Chương 627 Bản thân hoài nghi. Chương 627 Bản thân hoài nghi. Ma Khải hướng phía Cựu Tiêu thác trời bên dưới tiếp tục bay đi, khi hắn trong thần niệm lại không lý và vụ, trường cảnh khí tức sau, hắn mới hoàn toàn yên tâm lại. Tại Ma Khải xem ra, nhân tộc rất kỳ quái, mặc dù trưởng thành kỳ quái hơn. Hắn biết hai người này hẳn là tìm đến Trường Thành, nhưng lại hắn không biết hai người này đối với Trường Thành mà nói, là địch hay bạn. Phía dưới giao chiến động tĩnh càng phát ra rõ ràng, cũng làm cho Ma Khải có chút kiên kỵ. Chẳng lẽ phía dưới trong chiến trường, giao chiến người cũng không phải đương đại tiên tiên. Đang lúc Ma Khải bay qua nồng đậm hơi nước, Một bóng người đột nhiên từ bên cạnh hắn lướt qua người nào. Ma Khải thần niệm căng cứng. Một đạo nữ tử áo đỏ thân ảnh, đứng tại trong hơi nước, mông lung thấy không rõ bộ dáng, nhưng Ma Khải cảm nhận được đối phương khí tức nguyên lai chỉ là nhị cảnh tiên thiên. Ma Khải cảm thấy là chính mình quá khẩn trương. Dung nhân tộc lời nói tới nói, đây gọi Thảo mục giai binh, thật kỳ quái quái khí tức. Sư Phi Nhi tối đầu nhìn về phía Ma Khải, hai mắt của nàng như trong vực sâu cự thú khủng bố, cũng tựa như trên bầu trời một đôi tinh hồng chi nguyệt. Như vậy hung uy, tự nhiên không dọa được Ma Khải. Ma rồi bên trong, so Sư Phi Nhi càng đáng sợ người, chỗ nào cũng có Ma Khải không để ý đến Sư Phi Nhi, tiếp tục hướng thác trời bên dưới bay đi. Thế nhưng là Sư Phi Nhi lại là theo tới, xuất hiện bên cạnh hắn ma tộc. Thiên ma, đến săn giết lịch thiên phàm. Sư Phi Nhi suy tư, cốt khí tức này cùng nàng gặp phải những cái kia ma tộc khác biệt, nhưng cũng rất tương tự. Nhìn thấy Sư Phi Nhi yếu đuối bên ngoài, Ma Khải ánh mắt lộ ra kinh thị, ta không muốn giết ngươi. Thật kỳ quái quái ma tộc. Sư Phi Nhi hay là lần đầu nhìn thấy có như thế bình thản ma tộc. Trên thân không có bất kỳ cái gì sát khí, ngay cả ma tộc bao giờ cũng đều tán phát lệ khí đều không có. Giống như là một kiện tiên bảo. Không có bản thân ý thức phía dưới không phải ngươi chiến trưởng, Lịch Tiên Phàm cũng không ở nơi này. Sư Phi Nhi ngăn trở Ma Khải, "Khương Điển chiến lược, đương đại vô song, cũng chỉ có trưởng thành mới có thể cùng phân chia đỉnh kháng lễ." Dù vậy, đối mặt nhiều như vậy chuẩn đường, trong đó còn có Lý Viêm, Lô Lộ, trừ không bỏ, Sư Phi Nhi biết, Khương Điển là tại gượng trống. Ma Khải mặc dù chỉ có nhất cảnh tiên ma, nhưng nó khí tức lệnh Sư Phi mà cảnh giác. Nếu là trong cuộc chiến lại có biến số, Khương Điển chỉ sợ thật muốn tại cái này lật thuyền ta không muốn giết ngươi, không có nghĩa là ta sẽ không giết ngươi. "Nhận độc, chết ra." Ma Khải bình tĩnh nói. Sư Phi Nhi sắc mặt có chút khó coi, ngay cả một tên nhất cảnh ma tộc đều không đem ta để vào mắt, chẳng lẽ ta cùng cường giả chân chính chi lưu, trên lệch lớn như vậy sao? Sư Phi Nhi nói một mình. Dưới cái nhìn của nàng, cường giả chân chính, trường thanh tính một cái, khương điển cũng coi như một cái. Thế nhưng là mặc kệ trường thanh hay là khương điển, đừng nói chỉ lớp 10 cái tiểu cảnh giới tu sĩ, cho dù là cao một cái đại cảnh giới tiên tướng, cũng sẽ không khinh thường bọn hắn. Tiên vương, tiên đế cũng sẽ coi trọng kinh lịch sẽ không để cho người tôn trọng, sẽ chỉ tu mệnh được thương hại. Sư Phi Nhi trong lòng hơ động. Ánh mắt của nàng cũng lăng liệt đứng lên trực giác của ta nói cho ta biết, chiến lực của ngươi rất không tệ. Hẳn không phải là mượn nhờ tiên giới tài nguyên, mà là dựa vào bản thân chi lực phi thăng lên đến. Ma Khải trầm muộn thanh âm vang lên, ta là ma giới phi thăng giả, ta muốn nói cho ngươi, phi thăng giả cũng có khoảng cách, lại không tránh ra, ta chỉ có thể giữ ngươi. Phi thăng giả cũng có khoảng cách. Tốt, nói rất hay. Sư Phi Nhi nắm chặt nắm đấm, xem ra ta muốn giúp Lịch Tiên phàm giảm bớt một chút phiền toái. Ma Khải trên thân, ma khí đột nhiên phun trào đứng lên. Da của hắn tựa như sắt thép đá rắn, giống như toé tinh thi triển qua cuối cùng bí pháp một dạng hạ đẳng ma tộc, để cho các ngươi có tự tin. Đáng tiếc, người đối mặt chính là. Ma Khải lời vừa nói ra được phân nửa, Sư Phi Nhi thân thể liển trong nháy mắt xuất hiện tại Ma Khải bên người bỗng. Một tiếng vang trầm, một đạo sóng xung kích tại Ma Khải trước ngực nổ tung. Thời gian tại dừng lại một cái chớp mắt đằng sau, Ma Khải thân thể bỗng nhiên bị đập bay ra ngoài, nện vào thác trời chi thủy, nện ở trên vách đá dựng đứng, nổ ra một cái phương viên trăm trượng cái hố nhỏ hoành. Cho đến lúc này, bạo hưởng mới truyền ra. Ma Khải ngã chồng võ bị khắc vào vết đá, hắn một trận mê người. Lộng lực của hắn thật sâu lóng xung dưới, một đạo quyền ấn, kèm chút đem hắn trước ngực phía sau lưng cho trực tiếp đánh xuyên qua. Làm sao tùy tiện một tên nhân tộc đều cường đại như vậy? Chẳng lẽ nói, thời đại đã thay đổi? Chẳng lẽ nói, ta thuần chủng ma tộc, vậy mà cũng đã theo không kịp. Ma Khải lâm vào bản thân trong hoài nghi đồng thời, Lăng Không hư lập sư Phi Nhi, cũng là nhìn xem chính mình run rẩy nắm đấm, nàng nguyên cả cánh tay đều bị phản chấn một trận tê dại. Sư Phi Nhi trong lòng kinh hãi, đây là cái gì ma tộc, lực phòng ngự làm sao lại thành như vậy cường hành? Cho dù là hạ phẩm tiên bảo, tại nắm đấm của mình phía dưới, cũng có bị nổ nát khả năng. Cái kia đảo vạn anh phòng ngự tiên bảo, chính là như vậy. Thế nhưng là, trước mắt tên ma tộc này, lại là chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền kháng trụ toàn lực của mình một kích, cho dù là thương điện, cũng phải nôn hai ngụm máu đi. Sư Phi Nhi đồng dạng sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ nói, nàng trước đó gặp phải ma tộc, đều là giả phải không? Giờ khắc này, Sư Phi Nhi, Ma Khải, đồng thời đều không xác định. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau lấy, sắc ý càng phát ra nùng đậm. Bọn hắn cũng không tin, tùy tiện đến một nhân tộc ma tộc cũng có thể làm cho chính mình gặp áp chế, bọn hắn chỉ có thể giết đối phương, tại chứng minh chính mình nhận biết vẫn như cũng là đúng. Ma khí trên thân, ma khí phóng lên tận trời. Hắn hiện hóa hình người, từ nguyên bản tối đen mù mịt, biến thành một bộ áo giáp. Ma Khải hiện ra nguyên hình, sau lưng cái hố nhỏ lần nữa lún xuống, thân thể của hắn hóa thành một tia ô quang, phóng tới Sư Phi Nhi. Sư Phi Nhi hít sâu một hơi, chiến ý lang điều, ánh trắng ma long quyết, làm nàng thể phách có thể so với thiên bảo, da thịt của nàng như là ngọc thạch, phóng ánh sáng chói phênh phênh phênh phênh. Ma Khải, Sư Phi Nhi cận chiến vật lộn, bọn hắn phương thức chiến đấu có chút tương tự. Từng đạo sóng xung kích, khói động ra, hai bóng người tại Cửu Tiêu thác trời biển mây bên dưới, tung hoành xuyên thẳng qua, mỗi một lần cùng đối cứng đều làm cựu tiêu thác trời giòng nước tán làm đầy trời mưa to chỉ là nhị cảnh thiên tiên thiên, làm sao lại cường đại như thế? Ma Khải càng đánh càng tinh hãi. Khó trách trưởng thành từ trước tới giờ không đem chính mình để vào mắt, nguyên lai mình yếu như vậy sao? Ngay cả nhị cảnh thiên tiên thiên đều giết không chết, khó trách trưởng thành đem chính mình săn giết lịch tiên phàm nhiệm vụ, trở thành trò cười. Chỉ là nhất cảnh tiên ma, vậy mà có thể ngăn cản công kích của ta. Sư Phi Nhi trong lòng cũng nhấc lên một trận gợn sóng. Ma Khải công kích đối với nàng mà nói không tính là gì, khả ma Khải phòng ngự, thật sự là quá mạnh. Ngay cả nhất cảnh tiên ma đều giết không chết chính mình rựa vào cái gì cho là có thể giết chết không điền. Nguyên lai, like, chính mình cho tới nay cũng chỉ là chuyện tiếu lâm sao? Ma Khải hét lớn một tiếng, thân thể tăng vọt vạn trượng chi cực, như là một tôn viễn cổ ma thần, ở trên trời thác nước trước dần dần thức tỉnh người nhỏ yếu tộc. Ma Khải liên tục gầm thét, hắn không có khả năng tiếp nhận thuần chủng ma tộc, hơn nữa còn là Khải tộc tinh anh hắn, sẽ bị một cái nho nhỏ nhị cảnh tiên thiên áp chế. Nhất cảnh tiên ma. Sư Phi Nhi cũng càng phát ra ngoan lệ đứng lên, nàng không có khả năng tiếp nhận chính mình vậy mà lại nhỏ yếu như vậy, hệ so sánh chính mình thấp một cảnh giới ma tộc đều giết không được. Ma Khải quơ như núi non năm đấm, lệnh tới hướng Sư Phi Nhi. Sư Phi Nhi thả người lấp loé, giẫm lên Ma Khải cánh tay liền xung tới, mỗi một bước đều tại Ma Khải trên cánh tay, lưu lại một đạo dấu chân thật sâu. Ma Khải cánh tay chấn động, đem Sư Phi Nhi đánh bay. Hắn song chưởng đột nhiên chắp tay trước ngực, muốn đem Sư Phi Nhi trực tiếp đập thành tử nát. Sư Phi Nhi chân đạp hư không, một cước đạp vỡ trăm trượng không gian, thân thể hóa thành một vệt sáng, đi tới Ma Khải trên đầu lâu hành. Một tiếng bạo hưởng, có thể so với sanh thương thần cổ. Ma Khải đầu lâu bị Sư Phi Nhi ném ra một cái hố to, lực phản chấn lại làm cho Sư Phi Nhi thân thể cứng lại ở giữa không trung động. Mà Khải một bàn tay vỗ chúng sư Phi Nhi, đem sư Phi Nhi cho đập vào vách đá, Cửu Tiêu Thác Trời, lần nữa ngăn nước. Chương 628, Không cần theo lễ. Chương 628, không cần theo lễ. Cửu Tiêu Thác Trời bên trên, như là tiên cung tiên bảo phi châu. Trương Thanh nằm tại trên ghế nằm, nghiêng chân, thưởng thức trên trời tinh hà thành phủ đạo châu, cái này Cửu Tiêu Thác Trời bên trên, hẳn là tiên giới một cái khác đạo châu. Như vậy quy mô thác nước, nếu là có thể đem nó thu, dung nhập trong bức tranh, nó tiềm lực, sợ là có thể đuổi theo Vân Hải Thạch Bích Sơn. Nếu là cũng đặt ở trong biển mây, tiếp dẫn phạm giới tu sĩ, nó đi ngược dòng nước, có thể so với cá chép hóa rồng. Nếu là khiến cho Đào Lưu, ngược lại là đơn giản rất nhiều. Trương Thanh đưa tay chống đỡ đầu, nghiêng người nhìn xem ngay tại vẽ tranh Hứa Ôn Hình. Lăng không trải rộng ra trong bức tranh, đã có thác trời hình thức ban đầu 3000 đại đạo, không giống nhau, một chiêu quy cứ đất, chúng sinh bình đẳng. Chờ người vẽ xong thác nước, đem cái này Cửu Tiêu thác trời lấy đi một đoạn, ở trong họa có thể hay không quá vặn vẹo. Trương Thanh cùng Hứa Ôn Hình nhàn trò chuyện, khi thì trò chuyện về nhà, khi thì cao đảm luận đạo. Hứa Ôn Hình mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, luận đạo nàng chỉ nghe. Nàng nói chuyện nhiều nhất, hay là sinh hoạt, ta có thể đem tiên bộ này phóng xa một chút. Sơn Hải Tiên Bảo cũng có thể không hiện hóa đi ra, cũng có thể chỉ hiện hóa kỳ hình. Thất trời chi thủy, lao nhanh vào két, tiên bảo trên phi thuyền, ấm áp an bình. Trưởng Thanh nhẹ giọng đáp lại, mí mắt có chút nặng nề. Hứa Ôn Hinh quay đầu mắt nhìn Trưởng Thanh, nàng thần niệm khẽ động, Trưởng Thanh dưới thân ghế nằm như thủy mặc dần đi, thay vào đó là Hứa Ôn Hinh khép lại hai chân. Hứa Ôn Hinh chống đỡ Trưởng Thanh đầu, cách Trưởng Thanh thân thể vẽ tranh. Trưởng Thanh nghe chóp mũi thấm vào ruột gan mùi thơm, se dịch đầu, cái này nhưng so sánh với Ôn còn muốn mềm mại. Cửu Tiêu Thất Trời, trung tổng đoạn. Trương Cảnh, Lý Vạn Phù cảm nhận được một cỗ mãnh liệt ma khí, bọn hắn kiêng kỵ nhìn nhau, ma khí này không phải liền là vừa rồi cái kia ma tộc trên thân tán phát sao? Làm sao Cửu Tiêu thác trời phía dưới chiến trường đã đánh tới tới bên này? Nhìn không thấy bờ biển mây, sôi trào cuồn cuộn, biển mây này khoảng cách phía dưới chiến trường, khoảng cách thế nhưng là mười phần xa xôi. Loạn tốt, càng loạn càng tốt." Trương Cảnh mở miệng nói, như vậy chém giết trường thanh, chúng ta tốt hơn thoát thân." Trương Cảnh, Lý Vạn Phù tiếp tục bay lên không đi, thẳng đến bọn hắn tiên lực đều hao phí nó nữa, không ngừng ăn tiên đan bổ dụng, bọn hắn rốt cục thấy được trên đường đi truy tung tiên bảo phi chư. Khi bọn hắn nhìn thấy chiếc Tiên Bạo Phi Chu lúc, trong lòng của bọn hắn khó nén kích động. Trên đường đi bốn ba, trên đường đi lôi kéo, rốt cục có hoàn mỹ kết quả. Nhưng khi bọn hắn leo lên Phi Chu bông tuyền, ngửa đầu nhìn xem tiên đỉnh bên trong đôi kia nhàn nhã hài lòng, ấm áp tường hòa thần tiên quyến lữ lúc, cho dù là trướng cảnh, cũng là phẫn nộ đến hai mắt tối sầm. Trướng cảnh hồi tưởng đến dọc theo con đường này, đuổi cũng đuổi không kịp, từ bỏ cũng không cam chịu tầm, thật vất vả Tiên Bạo Phi Chu chuyển hướng, đi địa phương khác du sơn ngoạn thủy, bọn hắn ở trên trời thác nước tiên nguyên con đường phải đi qua ôm cây lời tỏ, Tiên Bạo Phi Chu lại là xông thẳng lên trời, càng bay càng cao. Cho tới bây giờ, Bọn hắn rốt cục đột kịp, bọn hắn thậm chí bay đến bọn hắn chưa bao giờ bay đến độ cao bên trên, nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng cực độ mất cân bằng, sắp tại lộn xộn bên trong sụp đổ. Trương Cảnh tâm lý, lại có một loại cảm giác ủy khuất các ngươi vẫn là tới. Tiên đỉnh bên trên, truyền đến Trưởng Thanh thanh âm lơ lửng. Hứa Ôn Hình tiếp tục vẽ tranh, đối với hai người xuất hiện làm như không thấy. Trương Thanh đứng dậy, đi vào tiên đỉnh bên dưới, tối đầu nhìn xem bong thuyền đứng đấy chứng cảnh, Lý Vạn phù, thở dài, nói cần gì chứ? Liên cứng dẫn đưa đúng không? Trương Cảnh, Lý Vạn phù nghe không hiểu. Trương Thanh nói tiếp, ta cho lang duệ một bộ mặt, tha các ngươi lần này. Trên đường đi 43, coi như cho các ngươi một bài học. Mặc dù Trương Cảnh, Lý Vạn Phù hay là như lọt vào trong sương ngủ, nhưng bọn hắn rõ ràng một chút. Dọc theo con đường này, Lôi Kiếu thật là trưởng thành cố ý lôi kéo. Làm sao ngươi biết chúng ta sẽ đến? Trương Cảnh nhìn chòng chọc vào Trưởng Thành, hắn liên tục xác định lấy Trưởng Thành tu vi, chỉ có Tam Cảnh Thiên Tiên đối với Ngũ Cảnh Thiên Tiên chính mình tới nói, loại yêu nghiệt này, cho dù mạnh hơn, cũng có thể tùy tiện chấm dứt. Bởi vì chính mình, căn bản không thuộc về đương đại Thiên Tiên phạm chủ các ngươi có tiên phủ có thể truy tung tiên bảo phi châu, chẳng lẽ các ngươi không có cỡi qua tiên bảo phi châu sao? Trưởng Thành hỏi: Trương Cảnh, Lý Vạn Phù sắc mặt khó coi. Tiên Bảo Phi châu cũng không hiếm lạ, có thể cái này một chiếc lăng dược đưa ra tiên bảo phi châu, lại là không phải bình thường chiếc này tiên bảo phi châu, có thể cảm ứng được chúng ta dùng tiên phủ truy tung. Trương Cảnh minh bạch. Trương Thanh không có tiếp tục cái đề tài này, mà là tiếp tục nói lăng dược tặng cho ta lễ, ta rất ưa thích. Hai người các ngươi cũng không cần theo lễ, cái kia Lý phủ sinh thân thích đúng không? Hoàn Hôn phủ Tiên Tông đằng sau, giúp ta mang hộ cái nói, nếu các ngươi thần phủ Tiên Tông chuẩn đường, về sau có dùng đến ta địa phương, chi bằng mở miệng. Hứa Vân Hinh điềm điềm cười một tiếng. Nàng biết Trưởng Thanh Câu nói này hứa hẹn lớn bao nhiêu phân lượng theo lễ. Theo cái gì lễ? Lý Vạn Phù không rõ ràng cho lắm. Trưởng Thanh nhìn xem hai người bọn hắn đánh mắt, không để cho hai người bọn hắn ý tứ được, hai người bọn hắn tự thân chính là cái này lễ yên tâm, về sau không cần đến ngươi, bởi vì về sau không có ngươi. Trương Cảnh hướng Lý Vạn Phù đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trong mắt tản mát ra nhàn nhạt sắc cơ. Trưởng Thanh nhíu những mày, đối với Lý Vạn Phù nói ra, ta cùng ngươi sự tình đã xóa bỏ, hiện tại đi, còn có thể bảo toàn một mạng. Lý Vạn Phù hừ lạnh một tiếng, tay bấm chỉ quyết. Hắn khinh miệt nhìn xem Trưởng Thanh, Châm chọc nói, trước đó ngươi dựa vào tam cảnh thiên ma cùng mắt khắc nhất cảnh thiên ma vây công, mới đem ta bức lui, hiện nay, bên cạnh ngươi chỉ có một cái nhất cảnh thiên tiên hư ảnh, ngươi còn mạnh như thế trang trấn định. Không có cái kia tam cảnh thiên ma, ngươi bây giờ chẳng lẽ không nên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Trương Thanh không nhịn được móc móc lỗ tai, nói ngươi bị lợi dụng, cho dù giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Ta cho lang duyệt mật mũi, nhưng mặt mũi này cũng không phải là ngươi bả mệnh phụ. Lý Vạn phụ trong lòng căng thẳng, hoài nghi nhìn về phía bên cạnh Trương Cảnh hai chúng ta hiện tại là người trên một cái thuyền, coi chừng kế ly gián của hắn. Trương Cảnh vội vàng nhắc nhở Lý Vạn Phu muốn nói cái gì? Trương Cảnh Thúc dục nói, cùng tiến lên, đừng chậm trễ, trực tiếp giết hắn. Lý Vạn Phu nhẹ gật đầu, thôi động Thần Phù Tiên Pháp, tiên bảo phi chu bông truyền sáng lên từng đạo sáng chói tiên phù. Lý Vạn Phu trực tiếp thi triển toàn lực, từng đạo tiên phù hóa thành từng đạo cường tuyệt tiên pháp, tựa như mấy chục tên tứ cảnh thiên tiên đồng thời đối với Trưởng Thanh phát động công kích, một dạng ta chỉ là tam cảnh thiên tiên mà thôi, chờ hắn giết ta, ngươi cũng không quá dễ giết hắn. Trưởng Thanh mây trôi nước chảy, ung dung nói ra. Lý Vạn Phu sửng sở, phát hiện bầu không khí có chút quỷ dị đột nhiên, Lý Vạn Phu trong lòng kinh hãi. Trương Cảnh đồng thời thi triển tiên pháp, nương tụ ra một thanh phù kiếm, lại là trực tiếp công về phía chính mình ta sớm biết, ngươi tâm tư áp độc. Ngươi giật dây ta, chỉ là muốn để cho ta trở thành con rối chuẩn bị ở sau. Lý Vạn Phù giận dữ, thay đổi tiên pháp liền đánh phía Trương Cảnh lăng duyệt coi trọng như vậy người, đương nhiên không thể chết không minh bạch, phàm là cũng nên có cái bản dao, mới có thể qua loa đi qua, ngươi chính là bản dao này. Trương Cảnh đã gặp được Trường Thanh, chỉ cần nhìn thấy, liền có thể giết chết, chỉ cần giết chết, đây hết thể hết thảy, đều đã là chính mình vật trong bàn tay. Trường Thanh nói rất đúng, cái này Lý Vạn Phù mới là hắn trở ngại lớn nhất. Tiên phủ đốioanh, tiên quang bùng lên. Lý Vạn phủ bị Trương Cảnh nhất kiếm đánh bay ra ngoài, mà chính hắn cũng bởi vì phản chấn, lui về sau nửa bước. Ngay một khắc này, một đạo kiếm khí, khoé động lăng tiêu quỷ đạo, chú giết kiếm. Trên trời cao, ánh sao đầy trời sáng lên. Giờ khắc này, trường thanh khí tức cũng không phải là chỉ có tam cảnh tiên tiên, mà là đạt đến tứ cảnh cường đại. Trương Thanh cầm trong tay tinh không kiếm, một đạo kiếm khí trong nháy mắt quán xuyên Lý Vạn phủ lùi lại thân ảnh, đem Lý Vạn phủ thần niệm tại chỗ giết sát. Kiếm khí không chút nào trì trệ, đâm về phía Trương Cảnh. Trương Cảnh trong lòng kinh hãi, vội vàng điều động ngũ cảnh thiên tiên chi lực toàn lực ngăn cản. Có thể đạo kiếm khí này, phảng phất không có thực thể mờ dạng, hắn tất cả tiên phù, tất cả đều chống giống tới lẫn nhau xuyên qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Cảnh chỉ cảm thấy chính mình thần hồn đau nhức kịch liệt, thần hồn của mình thật giống như bị một kiếm này chém nát. Chương 629. Trực tiếp mật báo. Chương 629, trực tiếp mật báo hiện hạ. Trương Cảnh gầm hét lên, hắn căn bản không nghi tới, trường thanh lại còn có như thế chuyên sát thần hồn tiên pháp. Loại tiên pháp này, ứng đối đứng lên muốn đối với đánh dấu quỷ tộc mới được chỉ muốn mua cảnh đánh tam cảnh, nhưng không ngờ Trưởng Thanh lại có tứ cảnh chiến lực, hắn cùng Lý Vạn Phụ toàn lực đối hoành, ngũ cảnh ưu thế lần nữa tiêu giảm, bây giờ Trưởng Thanh vậy mà thi triển Quỷ Đạo Trúng Diệt kỳ 4. Tại cái này giao thủ trong nháy mắt, hắn cùng Trưởng Thanh chiến lệnh cũng đã không tồn tại. Trong thần hồn, Chuẩn Cảnh cắn răng thúc dục từng đạo tiên phù, tiên phù thần quang tại chữa trị thần hồn của hắn, tại triệt tiêu lấy Trưởng Thanh kiếm khí. Trưởng Thanh trong mắt thần quang lập loé, nơi tay nắm tinh không kiếm thời điểm, trong chiến đấu chắc chắn sẽ có chút kỳ kỳ quái quái biến hóa. Cho dù hắn không chủ động thi triển sát na vĩnh hằng, chỉ cần là hắn cảm thấy có chút gấp rút thời điểm, Sát na vĩnh hằng năng lực liền sẽ tự động thi triển. Liên giống với hiện tại, chỉ là đi qua mấy hơi thời gian, chương cảnh giao thiết mới vừa vận mở miệng, Trường Thanh cũng cảm giác đã qua thật lâu thật lâu địa đạo, chật tự kiếm. Kiếm khí y nguyên vẫn là đạo kiếm khí kia, nhưng kiếm khí hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Quỷ đạo khí tức, chuyến sát thân hồn hiệu quả biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tuyệt đối trật tự vắt ngang triệt các ông. Đạo âm anh minh, tiên bảo trên phi thuyền, một đạo trực tiếp vết kiếm, đem bong thuyền cắt đứt hai nửa. Ngay tại lúc đó, chương cảnh vừa mới điều động toàn bộ lực lượng phòng ngự thần hồn công kích, giải trừ trước đó thần phù tiên pháp, vừa mới tiến hành chuyển hóa liền đón nhận trường thanh kiếm ý sửa đổi. Quỷ đạo chúng giết kiếm, không nhìn trường cảnh trước đó tiên phủ địa đạo chất tự kiếm, khắc chế trường cảnh hiện tại tiên phủ. Tương đạo tiên phủ tại đạo kiếm khí này bên dưới bị đánh cái vỡ nát, liên nối trường cảnh thân thể, cũng từ giữa đó xẹt qua một đạo tơ máu sao? Làm sao có thể? Trường cảnh hai mắt trợn tròn xoe, hắn nhìn xem tiên trên đỉnh cái kia cầm kiếm mà đứng trường thanh, giờ khắc này, hắn mới hiểu được, cái gì gọi là sợ hãi quỷ đạo, chúng giết kiếm. Trường thanh đạo niệm khẽ động, lần nữa chuyển đổi kiếm ý hiệu quả. Chất tự kiếm kiếm khí, đột nhiên một trận hư hóa, trường cảnh suy nghĩ, lập tức dừng lại. Hắn chỉ là lờ mờ thấy được Trưởng Thanh quay đầu cùng Hứa Ôn Hinh tiếp tục đàm tiếu, trong thai lờ mờ nghe được ngũ cảnh tiên tiên, sắc thực không tốt lắm, giết. Trương cảnh đồng, một đạo rất nhỏ thi thể tiếng ngã xuống đất, trương cảnh khí tức hoàn toàn không có, ngựa mặt ngã quỹ. Hắn chết không nhắm mắt, hắn đến chết đều không có kịp phản ứng. Hắn, chết quá nhanh. Tứ cảnh tiên tiên lý và vụ, ngũ cảnh tiên tiên trương cảnh, tại Hứa Ôn Hinh thị giáp bên dưới, chỉ ở vừa đối mặt, liền bị Trưởng Thanh chém chết. Nhưng Hứa Ôn Hinh biết, Trưởng Thanh không chỉ là chiến lược cường truyện, càng là nắm chắc thời cơ. Còn lợi dụng chứng cảnh, Lý Vạn Phù quan hệ trong đó đây là Trưởng Thành, có thể thủ thắng tối ưu điều kiện, vừa vận đều tại cái này, vừa đối mặt đã đặt thành tốt nghèo rất mỏng tới a, hai người này làm sao ngay cả một kiện gia trang tiên bảo đều không có. Tài nguyên cũng không có, bọn hắn tài nguyên chẳng lẽ đều bị hai người bọn hắn ăn sao? Trưởng Thành đem Lý Vạn Phù, chứng cảnh đống thi thể ở cùng nhau, thao xuống hai người bọn hắn càn con giới. Không chút khách khí nói, hai người này toàn bộ tài nguyên cộng lại, còn không có lang duyệt tầm nhiều. Thanh phủ Đạo Châu so ra kém mặt khác Đạo Châu, thân phủ Tiên Tông nội tình cũng không tương đại và huynh ngột bên tiếp tục vẽ phòng theo cựu tiêu thác trời, một bên giải thích nói, nghe nói thần phù Tiên Tông là tại Chư Thiên thi đấu đằng sau, mới dần dần qua thời, nguyên bản Thanh phủ đạo châu, cũng không, có bên trên mặt bản Tiên Tông. Trương Thanh nhẹ gật đầu, nói xem ra, thần phù Tiên Tông, Thiên Thanh Tiên Tông, cùng Tiên Trọc Ma giáo, đều là thừa dịp tiên giới chính diện đối mặt vô tự sau, dựng vào đầu gió. Bọn hắn tu luyện lực lượng pháp tắc, đang đối kháng với vô tự phương diện sát thực so với bình thường pháp tắc càng chiếm tiện nghi. Nói, Trương Thanh hai tay chống lên, trong miệng nói lẩm bẩm địa sát tiên pháp 72, nấu thạch. Trương Thanh luyện đan chi pháp, cường đại lại quỷ dị. Vừa ôn huynh cũng nhịn không được dừng lại vẽ tranh, quay đầu nhìn lại. Nàng nhìn xem Lý Văn phụ, chương cảnh thi thể bị luyện hóa thành hai viên viên đan dược, mím môi, xem ra không cần cho ngươi vẽ một chiếc đan lô. Vẽ một cái cũng không phải không được. Trưởng Thanh Thu hồi hai viên tiền đan, không có làm lấy hứa ôn huynh mặt tán hết, mở miệng nói, như thế luyện chế, có chút yếu tạp, nếu có đan lô lời nói, tối thiểu sẽ không hủ đến người. Hứa ôn huynh nhịn không được cười lên một tiếng, đây nào chỉ là yếu tạp bốn. Đạo lực luyện đan, cùng bình thường luyện đan chi pháp khác biệt, trưởng Thanh hiện tại chỉ muốn dùng tần mục luyện đan, nhìn xem sau khi luyện thành là hiệu quả gì. Lấy trưởng thành hiện tại tam cảnh thiên tiên tu vi đến xem, cần mười mấy mai tam cảnh tu sĩ luyện chế tiên đan, liền có thể tấn thăng tứ cảnh thiên tiên thiên. Nếu như là nhất cảnh, nhị cảnh tu sĩ luyện chế tiên đan, hiệu quả giảm dần quá mức nghiêm trọng. Nhưng nếu như là cảnh giới cao, tỉ như trương cảnh ngũ cảnh thiên tiên thiên luyện chế tiên đan, hiệu quả sẽ rất mạnh. Chỉ viên này tiên đan trương cảnh liền không sai biệt lắm có thể làm cho trưởng thành tấn thăng tứ cảnh. Tinh không kiếm chiến lực tác phúc, trực tiếp vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Cái này tăng phúc vẫn chỉ là thuần túy chí lực, còn không tính sát na vĩnh hằng loại năng lực này, nếu như ta hiện tại tấn thăng tứ cảnh, vậy ta có phải hay không không coi là đương đại thiên tiên? Trương Thanh vuốt cảm, cứ như vậy, đa bảo đại hội chính mình cũng không phải lấy dự thi thân phận đi trưởng thành. Ân. Trương cảnh, Lý Vạn Phu là từ Cựu Tiêu Thiên buộc hạ bay lên, vậy bọn hắn hai có phải hay không gặp Ma Khải? Hẳn là sẽ gặp được đi, thiên tiên cảnh thần niệm dò xét phạm vi, sẽ không để cho bọn hắn lẫn nhau bỏ qua. Cái kia ma khải không chết được, hắn phòng ngự mạnh rất, không phải vậy hắn cũng không có khả năng vượt trên tối tinh, trở thành số 2 thiên ma. Trương Thanh nói như thế, Túy Đầu nhìn về phía thác trời phía dưới. Hứa Ôn Hinh thu hồi bức tranh, nói ta mệt mỏi, muốn nghỉ một chút, nếu không chúng ta đi xuống xem một chút. Cửu Tiêu thác trời, muốn vẽ xuống đến, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Trương Thanh gật đầu, Hứa Ôn Hinh khống chế tiên bảo phi thuyền, hướng phía Thiên Bộc hạ bay đi. Ma Khải xác thực không chết được, nhưng là hắn hiện tại đã nh nhếch. Thiên Bộc đoạn ngay bên trong, Ma Khải thân thể sớm đã chia năm xẻ bảy. Một viên to bằng sơn phong trên đầu lâu, sư phi nhi quỷ gối phía trên, đưa tay chống đỡ thân thể, nàng toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, mồ hôi lớn như hạt đậu, từ gương mặt chảy xuống, nhỏ tại Ma Khải trên đầu. Lúc này Sư Phi Nhi đã nhanh nguồn kết lực, nhưng dù cho như thế, Ma Khải cũng còn thừa lại một hơi. Ma Khải bị Sư Phi Nhi đánh nát thân thể, như là tản mát áo giáp, ma khí cũng yếu ớt không gì sánh được, cũng là vô lực lại đem thân thể từng cái bộ vị một lần nữa chắp vá đứng lên, ngươi hoàn toàn có thể bằng vào phòng ngự của ngươi, mài chết ta." Sư Phi Nhi suy yếu nói ra ta chính là ma tộc Ma Khải. Ma Khải gầm thét, nhưng thanh âm cũng đồng dạng trầm thấp. Thân là thuần chủng ma tộc, hay là Khải tộc hắn, không cho phép chính mình dùng loại thủ đoạn này, đến đối kháng một cái nhỏ yếu nhị cảnh tiên tiên. Ngươi tại trong ma tộc, rất mạnh sao?" Sư Phi Nhi hỏi. Nàng lấy chuẩn đường chiến lược làm tham khảo, nàng cảm thấy, nàng giết không được cái này nhất cảnh tiên ma, hẳn không phải là vấn đề của nàng, ngươi cũng không phải người bình thường đâu đi. Ma Khải cũng hỏi đúng lúc này, một tiếng đạo âm vang lên. Cửu Tiêu thác trời, mãnh liệt dòng nước vậy mà từ giữa đó tách ra, sư phi nhi, Ma Khải thần niệm đồng thời quét về phía dòng nước, tựa như mở một chiếc cổng trời bình thường, có hai bóng người chậm rãi đi tới địa sát tiên pháp 72, ngăn nước. Trương Thanh, thừa ôn huynh đi vào cố động tiên khắc thủy liêm động, bọn hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này thủy liêm động là bị đánh đi ra các ngươi là muốn đem phía trên đạo châu cho đánh xuống sao? Trưởng Thanh nhìn xem chật vật hai người, lập tức vui vẻ Trưởng Thanh. Sư Phi Nhi cảm giác mình lại có lực lượng, nàng từ Ma Khải trên đầu lâu nhảy xuống tới, đem Ma Khải giật lại mình. Cũng may Sư Phi Nhi cũng không công kích Ma Khải, mà là đi tới Trưởng Thanh bên người. Ma Khải cũng hóa thành nhân tộc bình thường lớn nhỏ, chắp vá khôi giáp của mình thân thể. Trưởng Thanh còn không có hỏi Sư Phi Nhi là thế nào cùng Ma Khải đánh nhau, Sư Phi Nhi vọt lên trước mặt miệng, trực tiếp mật báo, Khương Điển muốn tại đa bảo trên đại hội gây bất lợi cho ngươi, hắn muốn giúp tần mục. A. Trưởng Thanh đầu đầy dấu chấm hỏi. Còn chưa kịp hỏi, Sư Phi Nhi tiếp tục nói, "Livyem, nô lộ." chứ không bỏ, còn có sớm đuổi tới đa bảo đại hội những cái kia chỗ đường, ngay tại thiên vực hạ cùng khương điền tử chiến, theo ta thấy, khương điền là muốn đánh tới để bọn hắn cũng không tham gia được đa bảo đại hội, không cách nào giúp ngươi. A. Trưởng Thanh lần nữa sững sờ đúng lúc này, một đạo thanh thương thần cổ tiếng vang, tựa như đồng thời sao động mấy chục lần, thanh âm chấn động truyền đến nơi này, làm cho Trưởng Thanh cũng là mảng nhĩ đau sót đây là thanh thương thần cổ. Trưởng Thanh nhíu mày. Sư Phi Nhi, Hứa Ôn Hinh đồng thời nhìn về hướng Trưởng Thanh. Trưởng Thanh có chút lúng túng sợ lên cái mũi, đối với cũng không chế qua thanh thương thần cổ một đoạn thời gian hắn tới nói, không nên hỏi ra loại vấn đề này. Thế nhưng mà, tiếng trống này hoàn toàn chính xác quá kỳ quái. Nghe được tiếng trống Ma Khải, lúc này toàn thân của hắn đều tại chấn động ngồi âm, vừa chắp vá thân thể hoàn chỉnh, suýt nữa bị tiếng trống này lần nữa đánh tan nát. Ma Khải nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt tràn đầy tàm môn. Hắn nhớ tới Trưởng Thanh nói người bình thường đánh không chết người, nhưng bây giờ xem ra, cựu Tiêu Thiên mục hạ, giống như không có một cái nào là người bình thường muốn. Khương Điền, tân mục Trưởng Thanh nhìn về phía Sư Phi Nhi, nói hai người bọn hắn là thế nào có thể dính líu quan hệ, ngươi còn biết cái gì? Sư Phi Nhi nghĩ nghĩ, lắc đầu. Nàng không nhìn thẳng Khương Điền nói. Việc quan hệ thích thương cùng thích thương nguyên bản thần thụ giới sinh linh, dưới cái nhìn của nàng, thích thương bây giờ chỉ là Giang Thanh Nguyệt chó săn thôi. Giang Thanh Nguyệt thế, nhưng là trừ Khương Điển bên ngoài, vô nguyệt tiên thứ hai tử địch. Sư Phi Nhi thậm chí nói bổ sung, thích thương khả năng cũng sẽ gây bất lợi cho người. Đi xuống xem một chút." Trưởng Thanh mở miệng nói. Sư Phi Nhi đi theo Trưởng Thanh, trên đường đi miệng không có nhàn rỗi, đem Khương Điển biểu hiện ra tất cả năng lực, toàn bộ rõ ràng rành mạch nói cho Trưởng Thanh trái tim. Chiến lược mạnh như vậy, Thanh Thương thần cổ còn có thể dùng như thế, muốn đánh tất cả mọi người không tham gia được đa bảo đại hội còn muốn giúp tần mục lai like đối phó ta. Trưởng Thanh A a cười một tiếng, một chiêu hắc hổ đảo tâm thần hùng, lấp lóe tại trưởng thành náo hải, làm cho trưởng thành tay có chút ngứa. Chương 630. Đệ nhất thắng người giảo phòng. Chương 630. Đệ nhất thắng người giảo phòng. Cửu Tiêu thác chảy bên dưới, Khương Điền đứng tại đàm thủy trung trên đá ngầm. Mưa to mưa như chút nước, làm ướt hắn tiên bào, hắn vuốt vuốt tóc có lớp, ngửa đầu nhìn về phía không trung. Từ trước đó bắt đầu, Cửu Tiêu thác chảy dòng nước liền hỗn loạn đứng lên. Vừa mới, lại còn ngăn nước một hồi. Phía trên cũng có đại chiến. Khương Điền không biết sư phi nhi gặp cái gì. Hắn muốn lên đi thăm dò nhìn, nhưng hắn hiện tại đã không có khí lực. Hắn không cách nào ngăn cản thác trời chi thủy đem chính mình cuốn thay ngất súng, hắn không cách nào đè trên người hở ngất bất hơi. Có thể cho dù dạng ngày hắn, ở bên hồ tất cả bị Đào Vạn Anh vớt lên chuẩn đường trong mắt, vẫn như cũ sợ như tôn thần hắn là khương điển, hắn là vạn năm trước chư thiên thi đấu đệ nhất thắng người, cũng là một lần kia chư thiên đại biểu bên trong, người sống duy nhất. Trương Thanh giống như hắn, muốn đối kháng Nguyệt Thần quyết định quy tắc, chỉ bất quá, cách làm của bọn hắn khác biệt, kết quả cũng khác biệt. Luận nhiêu chí vận chủ, hắn khả năng so ra kém Trương Thành, nhưng nếu luận mức độ nguy hiểm, hắn chỉ có hơn chứ không kém trừ bất khí khí sắc, là trong mọi người tốt nhất. Hắn thần niệm truyền âm cho chung quanh chuẩn đường, lại không cách nào xua tan những cái kia chuẩn đường trong mắt e ngại. Sau cùng giáo thủ, Khương Điền gọi ra hoàn toàn thể xanh thương thần cổ, cái kia tựa như trời sập xuống một dạng mặt trống, đem bọn hắn tất cả mọi người đánh bay ra ngoài. Một khắc này, tất cả mọi người coi là, Khương Điền năng đem bọn hắn cùng nhau miểu sát. Cho dù trừ bất kỳ giải thích như thế nào, có chút chuẩn đường tâm lý thậm chí coi là, mình bây giờ đã chết chúng ta không có bại. Lý Viêm không phải là bị Đào Vạn Anh trong nước mới vớt ra, nhưng hắn là bị Đào Vạn Anh từ trên núi móc đi ra. Hắn là toàn trường một cái duy nhất còn đứng lấy người. Ngay cả luôn lỗ đều tại ngồi xe bằng, khôi phục thương thế lại niết bàn. Trừ bất khí nằm tại trên tảng đá, hòn đá kia bị hắn gọt bằng phẳng, rơi cái thoải mái hơn tư thế, trừ bất khí nhìn về phía Lý Viêm, nói thua với hắn, không mắt mặt. Lý Viêm không có phản bác, trong con mắt của hắn chiến ý càng hơn. Hắn tôn nghiêm không cho phép hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lúc trước cùng nổi lên công trì, đã là hắn có thể làm cực hạ ngươi làm sao không nói sớm. Ngươi nói sớm lời nói, chúng ta ai dám lên, một tên chuẩn đường oán trách nói ra. Một tên khác chuẩn đường cũng mở miệng nói, may mắn hắn là tiên tiên, nếu như hắn là tiên ma, thiên yêu, thiên quỷ, vậy bây giờ sống sót không phải là chúng ta. Trung quanh vây quanh Thiên yêu, Thiên ma, Thiên quỷ, đã tại trong giao chiến đều bị thương điển chém giết, duy trì có đối bọn hắn những này nhân tộc Thiên Tiên, hạ thủ lưu tình. Trừ bất khí nhìn xem cái kia mấy tên chuẩn đường, hừ nhẹ nói, sẽ không tới bây giờ còn không có phát hiện chính mình thu được cơ duyên đi. Nói sớm đúng vậy liền không có cơ duyên này rồi sao? huống chi, nếu như hắn là Thiên ma, Thiên yêu, Thiên quỷ, như vậy uy hiếp, các ngươi coi là trưởng thành gặp sẽ còn để hắn còn sống. Một đám chuẩn đường lập tức một nghẹn. Chính như trưởng thành chắc chắn giết tân mục, đến cấp độ này dị tộc, trưởng thành là nhìn kỹ. Một cái mút linh đều bị trưởng Thanh An bài vào Thiên Trọc Ma giáo, có Lục Tây Phong cùng Lịch Tiên Phạm để phòng các ngươi những này chuẩn đường là thế nào lên làm. Một cái đạo châu cũng liền mấy cái chuẩn đường mà thôi, thân là chuẩn đường, loại cấp độ này tình báo vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Trừ bất khí tiếp tục hỏi, một đám chuẩn đường sắc mặt đỏ lên. Liên Sếp như đối lý phụ sinh, Đường Thanh nhi tới, bọn hắn có thể nhận ra khương điện. Bọn hắn lại có thể biết khương điện bao nhiêu. Tiếng nói nhất chuyển, trừ bất khí nói tiếp, hiện tại biết tình báo tầm quan trọng. Về sau có cái gì không biết, nhất định phải coi trọng. Lần tiếp theo, nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Không có tình báo không quan hệ. Các ngươi có thể tìm ta, ta tin tức ngầm sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tất cả mọi người, Livium, môn lộ cũng là lần lựa tím lặng, bọn hắn không rõ trừ bất khí vì sao như vậy đạo này, một tiên minh muốn nắm giữ Tam Thiên Đạo Châu tất cả tình báo, khả đạo nhất tiên minh đến cùng là muốn biết cái gì, hay là muốn để phòng cái gì. Hiện tại nếu là tùy tiện đến cái nhất cảnh tiên ma, chỉ sợ cũng có thể đem chúng ta toàn quân bị giết đi, một tên chuẩn đường mở miệng nói. Vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trên không trung, theo cựu tiêu thác trời giòng nước bị cọ rửa xuống tới. Tại tất cả mọi người khẩn trương dưới ánh mắt, đạo hắc ảnh kia ở trên trời thác nước chi thủy bên trong bị sông chia năm xẻ bảy, phân biệt rơi vào trong đám đám người vừa bùng lòng một hơi, có thể cái kia từng đạo ma khí lôi cuốn lấy phân liệt thân thể, lại đang giữa không trung hợp thành một bộ áo giáp. Nhìn như hư nhược khí tức, có thể cái kia không giống bình thường ma khí, tựa như lại cho trong lòng mọi người tới một cái rủi trống. Ma tộc, nhất cảnh thiên ma. Lý Viêm trên cổ tay, nghiến bàn vòng tay sáng lên một vòng ánh lửa. Thương điện nhắm mắt lại, nhàn nhạt sát cơ từ trên người hắn lan tràn. Ma Khải trong lòng mãnh động, nhìn trước mắt chiến trường, hắn may mắn mình bị sư Phi Nhi ngăn cản đường đi. Quả nhiên Nơi này không có một cái nào là người bình thường. Theo Trưởng Thanh, Hứa Ôn Hinh, Sư Phi Nhi cũng bay xuống tới, trừ bất khí các loại tất cả mọi người mới rốt cục yên tâm sớm biết nơi này náo nhiệt như vậy, ta liền không đi lên ngắm phong cảnh. Trưởng Thanh giang tươi cười ôn hòa, nhìn quanh toàn trường, ánh mắt cuối cùng ổn định ở khương điền trên thân. Toàn trường ánh mắt mọi người cũng đều tập trung tại Trưởng Thanh trên thân. Livium, muốn lộ rốt cục gặp được lịch thiên phàm hay là giống như trước đây, trừ khí tức cổ cái điểm, hết thảy cũng không hề biến hóa. Mắt khác chuẩn đường cũng nhìn được đại danh đỉnh đỉnh lịch thiên phàm vừa xem xét này, lại là kinh ngạc không thôi. Người này, cũng quá phổ thông. Ma Khải cẩn thận từng ly từng tí đi tới Trưởng Thanh bên người, hắn biết, chỉ cần Trưởng Thanh không giết chính mình, chính mình nhất định không chết được. Cho dù là Sư Phi Nhi, cũng sẽ không tại Trưởng Thanh trước mặt đối với mình động thủ thiên ma. Khương Điển híp mắt lại, ngươi cùng Na Thiên Ma là cùng nhau. Trưởng Thanh chân đạp hư không, đi tới Khương Điển bên người, ta là số 1 thiên ma, hắn là số 2 thiên ma, ta là thiên ma lĩnh đội, ta cùng hắn cùng một chỗ, rất hợp lý đi. Khương Điển đang muốn tiếp tục hỏi thăm, Trưởng Thanh lại là ngắt lời nói, ta còn không có hỏi ngươi cùng Tần Mục là chuyện gì xảy ra, ngươi ngược lại là chọn trước ta đem tới. Trưởng Thanh đưa tay chỉ hướng nơi xa nằm thành một mảnh chỗ đường. Ngươi làm." Nhẹ nhàng ba chữ, làm cho một đám chuẩn đường trong lòng không hiểu có loại xúc động. Mỗi người bọn họ đều biết mình bây giờ có bao nhiêu chật vật, lúc này nghe Trưởng Thanh đối với Khương Điển chất vấn, đều có cùng một loại cảm cảm giác, Trưởng Thanh muốn vì bọn hắn ra mặt cảm cảm giác. Đã bảo đại hội còn chưa bắt đầu, tân mục còn chưa tới đập phá quán, ngươi ngược lại là trước tiên đem chàng tử đập. Trưởng Thanh ngữ khí càng phát ra bất thiện hự. Khương Điển hừ lạnh một tiếng xem ra, ngươi sau khi phi thăng, rất rảnh rỗi cái nào? Trưởng Thanh đứng chắp tay, ngươi cũng không có cái gì giải thích sao? Khương Điển không nói một lời đảm biên trừ bất khí lại là khuôn mặt kích động ửng hồng nói với mọi người nói Trưởng Thành cùng Khương Điền lý niệm tuy có nhất trí, nhưng hai bọn họ đạo lại cũng không giống nhau. Đây là hai đại Trư Thiên thi đấu đệ nhất thắng người ra phong. Chương 631. Rời khỏi cái thiên hạ đệ nhất. Chương 631. Rời khỏi cái thiên hạ đệ nhất lý niệm nhất trí, đạo không giống nhau. Có ý tứ gì? Nôn Lộ Hiếu kỳ hỏi. Chư bất khí từ khi nhìn thấy Trưởng Thành sau, hắn biết lên khóe miệng liền ép không đi xuống, lúc này gật gù đáp ý nói giống như hai lần Trư Thiên thi đấu quá trình, kết quả đều không giống nhau, nhưng hai bọn họ dự tính ban đầu là giống nhau. Mặt khác chuẩn đường càng là không hiểu ra sao. Bọn hắn phục khương điền chiến lực, nhưng nói không biết quất đó là không có khả năng. Sau trận chiến này, bọn hắn sợ là tại tiên giới 3000 đạo châu không lóc đầu lên được. Nếu là truyền đến mặt khác tam giới, cho dù là bọn họ tương lai có cơ hội tiến về đại đạo chiến trường, dù là đi qua lại lâu thời gian, đoạn này á muội chỗ bẩn cũng đem một mực theo bọn hắn ngươi cũng có thần niệm, thế nhưng là lấy ánh mắt của ngươi cũng hẳn là nhìn ra, ta là đang giúp bọn hắn." Khương Điền mở miệng nói ra. Một câu, liền làm cho tất cả chuẩn đường nghi hoặc không thôi. Trương Thanh không có thần niệm. Liviem, muốn lộ lên nhau, hai người đồng thời lo lắng nhìn xem Trương Thanh giúp bọn hắn. Trường Thanh A A cười một tiếng, đối với một bên kêu gọi, "Ma Khải." Tại lúc này Ma Khải là Khải tộc bản thể bộ dáng, lực khí của hắn càng thêm nột nạt, "Nếu như ngươi không có bị đánh thành trọng thương, nếu như không có ta, nhìn thấy bọn hắn, ngươi sẽ làm cái gì?" Trường Thanh bình tĩnh hỏi. Ma Khải cũng không có do dự, hắn thẳng thắn nói ra, "Ta sẽ giết bọn hắn." Tất cả chuẩn đường sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khương Điền mở miệng nói, "Ta đã xác định chúng huynh sẽ không còn có Thiên Ma, Thiên Yêu, Thiên Ủy." A Trường Thanh đưa tay chỉ Ma Khải, "Vậy hắn là cái gì?" Khương Điền nhíu mày, "Ngươi nói chỉ là nếu như, trên đời này căn bản cũng không có nếu như." Lần này không có, lần tiếp theo đâu?" Trương Thanh hỏi. Khương Điển không phản bác được. Trương Thanh nói tiếp, "Chính như trong lòng người chờ mong, đều là mỹ hảo. Nếu như trên đời này không có nếu như, cái kia dựa vào cái gì còn có chờ mong? Ngươi đang giúp bọn hắn luyện thể, ngươi đang giúp bọn hắn tôi luyện, ngươi để bọn hắn thấy được thực lực chiến lệnh, nhưng ta không cho rằng ngươi là đang làm chuyện tốt. Ta chỉ có thấy được, ngươi không để ý hậu quả, còn có cân nhắc không chu toàn." Trương Thanh nói. Khương Điển lạnh giọng đánh gãy, "Ta cân nhắc không chu toàn? Tiên rơi chuẩn đường, liền chút năng lực ấy, nếu không để bọn hắn trưởng thành, bọn hắn căn bản không có tương lai." Khương Điển lời nói làm cho tất cả chuẩn đường lòng đầy căm phẫn lại vô lực phản bác trưởng thành có thể có rất nhiều phương thức, tương lai cũng nắm giữ tại chính bọn hắn trong tay. Ngươi làm, chỉ là để bọn hắn có ngươi ưa thích tương lai mà thôi. Trương Thanh lẳng lặng nhìn chằm chằm Khương Điển, ngươi biết trận chiến này sẽ đối với bọn hắn tạo thành bao lớn bóng ma tâm lý sao? Nếu ngay cả điểm ấy ngăn trở đều không chịu nổi, đạo cũng dừng bước nơi này. Khương Điển không chút khách khí phản bác. Hai người đối chọi gay gắt, đều là một bước cũng không lùi. Khương Điển mở miệng nói, ngươi cùng ta tám lạng nửa cân, ngươi không phải cũng một dạng đứng tại cao cao tại thượng góc độ bên trên, nhìn xuống bọn hắn? Chỉ là ngươi và ta phương pháp khác biệt thôi. Ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi không để cho bọn hắn chịu đựng cực khổ, xa không nói liền nói gần, ngươi để bọn hắn như thế nào đối mặt tần ngục. Dừng một chút, Khương Điển tiếp tục nói, ta nếu không giúp bọn hắn tăng lên tăng lên, bọn hắn đối mặt tần ngục sẽ chỉ chết càng nhanh lại càng dễ. Sẽ không. Trương Thanh lắc đầu vì sao sẽ không? Khương Điển ngay sau đó hỏi bởi vì ta sẽ giết tần ngục. Trương Thanh chém đinh chắc xác. Khương Điển a a cười một tiếng, nếu như ngươi giết không được đâu. Trương Thanh cũng là khẽ miệng dương lên, ngươi vừa mới nói qua, trên đời này không có nếu như. Khương Điển một nghẹn. Cung Trường Thanh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bên bờ trừ bất khí các loại chuẩn đường, cũng đều mở to hai mắt nhìn. Hai giới chư thiên thi đấu đệ nhất thắng người cái nhau, làm quần chúng ăn dưa bọn hắn, có thể nói khoác rất lâu tám lạng nửa cân, cao cao tại thượng. Trường Thanh lắc đầu, chúng ta không rảnh mới. Chỗ nào không rảnh mới? Khương Điển hỏi. Trường Thanh gần từng chữ, ngươi không có tôn trọng. Tôn trọng những người yếu này sao? Khương Điển cười khẽ đứng lên. Bên bờ, cho dù là Lý Viêm, Lỗ Lộ, trừ bất khí, cũng là một trận bỏ mặt, cắn chặt răng. Bọn hắn biết, Khương Điển không nói sâu kiến, đã rất cho mặt mũi không có người nào là trời sinh cường giả cũng không có người là vĩnh viễn cường giả. Trưởng Thanh nhẹ nhàng nói ra có. Khương Điển thần sắc tràn đầy tự tin, đến từ vạn năm trước chư thiên thi đấu đệ nhất thắng người ngạo khí, lúc này lại một lần nữa ép vỡ một đám đường dai ớt tâm linh có đúng không? Trưởng Thanh hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Khương Điển toàn thân siết chặt, hắn cảm giác đối mặt mình tựa như một tồn viễn cổ thần minh, giờ khắc này, chỉ có hắn cảm nhận được đến từ Trưởng Thanh trên thân, cái kia không thể tưởng tượng nổi ngập tiên thần uy. Khương Điển kìm lòng không được lùi về sau một bước. Cái này lùi lại, tối lui ra khỏi cái thiên hạ đệ nhất. Tất cả chuẩn đường con mắt bắt đầu sáng lên. Trưởng thành lời nói để bọn hắn đinh thai nhức góc chưa từng nghèo khó khó khăn thay người, không trải qua tôi luyện tổng nghệ thơ. Từ xưa anh hùng gia luyện ngục, mợ ngựa trường thương định tàn khôn. Chúng ta chịu đựng cực khổ, đi tới hôm nay một bước này, trở thành trong mắt người khác tưởng giả. Sự cường đại của chúng ta, không phải là vì khiến người khác cũng chịu đựng cực khổ, cũng như vậy trưởng thành. Hoàn toàn tương phản, sự cường đại của chúng ta, chỉ là vì để bọn hắn không còn chịu đựng đồng dạng cực khổ. Nếu như bọn hắn vẫn như cũ cần trải qua cực khổ, vậy chúng ta cường đại còn có cái gì dụng? Chúng ta cường đại ý nghĩa, đối bọn hắn mà nói, chính là tại vốn có thể tránh cho cực khổ thời điểm cho bọn hắn tạo nên cực khổ. Chúng ta dựa vào cái gì hưởng thụ lấy bọn hắn đối với cường giả kính sợ, lại như là tội nhân một dạng cho bọn hắn thực hiện cực khổ. Trương Thanh ánh mắt phản phất lợi kiếm, đâm xuyên qua Khương Điển thần hồn. Khương Điển trầm giọng phản bác, ngươi cho rằng ngươi có thể vĩnh viễn bảo vệ bọn hắn. Ngươi không phải cũng một dạng đem lý niệm của mình áp đặt trên người bọn hắn. Nếu như ngươi chết, bọn hắn vẫn như cũ gặp phải đầy hết thảy. Trương Thanh thở dài, ngươi liền không thể trông mong ta đi tốt. Ta không chết được. Trương Thanh hướng bên bờ chuẩn đường bọn họ nhìn lại, ngươi dùng thanh thương thần cổ, giúp bọn hắn rèn luyện thể phách, ma luyện thần hồn, đây đương nhiên là chuyện tốt hay là cái đại cơ duyên? Dù sao cũng là ngươi, dù sao cũng là thành thương thần cổ. Thế nhưng là, ngươi như đưa ra cơ phương pháp này, bọn hắn sẽ tự tuyệt sao? Bọn hắn chỉ sợ tranh phá đầu, đều muốn bị ngươi đánh ngã, mà không phải như bây giờ, lấy đối địch lập trường, bị ngươi triệt để phá tan. Ta không có đem lý niệm của mình áp đặt trên người bọn hắn, ta sẽ đưa ra vấn đề, cũng để bọn hắn tự mình lựa chọn. Ta tin tưởng, không ai sẽ tự tuyệt mỹ hảo. Về phần ta mà chết, bọn hắn đương nhiên sẽ đối mặt đây hết thảy. Bất quá, ta sẽ trở thành bọn hắn đá kê chân, để bọn hắn giẫm lên hài cốt của ta, tiếp tục tiến lên. Ta không có bảo vệ bọn hắn. Ta chỉ là tin tưởng bọn họ. Khương Điển không có bị Trưởng Thanh thuyết phục, chính như Trưởng Thanh nhìn tấu hắn, hắn cũng nhìn tấu Trưởng Thanh. Hắn tôn trọng Trưởng Thanh, chính như Trưởng Thanh tôn trọng mỗi người. Thế nhưng mà, trên đời này chỉ có một cái Trưởng Thanh, chỉ dựa vào lực lượng một người, như thế nào thay đổi toàn bộ thế giới trật tự? Khương Điển nhìn về phía bên bờ những cái kia chuẩn đường, thấy được trong mắt bọn họ tinh hỏa. Có một câu, đột nhiên hiện lên Khương Điển náo hải. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Chương 632. Không nói rõ ràng đừng nghĩ đi. Chương 632, không nói rõ ràng đừng nghĩ đi trừ bất khí nằm tại bằng phẳng trên tầng đá, ngựa đầu nhìn xem từ trong mây mù chốt xuống cựu tiêu thắt trời. Hắn đối với bên cạnh những này chuẩn đường, ung dung nói ra, các ngươi vẫn luôn rất ngạc nhiên, trưởng thành tại chúng ta những này chư thiên đại biểu trong lòng, địa vị vì sao cao như thế. Hiện tại ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, không phải là bởi vì trưởng thành cường đại, mà là bởi vì trưởng thành là trong lòng chúng ta hải đăng. Lý Viêm, nuốt lộ cảm động lây, trưởng thành là bọn hắn hải đăng, tại trưởng thành bên người, liền phản phất về tới làm cho người an tâm trong điện. Mặt khác chuẩn đường như có điều suy nghĩ, dần dần đồng ý khó trách, cho dù là không coi ai ra gì Lý Viêm. Tại nâng lên trường Thanh lúc, cũng hầu như là lộ ra tuyệt sẽ không xuất hiện tại trên mặt hắn tôn trọng biểu lộ. Khó trách, tiên giới 3000 đạo châu nổi danh nhất cá nhân liên quan đảo và anh, mỗi khi có người nghi ngờ trưởng Thanh lúc, hắn luôn luôn cái thứ nhất đi ra giữ mình. Sư phi mà đứng tại trường Thanh sau lưng, trong lòng cảm xúc càng sâu. Trưởng Thanh chính là đối đãi như thế nàng, đối đãi không trăng tộc, đối đãi vờ người tiên. Trưởng Thanh nhìn xem Thương Điển, tiếp tục nói, đạo không khuyên giải nói, cũng không nghe người quên. Ta chi hành sự tình, toàn bằng yêu thích, cận tuân bản tâm. Ta không muốn nói phù ngươi, ta cũng không cần bị ngươi lý giải, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện. "Chuyện gì?" Khương Điển hỏi. Trưởng Thanh chậm rãi mở miệng, "Ngươi muốn làm cái gì không quan trọng, nhưng ở ta khi còn sống, xin dự theo quy tắc của ta đến, được không?" Nhìn như hỏi thăm, tại một đám chuẩn đường trong mắt, lại là bá khí đến căn bản không cho Khương Điển lựa chọn. Nguyên bản bị Khương Điển thất bại một đám chuẩn đường, lúc này cũng dần dần khôi phục lòng dạ. Khương Điển biết, hắn có lựa chọn. Lựa chọn của hắn chính là không đồng ý, đồng thời cùng Trưởng Thanh một trận chiến. Tam cảnh tiên tiên. Khương Điển khôi phục chút thực lực, điều tra đến Trưởng Thanh tu vi, vậy mà còn cao hơn chính mình. Lời còn chưa dứt, bên bờ một đám chuẩn đường, đột nhiên sợ hãi tháng phục. Livyem, Nhuố Lộ, Trừ Bất Khí lần lượt cười khổ đạo Vạn Anh trên mặt vui mừng, chỉ vào Khương Điền là lớn, ngươi không phải rất có thể nhịn sao? Trư Thiên thi đấu, đệ nhất thắng người thì như thế nào? So địa vị, so tu vi, so chiến lực, ngươi cái nào so ra mà vượt trường thành? Ngươi lại năng lực một cái." Khương Điền nhẹ nhàng quay đầu, lẳng lặng nhìn Đào Vạn Anh, đạo Vạn Anh cổ giống như bị bóp lấy một dạng, thanh âm im bặt mà dừng. Livyem, Nhuố Lộ, Trừ Bất Khí nhao nhao quay đầu sang chỗ khác, muốn cùng Đào Vạn Anh bỏ qua một bên quan hệ. Mặt khác chuẩn đường cũng là không còn gì để nói. Từ khi Trư Thiên thi đấu đằng sau, Đạo vạn anh liền gần như là điên trạng thái, thẳng đến Thanh Huyền Tiên còn chưa bị hủy rơi, đạo vạn anh mới khôi phục một chút xíu bình thường. Nhưng giống như lưu lại di chứng buồn. Ly Viêm, môn lộ, trừ bất khí là biết đến, khi đạo vạn anh biết được dẫn dắt vô tự đi hủy diệt Thanh Huyền Tiên Tiên đế, chính là lão tổ đạo gia lúc, một khắc này, đạo vạn anh trực tiếp hằng mất. Khương Điển không có trả lời trường thành, trong tay khế đạo, cái kia làm cho tất cả chuẩn đường có bóng ma tâm lý rối trống, xuất hiện ở trong tay của hắn. Khương Điển hướng phía đạo vạn anh bỗng nhiên hất lên ông. Một đạo xanh thương thần cổ tiếng vang, từ đạo vạn anh nơi tim truyền đến. Giờ khắc này, Toàn trường lại không một cái cá lọt lưới Đào Vạn Anh toàn thân cứng đờ, lúc này cùng mặt khác chuẩn đường một hự dạ, nằm sùm dưới. Không đợi Đào Vạn Anh mở miệng, Khương Điển nhìn xem Trưởng Thanh, cấp gia đã hẳn, có thể. Trưởng Thanh cũng là đưa tay khẽ đảo, Tiên đan lý Vạn phủ xuất hiện trên tay kỳ thật ngươi cũng không sai, chỉ là ngươi có chút đánh giá cao chính mình. Trưởng Thanh đem tiên đan đưa tới. Khương Điển nhíu mày, nhìn về phía Trưởng Thanh bên người Hứa Vân Hinh. Hứa Vân Hinh có chút ngượng ngùng hướng Trưởng Thanh sau lưng né tránh tiên giới đan dược cùng trời giới đan dược khác biệt, nhìn như bị hù dọa can cơ, kỳ thật có thể chữa trị. Khương Điển giải thích nói. Khương Điển minh bạch Vừa un nghiêm thăm dò xét những cái kia chuẩn đường tương thế, đồng thời đem hết thảy đều nói cho Trường Thanh, lúc này mới dẫn đến Trường Thanh rất tức giận. Khương Điển hiểu rõ Trường Thanh, chính mình đối với mấy cái này chuẩn đường xuất thủ, tại Trường Thanh xem ra thuộc về ức hiếp nhỏ yếu, lại là tại đa bảo đại hội sắp bắt đầu tiết điểm 4. Khương Điển mắt nhìn Sư Phi Mã, hắn cũng biết, Sư Phi Mã đem toàn bộ cũng đều nói cho Trường Thanh. Khương Điển kỳ thật vẫn luôn có một loại trực giác, Trường Thanh giống như muốn đối với mình thi triển thần thông gì bốn, là chính mình quá mức suy yếu, Trường Thanh mới không có xuất thủ người tiên đan này, giống như cùng tiên giới tiên đan cũng không giống với. Khương Điển đánh giá trên tay tiên đan Trường Thanh cho Hứa Ôn Hinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hứa Ôn Hinh ngầm hiểu, cho Khương Điển truyền âm a. Khương Điển nhíu mày, viên tiên đan này, lại là dùng người sống lựa chế. Nếu không phải hiểu rất rõ Trường Thanh, đổi người bên ngoài, sợ là muốn trước đánh một trận lại nói xem ra, người bình thường có thể lượng dụng không được. Khương Điển cười đem tiên đan ném vào trong miệng. Không phải người bình thường không có đạt được tiên đan này tư cách, mà là người bình thường có thể chưa chắc sẽ tiếp nhận loại tiên đan này. Khương Điển không quan tâm, có thể tìm ra thượng tiên giới tu sĩ, chưa hẳn có thể trải qua cái này trong lòng chi khảm. Trường Thanh nhìn xem Khương Điển tiêu hóa dược lực, Hứa Ôn Hình cũng nói cho hắn biết, cái này Khương Điển cũng tổn thất căn cơ. Không phải vậy cái này tứ cảnh tiên đan lý và phụ, Trường Thanh cũng sẽ không tùy tiện cho ra đi, ngươi không muốn để cho bọn hắn tham gia đa bảo đại hội, xem ra chính ngươi cũng không có ý định tham gia. Trường Thanh thở dài, hướng phía bên bờ đồng loạt nằm thành một loạt chuẩn đường bọn họ đi đến đi vào đảo Vạn Anh trước người, đem đảo Vạn Anh đỡ thẳng lật ra cái mặt, lại đi tới trừ bất khí, nô lộ, Lý Viêm bên người, cười nói, không nghĩ tới các ngươi đã vậy còn quá thảm. Chuẩn đường bọn họ một trận đỏ mặt, Lý Viêm, nô lộ Trừ bất khí lại la buồn bực không thôi, các ngươi nhiều người như vậy, thật sự ngay cả một cái khương điển đều đánh không lại sao? Trương Thanh biểu lộ có chút khoa trương muốn cười thì cứ việc cười đi, trừ bất khí khệ miệng giật một cái. Trương Thanh nhịn không được, lúc này cười ha hả. Nghe Trương Thanh tiếng cười, tất cả chuẩn đường tâm lý lại không một chút khói mù, bọn hắn không có nghe được Trương Thanh có chế giễu, khinh miệt ý tứ, ngược lại cảm nhận được giữa bằng hữu đùa giỡn hương vị, ngươi hôm nay cương thần khí đến cùng được hay không a? Trương Thanh vô vô trừ bất khí bả vai ta lại không có tiến bảo. Trừ bất khí tranh luận đạo ngươi cái này băng thuộc tính tiến bảo, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ lực lượng pháp tắc sao? Trường Thanh nhìn về phía ngôn lộ ta, Thiên Tiên vừa mới bắt đầu khống chế lực lượng pháp tắc, ta sao có thể nhanh như vậy ngôn lộ ngữ khí yếu đất? Trường Thanh ra hiệu Lý Viêm đừng lại trống, Lý Viêm lúc này cũng ngồi xếp bằng. Trường Thanh ngồi xổm ở Lý Viêm bên người, đánh giá Lý Viêm bằng tay, nghe nói ngươi tại tiên giới làm ầm ĩ rất, xem ra cũng không có náo ra cái gì thành quả đến. Lý Viêm kìm nén đến khó chịu, muốt muốt nói hắn là khương điển. Mặt khác chuẩn đường cũng lạ như thế nghĩ đến. Khả Trường Thanh câu nói tiếp theo, lại khiến cho mọi người, bao quát Lý Viêm chính mình, cũng là thần sắc khẽ giật mình, có thể ngươi là Lý Viêm? Trường Thanh có chút nhếch lên khóe miệng, làm cho Lý Viêm hai con ngươi kim quang đại thịnh đều là hai đầu cánh tay hai cái chân, đều là cực phẩm tiên bảo trưởng thành đang muốn nói. Lý Viêm lại là ngắt lời nói, ta chỉ là thời gian tu luyện ngắn mà thôi. Trường Thanh trầm ngâm một tiếng, gật đầu nói, không sai, loại này lão giả, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm. Muốn kéo bình chiến lực, san bằng cũng không chỉ là tu vi cảnh giới. Lý Viêm nhìn về phía Trường Thanh, hừ nhẹ một tiếng, nói làm sao, ngươi là tại khoe con sao? Trường Thanh khoát tay áo, ngươi liền nói có phải hay không đi. Lý Viêm không phản bác được. Mắt khác chuẩn đường nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Ngìn, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có như thế như vậy hiển hỏa cường giả, trong lòng bọn họ đồng thời đều đang nghĩ lấy, bọn hắn cũng muốn cùng cường giả như vậy trở thành bằng hữu các ngươi nằm trình tễ như vậy, vạn nhất khương điền lại cho các ngươi đến vùng lên, ứng đối ra sao? Trương Thanh cười trêu ghẹo, nhìn về phía tất cả mọi người. Lúc này tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Đào Vạn Anh, Đào Vạn Anh lúc này trừng mắt đi qua, làm sao? Vứt các ngươi còn có sai. Tuyển mộ địa sao? Cho các ngươi chọn cái phong thủy bẩm địa. Vừa mới dứt lời, Đào Vạn Anh đau tê tê hít vào khí lạnh. Tại Trương Thanh dưới ánh mắt, Hắn cuật cường đem trống đến miệng bên cạnh máu tươi, cùng tiền đan sinh sinh nuốt xuống. Trưởng Thanh Lơ đãng nhìn về phía Trừ Bất Khí, hướng phía đám người phương hướng, cho Trừ Bất Khí sử cái không có chút nào vết tích ánh mắt. Trừ Bất Khí kịp phản ứng, ngầm hiểu, lúc này lấy ra từng bình tiên đan. Người ở chỗ này mặc dù một cái so một cái thê thảm, nhưng này cũng là các đại đạo châu chu du, chỗ nào không nhìn thấy trưởng thanh điểm này tiểu động tác, lúc này trong lòng bọn họ cổ quái thời điểm, cũng là vì đó âm áp. Trưởng Thanh cho Khương Điển tiên đan, làm cho Khương Điển tốc độ khôi phục cực nhanh, thậm chí ẩn ẩn có chỗ đột phá, hắn đang muốn tìm cái bế quan chỗ. Vừa muốn rời đi, lại bị Trương Thành gọi lại, "Tần Mục là chuyện gì xảy ra, nói một chút đi." Trương Thành hỏi Tam Cảnh Tiên Tiên, "Ngươi cũng chưa chắc giết được hắn." Khương Điển không có nhiều lời, lách mình liền muốn rời đi. Một vệt kim quang đột nhiên tại trước mắt hắn lóe lóe, Trương Thành đầu ngón tay sáng lên làm cho Khương Điển tâm vị sợ mà tâm rung động kim quang, "Đúng giờ tại ngực của hắn phía trên ta không thích dây dưa dài dòng, không nói rõ ràng, đừng nghĩ đi." Trương Thành nhiều hứng thú nhìn xem Khương Điển, nói tiếp, "Trừ phi, ngươi muốn thử xem thần thông của ta." Chương 633: Thích thương ra lận. Chương 633: Thích thương ra lận. Khương Điển tối đầu nhìn xem Trưởng Thanh đầu ngón tay ký quang, người đây là thần thông gì? Rất mạnh, rất mạnh thần thông. Trưởng Thanh vừa cười vừa nói, hữu nghị nhắc nhở, ta dùng thần thông này giết một đầu ngũ cảnh thiên tiên chiến lực thiên thai cửu thú. Khương Điển nhíu mắt trầm mạnh. Trưởng Thanh tiếp tục nói, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta giết không được tần mục sao? Ngươi? Khương Điển đốn một chút, đổi giọng nói ra, ngươi không có khả năng giết tần mục. Nói tỉ mỉ. Trưởng Thanh nhíu mày ra hiệu. Khương Điển trầm ngâm một hồi, bắt đầu nói ra, tần mục có một người trợ giúp, tam cảnh thiên hay, tên là Cát Thụy. Trưởng Thanh lắc đầu nói, ta không muốn nghe cái này. Khương Điển nghi nghi, lại nói tiên giới 3000 đạo châu, khoảng cách đại đạo chiến trường gần nhất một chỗ, tiên là huyết sắc hoàng nguyên cũng kéo xa như vậy sao? Trương Thanh gãi đầu một cái, Khương Điển một nghẹn. Một cỗ tiên lực màu đỏ ngòm lưu chuyển toàn thân của hắn, đem hắn sao động sắp đột phá cảnh giới, sinh sinh áp chế. Khương Điển sửa sang lại một chút quần áo, ta biết ngươi không muốn chỉ hoãn ta tấn thăng thời gian, bất quá, việc này nói rất dài dòng. Trương Thanh nhìn về phía Hứa Vân Hinh, Hứa Vân Hinh thần niệm liếc nhìn qua Khương Điển sau, nhẹ nhàng gật đầu. Trương Thanh làm ra tư thế xin mời, Hứa Vân Hinh vung tay lên một cái, một tòa bàn đá xuất hiện tại nước đầm phía trên. Hào lô Đúng đúng trả, cái gì cần có đều có. Trương Thanh, Khương Điển lần lượt nhập tọa. Khương Điển ánh mắt cổ quái nhìn xem Trương Thanh. Hắn biết Trương Thanh thủy biến, không phải bình thường, không chỉ là không có thần nghiệm, thậm chí ngay cả tiên lực cũng đều không có. Có thể dạng này Trương Thanh, So Dĩ vãng càng làm Khương Điển sợ hai thán phục đã ngươi không nắm này, vậy liền từ từ nói đi. Trương Thanh ra hiệu Khương Điển. Khương Điển câu đầu tiên chính là, ngươi sẽ không giết tần ngục. Trương Thanh nhịn không được cười lên một tiếng, ngươi nếu thật muốn nghe cái minh bạch, đây hết thảy còn phải từ gian Lận Thích Thương nói lên. Gian Lận Thích Thương. Trương Thanh lập tức hứng thú. Khương Điển hừ nhẹ một tiếng. Diêm Hai nói hai vạn năm trước trận kia Chư Thiên thi đấu, Thích Thương cũng là thiên giới đại biểu. Hắn đại biểu thần thụ giới, cũng gọi thương nô giới đi tham gia, khi đó, tất cả mọi người thậm chí đều không có nghe qua cái này thiên giới danh tự. Hắn không có giết người, nhưng cũng không có cứu tất cả mọi người. Trận kia Chư Thiên thi đấu đằng sau, Thích Thương là đệ nhất bên thắng, nhưng hắn lại thỉnh cầu người thần, chọn chúng thần thụ giới đưa lên vô tử. Trương Thanh nghe, liên tục gật đầu. Những ngày hắn cũng cũng có nghe qua kỳ thật ta tương đối quan tâm gian lận bộ phận. Trương Thanh vừa cười vừa nói, Khương Điển tiếp nhận Trương Thanh đưa tới chén trà, nói tu vi cảnh giới của hắn, cùng bất luận kẻ nào cũng khác nhau. Hắn là thần thụ giới giới chủ, hắn có thể tùy ý điều động thần thụ giới cùng thần thụ trong giới toàn bộ sinh linh lực lượng, điệp ra tại một mình hắn chiến thân. Tham gia Chư Thiên thi đấu là Không Minh cảnh thiên giới đại biểu, hắn lấy Không Minh cảnh tu vi tham gia, bản thân liền là gian lận. Nếu như hắn muốn ý, hắn có thể lấy tiên đế diện mục gặp người. Cái này chẳng lẽ không phải gian lận sao? Trưởng Thanh Vô Cảm rất là đồng ý Thanh Huyền Thiên thời, thích thương một câu gừng càng già càng cay đem Giang Thanh Nguyệt đều cho nói lừa rồi, đặt ở ta thời đại kia cũng làm cho Trưởng Thanh nghe được không thích hợp hơn vị. Huống chi, thích thương lấy kính thượng thân phận, vậy mà có thể vượt qua Giang Thanh Nguyệt thiết thiên bảo kính. Điều động hẳn là thuộc về Giang Thanh Nguyệt trong tính lực lượng, đến để thăng thích thương tu vị của mình muốn. Thích thương gia lận, còn có một chút. Đó chính là hắn thần thụ giới, có thể trùng sinh. Thương điển tâm lý cảm giác rất khó chịu. Trước đây sau 3 lần chư thiên thi đấu, cuối cùng chỉ có một cái không trắng trời, chỉ có hắn Khương Điển tại theo quy tắc tiếp nhận cực khổ trùng sinh. Không có khả năng đi. Trưởng Thanh không hiểu hỏi, thích thương mặc dù là trong tính thức tỉnh, có thể vậy cũng chỉ là để chính hắn thức tỉnh mà thôi. Khương Điển nhấp một ngụm trà, mở miệng nói, hoặc là nói thế nào hắn gian lận đâu, hoặc là nói thế nào ngươi sẽ không giết tần mục đâu. Không đợi Trưởng Thanh hỏi thăm, Kương Điển liền giải thích nói, không phải ai đều có thể cùng Nguyệt Thần bản điều kiện, thích thương không bằng ngươi, không cách nào đem Nguyệt Thần cũng tinh kế trong đó. Nhưng là, cách làm của hắn so ta còn tuyệt, không có người sẽ nghĩ tới, thân thụ giới lại có thể đem vô tự pháp tắc trấn áp, càng không có người sẽ nghĩ tới, thích thương tại tự nguyện tiến vào Nguyệt Thần thế giới trong cái thời điểm. Vương Điển mừng một chút, nhìn xem Trưởng Thanh mặt muối tràn đầy vẻ tò mò, nở nụ cười. Hắn biết, Trưởng Thanh cũng không nghĩ ra hắn làm gì. Trưởng Thanh thúc dục. Vương Điển ha ha cười, hắn đem trấn áp vô tự pháp tắc thần thụ giới biến thành thân thanh đồng thần thụ, mang tại trên thân. T, dù là Trưởng Thanh cũng không nhịn được tê cả da đầu. Trương Thanh nghĩ đến Giang Thanh Nguyệt đối với vô tự thái độ, hắn không hiểu Giang Thanh Nguyệt vì cái gì tổng cho là vô tự pháp tắc có thể hủy đi nàng nắm trong tay Huyền Thiên bảo kính. Nguyên lai, like, là kém chút liền có chân tử khán lễ. Thích Thương là muốn giết Giang Thanh Nguyệt. Trương Thanh hỏi giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất chính là giải quyết chế tạo vấn đề người. Thích Thương khi đó phải cùng ta cũng như thế, đều coi là định ra quy cục người thần, chính là kẻ cầm đầu. Nhưng là, Thích Thương cuối cùng lựa chọn một biện pháp khác, hắn muốn đợi mình tại trong kính sau khi tỉnh dậy, các loại thanh đồng thần thụ dựng dục ra mới thần thụ hạng giống, tới dung hợp trầm chậm mới thân thuộc, làm cho thần thú giới nguyên bản chúng sinh dần dần phục sinh. Trương Thanh nghe, siết chặt mi tâm ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề, ta sẽ đem thích thương trả lời ta, đều nói cho ngươi." Khương Điển nói, lại nói không cần nghi hoặc vì cái gì thích thương sẽ nói cho ta biết, bởi vì hắn biết, hắn nếu không nói cho ta biết hết vậy, ta không có khả năng đồng ý giúp hắn, giúp một thần tới đối phó ngươi. Dừng một chút, Khương Điển tiếp tục nói, chính như ta hiện tại sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi, bởi vì ta cũng biết, nếu như ta không nói cho ngươi, ngươi là thật sẽ không để cho ta rời đi." Khương Điển sửa sang lấy suy nghĩ, nhấp mấy ngụ trà cho dù thần thụ giới có hy vọng phục sinh, nhưng cũng không phải sạch lược vậy toàn. Làm loại sự tình này, thích thương cũng nghi chỗ tránh. Đây là hắn tiến vào Giang Thanh Nguyệt trong kính nguyên nhân một trong. Chủ yếu nhất là, thần thụ thai nghén hạt giống, cần vạn năm thậm chí hơn mấy vạn năm, trấn áp vô tự thần thụ, trong đó không gian vẫn như một cái thiên giới rộng lớn. Thần thụ giới tốt tiến, thế nhưng là lúc trước đưa lên tiến thần thụ giới bị trấn áp vô tự, cũng tạo thành một đạo bình chứng. Đạo này vô tự bình chứng, nhiễu loạn thời không trật tự. Tất cả trải qua đạo này bình chứng sinh linh, phải đối mặt, đều đã không chỉ là vô tự phát tác. Nếu là mạo muội tiến vào Vận khí tốt có lẽ bình an vô sự, nhưng nếu vận khí không tốt, trong nháy mắt có thể sẽ đi qua ngàn năm, vạn năm, một trăm. Không không không, năm thích thương tự nguyện trở thành kính tượng, chính là tại đề phòng mình tại trải qua vô tự bình chứng trong nháy mắt, bị tuế nguyệt ma diệt. Hiện tại, có hư không san đạo giả. Tân Mục có thể hiệu lệnh vô tự pháp tắc, mở ra đạo này vô tự bình chứng. Thích thương cần hắn tiến vào thần thụ giới, lấy ra viên kia thần thụ hạt giống. Khương Điền sau khi nói xong, bầu không khí lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trương Thanh suy tư nói ra, kỳ thật, cái này vô tự bình chứng cũng không phải không phải hư không san đạo giả mới có thể vượt qua. Khương Điền thở dài, Nói chấn trời tối thượng kiếm có lẽ có thể, có thể thanh kiếm kia đã không ở đây người trên thân. Nói, Khương Điển còn nhắc nhở Trương Thanh, nói đừng nghĩ đến đối kháng cái kia đạo nhiễu loạn thời không vô tự bình chứng, ngươi hẳn là minh bạch, đối kháng cùng hiệp lệnh, không giống hỡi. Chương 634, tham ăn người cát thủy. Chương 634, tham ăn người cát thủy ta biết, có thể đối kháng vô tự, chưa hẳn có thể đối kháng thời gian. Trương Thanh gật đầu, khoát tay áo, nói không nói trước cái này, ngươi mới vừa nói, thần thụ giới biến thành một gốc thanh đồng thần thụ. Đối với, vị trấn áp vô tự ở trong đó tạo thành một đạo nhiễu loạn thời không bình chứng. Đối với Như vậy, là ai phát hiện đạo này bình thường có thể nhiễu loạn trời không? Khương Điển. Trương Thanh nhíu mày, làm sao? Ngươi không biết? Khương Điển rót cho mình chén trà, bên cạnh đổ vừa nói, cái này nói đến, cũng nói giải. Từ từ nói, ngươi không nóng nảy lời nói, ta càng không nóng nảy. Khương Điển tích thương không nghĩ tới Nguyệt Thần sẽ đem hắn thần thụ giới, xem như một cái thí luyện bí cảnh, cho nên hắn tiến vào thế giới trong cái lúc, cũng không nói gì. Bởi vì trong đó có rất nhiều thiên thai hung thú, quả thực là hoàn mỹ sân thí luyện, có đến không hết tu sĩ tranh nhau tiến vào bên trong luyện luyện. Nhưng là về sau, còn sống đi ra ít người kỳ quái mà lại những cái kia chết, thấy thế nào cũng so với cái kia người sống càng có thể có thể sống. Thế là tiên rồi các đại cường giả, nhìn chằm chằm thanh đồng thần thụ. Rốt cục có một ngày, bọn hắn thấy có người từ bên trong đang muốn đi ra, thế nhưng là tại trải qua cái kia đạo vô tự bình trước lúc, trong khoảnh khắc giàn mùa, lụp nát, tan thành mây khói. Thần thụ trong giới, có một cái thiên giới lớn như vậy, đi vào người, nguyên bản cũng không phải là mấy năm, mấy chục năm có thể đi ra. Mặc dù phát hiện đã chậm chút, nhưng cũng coi như kịp thời. Dù vậy, đến tiếp sau hay là có rất nhiều người sẽ tiến vào thần thụ giới lịch luyện. Trương Thanh nghe, nhịn không được nói, vì cái gì Muốn chết sao? Khương Điển tổ chức lấy môn nữ, hắn xoắn xuýt biểu lộ để trưởng thanh minh bạch, đây cũng là một cái vấn đề rất phức tạp bởi vì cây kia Thanh Đồng Thần Thụ, ngay tại Nguyệt Thần cung phía dưới. Nguyệt Thần không phải ai đều có tư cách nhìn thấy, cho nên, ngươi biết được. Trưởng Thanh sạm mặt lại sở dĩ tại Nguyệt Thần cung phía dưới, nhưng thật ra là vì trấn áp Thanh Đồng Thần Thụ. Nguyệt Thần rất rõ ràng, bị dẫn đạo đưa lên vô tự pháp tắc, đến cỡ nào nguy hiểm. Mà Thanh Đồng Thần Thụ lại là một cái thiên giới, một cái chỉnh thể. Dạng này Thanh Đồng Thần Thụ vạn nhất có ngày nào không chống đỡ được vô tự pháp tắc, cả hóa thành thiên hai, mặc kệ đưa nó lưu vong tiến hư không chỗ nào. Nó tai họa ngầm đều không phải là vô tự lĩnh vực nhưng so sánh, hiện nay, Thanh Đồng Thần Thụ chỉnh thể lực lượng đã bị trấn áp suy yếu không gì sánh được. Thiên tiên phía trên tu sĩ cũng vào không được Thanh Đồng Thần Thụ. Về phần tiên tiên tu sĩ, coi như không có nhiều loạn thời không vô tự bình chứng, đi vào cũng là một con đường chết. Trường Thanh trầm ngâm một tiếng, hỏi, nếu Thanh Đồng Thần Thụ chỉnh thể lực lượng bị trấn áp, như vậy trong đó thiên thai cự thú cảnh giới cũng nên bị cùng nhau trấn áp mới đối. Khương Điển minh bạch trường Thanh ý tứ, trường Thanh là dự định tiến cái này Thanh Đồng Thần Thụ. Khương Điển cau mày nói, thiên hai cự thú hình thể, người cũng biết Tại Dật Nguyên thủy so sánh bên dưới, hình thể càng lớn, liền càng mạnh. Cho dù cùng là nhất cảnh phổ thông thiên thai, Khương Điển chỉ vào xa xa một ngọn núi nhỏ, vừa chỉ chỉ ánh minh cửu tiêu tắt trời, ở trong đó có rất lớn chiến lực. Nếu như toàn bộ thiên giới đều là một đầu thiên thai hung thú, dù La hắn chỉ có nhất cảnh thiên tiên, ngươi cho dù có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, ngươi còn có thể đem toàn bộ thiên giới đánh xuyên qua, đánh nát sao?" Khương Điển nói tiếp, "Ta không quá lại so với dụ, ngươi hẳn là có thể hiểu ý của ta." Đương nhiên, thanh đồng thần tụ bên trong thiên thai, không có khả năng có một cái thiên giới lớn như vậy. Đồng thời, Hắn cũng không có khả năng chỉ là nhất cảnh thiên tiên. Nhìn xem Trưởng Thanh đậy không thèm để ý biểu lộ, Khương Điền bắt đầu sầu lo đứng lên. Hắn đột nhiên cảm thấy, hắn không nên cùng Trưởng Thanh nói những này, có lẽ cùng Trưởng Thanh cứng đờ sẽ tốt hơn. Trưởng Thanh không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên nở nụ cười ngươi cười cái gì? Khương Điền nghiêm túc hỏi. Trưởng Thanh giơ lên vẻ miệng, nói Nguyệt Thần cung cũng nên lạnh tanh như vậy, nếu để cho người biết Nguyệt Thần cung vẫn mặt trang này dưới cây kia thanh đồng thần thụ là chuyện như vậy, ai còn dám đi? Khương Điền biểu lộ có chút ngượng trọng, Trưởng Thanh khinh thị, để hắn có chút bất an coi như ngươi có thể giải quyết vô tự bình chứng vấn đề ngươi cũng không có khả năng tại thần thụ giới bên trong thuận lợi tìm tới thần thụ hạt giống, đồng thời đem mang ra." Cương Điển trầm giọng nói ra, "Hiện nay, ai cũng không biết thần thụ giới bên trong đều là những thứ gì, có lẽ một mảnh hoang vu, có lẽ đầy đất thiên thai. Nhưng người trước, ngươi tứ Cố Vô Thân, mà cái sau, ngươi vô kế khả thi." Cương Điển xem ra, trường thanh lớn nhất mạnh chỗ, nhu chí vận chủ, tại thần thụ giới tác dụng là không. Chỉ bằng bản thân chiến lực, nếu là một mảnh hoang vu, sẽ chỉ chết héo trong đó. Nếu là khắp nơi trên đất thiên thai, cho dù có thể thông qua thiên thai đến khôi phục tiêu hao, vô tận chiến đấu, lại có thể chống đến bao lâu? Ta cho ngươi biết những này, chỉ là muốn nói rõ với ngươi, vì cái gì không phải tần mục không thể. Khương Điển nói ra, cho dù là thích thương chính mình, đang áp chế Thiên Tiên Cự cảnh tình huống dưới, hắn cũng rất khó làm đến. Cái này liên quan đến lấy thần tụ giới, giết tần mục lúc nào đều có thể giết. Trương Thanh ánh mắt kiên định, cười lắc đầu, "Không, ta nhất định phải tại đa bạo trên đại hội giết tần mục không thể." Hắn có thể tùy ý tạo ra được thiên thai thủy phòng, nó uy hiếp, không thể khinh thường. Nếu để cho hắn còn sống, khó đảm bảo không có thế lực khác cùng hắn cấu kết, hậu quả càng là nghiêm trọng. huống chi, hắn hiện tại cũng tại đương đại tiên tiên trong đội nhóm. Khương Điển còn muốn nói tiếp, Trương Thanh đưa tay ngăn cản, còn có càng quan trọng hơn, hắn bảo lưu lại nhân tính. Ý vị này, hắn vẫn như cũ ưa thích tranh giành lợi lợi. Vô tự thiên thai không đáng sợ, đáng sợ là lòng người. Khương Điển biểu lộ có chút phức tạp, có thể từ loại người như ngươi trong miệng nghe được lòng người đáng sợ, cảm giác này thật đúng là kỳ quái. Trương Thanh hai mắt khế đạo, có ý tứ gì? Ta loại người nào? Ngươi tốt." Khương Điển thuận miệng qua loa. Trương Thanh khẽ miệng cong lên, nói hiện tại ta còn có một vấn đề cuối cùng. Hỏi, tần mục rượi vào cái gì giúp thích thương lấy cái kia thần thụ hạt giống? Chẳng lẽ là hiếu kỳ hắn có thể hay không đem thần thụ hạt giống chiếm thành của mình, có thể thu được lực lượng gì? Khương Điển thượng tức trả, không nhanh không chậm nói, bởi vì khoảng cách đại đạo chiến trường người gần nhất đạo châu, huyết sắc hoàng nguyên. Bởi vì tần mục hiện tại tam cảnh thiên tiên giúp đỡ, Cát Thụy. Trường Thanh ngáy, ngáy mắt. Một bên Hừa Vân Hinh đã sớm bắt đầu vẽ tranh, nàng đối với bắt quái cái gì không có hứng thú, nàng đối với Tích Tường, Giang Thanh Nguyệt, Khương Điển cũng không có hứng thú, nàng chỉ biết là Trường Thanh ở bên người, cái này đầy đủ. Hừa Vân Hinh mặt mũi tràn đầy hạnh phúc vẽ lấy vẽ, nếu như chỉ có Trường Thanh lời nói, nàng thậm chí muốn ngâm nga tiểu khúc kỳ thật hư không san đạo giả không chỉ tần ngụ một cái. Ta biết." Trương Thanh nói xong, kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ nói, cái này Cắt Thủy Không, hắn không phải hư không săn đạo giả, hắn là hư không tham ăn người." Chương 635. Không đi cái quá trình. Chương 635. Không đi cái quá trình Huyết Sắc Hoa Nguyên, là khoảng cách đại đạo chiến trường người gần nhất đạo châu, nhưng này cái đạo châu sớm đã luôn hãm, nghe danh tự người cũng có thể đoán được nơi đó là tình huống như thế nào. Phong Bạo Đường hàng hải có thể tránh đi Huyết Sắc Hoa Nguyên, nhưng là cái kia dù sao cũng là tiến về đại đạo chiến trường khu vực cần phải đi qua, kỳ thật đại đạo chiến trường bậc cửa định tại tiên đế, cũng là bởi vì Huyết Sắc Hoa Nguyên. Huyết Sắc Hoa Nguyên có một tên lãnh chúa, chính là Hư Không San Đạo Giả, tên là Lâm Sắt. Thủ hạ của hắn là Hư Không Tham Ăn Người. Đây là một loại rất mạnh tiên thai, một loại hoặc nhiều hoặc ít giữ một tia linh trí tiên thai, một loại. Khương Điển gặp qua các thúy, nhưng hắn không biết nên làm sao miêu tả đây là nguyệt thần độc nhất vô nhị tin tức, bình thường tiên đế cũng không biết Lâm Sắt là Hư Không San Đạo Giả. Huyết Sắc Hoa Nguyên là bị nguyệt thần vệ trấn áp, trừ tiên đế, bất luận kẻ nào cũng sẽ không bò vào. Bởi vì tiên đế bọn họ cũng chỉ có muốn đi đại đạo chiến trường mới có thể trải qua Huyết Sắc Hoa Nguyên, vì bất lo dùng ít sức, tiên đế bọn họ đều sẽ lựa chọn phong bạo đường hàng hải. Cho nên cái này huyết sắc hoa nguyên tin tức gần như phang tỏa. Trương Thanh lên tiếng nhắc nhở, "Cái này tổng kéo xa đi." Khương Điển trở về chính đề, nói Lâm Sắt phái cát thủy đến đây tiếp dẫn Tần Mộc tiến về huyết sắc hoa nguyên, cát thủy cưỡi đi huyết sắc hoa nguyên, liền bị thích thương bắt lấy. Nguyệt Thần ra mặt tìm được Tần Mộc, nếu như Tần Mộc muốn tiến về huyết sắc hoa nguyên, muốn rời khỏi tiên giới, muốn đi đại đạo chiến trường, nhất định phải tiến vào thanh đồng thần thụ, lấy ra thần thụ chi chủng. Nếu không, đảm nhiệm Tần Mộc tại tiên giới quấy cái long trời lở đất, cũng đừng hòng rời đi. Trương Thanh lập tức hiểu rõ đôi này giữ vững nhân tính Tần Mộc mà nói, đơn giản chính là vây chết tại tòa lồng giam này bên trong. Cái kia Lâm Sắt cũng là bị Giang Thanh Nguyệt chọ vây khốn. Trưởng Thanh hỏi đúng vậy. Khương Điển giải thích nói, dùng Nguyệt Thần thuyết pháp, Lâm Sắt là sau cùng đá mài đao. Chỉ cần có người có thể tại Tiên Vương cảnh, đánh bại cái này đã từng mạnh nhất Tiên Vương, Tiên giới, tứ giới mới có hy vọng thắng lợi. Trưởng Thanh bắt đầu sửa sang lấy suy nghĩ của mình thành Đồng Thần Thụ Hạt giống, thần thụ giới toàn bộ sinh linh, hư không săn đạo giả, hư không tham ăn người. Trưởng Thanh nhìn về phía Khương Điển, nói cho nên, chỉ cần ta đem thần thụ hạt giống mang ra, chẳng phải không sao à? Khương Điển có chút không vui, ngươi làm sao nghe không rõ? Chỉ có tần mục mới có thể mở ra nhiều loạn thời không vô tự bình chứng, chỉ có tần mục mới có thể hiểu lệnh vô tự, mặc kệ thần thụ giới bên trong có bao nhiêu thiên tài, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay tìm tới thần thụ hạt giống, tối thiểu nhất sẽ không bị vô tự công kích. Dừng một chút, Khương Điển nói ra, các loại tần mục sau khi đi ra, lại giết hắn, không tốt sao? Không tốt? Trương Thanh lắc đầu vì cái gì? Khương Điển hỏi. Trương Thanh ánh mắt nhìn về phía Đàm Thủy ngạn biên một đám chuẩn đường đa bạo đại hội, mặc dù không phải tất cả đường đều sẽ tới, nhưng là nơi này phát sinh hết thảy, lại là toàn bộ tiên giới đều biết. Trừ thiên thi đấu đằng sau, Tiên giới đang làm ra cải biến, đang truy đổi ma giới, minh giới, yêu giới tiến độ, cho nên rất nhiều tình báo đều phóng ra. Vũ Tiên Đế, Tiên Vương như vậy phô diện, bọn hắn thật vất vả dẫn đầu đối mặt tại đạo con, chuẩn đường mà nói, bọn hắn từ lâu ma quyền sắc trưởng, chuẩn bị đối kháng vô tự. Nói, Trưởng Thanh dừng lại một chút, nhìn về phía Khương Điển, ngươi biết, Tần Mục nếu như có thể còn sống rời đi đa bảo đại hội, điều này có ý vị gì sao? Khương Điển tâm bên trong khẽ động. Trưởng Thanh thanh âm trầm giọng nói, thất bại, nhiều lắm, đã đủ. Khương Điển thật sâu nhìn xem Trưởng Thanh, Hắn thẳng đến lúc này mới một trận giận mình, nguyên lai hắn nhìn Tấu Trưởng Thanh, đối với chuyện này cũng không có đứng tại trưởng thanh góc độ đi suy nghĩ. Khương Điển tối đầu nhìn xem trong chén trà trôi nổi lá trà, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Trong miệng cổ động một chút, phốc ra mấy mảnh lá trà. Khương Điển nhẹ nhàng đem chén trà đặt lên bàn, hắn kỳ thật cũng không thích uống trà. Thở dài nhẹ nhõm, Khương Điển nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, nói nguyên bản ta hẳn là hỏi ngươi, đối với lấy ra thần thụ hạt giống có bao nhiêu năm chắc, nhưng bây giờ, ta không hỏi. Vì cái gì? Trưởng Thanh cười hỏi lấy đại cục làm trọng, cái này tần mục, ta một khắc đều không muốn để cho hắn sống lâu. Khương Điển Trần thành nói: "Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như đa bạo trên đại hội để tần mục phế lối đến, phế lối đi, ta có thể sẽ đi theo mất mặt. Đó là nhất định phải mất mặt, cho nên ta muốn giết tần mục, cũng là vì bảo toàn mặt mũi của các ngươi. Ta nhưng nhìn không được một cái nho nhỏ hư không san đạo giả, dám ở địa bàn của chúng ta, dám tại trên đầu của chúng ta phế lối." Trương Thanh Ý cười càng đậm có thể ngươi lúc đó vì cái gì không có lưu hắn lại? Khương Điển hỏi. Trương Thanh giang tay ra: "Ngươi cho rằng ta sát tiên thai thủy phong rất nhẹ nhàng sao? Thứ không dám râu riếm, ta có thể giết chết ngũ cảnh thiên thai thủy phong, có tám thành là vật khí." Đương đại Trịnh Phong, ta lúc đó nơi nào còn có dư lực lưu hắn lại. Trên bàn trà, bầu không khí càng phát ra hòa hợp. Trưởng Thanh khăng khăng muốn cùng Khương Điển nói rõ, giảng cái rõ ràng, giờ này khắc này, hai người hòa thuận không khí, làm cho bên bờ sư phi mà đều một trận kinh ngạc. Lý Viêm, Ngô Lộ, Trừ Không Bỏ, cùng những cái kia ngay tại chữa thương chuẩn đường bọn họ, nhìn thấy lúc trước hẩn trương cái lộn, một lời không hợp lúc nào cũng có thể đánh nhau hai người, bây giờ trên bàn trà rượu, nâng ly cả chén, trong lòng không khỏi một trận. Dụ Dệ đây cũng không phải là người bên ngoài, đây là Trưởng Thanh cùng Khương Điển. Hai người này tùy tiện một cái đều đủ để nghiến ép tất cả đương đại thiên tiên. Bây giờ hai người bọn hắn kể vai sát cánh, đây là đáng sợ đến bực nào tổ hợp. Ngươi cảm thấy, cái này tần mục, các thụy, làm như thế nào dễ hết. Khương Điển Thường thức diệu, liên tục gật đầu. Trường Thanh trực tiếp mượn hoa hiến Phật, đem thần phủ tiên tông tiên nhưỡng đưa ra vài hũ tần mục hay là thiên tiên nhất cảnh. Đối với, các thụy thiên tiên tăm cảnh. Đối với, theo ta thấy, trực tiếp miểu sát đi. Trường Thanh nghĩ nghĩ, đạo không đi cái quá trình Kương Điển nhìn về phía bên bờ những cái kia chuẩn đường ngươi đem bọn hắn đánh thảm như vậy, nếu là còn có thể cùng Cắt Thủy đại chiến 300 hiệp, so với để bọn hắn cảnh giác tham ăn người uy hiếp, đây càng dễ dàng để bọn hắn cảm thấy thất bại. Tham ăn người cũng không phải săn đạo giả như vậy thua tớt, bọn hắn có rất nhiều cơ hội hiểu rõ. Có đạo lý. Chờ chútương Điển đột nhiên kịp phản ứng, hỏi, tại sao là ta đi giết Tam cảnh Cắt Thủy, ngươi đi giết nhất cảnh Tần Mục. Tần Mục đưa ra lời nói muốn khiêu chiến tất cả đương đại thiên tiên thiên, ta cũng đưa ra lời nói tất phải giết, ta giết hắn có mặt mà. Cái kia Cắt Thủy có Tam cảnh, người ăn của ta Tiên An. Thu lợi cũng nhanh có thể tấn thăng tam cảnh, ngươi giết hắn cũng có mặt mà. Tất cả đều vui vẻ, há không đẹp quá thay. Trương Thanh cắn nặng tiên đan hai chữ. Khương Điền đúng là không phản bác được cái kia. Nguyệt Thần cùng Tích Thương Khương Điền nghi ngờ hỏi. Trương Thanh liên tục khoát tay, một cái khắp nơi cấu kết cả yêu tiêu thần, một cái trợ trụ vi ngực còn già dặn lẫn, chúng ta làm việc, không cần để ý tới bọn hắn. Ha ha ha. Nói rất hay. Khương Điền làm một bát rượu ngon. Hà hơi, Khương Điền nói ra, bất quá, Tích Thương gian lẫn ta đồng ý, Nguyệt Thần khắp nơi cấu kết, có thể chứa hẳn. Làm sao? Ngươi trưởng nào thì cũng đứng nàng bên kia. Trường Thanh nhíu mày cũng không phải, ta chỉ là luận sự. Khương Điển nhìn xem Trường Thanh, có nhiều thâm ý nói nguyệt thần sứ việc, cũng có lo nghĩ của nàng. Đối mặt khắc tiên đế, có thể chưa hẳn làm so với nàng tốt. Về phần cấu kết ta, toàn bộ Thanh Huyền Thiên Phi trang dạ người nào không biết, nàng muốn cấu kết cũng chỉ sẽ cấu kết ngươi. Trường Thanh. Chương 636. Cái này không thích hợp đi. Chương 636, cái này không thích hợp đi. Thiên Bộ Tiên Nguyên đã bảo đại hội nơi tổ chức. Nơi này đã xây xong hình nửa vòng tròn sân thi đấu, trên đài cao có 3 tôn bảo tọa, dù là còn không có người ngồi cũng cho người vô tận cảm giác gấp bách đến từ các đại đạo châu các tu sĩ, đã ngồi vào vị trí đa bảo đại hội, vốn nên là vui khí long trọng, đông đảo tu sĩ nên thảo luận, vốn nên là cực phẩm tiên bảo tụ về. Nhưng bây giờ, toàn bộ sân thi đấu bầu không khí đều rất một nạn. Tất cả mọi người thỉnh phảng nhìn về phía nửa vòng tròn sân bãi trô đúng lỗ hổng, nơi đó một mảnh bằng phẳng. Tân Mục, hư không san đạo giả, muốn tại hôm nay khiêu chiến đương đại tất cả tiên tiên. Một cái trọng thương lý viêm, đem lịch thiên phàm đẩy vào tuyệt cảnh tồn tại cương đại. Mỗi một tên được mời tu sĩ trên mặt, đều treo đầy ngưng trọng cùng lo lắng. Bây giờ tiên giới, không ai không biết, không người không hiểu Lý Viêm, Lịch Thiên Phàm, chính là đương đại nhân tài kiệt xuất. Dứt bỏ tần mục thân phận không nói trước, nó chiến lực đã khinh thường đương đại nếu như cái này tần mục muốn dựa theo đa bảo đại hội khiêu chiến quy tắc đến tiến hành chiến đấu, cái này sợ là đối với chúng ta bất lợi. Một đối một lời nói, đương đại ai có thể là tần mục đối thủ? Có thể cho dù cuối cùng thắng chi, ta tiên giới cũng trên mặt không ánh sáng. Sa lu chiến, đây càng sẽ để cho ma giới, yêu giới, minh giới chế nhạo chúng ta đường hoàng, cho dù đối thủ là tần mục. Trên khán đài, đến từ các đại đạo châu, thế lực khác biệt tu sĩ, lẫn nhau bắt đầu giao lưu. Theo bắt đầu thời gian càng phát ra tới gần, Bầu không khí cũng theo đó càng phát ra khẩn trương các ngươi quá lạc quan, chúng ta bây giờ hẳn là ngẫm lại, vạn nhất tần mục thắng, chúng ta nên như thế nào ứng đối. Có người đưa ra tiêu cực vấn đề, lại làm cho chúng quanh tất cả mọi người muốn nói lại thôi từ Thúy Phong sân sau, tần mục vẫn luôn mai danh ẩn tích, hắn không có lộ ra bất luận lực điểm gì. Nếu là hắn theo quy tắc khiêu chiến, chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn hắn đánh bại đương đại tất cả thiên tiên? Một đám tu sĩ chính thảo luận, bọn hắn đột nhiên phát hiện một cái càng làm bọn hắn hơn bi quan tình huống những này, chuẩn đường làm sao cả đám đều mặt mà tối mày cho. Thượng như là bị thương nặng suy yếu, còn không có khôi phục. Như vậy tư thái, Như thế nào cùng tần mục một trận chiến. Hình nửa vòng tròn sân thi đấu hàng thứ nhất đều là các đại chuẩn đường bảo tọa, lúc này bảo tọa bên trong người, thậm chí có còn mệt mỏi muốn ngủ. Trừ rõ ràng phù đạo châu Lý Phù Sinh, Đường Thanh Nhi, Lục Tây Phong, còn có cái kia thanh danh lan truyền lớn lịch tiên phẩm, mà các đương đại có thể đánh đều giống như bị sương đánh qua cả tím. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn là sợ sệt mất mặt, cho nên mới làm thành bộ dáng này. Đường Thanh Nhi nhíu mày nhìn về phía chung quanh những cái kia chuẩn đường. Hình nửa vòng tròn sân thi đấu hàng thứ nhất, liếc nhìn lại, tất cả đều điệu dịu. Không biết, nếu như bây giờ đi tìm chữ không bỏ hỏi tin tức ngầm, sợ là cũng không kịp. Lý Phù Sinh nhìn về phía cách ba tôn bảo tọa đối diện chữ Không bỏ, cho dù là chữ Không bỏ chính mình, cũng là trạng thái lợi bại. Đường Thanh Nhi gắt bỏ nhìn xem Lý Phù Sinh, nếu không phải ngươi đi theo ta, làm sao lại bỏ lỡ loại tin tình báo này? Ngươi còn trách ta? Lý Phù Sinh không phục không trách ngươi trách ai. Ta chỉ là hiếu kỳ tam cảnh tiên ma phương thức chiến đấu, ngươi nhất định phải đi theo ta làm gì? Đường Thanh Nhi bất mãn nói ra ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lý Phù Sinh lúc này phản bác, toàn bộ rõ ràng Phù Lạc Châu, người nào không biết ngươi là ai, người nào không biết ngươi cùng Tiên Trọc Ma giáo ân oán. Ngươi đi một mình Tiên Trọc Ma giáo Ta nếu không đi theo, vạn nhất ra chút gì đường rẽ ta chỉ là đi kiên định đạo tâm thôi." Đường Thanh Nhi bình tĩnh nói ra. Không có ở trên trời chọc ma giáo đạo thủ, thậm chí còn có thể tu luyện ở sát khí, đôi này Đường Thanh Nhi tới nói, đã là lớn nhất thành công. Lý Vũ Sinh lỗ mũi xuất khí, cho dù kết quả là bình an vô sự, nhưng dù là một lần nữa phát sinh 100 lần, hắn cũng phải đuổi theo 100 lần. Hai người sắp vách, Lục Tây Phong, Lịch Thiên phàm trạng thái còn tốt, nhưng hai bọn họ đều có chút cảnh giác. Cảnh giác không phải sắp đến tận mục, mà là hai người bọn hắn bên người tạm cảnh màn Nguyễn Linh. Trương Thanh nói rất đúng, Nguyễn Linh là thượng giai đá mài đao. Tựa như khôi lỗi bình thường chiến đấu, không nhìn hết thẻ trừ chiến đấu bên ngoài tất cả nhân tố, thuần túy đến cực hạn phương thức chiến đấu, quả thực đệ lịch thiên phàm, lục tây phong bại không nhỏ té ngã. Loại phương thức chiến đấu này là thuộc về khương điền loại cường giả kia. Nói câu không chút nào lời quả đáng, cho dù đánh nát Nguyễn Linh nửa cái đầu lâu, nàng còn lại nửa gương mặt cũng sẽ mở ra chỉ còn lại có một nửa khoe miệng, dùng còn lại một nửa răng, từ trên người ngươi cắn xuống một miếng thì đến. Bất quá, thành quả cũng là rõ ràng. Lịch Thiên Phàm nền vững chắc cự tự minh hổ nam dữ, lục tây phong có thể nói là dục tốc bất đặng, trực tiếp tăng lên rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu không nên cảm thấy ngươi đi. Đằng sau đại hội bắt đầu, cái này Nguyễn Linh là con mồi của ta, để ta tới giết." Lịch Thiên Phàm nhìn xem Chiến Ý Dâng Cao Lục Tây Phong, nhịn không được nói ra, "Nếu như ngươi đợi chút nữa khiêu chiến, Nguyễn Linh cũng sẽ không lại lưu thủ." Lục Tây Phong liên tục gật đầu, hắn đương nhiên biết điểm này, hắn cũng biết Nguyễn Linh đang cùng hắn lúc giao thủ, cùng cùng Lịch Thiên Phàm lúc giao thủ cũng không giống nhau ở trên trời chọc trong ma giáo, Nguyễn Linh cùng Lục Tây Phong chiến đấu, luôn luôn điểm đến là dừng. Bởi vì tự vệ mệnh lệnh. Nhưng là cùng Lịch Thiên Phàm chiến đấu, là thật vào chỗ chết đi đánh, đó là ưu tiên cấp cao hơn săn giết mệnh lệnh. Lục Tây Phong nhìn về phía mặt không thay đổi của Nguyễn Linh, chợt thật dài một cái Hắn nhớ lại cùng Nguyễn Linh trước đó mỗi một lần giao thủ, cho dù hiện tại hắn đều cảm khái Nguyễn Linh đối với chiến đấu thuần túy. Cương đại như thế còn có tiềm lực thiên ma, nhưng không có tư tưởng của mình muốn. Nguyễn Linh cũng không phải là vẫn luôn ở vào thượng phong, về sau Lịch Tiên Phàm cùng Lục Tây Phong liên thủ lúc, cùng đem Nguyễn Linh dồn đến tuyệt cảnh. Lục Tây Phong quên không được Nguyễn Linh cái kia tỉnh táo trung đồng, hắn không rõ, Nguyễn Linh tại sao phải kiên định như vậy thi hành mệnh lệnh. Lục Tây Phong có chút thất thần, Lịch Tiên Phàm liếc xéo tới, đưa tay tại Lục Tây Phong trước mặt lưng lại, "Nghĩ gì thế?" "Không có. Không muốn cái gì." Lục Tây Phong có chút không quan tâm. Lịch Thiên Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, "Ta nhắc nhở ngươi, không nên đem Nguyễn Linh khi người, càng đừng đem nàng xem như một nữ nhân." "Ta không có, ta không có, ta thật không có." Lục Tây Phong liên tục giải thích. Lịch Thiên Phàm nhìn về phía sân thi đấu mở ra khu vực, ra chợ người, bất kể là ai đều sẽ từ nơi đó hiện thân. Lịch Thiên Phàm thấy được thân ảnh quen thuộc từ Tốn nói, cho dù ta giết không được Nguyễn Linh, trưởng thành cũng sẽ không bỏ qua nàng. Lục Tây Phong cũng nhìn về phía đạo thân ảnh kia, hắn khóe mắt quét nhìn không nhịn được liếc nhìn Nguyễn Linh cựu Tiêu Thất trời muốn hay không giả bộ một chút uyên bộ tiên nguyên hoàn cảnh địa lý ta xem, ít hơn nữa một đoạn dòng nước cũng không ảnh hưởng, ngược lại sẽ còn ngăn cản một trận hồng thủy bộc phát. Trương Thanh cho hội trường Thiên Tiên đưa lên chính mình tiếp mời cái này, lại không phải càng càng nhiều càng mạnh, lực lượng pháp tắc không phải tính như vậy. Hứa Ôn Hinh đứng tại Trương Thanh bên cạnh, thân ảnh của hai người dính vào cùng nhau, trên thân hai người mặc đều là sơn thủy tiên bào. Trương Thanh trên người tiên bào có lửa gian nhà gỗ, tính tâm hổ. Hứa Ôn Hinh tiên bào bên trên thì là mặt khác nửa gian nhà gỗ cũng không ngừng lao nhanh cửu tiêu thác trời. Hai người đứng chung một chỗ, giống như là một bộ lập thể tranh sơn thủy đại hội nhiều người như vậy. Thiệp mời cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, không cần tra như thế cẩn thận đi." Trưởng Thanh Nghi hoặc nhìn trước mặt Tiên Tiên. Hội trường tên này nhân viên công tác, lập đi lập lại xác nhận lấy thiệp mời không sai, thần sắc lại tràn đầy quá dị, không ngừng đánh giá Trưởng Thanh khác biệt thiệp mời, đối ứng vị trí khác biệt, dù sao cũng là đa bảo tiền đế tổ chức đại hội, chi tiết không thể qua loa tên kia tiên tiên không quyết định chắc chắn được, hắn âm thầm không biết đang cùng ai truyền âm. Khi hắn phát hiện toàn trường ánh mắt mọi người đều để mắt tới Trưởng Thanh, lại trên sân thi đấu càng phát ra an tĩnh sau, liền ý thức đến cùng đúng. Tiên kia tiên tiên vội vàng cung kính nhường đường, xin mời đại nhân ngồi vào vị trí Ta tấm tiếp mời này đối ứng chỗ ngồi ở đâu?" Trương Thanh mở miệng hỏi. Tiên kia Tiên Tiên nhìn về phía chính hướng về phía trên đài cao, cái kia ba tôn bảo tọa, cái trán dịn ra mồ hôi lạnh. Trương Thanh khó hiểu nói, "Ta nói đi cái đi ngang qua sân khấu đi, còn không phải được bản thân tìm vị trí. Đi, ngươi lui ra đi, ta có người quen, có là tọa." Trương Thanh cũng không khó sự tên này Tiên Tiên nhân viên công tác đại nhân, ngay vị trí tại tên kia Tiên Tiên nuốt ngụm nước bọt, không có tiếp tục nói chuyện, mà là chỉ chỉ cái kia ba tôn bảo tọa. Trương Thanh kinh ngạc nói, "Ngươi xác định sao? Cái này không thích hợp đi." Chương 637. Lẫn nhau không nhìn chúng chương 637, lẫn nhau không nhìn chúng theo quy củ, thiết mời này. Là như vậy, tên Tiên Tiên liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn chỉ là thương hội một tên phổ thông thiên tiên, bởi vì hội trưởng cùng đa bảo tiên đế từng có giao dịch, mới tiếp nhận tổ chức đa bảo đại hội việc phải làm. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này đa bảo đại hội đúng là lớn như vậy, khẩn trương như vậy chẳng diện. Hắn chỉ biết là, người ở phía trên cố ý để hắn nhận rõ trưởng thành cầm trong tay loại này thứ mời, để tránh tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Hắn không biết, tại sao phải có như thế một cái câu. Hắn suy đoán, người đến khả năng cũng là một vị nào đó tiên đế kém cỏi nhất cũng phải là cái Thiên Vương. Hắn cẩn thận kiểm tra thiếp mời, hoài nghi không phải thiếp mời bản thân, mà là chỉ có Thiên Tiên cảnh trưởng thành vậy ta thật là ngồi lên. Trưởng Thanh nhìn quanh toàn trường đạo niệm bên trong, cảm ứng được vô số tham dò ánh mắt, nhiều để Trưởng Thanh đầu to. Hứa Ôn huynh cũng tại trong thần niệm được tin, ở đây tất cả tu sĩ, chỉ có những cái kia chuẩn đường mới là yếu nhất. Nói cách khác, toàn bộ đa bảo đại hội, liếc nhìn lại mấy vạn tên tu sĩ, yếu nhất cũng là Thiên Tiên. Đại nhân, xin mời. Thiên Tiên nhân viên công tác lần nữa cung kính nói. Trưởng Thanh nhẹ gật đầu, cùng Hứa Ôn huynh sánh vai hướng phía đài cao đi đến. Một đạo huyết quang tại sau lưng hiện lên, Khương Điển cũng khoan thai tới chậm. Nhìn cũng không nhìn tiên tiên nhân viên công tác, Khương Điển thuận miệng một câu, ta cùng hắn hai cùng nhau. Tiên kia thiên tiên nhân viên công tác nào dám ngăn cản, chỉ có thể bỏ mặc Khương Điển đi theo Trường Thành ta cho là ngươi muốn áp chụp đang chàng, không nghĩ tới ngươi vậy mà gọi ta chứ mời. Trường Thành cười trêu ghẹo. Khương Điển vuốt vuốt tóc, đỏ tươi sợi tóc giống như mới vừa ở hết thủy bên trong ngâm qua một dạng, cả người lộ ra yêu dị không gì sánh được. Lại có một đôi màu đỏ tươi chi môi, Khương Điển tại trên khán đài đông đảo tu sĩ trong mắt, đơn giản so yêu ma còn yêu ma ta lúc đầu xác thực không có ý định tham gia lần này đa bảo đại hội. Cho nên thích thương cho ta thiếp mời ta không muốn. Vũng Trộm nói cho ta biết, ngươi có phải hay không lúc trước bị ngăn cản? Không có, ta chỉ là phát hiện có người đang cha thiếp mời, thế là đợi một hồi. Hai người giao lưu, tại yên tĩnh im lặng trong sân đấu, lộ ra như vậy chói thai đến từ các đại đạo châu thế lực khác biệt tu sĩ, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau cái này ba người ai vậy? Ở trong đó không có Tần Mục Đi. Ấy, Chuẩn Đường đại nhân, Tỉnh, cái này ba người biết sao? Trên khán đài vẫn như cũ an tĩnh, nhưng trong bóng tối truyền âm lại là sôi trào mấy lượt. Có không rõ ràng cho lắm Chuẩn Đường, tiếp tục quan sát. Có bị Khương Điền đánh tới bật qua chỗ đường, lần nữa nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, mí mắt đập mạnh. Tại toàn trường ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Trưởng Thanh ba người đi tới trên đài cao chỗ ngồi. Trưởng Thanh quay người, trực tiếp ngồi ở ở giữa trên chỗ ngồi, miết lên chân bắt chéo, đưa tay chống đỡ lan can, ngẩng đầu, tràn đầy nhàm chán nhìn xem hình nửa vòng tròn sân thi đấu lỗ hổng, nhàm chán chờ đợi. Khương Điền ngồi xuống Trưởng Thanh bên tay trái, so sánh Trưởng Thanh, hắn tư thế ngồi đoan chính một chút. Hỏa ôn hình thì là hóa thành một đạo tiên quang, tiến nhập Trưởng Thanh trên người tiên bảo nhà gỗ đa bảo đại hội từ Trưởng Thanh sau khi xuất hiện, liền không còn một tia tiếng vang. Bầu không khí tại Nguyên Bản Ngưng Trọng bên trong, nhiều một tia quỷ dị ngươi xác định chúng ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Khương Điển tâm lý dần dần không chắc. Loại tình huống này, cái này ba tôn bảo tọa, nói là cho tiên đế chuẩn bị đều không đủ. Ta đương nhiên xác định. Vì cái gì? Bởi vì ta có thiết mời. Khương Điển. Trương Thanh quay đầu nhìn Khương Điển, cười nói, nếu như cùng ta tiến đến, nhưng lại nửa đường đi, ngươi rất không mặt mũi. Lại nói, ngay cả phổ thông tiếp mời đều không có ngươi, hội trường này mặc dù lớn, thế nhưng không có ngươi vị trí. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở tôi, ta đều có thể ngồi. Ngươi thì như thế nào ngồi không được? Cùng lắm thì đợi chút nữa biểu hiện tốt một chút. Khương Điển không còn gì để nói đang nói, bên cạnh hai người một vệt thần quang lấp lóe, Thích Thương biểu lộ cổ quái nhìn xem trên bảo tọa hai người, dựa vào nét mặt của hắn cũng nhìn ra được, cái này ba tôn bảo tọa không phải cho Khương Điển chuẩn bị, mà lại Trường Thanh cũng không nên ngồi ở giữa. Chỉ là trong chốc lát, Thích Thương cả cười đứng lên. Hắn xoay người, đặt mông ngồi ở Trường Thanh bên tay phải. Giờ khắc này, toàn bộ trong sân đấu, tất cả mọi người là sững sốt một chút. Cái này cùng bọn hắn lúc trước coi là đa bảo đại hội, giống như không giống nhau lắm. Hừ. Khương Điển hừ nhẹ một tiếng. Hắn nhìn ra được, thích thương là tại cho hai người giải vây xem ra, ngươi biết Trưởng Thành cũng đều biết. Thích thương vừa cười vừa nói ngoài ý muốn sao? Trưởng Thành hỏi có một chút. Thích thương gật đầu thừa nhận, tiếng nói nhất chuyện, nói bất quá cũng không có quan hệ. Giết chết Tần Mục không có quan hệ. Trưởng Thành tiếp tục hỏi. Thích thương lắc đầu, nói quá trình như thế nào, cũng không đáng kể, kết quả luôn luôn nhất trí. Nói, Thích thương nói bổ sung, ta chỉ là, thần thụ hạt giống kết quả này. Thở dài, Thích thương nói tiếp, mặc dù ta cho là, nếu như là Tần Mục đi lời nói, kết quả sẽ khá hơn một chút, nhưng ta đồng dạng cho là, nếu như là ngươi đi, ngược lại càng bảo hiểm chỉ bất quá chỉ bất quá cái gì? Ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ta sợ là cũng sẽ đi theo xong đời. Thích Thương nhìn quanh toàn trướng, lẳng lặng nói ra, các bằng hữu của ngươi sẽ không bỏ qua ta, Nguyệt Thần sẽ không bỏ qua ta, Đông Vương Lan Cảng sẽ không buông tha ta. Ai? Thích Thương thở dài một cái một hơi. Trương Thanh A A cười một tiếng, ngươi không nhìn chúng Thương Điển, chính như Khương Điển không nhìn chúng ngươi. Đồng thời, hai người các ngươi cũng đều có chút không nhìn chúng ta. Cũng không thể trông mong ta điều tốt, đúng không? Khương Điển, Thích Thương đồng thời quay đầu, nhìn về phía Trương Thanh. Trong ánh mắt, tựa hồ có một cái giống nhau vấn đề. Trương Thanh núi bay Nói tốt ta, ta thừa nhận, ta cũng không nhìn chúng hai người các ngươi." Trưởng Thanh ngồi ở giữa, có chút ngượng ngáy. Ngượng ngáy không phải hai người đều trừng mắt Trưởng Thanh, ngượng ngáy chính là Trưởng Thanh ngược muốn trừng trở về, cùng một thời gian chỉ có thể trừng mắt một người. Cái này không công bằng. Hình nửa vòng tròn trên khán đài, tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn như cũ đối với ba tôn trên bạo tọa ba người đi lấy chú mục lễ. Cho dù ngay cả Thích Thương cũng chưa thấy qua tu sĩ, nhìn xem trên bạo tọa ba người này, cũng không nhịn được có loại cảm giác hãi hùng kia vía. Luôn có một loại không hiểu cảm ứng, ba người này ngồi cùng một chỗ, là một loại tương đương tình cảnh đáng sợ. Giờ khắc này, thậm chí không ai lại hoài nghi ba người này có hay không ngồi lên cái này bà tôn bảo tọa tư cách. Thủ sắp xếp trên chỗ ngồi, một đám chuẩn đường cảm thụ được ba người trên thân tán phát vô hình khí tràng, cũng có người siết chặt nắm đấm. Nhiều như vậy bảo đại hội, toàn bộ tiên giới đều chú ý đại hội, ba người này lại thành chủ mục tiêu điểm. Bọn hắn những này chuẩn đường, vậy mà lại trở thành vật làm nền. Tân Mục Hàn là cũng mau tới, nếu không có như vậy trước mắt, ta nhất định phải. Một tên chuẩn đường có chút khinh phục, vừa mới mở miệng, liền bị xa xa lượi biến nằm trên ghế trữ bất khí đánh gãy mươi nhất tin tức ngậm. Trữ bất khí hữu khí vô lực, hắn khi nhìn đến trưởng thành Khương Điển đi vào sau, liền cảm giác mình thân thể mềm hơn, Dức Khoát liền ngồi phịch ở trên ghế. Trừ Bất Khí sau khi nói xong, toàn trường tất cả mọi người dựng lên lỗ hai trừ thiên thi đấu, tam cử đấu. Trừ Bất Khí nhìn quanh toàn trường, cười chỉ chỉ ba tôn bảo tọa, nói tiếp, "Đủ." Tất cả mọi người vốn cho rằng Trừ Bất Khí nói tam cử đấu là Lý Viêm, Ngô Lộ, chính hắn, có thể theo Trừ Bất Khí ngón tay, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia ba tôn trên bảo tọa ngồi ba người đằng sau, trong lòng đột nhiên kinh hãi. Giờ khắc này, toàn bộ trong sân đấu, một mảnh xôn xao. Chương 638. Các loại biểu diễn xong đi. Chương 638: Các loại biểu diễn xong đi. Trong sân đấu, tiếng nghị luận không ngừng. Có người không ngừng nhìn về phía Livium, nuốt lộ, phát hiện cho dù là đầy đủ cản trở Livium, vậy mà cũng không có phản bác. Cũng có người nhìn về hướng Lịch Thiên Phạm, phát hiện Lịch Thiên Phạm vậy mà cũng không có ra mặt phản đối. Cho dù là tân mục, hai người này đều sẽ ra mặt một trận chiến, có thể đối mặt trên bạo tọa ba người kia, đối mặt chứ không bỏ nhìn như thổi phòng tăng cự đầu vậy mà chấp nhận. Càng nhiều tình báo, tại thời khắc này không ngừng trao đổi. Theo chữ không bỏ tin tức ngầm đạo nhất tiên minh nội bộ tin tức cùng đại hội chủ sự thương hội cho ra phổ thông tin tức, ba người thân phận, dần dần tra ra manh mối thiên giới liền có thể hủy đi tiên bảo hồng chư tiên. Gần nhất lần kia chư tiên thi đấu, lại là hắn. Một vạn năm trước, giết sạch tất cả mọi người thương điền. Như vậy nguyên nhân, làm sao còn không chết? Hai vạn năm trước đệ nhất thắng người, bây giờ chăng non thần vệ. Theo từng đạo tin tức liên hệ, tất cả mọi người nhìn về phía ba tôn trên bảo tọa ba người kia ánh mắt, cũng thay đổi. Lúc trước không phục tên kia chột đường, cũng là đỏ mặt tiến hai túi đầu thế, nhưng là trưởng thanh rự vào cái gì ngồi trong bọn hắn. Cái kia thương điền Vậy mà có thể độc chiến mười mấy tên chuẩn đường, còn đem Liên Thủ Lý Viêm, Nỗ Lộ, trừ không bỏ đánh bại. Chẳng lẽ cái kia Trưởng Thành so cường điện mạnh hơn sao? Ta làm sao không nhìn ra? Vấn đề mới xuất hiện, vấn đề này chưa kịp thảo luận ra đáp án, toàn trường bầu không khí lần nữa nghiêm túc đứng lên. Nơi xa, như là mây đen tiếp cận giống như khí thế, cuốn tới. Từng người từng người thiên ma, thiên yêu, thiên quỷ, như là đại quân bình thường bảy trận đến đây. Tân mục tới. Còn có những cái kia muốn săn giết lịch tiên phàm tiên ma, thiên yêu, thiên quỷ. Làm sao nhiều như vậy? Trên khán đài, có tu sĩ kinh hô. Những tiên ma này, thiên yêu, thiên quỷ, tất cả đều là tam canh cùng phía dưới. Dương đại chênh phong, xa luân chiến đều được không thông có trong lòng người càng thêm bị quan. Tân Mục bay đến sân thi đấu trên không, như là một tên quân giả, quan sát trên đài cao cái kia bà tôn bảo tọa thật náo nhiệt. Tân Mục ta mị nở nụ cười, trong con mắt của hắn lóe ra tràn đầy tự tin. Trương Thanh ánh mắt nhìn về phía hình nửa vòng tròn sân thi đấu lỗ hổng, như là túi bị phong kín một dạng, tại những hầu tiên yêu, thiên ma, thiên quỷ trong đội ngũ, hắn một chút liền tìm được Khương Điền nói tới, hư không tham ăn người, Cát Thụy. Khôn Ngô chừng ba trưởng hình thể Trợ như từng cái giống loài khâu lại chắp vá, cánh tay trái là mọc đầy lông đỏ lợi trảo, cánh tay phải lại là một cái đầu rồng. Chân trái tựa như của đá, đùi phải tương tự lại đao. Một viên đầu lâu giữ tợn, lại có một nửa mục nát, lộ ra nhiệm huyết hồng bệ cốt. Trương Thanh biết gương điền vì cái gì khó mà hình dung các ngươi sẽ không bị những yêu ma này quỷ dọa sợ đi. Ta tin tưởng, các ngươi dám xuất hiện tại đa bảo trên đại hội, hẳn không phải là bị ta sợ đến như vậy. Tân Mục cũng nhìn ra thủ sắp xếp trên chỗ ngồi những cái kia chuẩn đường trạng thái không tốt, giễu cợt đứng lên, yên tâm, bọn hắn chỉ là đi theo ta tiện đường tới ta cũng không có dự định khiến cái này vướng bận rất rưởi, tại như vậy trường hợp ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Tân Mục Phảng phất đi tới chính mình sân nhà, hoàn toàn không đem tất cả mọi người để vào mắt. Tân Mục thần thái nhẹ nhõm nói ra, đương nhiên, ta cũng không có ý định để bọn hắn trở thành vô tự, hôm nay tới khiêu chiến tiên giới đương đại thiên tiên, chỉ có ta cùng ta mới thôn nô bộ phát tụy. Nói, Tân Mục Di chỉ khí làm nói cát tụy. Tại một đạo khàn khàn nam nữ khó phân biệt thanh âm, làm cho người nghe đặc biệt khó chịu dọn dẹp một chút, cũng cho đương đại tiên tiên bọn họ biểu hiện ra biểu hiện ra, tiết kiệm đợi chút nữa bị đánh trở tay không kịp, còn cơ phụ. Tân Mục cười ha ha lấy Cát Thủy lĩnh mệnh, cánh tay phải đầu rồng đột nhiên phát ra một tiếng thê thảm long khiếu, phản phất là bị chém xuống đầu rồng lúc sau cùng gào thét. Nương theo lấy cái này âm thanh long khiếu, cánh tay phải đầu rồng phun ra một đạo hữu lục sắc liệt diễm, hình nửa vòng tròn sân thi đấu chỗ lỗ hổng, Thiên Ma, Thiên Yêu, Thiên Quỷ lại quân, lập tức loạn cả một đoàn. Từng đạo gầm thét, mắng to âm thanh, liên tiếp, ngay sau đó, chính là so con rồng kia rít gào càng thêm thê thảm tiêu diên. Tựa như một mảnh địa ngục, Cát Thủy thủ đoạn, làm cho trên khán đài các phương tiên tiên, trong dạ dày một trận cuộn cuộn, làm cho những cái kia tiên tướng bọn họ, cũng là lộ ra vẻ kinh dè. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ đè nén không cam lòng phẫn nộ, cái này tần mục minh bày biện là muốn cho bọn hắn tới một cái ra vài phủ đầu. Thế nhưng là, Cắt Thụy quá mạnh. Tam cảnh chiến lực, dù là cùng là tam cảnh thiên ma, thiên yêu, thiên quỷ, vậy mà cũng khó có thể chống cự. Cắt Thụy trên thân chấp vá từng cái bộ vị, tựa như đều có năng lực kỳ lạ, chính như trước đó thiên thai thủy phong mở hửng dạng, nhưng so với thiên thai thủy phong khống chế cản thêm hoàn thiện, một trường giết chóc ngay tại trình diễn. Cho dù là trạng thái hoàn hảo lý phu sinh, Đường Thanh Nhi, Lục Tây Phong cũng là sắc mặt căng thẳng. Từng đạo màn hình Tại sân thi đấu các nơi dần dần sáng lên đây là tiên giới các đại thế lực, thông qua trận pháp đang quan sát trận này đa bảo đại hội. Tân Mục cũng nhìn thấy những cái kia màn hình, trên mặt hắn vẻ đắc ý, càng phát ra nùng đậm. Nương theo lấy Thiên Ma, Thiên Yêu, Thiên Quỷ kêu thảm, khí thế như vậy rảo rạt đại quân, đang bị Cắt Thụy một tên tham ăn người chỗ dần dần đánh tan. Cùng Cắt Thụy giao thủ Thiên Ma, Thiên Yêu, Thiên Quỷ, chỉ cần bị thua hạ chẳng liền cực kỳ thê thảm. Cắt Thụy một bên giết lấy, một bên ăn, một màn này, cho dù là ở đây một chút ma giáo đám người, nhìn cũng không nhịn được sắc mặt xanh lét đa bảo đại hội, còn chưa bắt đầu. Tần Mục liền làm cho các thủy đánh tiên giới một cái vang dội cái tát. Nó tùy ý tiếng cười, càng làm cho tất cả thông qua trận pháp quan sát tu sĩ, giận không kèm được. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy thủ sắp xếp trên chỗ ngồi ngồi những cái kia chuẩn đường lúc, trong lòng lại lạ lộ bộ mặt lạnh. Khi bọn hắn nhìn thấy ba tôn trên bảo tọa ngồi ba người kia sau, kinh ngạc không thôi đây là tiên đế bọn họ sợ mất mặt, cho nên tùy tiện tìm ba người ngồi lên. Đa bảo đại hội đằng sau, chúng ta tiên giới sợ là lại không ngóc đầu lên được. Tần Mục còn không có xuất thủ, chỉ là một cái tôi tớ các thủy liền cường đại như vậy. Nếu là hắn đằng sau giống Lý Viêm một dạng, lần lượt điểm danh khiêu chiến, đôi này đương đại thiên tiên thiên mà nói, quả thực là một trận tai nạn. Toàn bộ tiên giới, càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu chú ý trận này đa bạo đại hội. Mỗi một tên tu sĩ tâm, đều nhắc lên thế nào. Thấy rõ a, có muốn hay không ta mệnh lệnh cát thủy, giết chậm một chút. Tần Mục Lăng không hư lập, khinh thường lấy tất cả mọi người, ánh mắt của hắn nhìn về hướng bảo tọa ở giữa trường thanh, không che giấu chút nào khí miệt. Trong hội trường người, ánh mắt cũng đều nhìn về hướng trường thanh. Bên ngoài hội trường tu sĩ, cũng thông qua trận pháp thấy được trường thanh thân ảnh. Không kịp hiếu kỳ người này đến cùng là ai chỉ nghe được người này thành em lừa biếng. Trương Thanh mặt mũi tràn đầy nhằn nhằn, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, ngây thơ. Tần Mục biến sắc, ánh mắt âm nhiên, ngươi nói cái gì? Lặng hai. Trương Thanh lại nói hai chữ. Tần Mục giận tím mặt. Ngồi tại Trương Thanh hai bên thương điện, thích thương, lại là cười lên ha hả. Trương Thanh lẳng lặng nhìn Tần Mục, kẻ thất bại, chung quy là kẻ thất bại, ngươi hôm nay thật đúng là để cho ta mở con mắt. Nói, Trương Thanh cười nhìn chung quanh hai bên, nói tiếp, ta chỉ gặp qua chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, người này cầm cậu thế, ta vẫn là lần đầu gặp. Hỗ chứng. Tần Mục cắn răng giận dữ. Thân ảnh bỗng nhiên ló lên, liền xuất hiện tại trên đài cao ngươi cho rằng, ta vẫn là trước đó cái kia ta. Tần Mục gầm lên, lúc này một quyền đánh phía Trưởng Thanh. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở. Trưởng Thanh giơ ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy. Trong chốc lát, hai đạo nhìn không thấy bình chướng vô hình, như là hai bức tường mờ ảo dạng, đem Tần Mục kẹp ở giữa. Theo Trưởng Thanh hai ngón tay khép lại, Tần Mục thân thể cũng bắt đầu bị mãnh liệt đè ép. Trưởng Thanh nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, Tần Mục thân thể liền ngã bay trở về đáng giận. Ngươi làm cái gì? Tần Mục sắc mặt đỏ lên, trầm giọng gào thét điệu đạo, chật tự kiếm. Trưởng Thanh khẽ miệng dương lên, vừa cười vừa nói, ngươi không phải muốn cho cắt tụ biểu diễn a? Các loại biểu diễn xong đi. Tân Mục vừa muốn gầm thét, đột nhiên, thân thể của hắn hóa thành một bãi thịt nát hai nha, không có ý tứ, cái kia cắt tụ dọa ta, ta run run một chút. Trương Thanh biểu lộ khoa trương lấy, giờ khắc này, giữa tiên địa đột nhiên an tĩnh lại đang bị cắt tụ lấy cực kỳ tàn bạo thủ đoạn đồ sát thiên yêu, thiên ma, thiên quỷ, cùng bên đi đảm bệnh, ngẩn người tại chỗ. Tiên giới, tất cả thông qua trận pháp màn hình quan sát cái này đa bảo đại hội tu sĩ, cũng đều tại màn hình trước ngây ra như phỗng. Giữa không trung, cái kia một bãi thịt nát tách ra hỗn loạn dây dưa cựu thải thần quang, Tần mục thân thể, lần nữa ngưng tụ, giờ khắc này, trong con mắt của hắn chỉ có thật sâu tinh hãi. Trương Thanh vừa cười vừa nói, thanh âm tựa như truyền khắp toàn bộ tiên giới hư không san đạt dạ. "Ta liền biết ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy." Trương Thanh hơi quay lái ngắm nhìn một phía, nếu không, ta chẳng phải là quét hưng phấn của mọi người. Trương Thanh nhìn về phía nơi xa đồng dạng dừng lại giết chóc cát tụy, cất giọng nói, "Tiếp lấy biểu diễn, tiếp lấy múa." Giờ khắc này, toàn bộ sân thi đấu tinh phòng, tất cả mọi người phảng phất bị dừng lại một dạng. Bọn hắn nhìn xem ba tôn bảo tọa ở giữa Trương Thanh, một cú cực kỳ âm hàn tà khí, từ góc chân bay thẳng cái Bọn hắn lại không dám tin tưởng chính là đã thi triển ra vô tự pháp tắc tần mục, trên thân tỏa ra cửu thái thần quang, nhưng vẫn là giống như trước đó, bị trường thanh kẹp giữa không trung, không thể động đậy. Một màn này, cho dù là khiêu điện, thích hương, cũng không nhịn được liên tục ghé mắt. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều sinh ra hoài nghi. Cái này tần mục, thật là hư không san đạo giả sao? Bất kể thế nào nhìn, bảo tọa này phía trên trường thanh đều càng thêm đáng sợ. Cái này mẹ nó đúng là người một nhà. Đây cũng quá để cho người ta an tâm đi. Chương 639. Toàn diện nghiệt ép. Chương 639 quan diện niệm phép thật mạnh kiếm ý. Tam cảnh tiên tiên, sân thi đấu trên khán đài, các phương tu sĩ thả ra thần niệm, muốn điều tra giữa không trung không thể động đậy tần mục. Bọn hắn thần niệm bị một đạo kiếm ý ngăn cản, mà chính là đạo kiếm ý kia, lúc trước run một cái đem tần mục ép thành thinh nát. Vô tự pháp tắc tại kiếm ý này bên dưới, như là bị đê đập ngăn trở nước sông, mặc kệ sôi trào mấy liệt, lại không cách nào dung chuyển một phần. Cho dù Trường Thanh là nhất cảnh tiên tiên, có kiếm ý này, cũng toàn thắng tần mục. Làm sao? Biểu diễn hết à? Trường Thanh nhìn xem chậm chạp không động cách tụy, hắn tự cách tụy trong mắt thấy được sợ hãi. Trường Thanh vừa nhìn về phía tần mục, cười hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ngươi bây giờ cùng trước kia ngươi? Ân, có cái gì thuyết pháp sao? Ta cũng không nhìn ra có cái gì khác nhau. Trên sân thi đấu không, chỉ có Tần Mục giống như thú bị nhốt dãy rủa giống như gà tét. Tần Mục hai con ngươi nổi lên tơ máu, hắn nhìn chằm chọc vào Trưởng Thanh, tức giận sắp cắn nát răng cái nục ngày hôm nay, ngày khác Tần Mục tử mắt muôn nước, như là dã thú gầm nhẹ. Còn không có giống xong, liền bị Trưởng Thanh đánh gãy dừng lại. Trưởng Thanh không vui nhìn xem Tần Mục, nói ngươi có phải hay không muốn nói, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Phong thủy luân chuyển không ai mãi mãi hèn. Xin nhở Đương chỉnh thật giống như ta là cái nhân vật phản diện một dạng, ta thế nhưng là người tốt." Trưởng Thanh nghiêm túc nói toàn bộ sân thi đấu, lặng ngắt như tờ. Toàn bộ tiên giới, thông qua trận pháp quang bình thấy cảnh này tu sĩ, trong lòng cũng đều cảm giác là lạ. Trưởng Thanh vẫn như cũ lười biếng ngồi tại trên bảo tọa, miết lên chân bắt chéo đến bây giờ còn không có bước xuống đây là địa bàn của chúng ta, đây là chúng ta đa bảo đại hội. Ngươi không có thực lực này trả lại đập phá quán, hiện tại lệnh bất động, liền bày ra một bộ bộ dáng uy khuất. Ai quy định chúng ta liền phải khoanh tay chịu chết, mặc cho ngươi tàn sát? Ai quy định ngươi có thể quét ngang đường đại, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Nhận rõ hiện thực đi, cái này không phải ngươi sân khấu." Trưởng Thanh tiếng nói, ngạo lớn tùy ý theo Trưởng Thanh tiếng nói rơi xuống đất, toàn trường đột nhiên sôi trào lên. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ trước đó kiềm chế nghiêm túc, trong lòng quấy mù, trong nháy mắt sạch sành sanh không còn. Cho dù là Khương Điển, thích thương nghe, ánh mắt cũng là sáng lên kéo kẹt kéo kẹt. Tân Mục tựa như thật muốn đem răng cắn nát, hắn lời muốn nói đều bị Trưởng Thanh nói xong, hắn còn chưa nói lời nói, cũng bị Trưởng Thanh chặn lại. Hắn tỉnh lình phát hiện, tại Trưởng Thanh trước mặt, hắn vậy mà bại triệt triệt để, để thậm chí ngay cả mồm mép cũng không sánh bằng. Nếu là ngươi ta cùng giai tần mục giống giận vượt cấp chiến đấu đối với ngươi mà nói, không phải rất bình thường a?" Trưởng Thanh móc móc lộ thai, hướng hồ nói, "Ta mới cao hơn ngươi hai cái tiểu cảnh giới mà thôi, làm sao, càng bất động sao?" Tất cả tu sĩ sắc mặt căng cứng, nén cười nẹn khó chịu. Vượt cấp mà chiến, vậy phải xem càng chính là ai? Như vậy Trưởng Thanh, chỉ có Trưởng Thanh càng người khác phận, ai có thể càng hắn? Trưởng Thanh câu nói này, lực sát thương thật sự là quá lớn, tất cả tu sĩ trong lòng lần nữa cảm thán, như vậy nghịch thiên tồn tại, lại là người một nhà bốn. Hắn so tần mục còn phải lối, hắn so Lý Viêm còn tùy tiện bất quá, ta tích già cũng ưa thích. Giờ khắc này, toàn bộ tiên giới thông qua trận pháp quang bình nhìn thấy đa bảo đại hội trưởng mặt tu sĩ, trên mặt đều không tự chủ lộ ra ý cười. Một chút yêu giới, minh giới, ma giới cường giả thấy cảnh này, thì là hận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn rốt cuộc biết, bọn hắn trước đó săn giết lịch thiên phàm tìm những người. Như vậy Trường Thanh, mới xứng với tam giới vây quét. Như vậy Trường Thanh, mới xứng với yêu đế, mà đế, minh đế tuyệt sắt làm cho. Ta nếu là tiến về đại đạo chiến trường tần mục ngực phối sắp tức điên đừng nỡ, ngươi liền xem như tiến về đại đạo chiến trường, cũng chỉ là sống lâu một chút thời gian. Ta chỉ là giúp ngươi đi cái đường tắt, ngươi không phải thật thích đi đường tắt sao?" Trưởng Thanh cười hắc hắc. Trong sân đấu, tất cả tu sĩ một trận phải mãi. Trưởng Thanh cường đại, cường đại rất hoàn diện. Tân Mục liên tục hít sâu lấy, ánh mắt của hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn hờ hững nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, chậm rãi nói ra, "Nhớ kỹ ngươi hôm nay sắc mặt, ngày khác ta sẽ làm gấp trăm lần món trả." Trưởng Thanh trầm mắt xuống. Tân Mục cười lạnh, "Làm sao, sợ?" "Không." Trưởng Thanh lắc đầu, "Nói ta chỉ là không rõ, ngươi rựa vào cái gì coi lạ, ngươi có thể sống qua hôm nay." Tân Mục tiếng cười tùy ý đứng lên, hắn nhìn xem Trưởng Thanh bên cạnh vết thương, bình tĩnh hỏi: Ngươi lại rựa vào cái gì coi lạ, ngươi có thể giết ta?" Trương Thanh ánh mắt fiết hướng về phía bên tay phải. Thích Thương bất động thanh sắc, đoán chính ngồi ngươi thật biết, ta là ai sao?" Trương Thanh đột nhiên hỏi. Hỏi một chút này, lại làm cả tiên giới quan sát trận này đa bảo đại hội tu sĩ, cùng ma giới, yêu giới, minh giới cùng giả, đều cho hỏi ngụ mục ta cần biết không? Ta chỉ cần biết, kết quả của ngươi sẽ cực kỳ thê thảm." Tần Mục hung ác tiếng nói. Trương Thanh giang tay ra, ta cảm thấy, ngươi cần biết ta là ai. Nếu như ngươi biết ta là ai, ngươi liền sẽ không nói ra buồn cười như vậy lời nói đến." Dừng một chút, Trương Thanh chiều một bên tích thương phía đầu. Đối với Tần Mục nói ra, thích thương chỉ là tháng thần vậy thôi, hắn không tại đương đại hàng ngũ, coi như không có quý củ, cho dù là Giang Thanh nguyệt tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Tần Mục con người mãnh liệt rung động, vốn cho là căn bản không cần đến lá bài tẩy này, bằng vào thực lực của mình liền có thể nghiền ép đương đại, nhưng hắn hiện tại đột nhiên phát hiện, cho dù hắn muốn dùng lá bài tẩy này, át chủ bài này cũng mất. Giờ khắc này, toàn bộ tiên giới lần nữa sôi trào lên, dám gọi thẳng nguyệt thần danh hiệu, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Có người thậm chí đều nhanh quên nguyệt thần kêu cái gì zệt ta, ngươi biết hậu quả là cái gì không? Tần Mục rốt cục luống cuống. Trương Thanh trầm ngâm một tiếng. Sát mặt cổ quái nói một câu, câu nói này cũng làm cho giữa sân không ít người sắc mặt cũng đi theo cổ quái người không phải là muốn nói cho ta biết, ngươi phía trên có người đi. Trương Thanh nhịn cười không được, đúng dịp phá không phải, ta phía trên cũng có người. So ngươi nhiều, so ngươi mạnh. Trong nháy mắt, toàn trường tu sĩ nội tâm đều kích động điên cuồng hét lên. Các đại trận pháp quang bình một chỗ khác, ngay tại quan sát tu sĩ, cũng đều có một loại không nhẫn mạn được mở mảy mở mặt còn có mặt khác năng lực sao? Trương Thanh hơi không kiên nhẫn mà hỏi, nếu như không có, vậy ta cần phải động thủ, ta tôn trọng đối thủ của ta, ngươi cũng đừng trách ta không cho ngươi biểu hiện ra cơ hội. Trường Thanh nói xong, tần mục trên khuôn mặt chỉ có hoảng sợ, hắn lần nữa ra sức dãy dụa lấy, nhưng căn bản dãy dụa mà không thoát trường Thanh trật tự kiếm kiếm ý, trường Thanh kẹp lấy ngón tay, đầu ngón tay dần dần sáng lên kim quang thiên cương thần thông 36, sửa đá thành vàng. Nhẹ nhàng thanh âm, tựa như đạo âm anh minh, minh. Tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối phía dưới, bị kẹp ở giữa không trùng tần mục, vậy mà tại từ từ biến thành vàng. Chỉ là trong ngay mắt, tần mục sợ hãi, liền vĩnh viễn như ngừng lại trên mặt của hắn. Chỉ có một khối thường thường không có gì lạ lẫm lại bài, còn duy trì nguyên bản bộ dáng. Thằng đến trường Thanh phất tay giải trừ trật tự kiếm kiếm ý, kim nhân đập xuống trên mặt đất pích tích một vòng quái đuôi, Trưởng Thanh đem lệnh bài kia thu hút tới trong tay, toàn trường như cũng không ai kịp phản ứng. Hư không san đạo giả, cho đương đại thiên tiên bọn họ trong lòng tích tụ nặng nề mây đen tầng mù, cứ như vậy, chết. Trưởng Thanh dùng tuyệt đối nguyên ép tư thái, là đương đại thiên tiên bọn họ bắt vân kiến nhãn. Lúc này cái kia ba tôn bảo tọa ở giữa, Trưởng Thanh tựa như liệt dương bóng mắt trước mắt. Chương 640, Trưởng Thanh của Vũ. Chương 640, Trưởng Thanh của Vũ. Toàn trường tất cả mọi người, trận pháp màn hình trước tiên giới các phương tu sĩ, đều đang ngó Trưởng Trưởng Thanh. Lúc này Trưởng Thanh lại là nhiều hứng thú lây hay tấm lệnh bài kia. Tu vi càng cao người, càng là biết lệch bài kia ý nghĩa đúng lúc này, một đạo tiếng gào hét, phá vỡ yên lặng. Tham ăn người cát thủy, không có tần mục mệnh lệnh trấn áp, khôi phục nguyên bản hùng tính, hắn tiếp tục triển khai điên cuồng tàn sát, gầm ăn bên người thiên yêu, thiên ma, thiên quỷ quá ổn. Trường Thanh nhíu nhíu mày, Khương Điển một trận cười khổ, hắn đã sớm biết Trường Thanh muốn miểu sát tần mục, nhưng lại không nghĩ tới thủ đoạn sẽ như vậy rung động. Khương Điển chậm rãi đứng dậy, sân thi đấu giữa không trung, ngưng tụ lại một đạo màu đỏ tươi vết nguyệt. Tuyệt cường lực hút, xé rách lấy tất cả thiên yêu, thiên ma, thiên quỷ. Những cái kia đã bị chém giết trở thành thi thể, cũng bị dẫn dắt bay lên ở giữa không trung, bị xé thành mảnh nhỏ. Trương Thanh thủ đoạn, vượt ra khỏi nhận biết của tất cả mọi người, nhưng cương điện thủ đoạn lại là có thể bị người nhìn hiểu. Thế nhưng là xem hiểu đằng sau, tất cả mọi người lại là một trận lệnh cả xấu lưng. Hôm kia, đúng là đem Cắt Thụy cùng trấn áp tại nơi chỗ. Từng người từng người thiên yêu, thiên ma, thiên quỷ, nhất cảnh, nhị cảnh, không ngừng phát ra tiếng gào thét. Một màn này, so Cắt Thụy vừa mới bắt đầu đại khai sát giới lúc, còn muốn làm cho người sợ hãi. Như vậy hung tàn cương điện, vậy mà cũng là người một nhà sao? Cắt Thụy ngửa mặt lên trời gào thét, chân thần đao vạch ra một đạo đao mang. Muốn em huyết nguyệt kia chém thành hai khúc. Huyết nguyệt hoàn toàn chính xác bị chém thành hai nửa, thế nhưng là lại đang trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Cát Thụy tiếp tục công kích lấy huyết nguyệt, lại phát hiện huyết nguyệt kia tựa như cái gì đều có thể hấp thu. Thẳng đến như lại quân bình thường thiên yêu, thiên ma, thiên quỷ, đại bộ phận đều bị huyết nguyệt nuốt hết, chỉ để lại giải giáp tam cảnh còn tại chao chống. Huyết nguyệt kia đã cực lớn đến có thể so với một tòa thần điện. Bầu không khí ngột ngạt, cuồn bão huyết tinh, đánh thẳng vào tâm thần của mọi người. Từng người từng người thiên yêu, thiên ma, thiên quỷ Lúc này cùng Cát Thụy cùng một chỗ hướng phía Huyết Nguyệt phát động công kích, bọn hắn biết, nếu là không đánh nát viên này Huyết Nguyệt, bọn hắn sẽ so chết tại Cát Thụy trong tay, bị tham ăn người Cát Thụy ăn hết, càng phải thê thảm. Bởi vì bọn hắn thấy được, những cái kia bị Huyết Nguyệt thôn vệ sinh linh, nó thần hồn tại trong Huyết Nguyệt thê thảm giãy giụa, thống khổ kêu rên. Bọn hắn khẳng định, cho dù là Tần Mục nói để trưởng thanh hạ trạng thứ thảm, cũng tuyệt đối thảm mất quá bị như vậy Huyết Nguyệt nuốt hết. Trong sân đấu, chuẩn đường bọn họ sắc mặt trắng bệch, nhất là Cửu Tiêu thác trời bên dưới, Vậy Khương Điển nhìn những cái kia chuẩn đường, bọn hắn cũng minh bạch, Khương Điển thi triển Huyễn Nguyệt Tiên Pháp, lúc đó căn bản là không có phát huy ra toàn bộ uy lực. Có thể đúng lúc này, Khương Điển lại lạt tà mị dương lên khoe miệng. So Yema còn muốn yêu ma hắn, sợi tóc màu đỏ ngòm trong gió phiêu tán đứng lên. Khương Điển sử xuất toàn bộ tiên lực, hắn hướng phía Huệ Nguyệt, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng đùng. Đạo này tiếng vang, tựa như vang ở tất cả mọi người trong lòng. Có thể ngay sau đó, Huệ Nguyệt bỗng nhiên tức giận, sau đó đúng là nổ tại trên trời. Tại Khương Điển khống chế bên dưới, một đạo cột ánh sáng màu máu, thông thiên chực điện. Bên trên, đâm rách cửu tiêu Bên dưới, đánh ra vực sâu. Các thuệ cùng tất cả còn tại trèo chống tiên yêu, thiên ma, thiên quỷ, tại trong cột ánh sáng máu máu, chỉ có một đạo tàn ảnh hình dáng, chỉ ở trong nháy mắt, bọn hắn liền bị hành không còn sót lại một chút cạn. Thích thương hít sâu một hơi, Trưởng Thanh cũng là có chút mất tự nhiên. Trưởng Thanh biết Huệ Nguyệt có bạo thủ lần này, nhưng hắn cũng không nghi tới, cái này bạo mở đằng sau, uy lực vậy mà lại mạnh như vậy. Tất cả bị Huệ Nguyệt thôn phệ lực lượng, tại thời khắc này đều bị dẫn bạo, chỉ bằng một kích này, uy lực của nó thậm chí đạt đến ngũ cảnh thiên tiên thiên. Từ khi ngưng tụ huyết nguyệt, thẳng đến thôn phệ lực nhân, toàn bộ đều là tại vì một kích này cửa hàng. Nếu là ở trong chiến trường ngưng tụ ra một đạo huyết nguyệt, khi huyết nguyệt này nổ tung thời điểm bốn, đều xấu. Khương Điền nhẹ nhàng cười, ưu nhã ngồi xuống lại. Trương Thanh hai mắt khẽ đảo, bờ môi khẽ nhúc nhích lại là không có lên tiếng. Khi cái kia huyết sắc cổ sáng tiêu tán, toàn bộ sân thi đấu, một lần nữa tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đây cũng là chư thiên thi đấu tam cự đấu thực lực sao? Đây cũng là chư thiên thi đấu đệ nhất thắng người phong thái sao? Đây cũng quá mạnh đi. Hình nửa vòng tròn sân thi đấu, như là dọc theo một tòa vực sâu xây lên ánh mắt mọi người, đều nhìn về phía trên đài cao cái kia ba tôn bảo tọa đây là chư thiên thi đấu tam cự đấu thời đại. Không biết là ai Nói ra nội tâm cảm khái, từng người từng người chuẩn đường, thấy được thực lực chiến lệnh, mặc dù đây đều là người một nhà, thế nhưng là trong lòng cũng dâng lên cảm giác bất lực tột sâu. Cho dù là Lý Viêm, Ngô Lộ, Trử Không Bỏ, Lịch Thiên Phàm, cũng là không tự chủ nắm chặt năm nắm. Đấm. Lý Phù Sinh, Đường Thanh Nhi, Lục Tây Phong, cũng là căng thẳng thân thể đầy không phải chư thiên thi đấu tăng cự đầu thời đại. Một thanh âm từ trong đài cao ở giữa trên bạo tọa vang lên. Toàn trường ánh mắt mọi người tập trung tại cái kia đạo vướt vướt lệnh bài thân ảnh bên trên đây là tất cả chúng ta thời đại, tất cả, bao quát các ngươi. Trường Thanh mở miệng nói, nhưng câu nói này cũng không thể cho mọi người an ủi. Mặc kệ là Trưởng Thanh Niên ép bình thường giết tần mục, hay là Khương Điển lấy Hồng Nguyệt Tiên pháp bạo xuyên qua thiên địa, đây đều là bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua chiến đấu trường giang sóng sau đè sóng trước, một làn sóng cản so một làn sóng mạnh. Trưởng Thanh thuận miệng nói, chỉ chỉ cũng không xuất thủ thích thương, vừa chỉ chỉ Khương Điển, cuối cùng chỉ chỉ chính mình, cái này không bày rõ ra a. Thích thương Khương Điển tất cả mọi người tiếp theo sóng, chính là các ngươi. Trưởng Thanh cười đưa tay, chỉ hướng bốn phía vượt qua một ngọn núi, chắc chắn sẽ có một ngọn núi khác. Không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, đường phải từ từ đi, núi này thôi, cũng phải từng tòa lần. Không phải sao? Trước vượt qua trước mắt cái kia vài tòa, lại đến lật chúng ta cái này vài tòa, một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện, ngươi đã sừng sững đỉnh núi. Trương Thanh vừa chỉ chỉ Lý Viêm, "Lịch Thiên phàm bọn ngươi. Rất hiển nhiên, đây chính là Trương Thanh nói, đương đại thiên tiên trước mắt cái kia vài tòa núi không cần để bại, không cần tranh trưởng, không nên cảm thấy chúng ta là vĩnh viễn lật bất quá núi cao." Trương Thanh nói, ngón tay chỉ hướng Đạo Vạn Anh. Toàn trường ánh mắt mọi người đều quay đầu sang, tiên giới các nơi trận pháp màn hình cũng đều chiếu ra Đạo Vạn Anh thân ảnh ba. "Đạo Vạn Anh lơ mơ hắn là ai, các ngươi biết không?" Trương Thanh hỏi. Giữa sân có chuẩn đường nghị lộ lên, hiển nhiên, Đạo vạn anh mạnh nhất cá nhân liên quan Thanh Đình rảnh, sớm đã truyền dư ra. Trưởng Thanh mỉm cười, nói năm đó a, Trư Thiên thi đấu, Tạ Kiêu chiến qua hán, các ngươi biết trận chiến kia kết quả là cái gì sao? Tất cả mọi người căn bản không cần suy nghĩ, mạnh như thần ục, cũng chỉ là để trưởng Thanh động hai ngón tay, đó còn là muốn kẹp ở thần ục. Nếu là muốn trực tiếp miểu sát, một ngón tay là đủ rồi Đạo vạn anh. Ngón tay sao? Ở đây Livium, nuốt lộ, chứ không bỏ, cùng năm đó một chút thiên giới lại biểu, sắc mặt lại đều quái dị Đạo vạn anh càng là hô hấp dồn dập, khuôn mặt đỏ lên kết quả là ta kém chút bị hắn một kiếm đâm chết." Trương Thanh mở miệng nói, "Khương Điền, thích thương cũng là bị giật nảy mình không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Giữa sân liên tiếp vang lên chất vấn đây là chuyện thật mà, năm đó chư thiên đại biểu đều có thể làm chứng, không tin các ngươi hỏi một chút Lý Viêm, chử không bỏ. "Nếu không phải luôn Lộ Cứu giúp kịp lúc, ta đã sớm không, nơi nào còn có hôm nay." Trương Thanh nấu bài, chử không bỏ biểu lộ dị thường đặc sắc, lúc này ngữ khí phức tạp nói, "Ân, kia cái gì? Thật đúng là chuyện thật mà. Không chỉ là chúng ta có thể làm chứng, năm đó Nguyệt Thần Điện bên trong Tiên Đế, Tiên Vương, Tiên tướng bọn họ cũng có thể làm chứng. Giờ khắc này, toàn bộ sân thi đấu sôi trào. Toàn bộ tiên giới, cũng như vậy cho nên, ngay cả Đào Vạn Anh cũng có thể làm đến, các ngươi làm sao lại không được? Trương Thanh nét miệng cười một tiếng "Đúng a, Đào Vạn Anh đều được, chúng ta dựa vào cái gì không được? Liên cái kia Đào Vạn Anh." Giữa sân, tiếng nghị luận như là chợ bán thức ăn bình thường Đào Vạn Anh một trận mặt đỏ tới mang tai, cảm thụ được toàn trường người ánh mắt, cùng tất cả chuẩn đường trong mắt chiến ý, Đào Vạn Anh đau cả đầu, quả thực là đứng ngồi không yên Đào Vạn Anh cảm thấy, chính mình giống như bị trở thành lồn nhất tòa kiến núi. Chuẩn đường bọn họ ánh mắt, quá rõ ràng. Bọn hắn Hiện tại liền muốn đảo lộn một cái. Chương 641, ta muốn một bức họa. Chương 641, ta muốn một bức họa. Trưởng Thanh nói xong, trong sân đấu náo nhiệt, bệnh bị không ngừng. Chủ sự thương hội vội vàng phái ra thiên tiên tu bổ mặt đất, tối thiểu muốn tại trên vực sâu dựng một cái đầy đủ rắn chắc binh ải. Như cũng có người không ngừng nhìn về phía đài cao bà tôn bảo tọa. Lúc này, ba người kia không biết vây tại một chỗ thương lượng cái gì, bọn hắn chỉ có thể nghe được Trưởng Thanh tựa hồ đang kìm nén một cố kình, phát ra rất dùng sức thanh âm bẻ bất động. Trưởng Thanh nói ra nói nhảm, khương Điển ta cũng bẻ bất động. Thích thương thanh âm cũng đi theo vang lên. Thông qua trận pháp màn hình nhìn xem một màn này, các phương cường giả đều trầm mặc. Cái này chư thiên thi đấu tam cự đấu, là muốn đem cái này san đạo giả lại bài cho đẩy ra sao? Muốn hủy đi, cần tiên đế chi lực. Khương Điển suy đoán nói không đủ. Trưởng Thanh lắc đầu ít nhất phải là chuẩn thánh, thánh nhân chi cảnh. Thích Thương nói theo ngươi, vì cái gì muốn đẩy ra nó? Thích Thương, Khương Điển đồng thời hiếu kỳ nhìn về phía Trưởng Thanh đại đạo bên trong chiến trường có một khối bệ nát lệnh bài, mà giới hắc thiết ma đế bằng vào tấm lệnh bài kia luyện chế được vô tự bí bảo, nếu như lệnh bài này hoàn chỉnh, không ai có thể cảm nhận được trong đó khí tức. Ngay cả khí tức đều không cảm giác được, càng không khả năng đem lợi dụng." Trương Thanh nói ra. "Thích hương, Khương Điển liên tục gật đầu. Trương Thanh nghĩ đến một ý kiến, nếu không, ta gia nhập vô tự thử một chút. Trợ Thanh lệnh bài này đứng đầu, còn muốn hủy đi lệnh bài này, liền đơn giản nhiều. Một câu, làm cả sân thi đấu tĩnh mình tí mắng." Tất cả mọi người thậm chí đều nghe được tiếng tim mình đập ngươi không phải đang nói đùa chứ. Khương Điển còn không có hỏi xong, Trương Thanh thân thể đột nhiên biến đổi. Sơn Thủy Tiên Bảo trong nháy mắt bị Cựu Sát Thần Quang tràn ngập, Trương Thanh khuôn mặt cũng hóa thành tuần túy quá ảnh. Vô tự xâm nhiễm. Giờ khắc này, tất cả mọi người quá sợ hãi. Tiên rồi các đại đạo châu, có từng đạo cường giả khí tức, vô cùng dồn tốc độ xẹt qua bầu trời, hướng phía rõ ràng phù đạo châu bay đi. Khương Điền thích thương lui về sau một bước, nhưng bọn hắn lại hãi nhiên phát hiện, Trường Thanh bị nhuộm dần vô tự, thậm chí ngay cả dưới chân hắn mặt đất đều không có chịu ảnh hưởng. Xuỵt, xuỵt. Từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, khối kia tiên đế đều nát không xong san đạo giả lại bài, vậy mà tại Trường Thanh trong tay như là cục gạch bình thường, bị bẻ thành từng khối mảnh vỡ. Hít sâu một hơi, Trường Thanh thân thể khôi phục như thường. Sơn Thủy Tiên Bảo bên trong, tinh tâm hồ nước hồ, theo trong sân gió nhẹ dập dần hiện tại hẳn là có thể dùng. Trưởng Thanh đem một đống khối vụn đưa cho Thích Thương. Thích Thương đến bây giờ đều vẫn là mắt tròn tròn, giống như những người khác, hắn cũng như chẳng tạ bình thường nhìn xem Trưởng Thanh người luôn luôn không thể nào hiểu được cường đại hơn mình quá nhiều tồn tại, cái này rất bình thường, không cần đến ngạc nhiên. Trưởng Thanh rất tùy ý khoác tay áo. Thích Thương tiếp nhận những khối vụn này, hắn quả nhiên từ trong đó cảm nhận được rất nhiều kỳ quái khí tức. Nếu như đem những này giao cho người thần, như vậy ma giới vô tự bí bảo, sợ là rất nhanh liền có thể luyện chế ra đến người đem lệnh bài này lợi ra là không muốn có người trở thành kế tiếp tần mục đi, thích thương thu hồi lệnh bài mạnh vỡ. Trương Thanh, Khương Điển, Thích Thương đã ngồi về bảo tọa. Trương Thanh nhìn xem đã giữ vững tinh thần chuẩn đường bọn họ, không có giải thích, mà là cất giọng nói, "Ta tuyên bố, đa bảo đại hội hiện tại bắt đầu." Vừa mới nói xong, tất cả mọi người trực tiếp ngẩng bức. Cho nên nói, trước đó hết thảy cũng còn không có chính thức bắt đầu sao? Toàn trường tất cả mọi người đều nhìn về cái kia ba tôn bảo tọa, bầu không khí tại yên tĩnh bên trong có chút mùi vị khác biệt. Khương Điển, Thích Thương thân thể hơi có vẻ cứng ngắc. Trương Thanh lại là không có phát hiện cái gì, mà là tiếp tục nói ra Bất quá a, cái này đa bạo đại hội cũng không có gì ban thượng. Trương Thanh chém giết tần ngục, cái kia cực phẩm tiên bảo tự nhiên về trưởng thành tất cả. Đối với những người khác mà nói, xác thực không có ban thượng có lời nói nói, đừng lay ta. Trương Thanh thu hồi cánh tay, không vui nhìn về phía Kiêu Điển. Trương Thanh tiếp tục nói, cái này đa bạo tiên đế, hẹp hỏi rất tệ. Ngươi dẫm ta chân làm gì? Không tiện nói lời, ngươi truyền âm không được sao? Trương Thanh trừng mắt nhìn một bên khác thích thương nói đúng là Khương Điển lên tiếng đánh gãy, ngươi bây giờ không có thần niệm, cũng liền không cách nào làm đến thần niệm liếc nhìn cùng cảm giác. Tình huống bình thường là như vậy. Nhưng là ta có thể cảm giác được ai đang nhìn ta. Trương Thanh nói, bổ sung một câu, thế nhưng là nhiều người như vậy nhìn ta, không phân biệt được. Thích Hương ở bên ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, vậy ngươi có thể cảm nhận được đến từ phía sau ánh mắt sao? Trương Thanh sắc mặt tối sầm, nói khẽ với Khương Điền nói ra, ngươi liền không thể lay hai tà bên dưới. Khương Điền lập tức im lặng. Trương Thanh lại trừng mắt nhìn Thích Hương, ngươi liền không thể giẫm hai tà chân. Thích Hương, Trương Thanh có chút xấu hổ, càng làm cho hắn lúng túng lạ, phía sau không chỉ có một ánh mắt. Trương Thanh vừa định đứng dậy, một bàn tay liền đặt tại Trương Thanh trên bờ vai. Một cái phúc hậu lão đầu mập ngươi híp mắt đem đầu rời khỏi Trưởng Thanh bên cạnh, ngươi mới vừa nói cái gì?" ta hậm hỏi. "Có hay không một loại khả năng?" ngươi nghe lẩm. Trưởng Thanh tử thăm dò, trên sân thi đấu, tất cả mọi người trầm mặc. Cái này bị bắt tại chỗ, lại còn có thể mị miệu. Đa Bảo Tiên Đế cười ha ha lấy, "Mặc dù ngươi nói đúng, nhưng ngươi cũng tổn hại bản Tiên Đế thành danh, ngươi đến bồi thường." Giờ khắc này, trên sân thi đấu tất cả mọi người trợn tròn mắt. Loại thái độ này, thế nhưng là mang ý nghĩa Đa Bảo Tiên Đế cùng Trưởng Thanh quan hệ trong đó, rất không bình thường. Cho dù là Đào Vạn Anh thân tổ tông, Đào Duy Tiên Đế, cũng sẽ không như thế ôn hòa cùng Đào Vạn Anh nói chuyện. Cái này Trường Thanh người ở phía trên, sợ là lai lịch không nhỏ. Cái này Trường Thanh hậu trưởng, cũng quá cứng rắn đi. Trường Thanh còn chưa mở miệng, Đa Bảo Tiên Đế liền chỉ hướng Thích Thương, "Ngươi, vừa rồi mảnh vỡ kia, cho ta một khối xem như bồi thường." Thích Thương trợn mắt, "Trường Thanh bồi thường, cùng hắn có quan hệ gì cho hắn một đạo thanh nham thánh lãnh?" Từ Thích Thương sau lưng truyền đến, có nguyện thần lên tiếng, Thích Thương cũng chỉ có thể làm theo. Một vị khác, là Thiên Diễn Tiên Đế, lúc này hắn đi vào Khương Điển bên cạnh, cũng là rất hòa khí mà hỏi, "Còn dự định ngồi đâu?" Khương Điển vội vàng đứng dậy. Thiên Diễn Tiên Đế thở dài, Năm đó để cho ngươi đừng tham gia đều đã đi qua hơn 1 và 5, cũng không cần nhắc lại đi. Khương Điển có chút tổn tức tôi. Thiên Diễn Tiên Đế ngồi tại trên bảo tọa, đưa tay đem toọng thân ảnh lấy mở, chữ câu câu nhìn chằm chằm Trường Thanh ngươi nhìn cái gì? Giang Thanh Nguyệt bổ sung đa bảo tiên đế vị trí, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi Thiên Diễn Tiên Đế nhìn xem đều không được. Thiên Diễn Tiên Đế một trận cười khổ. Một màn này, lần nữa làm cho tất cả mọi người trong lòng nhắc lên kinh đạo Hải Lãng. Cái này Trường Thanh, thật là đương đại thiên tiên sao? Giang Thanh Nguyệt quay đầu, vượt qua Trường Thanh, nhìn về hướng Tích Thương. Tích Thương cũng là tức thời, đứng dậy nhường chỗ ngồi. Hắn coi là ba vị này tiên đế sẽ không xuất hiện. Hắn biết, Trưởng Thanh, Khương Điền cũng là cho rằng như thế. Cho nên Trưởng Thanh mới dám nói rõ đa bảo tiên đế nói số 4. Nhưng hắn không có ý tứ được, ba vị này tiên đế đối với Trưởng Thanh coi trọng trình độ. Trưởng Thanh cũng nhớ tới thân nhường chỗ ngồi, lần này lại bị Giang Thanh Nguyệt cho hấn trở về. Giang Thanh Nguyệt còn không có ngồi vào Trưởng Thanh bên người, đa bảo tiên đế lại là đã chen chúc tới đối mặt Giang Thanh Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, đa bảo tiên đế phảng phất không có cảm nhận được một dị dạng, mập mạp hình thể, làm cho nguyên bản rộng rãi bảo tọa trở nên rất là chật chúc. Trường Thanh đều bị gạt ra cảm giác đáng thường có người nói ta hay hỏi, nói cái này đa bảo đại hội không có gì ban thưởng. Ta hôm nay liền hảo phóng một lần. Đa bảo tiên đế cất giọng nói, ta sẽ xuất ra ba kiệt cực. Thượng phẩm tiên bảo, ban thưởng lần này đại hội biểu hiện xuất chúng đương đại thiên tiên. Lâm Thời đổi giọng, khiến cho mọi người nhịn không được ở trong lòng ngán thẩm. Bất quá thượng phẩm tiên bảo cũng khó lường, đủ để thờ tu sĩ dùng đến tiên vương, cũng có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực ngựa giết tân mục, ngươi là muốn hiện tại tuyển cực phẩm tiên bảo, hay là đằng sau lại tuyển. Đa bảo tiên đế cười dịch cái mông, xoá điểm tương trưởng thành cho Chen Di gia. Trường Thanh đâu chịu nổi loại này bất khí, đè xuống lan can, mạnh mẽ đem chính mình chen trở về một chút xíu không gian ta hiện tại liền tuyển. "Ha, Đa Bảo Tiên Đế hỏi, có cái gì muốn, hay là để ta đem Tiên Bảo hàng đi ra, ngươi trực tiếp chọn." Toàn trường tất cả mọi người nhìn về hướng Trường Thanh, Giang Thanh Nguyệt, Thiên Diễn Tiên Đế cũng giống như vậy. Tất cả mọi người rất nặng nhân, Trường Thanh sẽ chọn một kiện dạng gì cực phẩm tiên bảo chọn cái gì đều được. Tất cả mọi người càng thêm mong đợi không sai. Đa Bảo Tiên Đế gật đầu như vậy Trường Thanh dừng một chút, chậm rãi nói ra, "Ta muốn một bức họa." Giờ khắc này, toàn bộ tiên giới đều giống như an tĩnh lại. Trong sân đấu đã biết Hồng Trần Tiên cùng Đa Bảo Tiên Đế ân oán oán người, kìm lòng không được nhìn về hướng Trường Thanh mặc trên người món kia sơn thủy tiên bảo ha ha ha ha. Đa Bảo Tiên Đế cũng là thần sắc khẽ giận mình, chợt cười ha hả, đế cảnh thanh ngâm uy nghiêm, vang vọng đất trời, tốt, cho ngươi. Chương 642. Tiên xe cổ trò thanh lý sao? Chương 642. Tiên xe cổ trò thanh lý sao? Trên sân thi đấu, có không rõ ràng cho lắm tu sĩ không ngừng tìm hiểu lấy. Bọn hắn tại hiểu rõ sự tình sau khi trải qua, chỉ cảm thấy Trường Thanh ngọn núi lớn này không chỉ cao ngất, còn rất hiếm trợ. Bây giờ Trường Thanh chỉ cần một bước họa Đây là hoàn mỹ giải quyết hắn cùng Đa Bảo Tiên Đế ở giữa ân oán. Tất cả mọi người biết, Trường Thanh bỏ qua một kiện trọn thoải mái cực phẩm tiên bảo, cho dù Trường Thanh không đề cập tới, Đa Bảo Tiên Đế cũng là sẽ không nhắc lên bức họa kia, cho dù để, bức họa kia cũng đã sớm thuộc về Trường Thanh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Trường Thanh, tràn đầy kính nể đây mới là đương đại đại đế nhất phong phạm có cá lộc lưới. Bên tường bộ áo giáp kia, là sống, không đối, là ma tộc. Có người hô to một tiếng. Toàn trường ánh mắt đều nhìn về hình nửa vòng tròn sân thi đấu biên giới, một tên thương hội tiền tiên dọa đến bay thẳng. Không ý chuẩn đường ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đem ma khai giết, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn, lại bỏ đi tất cả chuẩn đường ý nghĩ. Tam cảnh thiên ma, chúng đồng ma nữ, Nguyễn Linh đó là cái ở trên trời chọc ma giáo một mực treo lên đánh lịch thiên phàm, lục tây phong tổ đại. Ma Khải nhìn qua trên đài cao ba tôn bảo tọa, mặc dù phía trên ngồi lên ba vị tiên đế, thế nhưng là đối với hắn mà nói, kém xa trường thanh, khương điển, thích thương ngồi lên thời điểm, càng có lực uy hiếp ngươi không hỏi xem phái tinh bọn hắn đi đâu. Ma Khải nhìn về phía Nguyễn Linh. Nguyễn Linh ánh mắt, một mực tập trung vào thủ sắp xếp trên chỗ ngồi lịch thiên phàm, nàng giống như không phải tới cứu Ma Khải mà là muốn tại đa bảo trên đại hội, khiêu chiến lịch thiên phàm, giết lịch thiên phàm phái tinh bọn hắn đi đâu? Lúc này Nguyễn Linh nghe được Ma Khải hỏi thăm, thuận hỏi một câu. Ma Khải chỉ hướng đại cao, cái kia chen bất quá nhiều bảo tiên đế trưởng thành, đều bị hắn ăn. Toàn trường đột nhiên an tĩnh lại. Cho dù là người thần, đa bảo tiên đế, thiên diễn tiên đế, cũng là không khỏi lé mắt. Bầu không khí tại thời khắc này trở nên có chút phức tạp văn ma tộc. Giang lợi này đến so yêu tộc còn sắc bén đi. Đây là làm sao bên dưới phải đi miệng? Không người tốt kỳ ma tộc là mùi vị gì sao? Giữa sân có thấp giọng nghị luận. Trưởng thành sắc mặt tối sầm, chứng mắt Ma Khải mở miệng nói: cũng không thể nói như vậy, Ma Khải không có trả lời. Trương Thanh có chút xấu hổ, kia cái gì, nói như vậy cũng không tính sai. Giải thích còn không bằng không giải thích, cũng may Lịch Thiên phàm ra sân, đánh gãy khúc nhạc dạo ngắn này. Chí Tự Minh hổ cùng trùng đồng ma nữ chiến đấu, hết sức căng thẳng. Trên đài cao, ba tên tiên đế đều đang nhìn Mê Linh. Trên mặt của bọn hắn đều có vui mừng, kiêng kỵ, hồi ức. Vui mừng là trùng đồng ma nữ không cần Trương Thanh, thương điển xuất thủ, tiên giới liền có người có thể ứng đối. Kiêng kỵ cùng hồi ức bốn. Ngươi biết trùng đồng người nam lực sao? Giang Thanh mới hỏi. Trường Thanh cảm thấy cái này tựa như là đang hỏi chính mình, lúc này trả lời, không biết. Ngươi không có cùng nàng chiến đấu qua sao? Giang Thanh Nguyệt tiếp tục hỏi không có. Trường Thanh lắc đầu. Thiên Diễn Tiên Đế ở bên giải thích nói, chủng đồng người không tu luyện pháp tắc, nhưng lại có thể nhìn thấy pháp tắc, cho nên cũng có thể công kích đến pháp tắc. Nhưng là, bọn hắn có thể nhìn thấy không chỉ là pháp tắc. Mà rồi đã từng xuất hiện một tên chủng đồng người, là vị Ma Đế. Nàng có thể thấy rõ nguyệt thần tất cả kính tượng, nàng có thể nhìn thấu tất cả mọi người. Bản chất. Thiên Diễn Tiên Đế hình dung, làm cho Trường Thanh phát giác ra coi trọng cũng khó giải quyết công kích của nàng rất kỳ lạ. Kỳ lạ đến bất kỳ phòng ngự đối với nàng mà nói đều là vô hiệu. Phòng ngự của nàng cũng rất kỳ lạ, kỳ lạ đến bất kỳ công kích đều không đả thương được nàng tân bản. Theo Thiên Diễn Tiên Đế lời nói, Trường Thanh nghi đến Nguyên Linh bản thể của dáng. Cái kia từng đã bị Nguyên Linh không nhìn vết thương, có giải thích hợp lý thiên tiên cảnh trùng đồng người, là cái yếu ớt nhất giai đoạn. Thiên Diễn Tiên Đế nói xong, liền không lên tiếng nữa. Trường Thanh đương nhiên nghe hiểu, đây là đang ám chỉ chính mình, hiện tại liền giết Nguyên Linh. Trường Thanh trong mắt cũng không sắc ý, hắn chỉ là nhìn xem Nguyên Linh, lặng lặng gợi lịch tiên phàm giết không được nàng. Đa bảo tiên đế nói bổ sung đó là lịch tiên phàm sự tình. Trường Thanh ngay sau đó nói ra Đa Bảo Tiên Đế quay đầu nhìn Trường Thanh. Trường Thanh thuận miệng nói, "Ta là số 1 tiên ma, là nàng lĩnh đội. Nàng là ta từ ma giới mang tới, mệnh lệnh của ta đối với nàng hữu hiệu, nàng giết không được lịch tiên phàm, ta cũng không có giết nàng lý do." Dừng một chút, Trường Thanh tiếp tục nói, "Về phần tiềm lực của nàng, hai hoàng ngầm, trong mắt của ta, không phải uy hiếp." Đa Bảo Tiên Đế muốn nói lại tôi, hắn cảm thấy hắn không cần lại nhấn mạnh trùng đồng người cường đại, bởi vì Trường Thanh càng cường đại không phải là người nào đều có thể trở thành minh hữu. Giang Thanh Nguyệt mở miệng nói. Trường Thanh lẳng lặng nói ra, "Nếu như một cái hội nghe ta mệnh lệnh man nữ không thể Như vậy một cái tính toán ta muốn đem ta trấn áp tại trong hắc quan người có thể chứ? Thiên Diễn Tiên Đế trầm mặc. Trương Thanh lại nói tiếp, một cái chúa tể tiên giới sinh tử, làm cho vô số sinh linh lâm vào cực khổ người, có thể chứ? Giang Thanh Nguyệt cũng trầm mặc đa bảo tiên đế cười, hắn nhìn chung quanh một chút, ánh mắt ra hiệu tứ đại thiên ngoại tiên mối hận cũ đã lâu, chúng ta thế hệ này không cách nào hóa giải. Đa bảo tiên đế mới mở miệng, Trương Thanh liền phát giác được không thích hợp cho dù yêu giới, minh giới, ma giới, đều có đối sách, cho dù tiên giới cũng cố gắng đổi theo, dù là cuối cùng tề đầu tiến tiến, đại đạo chiến trường cũng là từng người tự chiến. Đa Bảo Tiên Đế liên tục nói, Trương Thanh khẽ miệng đã rút hút có thể hay không chân thành một chút. Trương Thanh nhìn xem bên cạnh cái này phúc hậu lão bản tử Đa Bảo Tiên Đế gật đầu, nói chúng ta cần người đại biểu tiên giới, tiến về ma giới, yêu giới, minh giới, phát huy ngươi năng khiếu, làm cho đương đại thiên yêu, thiên ma, thiên quỷ, giống ngươi cùng bên cạnh ngươi những cái kia kỳ kỳ quái quái ra hỏa mở rộng, có thể liên thủ tiến tới. Trương Thanh một trận ngứ nghẹn Đa Bảo Tiên Đế tiếp tục nói, ngươi không cần tận lực làm cái gì, ngươi chỉ cần làm chính ngươi liền tốt. Chờ các ngươi thế hệ này trưởng thành, tứ giới mới tính nên đón chân chính ánh sáng rộng đông. Trương Thanh chăm chú suy tư Đa Bảo Tiên Đế Giang Thanh Nguyệt, Thiên Diễn Tiên Đế cũng đều đi theo Trường Thanh. Sau nửa ngày, Trường Thanh mới mở miệng nói, tam giới một mực tại truy sát lịch tiên phàm, thanh thế to lớn. Bây giờ biết tìm nhầm người, bọn hắn càng biết thẹn quá hóa giận. Cho nên, ta phải giống như Trần Mục một dạng, đi tam giới đập phá quán. Đây coi là cái gì? Tự chui đầu vào lưới sao? Ba vị tiên đế không nói một lời, chỉ là lặng lặng nghe. Bọn hắn giống như nắm Trường Thanh của dạng, hiển nhiên ba cái lão hổ lì đi là có thể đi, nhưng ta muốn hỏi một vấn đề. Trường Thanh nói ra vấn đề gì? Đa bảo tiên đế hỏi tiền sẽ cổ, cho thanh lý sao? Trường Thanh nở nụ cười. Ba vị tiên đế cũng gật theo. Giang Thanh Nguyệt nói ra, kỳ thật ngươi cũng có thể không cần đi, kết quả luôn luôn nhất định, chỉ là sớm muộn mà thôi. Trưởng Thanh A A cười một tiếng, nói ma giới ta luôn luôn muốn đi một chuyến, ta cần lấy đi một tòa trấn pháp. Về phần yêu giới, minh giới, ta có tay chân tại cái kia, ta cũng muốn đi xem bọn họ một chút trải qua có được hay không. Tam đại tiên đế lập tức sững sờ. Quả nhiên, ai cũng đừng nghĩ từ Trưởng Thanh nơi này chẳng chiếm được tiện nghi. Chương 643. Đây là ai nguyệt thần vệ? Chương 643. Đây là ai nguyệt thần vệ văng. Một tiếng bạo hưởng, cao đại một trận lân lưu. Kinh nửa vòng tròn trong sân đấu, Nguyễn Linh mặt hướng Cao Đài, bày ra huy quyền tư thế. Chủ sự thương hội dựng bình đài, có một đạo vết cắt vỡ nát da cổ chân pháp, lộ ra phía dưới vực sâu. Lịch Thiên Phàm bị Nguyễn Linh đánh bay ra ngoài, thân thể khảm nạm tại dưới đài cao trên vách đá. Chín tự thần quang, trật tự lưu truyện. Lịch Thiên Phàm trên thần, gào thét lên uy mãnh hổ khiếu được hay không a, Lịch Thiên Phàm. Trường Thanh đứng tại đài cao bên dưới, thăm dò nhìn xuống đi. Lịch Thiên Phàm khuôn mặt đỏ lên, hắn cảm giác lực lượng của mình không hiểu thấu bị Nguyễn Linh kém chút đánh tan trước đó thời điểm chiến đấu, nàng cũng không phải dạng này. Lịch Tiên Phàm lương trọng nhìn về phía Nguyễn Linh nàng là như cái khôi lỗi một dạng nghe theo mệnh lệnh, có thể cái này không có nghĩa là nàng không có đầu óc. Trương Thanh nhiều hứng thú nhìn xem Nguyễn Linh lịch tiên phàm. Nguyễn Linh cũng không có thừa thắng xông lên, nàng thu quyền mừng lại, nhìn qua trên đài cao Trương Thanh, cùng Trương Thanh sau lưng ba vị tiên đế hoàn toàn tương phản, nàng rất thông minh. Trương Thanh vừa nói xong, ngay cả thủ sắp xếp trên chỗ ngồi lục tây phong đều sợ ngây người ý của người lạ, nàng tại tàng. Lịch Tiên Phàm ngẩng đầu hỏi. Trương Thanh khoệ miệng dương lên, cùng Nguyễn Linh nhìn nhau, chậm rãi nói ra, "Không phải, ngươi thấy nàng, chính là chân chính nàng." Có ý tứ gì? Lực Tiên phàm không hiểu, mặt các chuẩn đường cũng đều tò mò. Lý Phu Sinh, Đường Thanh Nhi cũng là hai mặt nhìn nhau trung thành, nghe lời, hoàn mỹ công cụ. Trương Thanh nói ra, ta nói nàng thông minh, không phải nàng bây giờ thông minh, mà là trước kia nàng thông minh. Dừng một chút, Trương Thanh nói tiếp, nàng biết như thế nào mới có thể tại ma giới sống sót, bất luận ngần cái gì một tên ma tộc đều biết. Cho nên, nàng đem sống sót điều kiện trước tiên dung nhập nàng bản năng bên trong, này mới khiến chúng ta thấy được kỳ quái như thế một cái ma tộc. Ngươi biết nàng tại sao phải nghe Tuyệt Tiên Ma Đế mệnh lệnh sao? Trương Thanh mở miệng hỏi vì cái gì? Chẳng lẽ là Tuyệt Tiên Ma Đế có cái gì bí pháp? Lịch Tiên Phàm suy đoán nói, hay là nói, ở trong đó có cái gì cố sự? Không có phức tạp như vậy. Trương Thanh ha ha cười một tiếng, nói bởi vì nàng gặp phải cái thứ nhất Ma Đế, là Tuyệt Tiên Ma Đế, chỉ đơn giản như vậy. Trương Thanh chậm rãi nói ra, khi nàng tu vi chiến lực siêu việt Tuyệt Tiên Ma Đế, hoặc là nàng thức tỉnh đằng sau, nàng đem sẽ không lại mặc cho người nào mệ lệnh. Lệ. Nói, Trương Thanh tối đầu nhìn xem Lịch Tiên Phàm, hiện tại rất không được nàng, về sau coi như càng khó rất hơn. Tại nàng đi đến một bước kia trước đó, ngươi không bỏ rơi được cái phiền toái này. Lịch Thiên Phàm đau cả đầu, "Ngươi không xuất thủ sao?" "Ngươi nói là, ta đối với ngươi xuất thủ." Trưởng Thành ngáy mắt. Lịch Thiên Phàm lập tức một nghẹn đùa giỡn. Trưởng Thành khoác tay áo, nói "Chờ ta trở lại đằng sau, ta sẽ dẫn nàng đi ma giới, giúp ngươi giải quyết cái phiền phức này." Lịch Thiên Phàm lông mày siết chặt. Trưởng Thành nghĩ nghĩ, nói "Nếu như ngươi giữ nàng, trên người nàng có một kiện quy khí lớn, trước tất kỹ. Ngươi muốn đi đâu?" Lịch Thiên Phàm hỏi Thành đồng thủ. Trưởng Thành lướt bài. Nguyễn Linh biết Tam Đại Tiên Đế sẽ không ra tay với nàng, nàng cũng đã đoán được Trưởng Thành sẽ không xuất thủ. Nàng nhấc chân lên, chậm rãi hướng phía cao đài đi tới. Trên người nàng cũng không có cường đại khí tràng, có thể cặp kia xưa nay không nháy mắt trùng đồng, lại làm cho Lịch Thiên Phàm trở nên đau đầu. Cái này Nguyễn Linh, càng phát ra tà môn nguyên ngay từ đầu liền biết nàng không thích hợp. Lịch Thiên Phàm hỏi không, ta vừa biết. Trương Thanh nhếch miệng, ta trước đó hoàn toàn chính xác chỉ là xem nàng như thành một cái nghe lời thiên thai cừ thú. Theo Nguyễn Linh càng ngày càng gần, Lịch Thiên Phàm cũng bắt đầu nhức đầu, hắn mặc dù tự tin sẽ không bị Nguyễn Linh giết chết, nhưng hắn cũng biết, hắn muốn giết chết Nguyễn Linh, tối thiểu hiện tại là rất không có khả năng. Trương Thanh, Khương Điển, gán xong liền chạy, cùng liền hắn Lịch Thiên Phàm muốn tại cái này mất mặt phải không? ngươi mang tới ma nữ, ngươi liền để nàng tại cái này tùy ý làm càn. Lịch Thiên Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh nhìn xem chạy tới rất gần Nguyễn Linh, nháy nháy mắt, trầm ngâm một tiếng, mở miệng nói, "Nguyễn Linh, nghe lệnh." Nguyễn Linh bước chân đột nhiên dừng lại tại ngươi cho là giết không được Lịch Thiên Phàm thời điểm, đứng lại ra tay với hắn. Trương Thanh ra lệnh. Nguyễn Linh trùng đồng trực câu câu nhìn chằm chằm Lịch Thiên Phàm, sau một hồi lâu, trên người nàng sát ý bỗng nhiên tiêu tán. Lịch Thiên Phàm rốt cục nhẹ nhàng thở ra đúng lúc này, Lục Tây Phong hướng phía cao đài đi tới, muốn mở miệng lại có chút khó mà mở miệng dáng vẻ. Lục Tây Phong ánh mắt không ngừng liếc trộm Nguyễn Linh. Trường Thanh con mắt hướng xuống cong lên, cùng ngay tại đi lên viết mắt Lịch Thiên Phàm đối mặt đứng lên. Trường Thanh nhíu lông mày, Lịch Thiên Phàm niết miệng Trường Thanh, tại ngươi trở về trước đó, có thể làm cho nàng tiếp tục lưu lại Thiên Chọc Ma giáo sao? Lục Tây Phong thanh âm càng ngày càng thấp. Trường Thanh nhìn về phía Nguyễn Linh, nói ngươi thấy thế nào? Nguyễn Linh không mang theo bất kỳ tâm tình gì nói, ta nghe ngươi, nếu như chính ngươi làm quyết định đâu. Trường Thanh hỏi ta cư tuyệt. Nguyễn Linh không chút nào dây dưa dài dòng. Lục Tây Phong có chút xấu hổ vô cùng. Trường Thanh nhìn xem Lục Tây Phong ảm nhiên thân sắc, ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, tại tiên giới sẽ không có người cho ngươi tài nguyên tu luyện, nếu như dùng tu luyện tài nguyên cùng ngươi trao đổi, để cho ngươi bồi luyện, có thể hay không suy tính một chút." Nguyễn Linh trùng đồng nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, trong ánh mắt của nàng có thần quang lập loé. Tất cả chuẩn đường, ở đây tu sĩ, cùng cao đại trên bảo tọa ba vị tiên đế đều rất khó hiểu. Rõ ràng có thể mệnh lệnh Nguyễn Linh, Khả Trường Thanh lại như cũ hỏi thăm Nguyễn Linh ý kiến. Có lẽ, đây cũng là Trường Thanh đi ta, đồng ý." Nguyễn Linh nói, nhưng nàng ngữ khí lại tựa như không còn giống trước đó một dạng, là nghe theo mệnh lệnh. Lục Tây Phong lập tức vui mừng, Trưởng Thanh lại làm mở miệng nói, nàng nên được đến thể diện đối đãi nhưng ta hy vọng." Lục Tây Phong tử tế nghe lấy. Lịch Thiên Phàm biết Trưởng Thanh vừa nói, đúng là hắn trước đó cùng Lục Tây Phong nói qua. Thế nhưng là Trưởng Thanh cũng không có nói tiếp, mà là phất phất tay thích thương. Trưởng Thanh hướng Cao Đại một bên nhìn lại chuyện gì. Thích thương hỏi đưa ta đi thanh đồng thần độ. Trưởng Thanh nói ra tốt. Thích thương gật đầu, một đạo ánh trắng bao phủ tại hắn cùng Trưởng Thanh trên thân. Một đạo ánh mắt lạnh như băng, làm cho Thích thương toàn thân cứng đờ. Trên bảo tọa, Giang Thanh Nguyệt ánh mắt, rất nguy hiểm đây là ai nguyệt thần vệ. Giang Thanh Nguyệt nhìn về phía Trưởng Thanh, nói vô tự thời không bình thường, không ai thực sự hiểu rõ. Cho dù là tiên bảo Bí pháp, nói không chừng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Thời không đối với tiên bảo ảnh hưởng không lớn đi. Trưởng Thanh ruốt ruột sơn thủy tiên bảo ngươi biết ta nói chính là cái gì?" Giang Thanh Nguyệt nhắc nhở. Trưởng Thanh sửng sở, đưa tay khẽ đảo, lấy ra tinh không kiếm, "Ngươi nói chính là thành kiếm này?" Giang Thanh Nguyệt lo lắng, vô tự thời không bình chứng sẽ làm nhiều đến Trưởng Thanh thời gian áp chủ bài sẽ không nhận ảnh hưởng. Vì sao sẽ không? Trưởng Thanh đưa tay vuốt ve thân kiếm, cảm thụ được trên đó tinh thần chi lực, bởi vì đây là vạn vạn năm trước tinh quang. Chương 644. Ta giúp ngươi đánh phiếu nợ. Chương 644 Ta giúp ngươi đánh phiếu nợ thần thụ hạt giống rỗng r้าง dấp ra sao?" Trên tiểu tiêu, Trưởng Thanh lần nữa thấy được Thích Thương ra mặt. Giờ đi Thanh phủ Đạo Châu đa bảo đại hội sân thi đấu thời điểm, Thích Thương còn chỉ có thiên tiên cảnh, nhưng bây giờ Thích Thương, tiên vương còn chưa hết. Không biết. Thích Thương giải thích, nhìn xem Trưởng Thanh luôn luôn dò xét chính mình, tiếp tục giải thích, "Đây là ta cùng Nguyệt Thần ước định, nếu như ta có thể tại trong tính thức tỉnh, như vậy chiếu rọi thần thụ giới hết thể lực lượng, đều thuộc về ta khống chế. Mặc dù, nàng cũng hạn chế không được ta. Ta làm như thế nào tìm tới thần thụ hạt giống?" Trưởng Thanh tiếp tục hỏi. Thích Thương nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại Thanh đồng thần thụ bên trong, thần thụ giới trung lương nhất. Ngươi hỏi ai đâu? Trương Thanh mở to hai mắt nhìn, lớn như vậy thần thụ giới, ngươi đừng nói cho ta phải lớn vất biệt tâm. Thích Thương lão kiểm đứng đỡ, nói tiếp, có lẽ là lực lượng mạnh nhất bảo vật. Trương Thanh không quá muốn phản ứng thích thương. Thích thương càng là không có ý tứ, tiếp tục nói, nếu như bên trong có hay không tự thiên thai lời nói, như vậy thần thụ hạt giống nhất định tại vô tự thiên thai trong tay. Hừ hừ. Trương Thanh lố mũi xuất khí. Thừa Nguyệt mà đi, xuyên thẳng qua hư không. Vẹn vẹn một ngày một đêm, thích thương liền dẫn Trương Thanh đi tới Nguyệt Thần cung trước ở chỗ này có thể nhìn thấy thanh đồng thần thụ cảnh cây, càng đi về phía trước, mỹ lệ sơn hà trên đại địa, một gốc thanh đồng thần thụ, dù động trưởng thanh thị giác. Bao la như vậy mỹ cảnh, nguy nga thần thụ, năm đó chỉ cần nhiều đi mấy bước, liền có thể nhìn thấy chúng ta như thế nào đi vào nguyệt thần cung. Trương Thanh hỏi cùng loại với vượt qua truyền thống trận, ngươi cũng có thể làm thành rõ bạo đường hàng hải, chỉ cần hướng phía mặt trăng bay, liền luôn có thể bay đến nơi này. Từ nơi này trung truyện, cũng có thể gần nhất lộ trình đến bất luận cái gì đạo châu. Thích thương mở miệng giải thích. Trương Thanh minh bạch Ngụy Thần cùng cùng bất kỳ một cái nào đạo châu khoảng cách, đều là giống nhau đạo một tiên minh phái trừ bất khí khắp nơi tìm hiểu tin tức, có phải hay không sợ Tam Tiên đạo châu, ra lại một cái huyết sắc nguyên. Trương Thanh nhìn phía dưới thanh đồng tụ, hỏi lại khái là, một tên hư không san đạo giả, liền có thể hủy đi một cái đạo châu. Có lẽ không sai. Dẫn dắt vô tự, sắp định vị trí đưa lên, là sợ vô tự pháp tắc bị hư không san đạo giả hiệu lệnh. Cái này cũng không chỉ. Ân. Trương Thanh sững sờ. Thích Thương nhìn về phía Trương Thanh, Nói ngươi bây giờ hay là ngẫm lại làm sao tại Thanh Đồng Thần Thụ Thần Thụ giới bên trong tìm tới thần thụ hạt giống đi, ngươi bây giờ chỉ có tam cảnh thiên tiên thiên, thần thụ giới bên trong nếu như còn có vật sống, còn có thiên tài, bọn hắn hạn mức cao nhất tại cựu cảnh tiên thiên. Ta nói không chỉ, tại phía xa huyết sắc hoàng nguyên đằng sau, thậm chí tại đại đạo chiến trường đằng sau. Nói, thích thương lén lén nhìn trái phải một chút, thấp giọng, thần bí hề hề nói chuyện này, nguyệt thần cũng không biết. Thiên diễn tiên đế cũng nhiều lắm là có thể tính ra cái mức hai, cho nên mới có chữ bất khí bốn chỗ giao dịch tin tức ngầm. Trương Thanh tử trên xuống dưới nhìn xem Thích Thương, nhịn không được nói ra, nên biết, ngươi hỏi gì cũng không biết, không nên biết đến, ngươi biết so với ai khác đều rõ ràng. Thích Thương cười hắc hắc mở cửa đi. Trương Thanh hướng Thanh Đồng Thần Tụ ra hiệu không chuẩn bị chút tài nguyên. Ngươi chuyến đi này, nhưng không biết lúc nào có thể trở về. Thích Thương đi về phía sau Nguyệt Thần cung chấp miệng. Trương Thanh ngầm hiểu, khó trách Thích Thương sẽ mang theo chính mình dừng ở Nguyệt Thần cung trước cái này không thích hợp đi. Trương Thanh có chút khó khăn, bước chân không chút nào không chậm. Thích Thương ở phía sau đi theo, thấp giọng nói ra: Ta mặc dù chưa từng nghe qua tiền xe cổ cái danh từ này, nhưng ta đại khái biết đây là ý gì." Lại nói, ngươi cùng Nguyệt Thần quan hệ, tại lớn hơn nhỏ đều rất thích hợp. Dừng một chút, thích thương nấp nhở, Nguyệt Thần cung mặc dù không thường thượng tổ chức thích hội, nhưng là rất nhiều tài nguyên đều là dự trữ sưu tập. Ngươi lần này tiến về thần thụ giới, là giúp ta, cũng là giúp Nguyệt Thần." Nói thế nào? Trương Thanh hỏi Nguyệt Thần hiển nhiên cũng không nghĩ tới có người sẽ ở trong kính thức tỉnh, cho nên nàng rất không thít trứng. "Nếu như ngươi không thể đem thần thụ hạt giống mang ra, đem ta cùng thần thụ giới nguyên bản sinh linh bọc ra đi, tình cảnh của ta có thể sẽ thật không tốt." Ta cho là ngươi không biết đâu." Trương Thanh lập tức vui lên, muốn giết một người ánh mắt là không giấu được. Giang Thanh Nguyệt nhìn Thích Thương, chính là loại ánh mắt này. Một cái gian lận tham gia Trư Thiên thi đấu tiên giới đại biểu một cá biệt đưa lên vô tự thần thụ giới mang tại trên người tiên đế, thậm chí có cùng Giang Thanh Nguyệt cá chết lưới rách, cây mỹ kính quái dự định thích thương muốn. Loại người này, lại thành như bóng với Hình Nguyệt thần vệ, còn không nghe hiệu lệnh Nguyệt thần vệ. Cái này nếu là đội Trương Thanh, đem tấm gương bẻ cũng phải đem thích thương đổi ra ngoài. Có thể chịu đến bây giờ, đều tính Giang Thanh Nguyệt xứng đáng tiên đế ý chí. Trương Thanh, Thích Thương, một trước một sau đi tới. Khi Trưởng Thanh trải qua một đầu lối rẽ thời điểm, Thích Thương đi mau mấy bước ngăn cản Trưởng Thanh thế nào. Trưởng Thanh không hiểu hỏi ta dù sao cũng là Nguyệt thần vệ, ta cũng không thể tùy ý ngươi tùy ý đi dạo Nguyệt thần cung. Thích Thương chiều lấy Trưởng Thanh bỏ qua lối rẽ đưa cái ánh mắt, đương nhiên, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, những tài nguyên kia đều giữ chữ ở đâu. Trưởng Thanh lúc này hiểu rõ, đi hướng Thích Thương chỉ dẫn đường nhỏ, trêu gẹo nói, ta nếu là thất bại, tình cảnh của ngươi nào chỉ là không tốt. Ta nếu là Giang Thanh Nguyệt, ta một hơi thời gian đều nhịn không được. Khi Trưởng Thanh dừng ở một tòa tiên điện lúc trước, khi Thích Thương mở ra cấm chế, Trưởng Thanh nhìn xem bên trong chồng chất tràn đầy càn khôn giới, cũng không nhịn được ngẩn ngơ ngươi đừng nói cho ta, những này càn khôn giới đều là đồ đẩy. Trưởng Thanh quay đầu nhìn về phía Thích Thương. Thích Thương cười ngầm thừa nhận, thậm chí còn không quên bổ sung, Nguyệt Thần cung tài nguyên, kỳ thật rất ít là mua sắm, đều là các đại thế lực đưa tới. Trưởng Thanh tiện tay hút tới một viên càn khôn giới, bỏ vào bên hông nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ trước, Hư Ôn Hình xem xét càn khôn giới, một tràng tốt lên. Hiển nhiên, thứ bình thường, các đại thế lực cũng không lấy ra được, cũng không tiện đưa tới Nguyệt Thần cung ta là người đứng đắn, nguyên tắc của ta là không cầm quần chúng một chân một đường. Dạng này Tuấn Hinh, ngươi đánh cái phiếu nợ, đem ta từ Nguyệt Thần cung bên trong lấy đi tất cả mọi thứ, ba quát càn khôn giới bản thân, đều đi xem lại." Trưởng Thanh mở miệng nói. Sơn Thủy Tiên bảo nhà gỗ nhỏ trước, vừa ôn Hinh vung tay lên một cái, trước mặt của nàng hiện ra một bức tranh, từng hàng chữ nhỏ bút mực tinh diệu phác họa ra đến. Thích Thương thấy thế, ngoài miệng nói rất không cần phải trong mắt đối với Trưởng Thanh lại tràn đầy tán thưởng. Hắn không nhịn được nghĩ lấy, nếu như Trưởng Thanh sinh ở hắn cái kia thời đại. Ý nghĩ này thoáng qua tức thì. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như hắn thật cùng Trưởng Thanh cùng một cái thời đại, hắn cũng không phải Trưởng Thanh đối thủ bốn. Trong tiên điện càn khôn giới, Trường Thanh chỉ lấy 1 phần 10 liền ngừng lại cái này đủ. Thích Thương hỏi ta cái này cầm đã rất nhiều, nếu như là phổ thông tiên tiên, căn bản hưởng thụ không được loại cấp bậc này linh tinh thạch, thiên tài địa bảo, tiên đan rượu dược. Trường Thanh đưa tay đặt ở bên hông, vừa ôn hinh từ tiên bảo bên trong đưa ra viết xong phiếu nợ, tràn đầy một chụp bức tranh. Thích Thương nguyên, nếu như thần thụ giới bên trong là Vô Nguyệt Thiên loại tình huống kia, nếu không, tất cả đều đem đi đi. Nguyệt thần lại không kém những vật này. Nơi đó hẳn là chỉ có thiên thai đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem thiên thai xem như sinh linh nhìn sao? Trường Thanh hỏi. Thích Thương gật đầu, cũng đối, thần thụ giới bên trong Vốn cũng không có Sinh Linh. Bất quá, ta cho là bao năm qua tiến về thần thụ giới tu sĩ, có lẽ cũng có kéo dài huyết mạch. Vậy cũng đủ. Trương Thanh hỏi Hứa Ôn huynh muốn cây bút lông, tính cả quyển trục cùng nhau đưa cho Thích Thương. Thích Thương thuận tay tiếp tới, cười nói, có đôi khi, ngươi thật sự là so với chúng ta đều phải chết thẩm. Không, ta cái này gọi đừng đắn." Trương Thanh nghiêm túc nói. Thích Thương chăm chú nhìn không cần nhìn như thế cẩn thận, ta ngươi còn không tin được sao?" Trương Thanh nói. Thích Thương đang muốn thu về quyển trục, nhìn xem trong tay bút lông lại là có chút không rõ ràng trò lắm ký tên đi. Trương Thanh chỉ chỉ họa trục cuối cùng ba. Thích Thương mờ mịt nhìn xem Trường Thanh. Trường Thanh nhíu mày, ngươi lây là ánh mắt gì? Ta đây là giúp ngươi đánh phiếu lợ. Ba. Thích Thương ngu ngơ tại nguyên chỗ một mã là một mã, thần thụ giới là của ngươi, ta là giúp ngươi đi lấy thần thụ hẹn giống, xem ở chúng ta qua lại giao tình phấn thượng, ta phí dịch vụ có thể đợi ta trở về lại kết toán. Không phải? Ba vị tiên đế chi trả cho ngươi bọn hắn thanh lý chính là ta đi tam giới tiền xe cột. Thích Thương nhìn cuốn sách trong tay, đột nhiên cảm thấy chữ nặng, trong đầu của hắn hiện lên hứa ôn hình ghi lại cái kia từng dãy lít nha lít nhít chữ nhỏ, tựa như hóa thành hắc tuyến cuốn quanh ở đỉnh đầu của hắn. Thích Thương nghĩ nghĩ của cải của nhà mình, vốn chính là số âm, tu vi hiện tại của hắn cũng đều là Nguyệt Thần Tầm gương cung cấp lực lượng. Trương Thanh nhìn xem Thích Thương một mình lộn xộn, cười nói, "Vạn nhất thần thụ giới bên trong là Vô Nguyệt Tiên loại tình huống kia nơi đó chỉ có thiên hay. Ta cho là, bao năm qua tiến về thần thụ giới lịch luyện tu sĩ, bọn hắn có kéo dài huyết mạch." Thích Thương nuốt nghẹn, sau đó nói ra, "Không nói trước những cái kia, tính cả Hứa Ôn Hinh các ngươi hết thảy mới hai người, cầm nhiều tài nguyên như vậy, không thích hợp đi." Thanh phủ Đạp Châu, đã bảo đại hội sân thi đấu, nào Vạn Anh thật vất vả khôi phục thương thế, ngay sau đó lại bị một tên chuẩn đường khiêu chiến lại làm một trận đánh tơi bời đài cao trên bảo tọa, Giang Thanh Nguyệt cười ra tiếng đa bảo tiên đế ở bên gáy mắt, truyền âm nói, dù sao cũng là đạo duy hậu nhân, dạng này bị đánh, không thích hợp đi. Giang Thanh Nguyệt ý cười càng đậm, phù hợp, rất thích hợp. Chương 645, Tư không dịch. Chương 645, Tư không dịch. Thanh Đồng dưới thân thủ, Thích Thương mang theo Trường Thanh đi tới một tòa quang môn trước. Các loại thần quang vặn vẹo quấn quanh ở cùng một chỗ, tựa như trong hư không vô tự lĩnh vực. Trường Thanh, Thích Thương lặng lặng đứng đấy, trên mặt đều có ý cười. Thừa Ôn Hinh nghi ngờ đánh giá hai người, nàng cuối cùng nhìn về hướng Thích Thương. Trước đó biệt khuất khí tên, giống như chưa từng xảy ra mờ nhượng, không những như vậy, Thích Thương trong lúc vui vẻ, còn có trùng nhẹ nhõm cảm giác không cần kỳ quái, Trưởng Thanh giúp ta. Thích Thương nhìn về phía Trưởng Thanh bên hô, Sơn Thủy Tiên Bảo trùng tiểu nhà gỗ trước Hứa Vân Hình. Hứa Vân Hình ngược lại càng thêm nghi hoặc, cái này thần thụ hạt giống, mọi chuyện còn chưa ra gì đều là vài vạn năm lão hồ ly, không thể dùng phổ thông tư duy đi suy nghĩ. Trưởng Thanh giải thích nói, ta giúp Thích Thương, là hóa giải hắn cùng Giang Thanh nguyệt quan hệ. Nếu như không để cho Thích Thương ăn quá đắng, sợ là ta lấy ra thần thụ hạt giống, Thích Thương cũng mất. Nguyện bản thích thương để cho ta tẩy sạch Nguyệt Thần cung, kỳ thật chính là hướng Giang Thanh Nguyệt lấy lòng. Nguyệt Thần cung là Giang Thanh Nguyệt hạ ổ, đừng nói tẩy sạch, bất kỳ một cái nào tiểu động tác, cho dù là thả cái dám, Giang Thanh Nguyệt đều có thể biết là cái gì thành phần. Mặc dù là hai vạn năm trước đã nói xong, nhưng thích thương thức tỉnh, đối với Giang Thanh Nguyệt mà nói, không phải mái chính là không thoải mái. Trưởng Thanh giải thích rất kỹ càng, Hứa Ôn huynh minh bạch là minh bạch, thế nhưng là trưởng Thanh những lời ví von cùng hình dung muốn, cho dù là thích thương nghe, cũng là nhịn không được cười ha ha lấy. Hứa Ôn huynh đứng tại nhà gỗ nhỏ trước, sùng bái nhìn xem trưởng Thanh có thể cùng những này mấy vạn năm lão hồ ly ở ngoài sáng bên trong ngầm, từng tầng từng tầng lục đục với nhau, Trưởng Thanh Tuệ Thọ cũng thấp không được đi đâu đây cũng không phải là tính toán, chỉ là mọi người đều biết phương hướng tốt, cũng đều muốn đi phương hướng tốt phát triển, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Trưởng Thanh nói xong, nhìn về phía quan môn. Vướt cảm, Trưởng Thanh Tư Tắc Đạo, ngươi là thế nào xác định Thanh Đồng Thần Thụ hạt giống đã thai nghén mà thành? Quả nhiên cái gì đều không gạt được ngươi. Thích Thương bất đắc dĩ nói, trong này hoàn toàn chính xác có tình báo truyền ra, nhưng là tình báo không tại ta chỗ này, cũng không tại Nguyệt Thần nơi đó. Có ý tứ gì? Trưởng Thanh hỏi. Thích Thương mở miệng nói ra, tiên giới từng có một cái tu tiên đại tộc, tên là Tư Không. 20000 năm qua, bọn hắn một mực liên tục không ngừng phái người đi vào, bọn hắn cũng có người từ bên trong đi ra. Ban đầu biết bên trong không giống bình thường, cũng là bọn hắn gia tộc Tiên Đế, Tiên Vương phát hiện trước nhất. Có thể về sau, bởi vì thời không bình chướng quá mức đáng sợ, không ít gia tộc, thế lực đều chùn bước. Có thể Tư Không gia ngược lại phái ra càng nhiều tu sĩ. Hiện nay, Tư Không gia đã triệt để suy rỗng, nhưng bọn hắn như cũng không hề từ bỏ. Ta cảm thấy, trong này nhất định có chí bảo đang hấp dẫn bọn hắn, chí bảo này độ cao, có thể so với Đạo Quả Chỉ có như vậy mới có thể để cho Tư Không Gia bỏ ra đại giới lớn như vậy. Nếu có chí bảo như vậy, nhất định là thần thụ hàn giống. Thích Thương nói xong, quay đầu nhìn về hướng nơi xa, nơi đó có một bóng người ngay tại chạy đến như vậy hy sinh, chí bảo như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không đem tin tức công bố ra ngoài. Xem ra chuyến này ngược lại là an toàn rất nhiều. Trương Thanh thuận thích Thương ánh mắt, cũng nhìn về phía người tới, tối thiểu Tư Không Gia còn giảm phái người đi vào, đã chứng minh bên trong hoàn cảnh cũng không phải quá ác liệt. Thích Thương ngưng trọng lắc đầu, hoàn cảnh ác không ác liệt cùng người an toàn hay không không có quan hệ. Nói thế nào? Trường Thanh hỏi bởi vì thế lực khác cũng thỉnh thoảng phái ra hơn người, cũng có một chút tử tù bị đi đày trong đó, nhưng mặc kệ là thân phận gì đi vào, không biết từ mấy ngàn năm trước bắt đầu, thần thụ giới chỉ có tư không ra người đi ra qua. Thích Thương nói, nhìn về phía Trường Thanh, nói có đôi khi, ta thật hy vọng ngươi là Khương Điển. Đây cũng là cái gì thuyết pháp? Trường Thanh tiếp tục hỏi bởi vì Khương Điển sẽ không giống người một dạng, từ đầu đến cuối đều cao thượng như vậy. Khương Điển cũng chú trọng đại cục, hắn cũng sẽ đối với mình sai lầm phụ trách, nhưng hắn sẽ không đi gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Thích Thương tựa hồ đang nhắc nhở Trường Thanh Trường Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, không có trách luận, mà là nói ra, cho nên, hắn không bằng ta. Người tới càng ngày càng gần, thích thương trực tiếp truyền âm, một khi tiến vào thần độ giới, ngươi phải làm cho tốt thế gian đều là địch chuẩn bị, bao quát cái này từ không ra người. Thế gian đều là địch. Trường Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có ngu xuẩn như vậy. Lúc nói chuyện, người kia đã đi tới trường thành, thích thương trước người. Là một tên tuổi trẻ tuấn dật tu sĩ, mái tóc đen dài hợp quy tắc của Lũng, một thân tiên bào nổi bật bất phàm tại Hạ Tư Không Dịch, gặp Qua Nguyệt thần vệ đại nhân. Từ Không Dịch chắp tay hành lễ, thân thể hơi cong, hiển thị rõ tôn kính. Tích Thương khẽ ngẩn tư không dịch thẳng tắp cái eo, ánh mắt Bình Hòa nhìn về phía Trưởng Thanh, không nghĩ tới ngươi rời đi đa bảo đại hội, lại là đến nơi này. Xem ra ngươi ưa thích khiêu chiến, ngươi là đến thần thụ giới lịch luyện sao? Trưởng Thanh nhìn về phía một bên Tích Thương, vừa muốn mở miệng, Tư Không Dịch liền quên, cái này thần thụ giới có một tầng có thể nhiễu loạn thời không trật tự vô tự bình chứng, nó nguy hiểm rất, lấy ngươi coi thay mặt đệ nhất tiềm lực, loại địa phương này, cũng không phải ngươi lịch luyện nơi đến tốt đẹp. Trưởng Thanh lần nữa há mồm, lần nữa bị Tư Không Dịch đánh gãy, ta sợ gì sẽ đến, kỳ thật cũng là ở trong tội phạm sai lầm, nếu là ta có thể từ bên trong còn sống đi ra liền có thể tha tội. Tà Tư không ra, một mực đem nơi này xem như gia tộc chừng trị chỗ. Tham dò, ngăn cản, Sở Hữu tư nhân, chỉ là vừa vừa thấy mặt, Trưởng Thanh liền nhíu chặt lông mày ta không phải đến giải luyện. Trưởng Thanh nói ra, không đợi Tư không dịch đánh gãy, Trưởng Thanh nói tiếp, ta tới lấy thần thụ hạt giống. Tư không dịch sắc mặt có chút biến đổi, hắn bình hỏa trong con ngươi, lộ ra một vòng mịt mờ khói mù. Trưởng Thanh trực tiếp hỏi, ngươi biết thần thụ hạt giống ở nơi nào sao? Thích thương ngoại ý muốn nhìn xem Trưởng Thanh, vừa mới nói xong không có ngu xuẩn như vậy bây giờ liền trực tiếp hạ bại. Thần thụ hạt giống? Ta chưa từng nghe qua. Từ Không Dịch lặng lẽ nói, "Vô tự thời không bình chứng, ra vào đều cực kỳ nguy hiểm, có thể cùng đương đại thứ nhất chết cùng một chỗ, cũng coi như ta may mắn sự tỉnh." Trương Thanh Phảng phất không nghe ra ý tứ trong lời nói, ánh mắt liếc về Từ Không Dịch trên tay mang theo một viên thanh đồng giới bên trên. Chiếc nhẫn này phong cách cổ xưa phi phàm, nó chất liệu cực kỳ đặc thù, hừa ôn hinh thần niệm đều cảm giác không đến bất luận cái gì phi tức. Trương Thanh thuận miệng nói ra, "Ta có bí bảo, đúng vậy thụ Vô tự chỗ nhiễu." Đối với thường nhân mà nói, cái này Vô tự thời không bình chứng là chí mạng, nhưng đối với ta mà nói, thùng rống kêu to. Từ Không Dịch con ngươi khẽ run lên, Hắn không tự chủ sờ lên trên tay Trương Thanh đồng giới. Thích Thương lưu ý đến Tư Không Dịch tiểu động tác, nhìn thật sâu mắt Trương Thanh, trong lòng sợ hai thánh phục lợi hại cũng là có duyên cùng đi thần tụ giới, không bằng ta giúp ngươi bình yên ra vào. Trương Thanh vừa cười vừa nói không cần, ta là tới tiếp nhận trọng độc chứng trị. Tư Không Dịch tiếng nói nhất chuyện, nói bất quá, cho dù là có thể bình yên ra vào, thần tụ giới chi hành cũng là giữ nhiều lại ít. Nếu là chết tại vô tự thời không bình chứng bên trong, ngược lại là cái giải thoát. Trương Thanh lần nữa không nhìn Tư Không Dịch cảnh cáo, nếu như ngươi không có chết tại vô tự thời không bình chứng bên trong, tiến vào thần tụ giới sau, không bằng giúp ta một chút. Tư Không Dịch vừa muốn mở miệng, đột nhiên ý thức được cái gì, trong mắt của hắn dư quang thấy được một bên thích thương, chậm rãi nói ra, ta mặc dù có tâm giúp ngươi, sợ cũng vô lực vì đó. Ha? Trương Thanh nhíu mày đạo này vô tự bình chứng, nhễu loạn thời không, cho dù không chết ở trong đó, cũng không biết sẽ bị truyền tống ở đâu. Cho dù ở bên trong mê lốc mấy trăm hơn ngàn năm, sợ là cũng khó gặp nhau. Tư Không Dịch nói ra. Thích thương tâm lý, bỗng nhiên hiện lên sắc ý, hắn biết Tư Không Dịch câu nói này, nói là cho mình nghe, chương 646. Lãng quên người. Chương 646. Lãng quên người cái kia ngược lại là đang tiếp. Trưởng Thành núi bài. Tư Không dịch lần nữa hướng thích thương chắp tay, sau đó đối với trưởng thành nói ra, "Chúc ngươi may mắn." Nói xong, Tư Không dịch không chậm trễ chút nào bước vào quan môn. Theo vặn vẹo quang ảnh nuốt sống Tư Không dịch, thích thương thở dài, "Ta hẳn là trực tiếp giết hắn." Nhìn về phía trưởng thành, thích thương tiếp tục nói, "Không bằng về sau lại đi đi, vừa vặn ngươi cũng muốn đi tầng dưới, không bằng từ tam giới trở về lại." Trưởng Thành lắc đầu Tư Không dịch có thiên tiên cửu cảnh. Thích thương nhắc nhở ta biết. Trưởng Thành nhìn xem thích thương ánh mắt nghi hoặc, cười nói, "Không cần cảm giác, không cần ngươi nói, Tư Không gia vì thần thụ hạt giống bỏ ra lớn như vậy lại giới." nhất định sẽ phái ra trong tộc mạnh nhất cựu cảnh thiên tiên. Dừng một chút, Trường Thanh lại nói ta biết ngươi sẽ không giết hắn, dù sao ta không ra bỏ ra đại giới lớn như vậy. Thích Thương còn muốn nói nhiều cái gì? Trường Thanh khoát tay áo, nói ta biết, hắn đã sớm rủ sạch ta chết ở bên trong quan hệ, hắn như vậy vội va khuyên ta, liền chứng minh hắn rất có nắm chắc, không thể kéo dài được nữa. Nói không chừng, hắn bây giờ đang ở bên trong chờ lấy ta đây. Ngươi nếu biết Thích Thương cảm thụ được Trường Thanh khí tức, chỉ có Tam cảnh thiên tiên nếu như hắn động thủ với ta, ngược lại là chết tốt. Trường Thanh nói ra vì cái gì? Bởi vì cái này chứng minh ta đối với hắn có uy hiếp cũng đã chứng minh hắn lấy được thần thụ hạt giống, rất dễ dàng. Tương phản, nếu như hắn không đối ta động thủ, ngược lại tăng lên độ khó. Hoặc là ta có lợi dụng giá trị, hoặc là chính là hắn đối với lấy được thần thụ hạt giống cực kỳ tự tin, muốn đùa ta chơi. Thích Thương trong lòng bùi ngùi mãi thôi, cái này mọi loại bất lợi, hoàn toàn không biết gì cả cục diện, đối với Trưởng Thanh mà nói vậy mà cũng có thể như vậy ung dung đường nối. Như vậy Trưởng Thanh, khó trách sẽ bị tất cả tiên đế coi trọng. Trưởng Thanh đi hướng quan môn, Thích Thương kéo lại Trưởng Thanh còn có chuyện gì? Trưởng Thanh hỏi còn sống trở về. Thích Thương chân thành nói a Trưởng Thanh dùng mình một cái, thật ra Thích Thương tay Tạm chờ lấy tin tức tốt của ta đi." Nói xong, Trưởng Thanh một bước bước vào trong quan môn. Thanh đồng thần tụ không trung, trên mặt trăng, một bóng người đứng lặng, tản ra vô tận phong mang. Thiên Phong Chuẩn Thánh lạnh lùng nhìn xem Thích Thương, không có bất kỳ cái gì động tác, thân ảnh của hắn dần dần biến mất. Thích Thương trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn biết, Trưởng Thanh nếu là về không được, sợ La Nguyệt Thần cung đều muốn bị Thiên Phong Chuẩn Thánh cho đến nát. Một trận trời đất quay cuồng, Trưởng Thanh có chút đầu óc choáng váng. Lương theo lấy chóp mũi truyền đến một cỗ hư thôi, mục nát hư vị, Trưởng Thanh chỉ cảm thấy tiên điệu đột nhiên sáng lên. Trước mắt là một mảnh hoa vụ, thế lương xoay đổi, Tư Không Dịch thân ảnh đứng chắp tay, ngắm nhìn sườn đồi phía dưới nhìn không thấy bờ núi non sông ngòi, cùng tản ra thanh đồng thǔ quang, quang ảnh. Vùng thiên địa này, phảng phất là cái kia đạo thanh đồng thǔ quang ảnh chỗ trống lên, Trưởng Thanh lấy những ngọn núi xung quanh làm tham khảo, phán đoán một chút khoảng cách. Cực kỳ xa xôi, cũng đã chứng minh cây kia thanh đồng thǔ quang ảnh cực kỳ to lớn ngươi làm sao lại không nghe quên bảo đầu. Ta là vì ngươi tốt. Tư Không Dịch không quay đầu lại, lặng lặng nói ra. Trên tay của hắn, viên địa thanh đồng dưới lộ ra một vết nứt, trong đó có cùng thanh đồng thǔ một dạng thần quang, phát ra cái này không phải là thần thǔ hạt giống đi. Trưởng Thanh mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Tư Không Dịch mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn quay đầu nhìn xem Trường Thanh, ánh mắt phức tạp, "Ta biết ngươi nói Thanh Đồng Thần Thụ hạt giống là cái gì, nó tại Thanh Đồng Vương Miện phía trên." Không đợi Trường Thanh tiếp tục hỏi, Tư Không Dịch nói tiếp, "Thanh Đồng Vương Miện, tại Thanh Đồng Chi Vương trên đầu." "Thanh Đồng Chi Vương, tại cây kia trên Thanh Đồng Tụ Vương đỉnh chi trung." Tư Không Dịch xa xa chỉ vào Thanh Đồng Thần Thụ qua ảnh, "Lần này đi vương đỉnh, ngàn khó vạn hiểm, cho dù là ta, cũng khó vạn toàn." Nói còn chưa dứt lời, lúc đến quan môn, ngay tại từ từ nhỏ dần. Vô tự thời không minh chứng, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là cùng cảnh vật chung quanh một dạng ngọn núi. Tư Không Dịch thanh đồng giới bên trên, lại nước toác ra một vết nứt nếu đã tới, liền không có đường lui. Hoặc là chết ở trên đường, hoặc là giết chết Thanh đồng chi vương, đoạt được Thanh đồng vương miện." Tư Không Dịch nói. Trương Thanh nghe, thần thái như cũ nhẹ nhõm, "Đường lui, không phải vừa để cho ngươi phong kiến a?" Tư Không Dịch trong mắt ngoan sắc lóe lên, "Đây là ta Tư Không gia cơ duyên, ta Tư Không gia vị thế bỏ ra hết thảy, từ tu tiên đại tộc biến thành nhỏ yếu nhất thế lực. Ta là Tư Không gia hy vọng cuối cùng, chớ có trách ta, ta không thể để cho ngươi đem nơi này hết thảy đều nói ra ngoài." Dừng một chút, Tư Không Dịch nói ra, "Đương nhiên, ngươi nếu tiến đến cũng sẽ không từ bỏ, đúng không? Đúng vậy. Trương Thanh nhẹ gật đầu, tại tư không dịch bên cạnh cũng ngắm nhìn cái này ngoài ý liệu bao la hùng vĩ cảnh đẹp, ngươi định làm gì? Giết ta. Tư không dịch thử thăm dò, ta không có trước tiên ra tay với ngươi, ngươi sẽ biết ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn biết, ngươi còn nhìn ra cái gì? Trương Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ta sợ ta nói ra, ngươi sẽ nhìn không nổi đọc thủ. Phải không? Tư không dịch hứng thú. Hắn chưa bao giờ khinh thị cái này đương đại thứ nhất, giờ khác này, hắn càng thêm coi trọng chỉ là, ta không biết rõ. Trường Thanh nhìn xung quanh một chút, chỉ thấy sườn đồi bên cạnh có một gốc chết héo rễ cây ngươi không rõ cái gì. Tư Không Dịch hỏi ngươi mới vừa nói, ngươi sẽ không để cho ta đem nơi này hết thảy đều nói ra ngoài. Ta không hiểu là, ta liền đứng ở chỗ này, ta sẽ biết cái gì? Trường Thanh vừa nói xong, không đợi Tư Không Dịch trả lời, liền có đáp án. Có một đạo thiên tiên cảnh tân niệm, liếc nhìn quá dài xanh thân thể, đạo thân niệm này ngay tại sườn đồi phía dưới, tựa hồ đang đi lên leo lên. Trường Thanh đang chờ đợi bên trong, nói tiếp, Tư Không gia đầu nhập vào ngàn năm, vạn năm lâu, như là đã biết thanh đồng vô miệng, chính là đối với cái này thần thụ giới rõ như lòng bàn tay cái kia thanh đồng vương miện, thần thụ hạt giống, đối với các ngươi mà nói là vật trong bàn tay. Cái này viễn siêu đạo quả chí bảo, đương nhiên sẽ không tùy ý người khác dung chạm. Cho dù, chí bảo này vốn cũng không thuộc về các ngươi tư không gia. Ngắn ngùi dừng lại sau, Trương Thanh nói ra, ngươi không giết ta, biểu hiện của ngươi không giống như là muốn đùa ta chơi, cho nên ta có lợi dụng giá trị. Thế nhưng là, tại thần thụ trên hạt giống, ngươi ta là đối với lập. Ngươi không có khả năng từ bỏ, mà ta cũng giống vậy như vậy. Như vậy, chúng ta tất nhiên không cách nào liên thủ. Cho nên, ngươi làm như thế nào lợi dụng ta đây? Ta muốn, cái này nhất định rất thú vị. Trường Thanh nhàn nhạt cười. Tư Không Dịch con ngươi bỗng nhiên thít chặt, giờ khắc này, hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, sát ý cường đại không chút nào che lấp, chính như Trường Thanh vừa nói, hắn thật nhịn không được. Tư Không Dịch tâm lý, vậy mà dâng lên một cỗ e ngại chi ý. Cảm thụ được cỗ sát ý này dày đặc, Trường Thanh nhịn không được nhắc nhở, "Ngấp lại ngươi muốn lợi dụng ta làm sự tình, thu liễm một chút đi, không phải vậy ngươi sẽ đem ta dọa chạy. Ngươi cho là, ngươi chạy chỗ được?" Tư Không Dịch trong lòng co lại, cắn răng trầm giọng. Trường Thanh từ chối cho ý kiến, hoàn toàn không có tư thái phòng ngự, thậm chí hiếu kỳ thăm dò hướng Trần Đổi nhìn xuống đi. Một đạo tiểu thiếu thân ảnh, thân mang kỳ trang dị phục, nhìn sạch sẽ gọn gàng còn hơi có lộng lẫy. Nón mũ trùm tựa như mũ ma pháp bình thường, che lại mặt mũi của nàng lãng quên người mễ lị, nguyện vì kẻ khai thác chỉ dẫn. Giòn như chuông bạc thanh âm vang lên, ngay sau đó chính là kinh hô, "A, lại là hai vị kẻ khai thác." Đáng yêu trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, tựa như mấy ngàn năm nay đều chưa từng đồng thời xuất hiện qua hai vị kẻ khai thác một dạng ta không phải kẻ khai thác, ta là tiên." Trường Thanh đứng đắn nói ra tiên là cái gì? So thần minh cường đại sao? Mễ lị tò mò nhìn Trường Thanh nhân. Trường Thanh nhíu mày, nói tiếp, "Ta cũng là thần minh." Một bên tư không dịch cười lạnh, giương lên tay, sáng lên trên tay thanh đồng giới người có thiên mệnh. Mễ Lệ toàn thân run lên, vội vàng túi người xuống, cung kính quỳ lại, bái tiến đại nhân. Trương Thanh ở bên, lúng túng thẳng vào đầu. Sấu hổ bên trong, Trương Thanh tâm lý cũng thoáng ngưng trọng. Tư không gia đầu nhập cái này ngàn năm, vạn năm ở giữa, mặc dù không thể lấy đi thanh đồng vũ miện, lại là thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến toàn bộ thần tụ giới. Vô tự pháp tất cải biến nơi này lực lượng quy tắc, tư không gia lại là cải biến lẽ thường quy tắc. Chương 647. Thiên hà thần điện. Chương 647, Thiên hà thần điện đứng lên đi. Từ không dịch một bộ uy nghiêm bộ dáng, tựa như cao cao tại thượng thần minh. Trương Thanh ở tại bên cạnh, giống như là một cái người phàm bình thường. Mễ Lệ kích động toàn thân run rẩy, nàng gương mặt xinh đẹp phếu hồng, trong mắt có ánh lấp loé rốt cuộc đợi đến cái ngày này. Mễ Lệ liên tục nói ra, lãng quên người Mễ Lệ, nguyện vì đại nhân chỉ dẫn. Trương Thanh ở bên, há miệng muốn nói, muốn nói lại thôi. Tính toán, nhiều lời chỉ có thể nhiều xấu hổ. Từ không dịch nhìn xem Trương Thanh đạo, muốn hay không cùng ta cùng đi. Không có lãng quên người chỉ dẫn, bất kể là ai ở chỗ này, đều lượa bước khó đi. Ta nếu biết ngươi muốn lợi dụng ta, ngươi cảm thấy ta là cùng ngươi đi an toàn, hay là không đi theo ngươi an toàn?" Trương Thanh hỏi tùy ngươi, nhưng ngươi ta kiểu gì cũng sẽ gặp nhau. Tư Không Dịch mở miệng nói, lợi dụng cũng là không hoàn toàn là, ta càng hy vọng có người có thể chứng kiến ta trở thành thanh đồng chi vương. Trương Thanh mồm mép không ngừng độc lên, lại là cũng không có lên tiếng. Nhìn xem Tư Không Dịch cùng Mễ Lệ bay xuống sườn đồi, Trương Thanh rướn vác ngồi ở sườn đồi bên cạnh cây khô bên cạnh, lẳng lặng thưởng thức cảnh đẹp. Hứa Ôn Hinh từ trong bức tranh đi ra, hướng phía Trương Thanh doanh doanh thi lễ, dí dỏm nói ra, "Hứa Ôn Hinh nguyện cùng đại nhân làm bạn." Trương Thanh nhịn không được cười ha hả, "Đến đây đi." Vừa Ôn Hinh đi đến trường thanh bên cạnh, sát bên trường thanh tọa hạ, hai chân của nàng treo tại sườn đồi chỗ, vừa đi vừa về lẫn lự. Không buồn không lo khí tức thanh thuần, thỉnh thoảng gật gù đáp ý, tại tràn đầy mục nát khí tức thanh phong bên dưới, nhưng lại làm kẻ khác tâm thần thanh thản ngươi là không lo lắng ta, hay là biết ta không lo lắng. Trường thanh nhẹ giọng hỏi ta biết ngươi không lo lắng. Vì cái gì? Co như tư không dịch thu được thanh đồng vương miện, hắn cũng hầu như muốn đi ra ngoài. Một khi hắn ra ngoài, thích thương cũng sẽ không làm nhìn xem. Vừa Ôn Hinh đem đầu khoác lên trường thanh trên bờ vai, vấn đề của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là làm sao từ cái này ra ngoài. Trường Thanh thở dài, "Ta nếu là biết tư không dịch tự tin như vậy, tư không gia đem thần thụ giới kinh doanh đến trình độ như vậy, ta cũng không tới." Hai người tầng gấu, một bên lại truyền đến thanh âm kỳ quái. Hứa Ôn Hinh giọa đến hét lên một tiếng, Trường Thanh quay đầu nhìn về phía cây kia chết héo rễ cây, cũng là bị giật nảy mình ngôi mà mẹ nó. Trường Thanh ôm Hứa Ôn Hinh liền chạy tới một bên. Cây kia chết héo rễ cây, chậm rãi thư chuyển thân thể, hai đầu rễ cây khép lại thành chân, hai đầu rễ cây quay quanh như cánh tay. Một tấm cây khô gần mặt, mở ra dục ngồi hai mắt không có sinh linh khí tức sao? Trường Thanh thấp giọng hỏi, "Không có, ta không biết nó là sống." Hứa Ôn Hinh trả lời, Cho dù hiện tại Hứa Ôn Hinh thả ra thân niệm, trước mắt cái này đồ vật vẫn như cũng là cái tự vật không cần phải sợ hình dạng của ta, kẻ khai thác. Tha thứ ta không thể, vì ngài chỉ dẫn nếu như ngài cần lang quen người trợ giúp, có thể tiến về thiên hà thần điện, nơi đó có một vị lang thang lang quen người, một mực chờ đợi đợi kẻ khai thác đến. Thanh yếm nữ quãng, từ cây này trên thân thể người truyền ra tiên pháp cấm chế. Trường Thanh đi ra phía trước, trực tiếp hỏi, ngươi là cái gì đông? Ân. A. Thử vong không phải kết thúc, mà là cực khổ bắt đầu. Ta đã từng cũng là một tên lang quen người, chỉ là ta bị mục nát huyền rủa triệt để ăn mòn. Như ngài cảm thấy ta đáng thương? Có thể giết ta, để cho ta giải thoát sao?" Thụ nhân thành cần hỏi, con mắt đục ngầu bên trong tràn đầy kỳ vọng. Giờ khắc này, Hứa Ôn Hinh trên cánh tay lên đầy nỗi ra gà. Trương Thanh cũng là đột nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt lăng lệ. Trương Thanh trong đầu loẻn lên vô số cái suy nghĩ, cuối cùng chỉ hỏi ra một câu, đục nát nguyên lần rủa, "Có thể giải trừ sao?" "Có thể, cho dù đối với bị triệt để ăn mòn ta tới nói đã là vô dụng, nhưng này có thể cứu vớt còn không có bị triệt để ăn mòn, bị Lang quên bộ tộc. Nếu như ngài nguyện ý như vậy, có thể tiến về Thiên Hà thần điện. Ở trước đó, có thể hay không cực khổ ngài độc thủ, giết ta?" Vừa ôn hình rũa rà tay nhỏ nắm chặt trường thanh cánh tay, hốc mắt của nàng đã đỏ đẫu, nhẹ giọng hô hào, "Trường Thanh." Nàng không dám tưởng tượng, trước mắt tên này lãng quên người đến cùng trải qua cái gì. Nàng làm bạn trường thanh tại Vô Nguyệt Tiên ở 100 năm, nơi này một màn, lại so Vô Nguyệt Tiên càng tàn khốc hơn. Thủ nhân thanh âm, chằng đầy cung kính, chân thành khẩn cầu, nghe thủ nhân lời nói, vừa ôn hình tâm đều đang không ngừng run rẩy thiên hà thần điện ở đâu, chỉ cho ta cái phương hướng. Trường Thanh mở miệng nói, thủ nhân gian nan nâng lên cây khô cánh tay, chỉ hướng sân đối một chỗ, nơi đó cùng tư không dịch, mễ lụi rời đi phương hướng khác biệt. Sân đối dưới phương hướng Có một đầu dòng sông lao nhanh, như là cuồn mãng bình thường, chủ nhân chỉ chính là dòng sông kia cuối cùng. Trưởng thanh đưa tay, cầm tụ nhân tay, trong miệng mạc niệm, thanh âm lại tựa như đại đạo thanh âm thần thông tiên cương 36, sửa đá thành vàng. Theo trưởng thanh đạo niệm kích động, theo trưởng thanh cùng tụ nhân tiếp xúc bộ phận, thụ nhân kia bắt đầu từ từ biến thành vàng. Thụ nhân cảm ứng được biến hóa của mình, nó kích động lên, thanh âm khàn khàn gần nhẹ, lại là nói không ra lời. Một giọt đục ngầu nước mắt, theo nó khẽ mắt nhỏ xuống, trưởng thanh đưa tay tiếp được lúc, toàn bộ thụ nhân đã biến thành vàng. Thụ nhân nước mắt như là hộ phách ngưng kết, nó trọng lượng rất nhẹ, Trưởng Thanh lại cảm giác chịu nặng vô tự thiên hai. Nó là vô tự thiên hai. Hứa Ôn Hình thần niệm quét mắt thụ nhân nước mắt, ngược lại lại nói không đối, đây cũng là sinh linh. Thật kỳ quái. Hứa Ôn Hình đối với Trưởng Thanh nói, ta từ đó cảm nhận được vô tự pháp tắc lực lượng hỗn loạn, cũng có trật tự sinh linh lực lượng, chính là cái này hai cỗ lực lượng dung hợp, mới khiến cho ta không phát hiện được nó sinh linh khí tức. Trưởng Thanh nắm thụ nhân nước mắt, thanh âm trầm thấp đứng lên, ta khả năng biết đây là cái gì? Là cái gì? Hứa Ôn Hình hỏi. Trưởng Thanh nhìn về phía Hứa Ôn Hình, gian nan nói ra Đây là thần thụ giới bị đưa lên vô tự sau, thần thụ trong giới đàn sinh sinh linh. Giang Thanh Nguyệt không có chiếu rọi bộ phận này sinh linh, mà bọn chúng từ vừa mới bắt đầu, liền cùng vô tự cộng sinh. A. Hứa Ôn Hinh khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt. Trương Thanh thở dài, thích thương không phải lấy không thất thần cây giống con, thích thương là không dám vào đến. Thích thương. Hắn đem những này mới đàn sinh sinh linh cho tận lực quy lãng, có lẽ là Giang Thanh Nguyệt giúp hắn lãng quên thích thương có thể tại trong tính thức tỉnh, hắn biết ta như thế nào đối đãi vô người tiền, cho nên hắn bản năng bên trong, hy vọng ta có thể đến thần thụ giới. Cho nên hắn tận lực tìm tới Thương Điện, lấy cớ nào bảo đại hội chém giết Tần Mục làm điều kiện, để cho ta không thể không đến. Thích Hương sợ ta không đến. Hứa Ôn Hình bối xỉ cắn chặt môi, nàng biết Trưởng Thanh từ vô số cái khả năng bên trong thôi diễn ra tiếp cận nhất tình huống chân thật, có thể nàng thật sự là không nhìn nổi, cũng không muốn tin tưởng thần thụ giới cũng là như thế bi kịch. Buồn đến đệ thân là thần thụ giới giới chủ Thích Hương, cũng muốn mượn nhờ Giang Thanh nguyệt lực lượng, đem hắn con dân lặng quyên buốn. Trưởng Thanh nhìn về phía Hóa Thành Vàng tụ nhân, ngón tay chỉ vào Thiên Hà Thần Điện phương hướng, nếu như Thích Hương là bởi vì nguyên nhân này không đến, cái này liền không phải lực lượng vấn đề. Như vậy đầu nhập vào ngàn năm, vạn năm tư không ra, liền cũng nên có thể lấy được thần thụ hạ giống. Thế nhưng là tư không ra từ đầu đến cuối không thể thành công. Trương Thanh trong mắt thần quang lập lòe, chậm rãi nói ra, cho dù đạt được Thanh Đồng Vương Miện, cũng mang không thất thần cây giống con. Thần điện, hẳn là tư không ra sở kiến. Thanh Đồng Chi Vương, có lẽ chính là tư không ra lão tổ. Hứa Ôn Hinh lần nữa giật mình, cứ như vậy, cho dù tư không dịch đạt được Thanh Đồng Vương Miện đúng vậy, hắn rất có thể sẽ trở thành nơi này đời tiếp theo Thanh Đồng Chi Vương. Trương Thanh cắn nặng nơi này. Hứa Ôn Hinh thần niệm quét mắt thụ nhân nước mắt bên trên lưu lại khí tức. Nàng mợ miệng nói, ta hẳn là có thể độ phân rõ loại này. "Sinh Linh." Trương Thanh gật đầu, đạo niệm của hắn cũng có thể phát hiện bị nhìn chằm chằm cảm giác, mặc kệ đối phương là cái gì mực nát mê liền rủa, Thiên Hà thần điện, Lãng quên ngợi, Thanh Đồng chi vương, Vương đỉnh. Trương Thanh lấy ra một mực giữ lại tiên đan chương cảnh nuốt vào. Tam cảnh tiên tiên đạo niệm đột nhiên nung thử, đang nhanh chóng tăng lên. Chỉ đợi hoàn toàn tiêu hóa, liền có thể tấn thăng tứ cảnh tiên tiên, chương 648. Vào vào. Chương 648, vào vào. Sông lớn chi thủy, lao nhanh không thôi. Trương Thanh dọc theo bờ sông, rốt cuộc Golden Heart thần điện đi đến. Tất cả tiên đan, toàn bộ huyết, Trường Thanh đạo niệm cảnh giới đã đạt đến tứ cảnh thiên tiên, đạo niệm trực giác cũng càng thêm nảy cảm. Bên bờ sông, núi đá gầy chơ xương, cây cối cao ngất, có không biết tên thực vật rậm rạp sinh trưởng. Có hình thù kỳ quái quái côn trùng linh động này gọi. Thanh đồng thần thụ hư ảnh tản ra hoành nghênh thần quang, bầu trời xanh thẳm như tẩy, dường dượm u ám thâm thúy. Trường Thanh tiến lên tốc độ rất chậm, hắn không có cảm giác được nguy hiểm, nhưng hắn lại cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Thần thụ giới bên trong có sức mạnh áp chế cửu cảnh thiên tiên hạn mức cao nhất, trừ cái đó ra, Hư Ôn Hinh Nguyên bản lực lượng đều hoàn toàn giữ lại. Nhưng từ khi Hứa Ôn Hinh phân rõ qua thụ nhân nước mắt sau, nàng liền một mực đợi tại Sơn Thủy Tiên Bảo Trưởng Thanh bên hông nhà gỗ nhỏ trước. Hứa Ôn Hinh tại tích đứng nơi này đặc biệt quy tắc khí tức sau, càng ngày càng cảnh giác. Cho dù thần thụ trong giới, đối với nàng cùng Trưởng Thanh tương đương với hoàn toàn không có hạn chế ta cảm giác Hứa Ôn Hinh muốn nói lại tôi ngươi cảm giác đối với. Trưởng Thanh trực tiếp khẳng định Hứa Ôn Hinh. Trưởng Thanh nhìn xem bên cạnh dòng sông lao nhanh, mở miệng nói, cái này thần thụ giới bên trong, một ngọn cây cỏ, sơn thủy sinh linh đều là vừa mới loại kia thụ nhân. Một nát huyền rủa ăn mòn trình độ khác biệt, quyết định bọn hắn là mễ lị loại kia lãng quên người hay là thụ nhân và là hoàn cảnh xung quanh. Nói cách khác, nơi này chính là vô tự lĩnh vực. Theo trưởng thanh lời nói, luân hưng khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt đạo pháp tự nhiên. Vạn vật chúng sinh đều là tự nhiên, không phải người chi linh, chính là sinh chi đạo. Thọ chung một nát, thoát ly năm đạo. Chỉ bất quá, cái này thần thụ giới cùng bên ngoài ngăn cách, tất cả lực lượng vẫn luôn ở chỗ này, có hay không tự xâm nhiễm, cho nên tạo thành chúng ta cảm giác hoàn cảnh. Đại đạo đồng quy, mặc kệ là thần thụ giới bên trong hay là thần thụ giới ngoại thiên nhân giới, kỳ thật đều là giống nhau, chỉ là nơi này để cho chúng ta cảm giác càng rõ ràng hơn. Vô huynh nghe cái hiểu cái không, nhưng nàng sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, lao nhanh sông lớn, tiếng nước tựa như cuồn mãng gà két, dòng nước ngưng tụ ra một đầu ngàn trượng cự mãng, từ trong nước sóng phóng lên tận trời. Trường Thanh trên người Sơn Thủy Tiên Bảo đột nhiên nở rộ tiên quang chớn trường. Trường Thanh án đùi. Cái kia đạo của mãng, chỉ có kỳ hình, trong chốc lát lại hóa thành phổ thông nước sông, xô dòng xuống liền tình huống hiện tại đến xem, ta phân tích những thứ kia chia làm bốn loại. Trường Thanh hướng phía sông lớn cuối cùng bước nhanh hơn bốn loại hứa ôn hình trực tiếp nhọ loại thứ nhất, hoàn cảnh, giống như con sông lớn này, cùng vừa rồi đầu kia cuồn mãng. Đây chính là phổ thông hoàn cảnh, ngươi coi thành tiên giới phổ thông dòng sông liền tốt. Loại thứ hai, Lãng quên bộ tộc. Lãng quên người mê mị hẳn là bộ tộc này bên trong lưng đeo đặc thù chức trách người, có lẽ là chính bọn hắn diễn sinh ra tới sứ mệnh, cũng có lẽ là tư không ra một tay được hiện. Ngươi có thể đem loại này xem như thần thụ giới thổ dân, có thể là thích thương con dân cũng có thể là bao năm qua đến tiến vào thần thụ giới các phương tu sĩ cũng hoặc hậu đại của bọn hắn. Loại thứ ba, chủ nhân. Đây là bị mục nát vườn rủa triệt để ăn mòn tồn tại, xen vào Lãng quên bộ tộc cùng hoàn cảnh ở giữa, đây là một cái quá độ. Trường Thanh dừng lại một chút, nói tiếp, loại thứ tư Thiên thai. Thừa Ôn Hinh sửng sợ, nàng vốn cho rằng cái này loại thứ tư hẳn là chỉ nàng cùng Trường Thanh, cùng tư không dịch loại này vừa mới bước vào kẻ ngoại lai bởi vì nơi này hoàn cảnh, có Lãng quên bộ tộc, tất nhiên cũng sẽ có thiên thai. Cái này loại thứ tư cũng là một cái quá độ, hẳn là xen vào hoàn cảnh cùng Lãng quên bộ tộc ở giữa. Thừa Ôn Hinh đặt câu hỏi nói vậy cái này loại thứ tư cùng loại thứ 3 khác nhau ở chỗ nào? Ta thế nào cảm giác đây là một dạng? Cái này cũng không đồng dạng Trường Thanh mở miệng nói, người giao qua hoàn cảnh là mục nát quá trình. Hoàn cảnh giao qua người là thiên thai sinh ra. Giống như vừa rồi đầu kia con mãng, nếu như nó có đầy đủ cường bạo chi linh loại lực lượng này, nó chính là thiên thai. Thần thụ giới có thể trấn áp bị đưa lên vô tự, thần thụ giới cùng vô tự pháp tắc lực lượng đã chặt chẽ không thể tách rời. Căn cứ tiến hóa thôi diễn, ta hiện tại có một cái rất kỳ quái vấn đề. Trường Thanh một bên suy tư, một bên tiến lên. Sông lớn tựa như không có cuối cùng một dạng, Trường Thanh đang phán đoán tích trứng hoàn cảnh sau, bắt đầu lần nữa gia tốc. Chân đạp kim quang, Trường Thanh mỗi bước ra một bước, trên thân kim quang lóe lên, đều có thể xuất hiện tại ngoài trăm dạng vấn đề gì. Thừa Ôn Hinh càng thêm hiếu kỳ lực lượng quy tắc của nơi này cùng bên ngoài không giống với, bởi vì ta lực lượng nơi phát ra là đạo niệm cấu kết đại đạo, lực lượng của ngươi nơi phát ra là tiên bào bức tranh, cho nên chúng ta cảm giác đều không rõ ràng. Ý vị này, nơi này hết thảy độ vận, cảnh giới của bọn hắn, tu luyện cùng ngoại giới cũng có rất lớn khác biệt. Thừa Ôn Hinh không biết rõ, cái này có cái gì kỳ quái đâu, đây không phải rất bình thường sao? Kỳ quái không phải ý tứ đúng như tên gọi. Trương Thanh lần nữa lấp lóe đến ngoài trong rậm, trước mắt hắn đã thấy thụ nhân nói tới thiên hà thần điện. Vất quá, nơi đó là một mảnh tàn viên vệ tích. Tuế Nguyệt dấu vết lưu lại, lộ ra một cô tang thương hoàng phù cảm giác như thế nói cho ngươi đi, nơi này một cái không đáng chú ý tiểu côn trùng, cũng có thể là cựu cảnh thiên tiên chiến lực. Nhưng nhìn quái vật khổng lồ nhân vật đáng sợ, có lẽ yếu như cùng ta điểm ra vàng. Chúng ta phân rõ đối phương có phải là hay không sinh linh đều rất khó khăn, muốn biết đối phương là chiến lực gì thì càng thêm khó khăn. Ta lúc đầu cũng có nghi hoặc, Tư Không Dịch có cựu cảnh thiên tiên, lấy hắn thái độ đối với ta mà nói, hắn biết thanh danh của ta, nhưng hắn cũng không đem ta để vào mắt, hiển nhiên hắn cũng có ngạo khí. Nhưng là hắn đối với thần tụ giới, thái độ hoàn toàn không giống. Hứa Ôn lĩnh hỏi: Vậy chúng ta không phải nguy hiểm hơn." Trương Thanh cười khẽ, trong mắt của ta, chính tương phản. Đây cũng là vì cái gì? Thần thụ giới bên trong tương đối bình tĩnh ở trong môi trường này, lực lượng chí thượng, phương diện tốc độ liền sẽ kém rất nhiều, đây là tiến hóa tất nhiên. Thế nhưng là, lực lượng mạnh hơn, cũng chỉ là cựu cảnh tiên thiên. Nếu như tốc độ là nơi này tất cả mọi thứ thay hại, chúng ta loại này toàn diện phát triển tu sĩ, tốc độ cùng kỳ xảo, thì để cho chúng ta chiếm hết tiền nghi. Tất cả cùng vô tự dính dáng, thể lượng là bọn hắn tránh không khỏi ma thú đương nhiên, đây đều là suy đoán của ta cũng không phải không, có chút nào căn cứ, Tư Không Gia dám ở chỗ này lấy thần mình tự cho mình là, Tư Không Dịch bằng một viên thanh đồng giới chính là người có tiền mệnh, hắn dù sao cũng phải có đầy đủ ưu thế mới có thể như vậy không có sợ hãi. Mà Tư Không Dịch có ưu thế, cũng hoàn toàn là ưu thế của chúng ta. Hửa ôn hinh trong mắt, lóe ra sáng tỏ tiểu tinh tinh. Ở trong mắt nàng, Trưởng Thanh chính là đấng toàn năng tồn tại, đây cũng không phải là sùng bái mù quáng. Lúc nói chuyện, Trưởng Thanh đã hốc lưng lại như mèo trui vào cao cao trong bụi cỏ rại, gián thiên hà thần điện di chỉ tản phá vết tường, tìm được một chỗ sụp đổ giao lộ. Mặt đất gạch đá trong khe hở cũng mọc đầy cỏ dại, trong đại điện, một đống lửa bên cạnh, có một đạo gầy gò bóng lưng, mặc bản thịt màu xám mũ trùm áo choàng. Cùng là lang quen người, cái này lang thang, sát thực cùng mê lị trên lệch quá lớn suy luận phân tích dù sao vẫn cần nghiệm chứng, mà nghiệm chứng phương thức tốt nhất chính là thực tiễn. Trưởng Thanh thấp giọng nói, trên tay nắm tinh không kiếm, nghĩ nghĩ, Trưởng Thanh thu hồi tinh không kiếm, đầu ngón tay sáng lên kim quang, ngay sau đó, Trưởng Thanh nhíu mày, đầu ngón tay kim quang tiêu tán, nắm lại năm đấm. Hứa Ôn Hinh bưng bít lấy miệng nhỏ, nàng biết Trưởng Thanh nói thực tiễn là cái gì nếu như nghiệm chứng không sai, như vậy ở chỗ này gặp được nguy hiểm độ vật phương thức tốt nhất chính là và vào, Trưởng Thanh tốc giọng, chân đạp kim quang, trong nháy mắt xuất hiện tại tên kia lang thang lãng quên người sau lưng, hướng về phía đối phương cái quát, Trưởng Thanh một quyền liền đánh xuống. Chương 649, trang bị tầm quan trọng. Chương 649, trang bị tầm quan trọng đồng. Một tiếng vang trầm, thậm chí không nghe thấy Trưởng Thanh nắm đấm truy đến đối phương trên đầu thành nhầm, đối phương liền bị hoành đến đại điện trên vách tường đối diện. Vốn là gạch nát không chịu nổi vách tường, lại sụp đổ ra một cái giao lộ. Gạch vỡ nương theo lấy cho bụi, đem tên kia lang thang lãng quên người vùi lấp. Bên cạnh đống lửa Trường Thanh còn duy trì huy quyền tư thế, nhưng hắn biểu lộ có chút mắt trợn tròn ngươi sẽ không đem hắn đánh chết đi. Thứ Ôn Hinh nhịn không được nói sẽ không, đạo niệm của ta trực giác nói cho ta biết, hắn rất nguy hiểm, mà lại, hắn đã sớm cảm giác được ta đến, đồng thời đã sớm mang theo địch ý khóa chặt ta. Ta một quyền này, hắn không có đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Trường Thanh nhìn chằm chằm cái kia một đống đá vụn vậy hắn vì cái gì vẫn chưa chịu dậy. Thứ Ôn Hinh thả ra thân niệm, cũng cảm thấy lang thang lãng quên người hô hấp không biết. Trường Thanh nói, bảo trì cảnh giới, hắn lui về sau nửa bước, tùy thời chuẩn bị chân đạp kim quang chạy trốn. Trong đống đá vụn, truyền đến một đạo thống khổ nhẹ đâu một cánh tay gỡ ra để ở trên người đã vụt, ngay sau đó, lang thang lãng quên người ngồi ngay ngắn. Dưới mũ trùm, là trắng nõn như ngọc gương mặt, tiểu thiếu hình dáng phát họa ra điểm tĩnh thanh linh ngũ quan, biểu lộ thì là có chút mộng bức. Hiển nhiên nàng còn không có lấy lại tinh thần. Mũ trùm dưới bóng ma, nàng trong mắt phải tràn đầy mờ mịt. Trưởng Thanh vừa ôn huynh thấy được nàng mắt trái có một đạo thật sâu vết sẹo, phá vỡ cái kia nhu hòa khuôn mặt, có vẻ hơi dữ tợn, kẻ khai thác, xem ra ngươi không cần ta chỉ dẫn. Thanh êm muốn nhu vô lực vang lên, thanh êm này để trưởng thanh tràn đầy cảm giác tội lỗi. Trưởng Thanh hơi coi lời này nói, không có ý tứ ta phải trước xác định ta có hay không an toàn, chỉ có chiến lực tại ngươi phía trên, ta mới có thể cân nhắc có chấp nhận hay không người chỉ dẫn. An Đại Nhi hiển nhiên không ngờ tới Trưởng Thanh sẽ nói như vậy, ẩn ẩn làm đau cái hốt cùng hôn mê đầu, để nàng đi ngược chiều mở người thành kiến, càng thêm thâm trầm ngươi nghiệm chứng kết quả là cái gì. An Đại Nhi mở miệng hỏi kết quả là, ta tứ cảnh tiên tiên chiến lực, dù là không tiếp tục tấn thăng, có lẽ cũng đầy đủ. Trưởng Thanh trầm tĩnh lại, trên người đối phương uy hiếp, tại Trưởng Thanh đạo niệm cảm giác bên dưới, không kém gì thần thụ trong giới hoàn cảnh cho Trưởng Thanh mang tới khó chịu. Bởi vậy có thể chứng minh Cho dù là nơi này mạnh nhất đô vận, lấy Trương Thanh Tứ cảnh chiến lực, có lẽ không đả thương được đối phương, nhưng tuyệt đối chạy trốn được đầy đủ. Đầy đủ làm gì? An Đại Nhi tiếp tục hỏi đầy đủ ta giải trừ nơi này mục nát nguyên rủa. Trương Thanh như nói thật đạo. An Đại Nhi hừ lạnh một tiếng, xem ra, ngươi cũng là vì Thanh Đồng Vương miện mà đến. Nói như vậy cũng không sai. Trương Thanh gật đầu. An Đại Nhi thần sắc càng thêm lạnh nhạt. Trương Thanh nói tiếp, ngươi khả năng đối với ta có chút hiểu lầm, bất quá cái này cũng không trách ngươi, ta có thể hiểu được. An Đại Nhi không có trả lời, thân ảnh tiểu tiểu đi trở về đống lửa, nhặt lên trên đất mấy cây Đem đống lửa chọn vượng hơn hứa ôn hình đều không còn gì để nói. Cái này không hiểu là mới là lạ. Trương Thanh ngồi ở bên cạnh đống lửa, đánh giá trong thần điện hoàn cảnh. Chỉ có một pho tượng còn tương đối hoàn chỉnh, là một đạo tu sĩ trung niên thân ảnh, trên thân nó quần áo cùng lãng quên người hoàn toàn khác biệt, cái này rõ ràng là tiên giới tu sĩ trang phục nguyên nghiệm chứng kết quả. Sai. Chiến lực của ngươi rất yếu, còn thiếu rất nhiều. An Đại Nhi phá vỡ trầm mặc, lại làm cho nguyên bản không khí ngọt ngào càng thêm xấu hổ. Trương Thanh muốn nói cái gì? Tự biết đối lý, không có lắm miệng nếu như ta muốn giết ngươi, ta tại khóa chặt ngươi một khắc này, ngươi liền đã chết. An Đại Nhi tiếp tục nói, Trưởng Thanh Thông tin, An Đại Nhi giơ lên tay trái, nàng củ sen giống như trên cánh tay, từng cây mạch máu tựa như rồng có sừng nổi lên, cùng nâng mắt trái vết thương nhất trí, đáng sợ lại khiến người ta thương tiếc. Nàng nhẹ nhàng khép vụ, một đạo màu sắc rực rỡ thần quang ngưng tụ ra một thanh bảo cung, tay phải đặt lên trên dây cung, nhẹ nhàng kéo một phát. Một đạo đồng dạng sáng chói mũi tên, theo kéo cung biên độ mà ngưng tụ. Nhẹ nhàng buông tay xíu một đạo tiếng xé gió, mũi tên hoạch xuất ra một đầu cự thải tinh hà, tại trên bầu trời tôn ra một đoạn phạm vi trăm dặm to lớn pháo hoa. Trưởng Thanh rất mất tự nhiên nuốt nước bọt đạo niệm trong cảm giác, một tiếng này lực lượng, cực kỳ nguy hiểm sợ là có thể đạt tới cựu cảnh thiên tiên. Đạo niệm cảm giác nguy hiểm, không phải tên này lang thang lãng quên người bản thân, mà là nàng có lực lượng. Quả nhiên, đạo niệm so trường thanh phán đoán chuẩn xác hơn đặc biệt pháp tắc lực lượng, đây là Vô Tự Bí Bảo. Trường Thanh mí mắt càng là đượm mạnh. Cái này cùng ma giới Vô Tự Bí Bảo khác biệt, Trường Thanh đánh giá ra, ma giới Vô Tự Bí Bảo tại tiến hóa thành lịch thiên phàm loại này hình thái cuối cùng trước đó, còn có khâu trọng yếu nhất, chính là tên này lang thang lãng quên người trong tay bảo cung. Trường Thanh xuyên thấu qua thiên hà thần điện di chỉ chỉ có một nửa mái vòng, nhìn xem đã tiêu tán pháo hoa, Trường Thanh cảm thấy Hắn thấy được chiến thắng vô tự, đánh bại vô tự chân chính phương pháp. Hắc Thiết Ma Đế là đúng. Trưởng Thanh lấy tự thân đại đạo đối kháng vô tự phát tác, không phải phương vũ trụ này, tứ đại thiên ngoại tiên nên đi đường. Tiên rồi lấy kiếm ý phù đạo cùng các loại bí pháp đối kháng vô tự, còn lâu mới có được loại phương pháp này, hữu hiệu đây là có thể phổ cập phương pháp, mà không phải cần một nhóm cực mạnh tinh anh. An Đại Nhi coi là Trưởng Thanh bị hù dọa, thu hồi bảo cùng, tiếp tục chọn đống lửa. Trưởng Thanh hít sâu một hơi, thật dài thở ra, nói một mình, "Khương Điền lửa rồi ta, ta không nên xem nhẹ thích cương." Lời nói không hiểu thấu, ngay cả Hứa Ôn Hinh đều nghe như lọt vào trong sương mù trang bị tầm quan trọng. Trương Thanh tiếp tục lị non, Vô Tự đã sớm cấp ra như thế nào đối kháng đáp án của bọn hắn, đáp án này chính là hư không san đạo dạ. Vô Tự muốn dung hợp, muốn tiến hóa, hư không san đạo dạ chỉ là không làm được mà thôi. Muốn chiến thắng Vô Tự, đồng dạng cần dung hợp, cần phải tiến hóa. Vô Tự đồng hóa vũ trụ đại đạo sẽ hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Nhưng lại như lợi dụng loại trang bị này đem Vô Tự đồng hóa vì chính mình có thể khống chế lực lượng đây mới thực sự là khống chế cũng áp đảo Vô Tự phía trên chỉ là trong một chớp mắt, Trưởng Thanh Ti chuyển trăm năm một giấc chi bao, liền cho ra vô số cái kết luận. Mỗi một cái kết luận đều cực kỳ thông nhất, đồng thời để Trưởng Thanh biết mình đến thần độ giới, còn cần làm càng nhiều chuyện hơn ngươi món kia bà cùng, ta có thể sử dụng sao? Trưởng Thanh nhìn về phía An Đại Nhi, không đợi An Đại Nhi mở miệng, Trưởng Thanh nhân tiện nói, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ta có thể hay không dùng, ta không phải là muốn ngươi bà cùng. Có thể. An Đại Nhi cấp ra trả lời khẳng định. Trưởng Thanh như chút được cái nặng, nở nụ cười. Tại chính thức đáp án trước mặt, quả nhiên không có chút nào trở ngại ta trong hội mục nát nguyên dụ sao? Trưởng Thanh tiếp tục hỏi Quả nhiên, An Đại Nhi trả lời, "Sẽ không." Ngắn ngủi trầm mặc sau, sắc trời phảng phất tối xuống, bầu trời sao lốm đốm đầy trời, đống lửa xưa tán đi xâm nhập âm hàn vĩ đại thanh đồng thần tụa. Cảm thụ được vũ trụ tinh quang, trưởng thanh phát ra nội tâm cảm khái. Câu nói này lại làm cho An Đại Nhi hai mắt tỏa sáng, chỉ là trong đáy mắt, nàng liền đối với trưởng thanh ấn tượng triệt để đổi mới. An Đại Nhi tại trưởng thanh nghi hoặc dưới con mắt, đứng người lên, hướng phía trưởng thanh một gối quỳ xuống, túi đầu, cái kia màu xám mũ trùm phủ lên nặng điệu tiếu khuôn mặt, cùng cái kia mắt trái đáng sợ vết sẹo rung cảm kẻ khai thác, nếu như ngài có cần, lãng quên người An Đại Nhi nguyện ý vì ngài chỉ dẫn. Trương Thanh sững sờ, chép gẹo nói ra, kẻ khai thác cái tên này ta không thích, nếu như ngươi có thể tiếp nhận, ngươi có thể gọi ta Hoàng Kim Chi Vương. Hứa Ôn Hinh tại trong nhà gỗ nhỏ nhịn không được bật cười, cái này rõ ràng là muốn cùng tư không ra, tư không dịch phân cao thấp. Chương 650, ngươi cần một mặt tầm chắn. Chương 650, ngươi cần một mặt tầm chắn. An Đại Nhi cuối cùng cũng không có tiếp nhận Trương Thanh nói lên Hoàng Kim Chi Vương đồng thời còn cho ra cảnh cáo, chúng ta đều là thành đồng chi vương có nhân dân, ngài đối với hắn khinh nhẫn, lại nhận Lãng Nguyên bộ tộc tiểu thị. Ta không có từ trên người ngươi cảm nhận được tiểu thị. Trường Thanh ra hiệu An Đại Nhi tọa hạ ta cùng bọn hắn, không giống với. An Đại Nhi không có giải thích, qua loa đi qua tâm sự đi, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trường Thanh cũng nhặt lên nhang tây, chèo chọc đống lửa. Vật liệu gỗ thiêu đốt đốn đốn tâm thành, làm cho màn đêm buông xuống thiên hà thần điện di chỉ, tạm nên an bình không khí hai vạn năm trước, thiên khung phá toái, đại địa xé rách. An bình thiên hà thần điện di chỉ, An Đại Nhi ôn nhu giảng thuật từ ngày đó trở đi, chúng ta sinh tại tự nhiên, lại không cách nào trở về tự nhiên. Chúng ta bị ném bỏ, bị Lãng quên nhiều đời kẻ khai thác bọn họ, giúp chúng ta thành lập ra viên mới. Tại bọn hắn dẫn đầu xuống Chúng ta chiến thắng hết thảy khó khăn. Thẳng đến một vạn năm trước, thiên thai chỉ biến, Thanh Đồng Vương Miện xuất hiện, mục nát nguyên rủa giáng lâm, làm cho tham ăn người liên tiếp khôi phục. Hết thảy lại về tới ác ngộng điểm xuất phát. Kẻ khai thác bọn họ vì tranh đoạt Thanh Đồng Vương Miện, lẫn nhau giết chóc. Bọn hắn có vẫn là có trở thành mới tham ăn người. Trương Thanh ngồi tại bên cạnh đống lửa, lặng lặng nghe. Một vạn năm trước thiên thai chỉ biến, hẳn là thần thụ hạt giống thai nghén mà thành điểm thời gian. Ân đại nhi thanh âm càng phát ra trầm thấp, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Lãng quên bộ tộc trong chiến tranh, ra đời một tiên vương giả. Hắn như thần minh bình thường tạo trừ hết thảy trở ngại, đoạt được Thanh Đồng Vương Miện, trở thành Thanh Đồng Chi Vương. Nguyên bản chúng ta coi là ác ngộng, nên kết thúc. Thế nhưng là vị kia thần minh lại bị Mộc Nát Nguyên Giụ Triệt đè ăn mọn, hắn hóa thành Thanh Đồng Thần Thụ, vì không mê thất tại trong sức mạnh, trở thành mới tham ăn người tổn thương con dân, hắn tại còn sót lại lý trí bên dưới, lợi dụng Thanh Đồng Vương Miện lực lượng, muốn cho chính mình hóa thành rồi bặm. Trương Thanh trong lòng hơi động, nghĩ đến chống lên thần thụ dưới cái kia đạo Thanh Đồng Thụ quang ảnh hắn thất bại. An Ngại Nhi trên tay nhánh cây thiêu đốt bẻ gãy, nàng đem còn lại nửa cái nhánh cây ném vào đống lửa, trong mắt phải chiếu rọi ánh lửa tựa như một lần nữa giấy lên chiến hỏa. Chiến hỏa bên dưới là chịu đủ tàn phá bí thường, so với nàng khép kín trên mắt trái vết sẹo, còn làm cho người lo lắng đã mất đi thanh đồng chi vương trấn áp, những cái kia cường đại tham ăn người lại không ai có thể chống cự. Về sau kẻ khai thác bọn họ cũng càng ngày càng ít. An Đại Nhi nói, lầm vào trừng mặc. Trương Thanh Nghi hoặc nhìn An Đại Nhi, nhà gỗ nhỏ trước cửa ôn hình cũng lo lắng. Cái này mới vừa cùng tiên giới tình báo đối đầu, chính đến thời điểm mấu chốt nhất, lại ngừng lại sau đó thì sao? Trương Thanh trong lòng cũng cùng bách trào cáo tâm giống như. An Đại Nhi nhặt lên mươi nhánh cây, trên mặt đất hoạch xuất ra một đường thẳng, dừng lại một chút. Dọc theo đường thẳng tắp này vẽ ra hai đầu chi nhánh, ngươi muốn nghe Lãng quên bộ tộc biết đến, hay là muốn nghe ta biết? An Đại Nhi hỏi. Trương Thanh đốn cảm giác kinh ngạc, cái này lang thang lãng quên người, chỉ sợ không đơn giản ta đều muốn nghe. Trương Thanh nói ra. An Đại Nhi gật đầu, nháy cây chỉ vào trên đất một đầu chi nhánh, nói ta biết chính là, Lãng quên người bộ tộc lại ra đời từng vị mới vương giả, bọn hắn đã chứng minh bằng vào chúng ta lực lượng của mình, cũng có thể thu hoạch được thiếu rồi. Bọn hắn đánh bại phần lớn tham ăn người, vì không để cho mình mê thất tại trong sức mạnh, trở thành mới tham ăn người, bọn hắn không có lựa chọn bước vào vương đình tranh đoạt thanh đồng vương miện, mà là riêng phần mình tìm kiếm một chỗ, bản thân phong cấm, chờ đợi bị mục nát nguyên rủa triệt để ăn mòn. Dừng một chút, An Đại Nhi tiếp tục nói, Lãng quên bộ tộc biết đến là, thường vị kia vương giả vì tranh đoạt thanh đồng vương miện, đã trở thành tham ăn người, bọn hắn sớm đã mê thất tại trong sức mạnh, bởi vì đã mất đi lý trí, mới tại khắp nơi dừng lại quanh quần một chỗ. Bọn hắn, khoảng cách thanh đồng vương miện, đều chỉ kém cách xa một bước, bọn hắn mặc dù được tôn là bản thần, nhưng bọn hắn, nhưng cũng bị Lãng quên bộ tộc trở thành đinh nhân. Nói, An Đại Nhi thanh âm khẽ run nói bổ sung, bọn hắn, bị so tham ăn người càng sâu tử hận. Bọn hắn trở thành Lãng quên bộ tộc hy vọng cuối cùng, kẻ khai thác bọn họ đoạt được Thanh Đồng Vương Miện lớn nhất trở ngại. Lãng quên bộ tộc không biết, tại thần minh vẫn lạc thời điểm, kẻ khai thác liền đã trở thành mới Thanh Đồng Chi Vương. Thanh Đồng Chi Vương sâu hơn mục nát nguyên rủa, muốn đem hết thảy tất cả, tham ăn người, bán thần, Lãng quên bộ tộc đều triệt để ăn mòn. Lãng quên bộ tộc lại đem ẩn chứa cùng Thanh Đồng Vương Miện một dạng lực lượng Thanh Đồng giới, trở thành tín vật. Thiên Hà Thần Điện di chỉ, Trường Thanh Nghiên lặng nghe, hắn đã hiểu nơi này phát sinh hết thảy. Hiện tại Thanh Đồng Chi Vương, quả nhiên là tư không gia lão tổ. Như vậy, tư không dịch viên kia Thanh Đồng giới mới là hắn trở thành người có tiên mệnh bằng chứng. Bóp méo nơi này lịch sử, để lãng quên bộ tộc cùng bọn hắn anh hùng đối lập, như vậy chỉ vì thu hoạch được Thanh Đồng Vương Miện lực lượng, lấy mục nát nguyên rủa ăn mòn toàn bộ thần thụ giới, từ đó thu hoạch được thần thụ giới cùng tất cả vô tự lực lượng. Một khi thành công, cái này sẽ là đứng tại trật tự cùng vô tự trên bờ bay, Thanh Đồng Vương Miện, hoàn toàn không phải đạo quả nhưng so sánh. Khó trách Tư Không Gia nguyện ý bỏ ra đại giới lớn như vậy, khó trách bọn hắn ngay cả tiên đế, tiên vương đều nguyện ý bỏ qua, đến là Tư Không Gia tương lai trả đường. Tư Không Gia lão tổ không nguyện ý rời đi, là bởi vì bọn hắn còn không vừa lòng bọn hắn dạ tâm. Trưởng Thanh nghĩ đến tư không dịch lấy thanh đồng giới phong tỏa vô tự thời không bình chướng, tư không gia gia tâm đương nhiên chưa đầy đủ, nhưng là tiên giới tư không gia xuống dốc đến tận đây, bọn hắn đợi không được. Khó trách ngươi tại khóa chặt ta thời điểm, ôm lấy lý. Trưởng Thanh hỏi, có thể đã như vậy, ngươi vì sao lại nguyện ý tiếp tục chỉ dẫn kẻ khai thác? Xem ra, ngươi càng muốn tin tưởng ta biết đến. An đại nhi đọc nhãn nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, ta cùng Lãng quên bộ tộc không giống với, ngươi cũng cùng những cái kia kẻ khai thác không giống với. Chỉ dẫn kẻ khai thác, vốn là Lãng quên người sứ mệnh. Hú hồn, ta không có lựa chọn nào khác. Ta cũng chỉ có thể sắp mở mở người. Xem như hy vọng cuối cùng. Trương Thanh nhìn xem An Đại Nhi thanh tĩnh đối mắt, cảm nhận được gan Đại Nhi mắt trái mục nát lực lượng ngàn rùa, hỏi: "Ta có thể hỏi một chút, ngươi là từ lúc nào bắt đầu lang thang sao?" An Đại Nhi mở miệng nói: "7000 năm trước, chúng ta thần minh vẫn lạc vào cái ngày đó." Trương Thanh nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi: "Cái này mục nát huyền rùa sẽ chỉ nguyên rùa sinh ra tại giới này, lãng quên bộ tộc, cùng bọn hắn sinh sôi hậu đại." Trương Thanh còn muốn hỏi lại, nhưng lại không biết hỏi cái gì, nhưng hắn luôn cảm thấy hắn giống như bỏ sót một vấn đề rất trọng yếu tình cảnh không phải rất là quan. Trường Thanh suy nghĩ một tối, tiếp tục tự hỏi, Tư Không Dịch là người có thiên mệnh, hắn có thanh đồng giới. Hắn sẽ thu hoạch được Lãng quên bộ tộc duy trì, hơn nữa có thể hiệu lệnh vô tự tham ăn người. Lấy Tư Không gia bố trí, hắn không sẽ rõ lộ vẻ hiệu lệnh tham ăn người để Lãng quên bộ tộc phát hiện, nhưng hắn trí ít sẽ không bị tham ăn người công kích. Chầm ngâm một tiếng, Trường Thanh tiếp lấy phân tích, ngươi mới vừa nói, kẻ khai thác tiến về vương đỉnh trở ngại, là những cái kia bán thần. Như vậy Tư Không Dịch sẽ lợi dụng hắn có thể lợi dụng hết thảy thủ đoạn, giết chết những cái kia bán thần. Như vậy, ta làm như thế nào đi vương đỉnh? Trường Thanh nhìn về phía An Đại Nhi, ngươi có hai con đường. Hạ đại nhi cảm xúc có chút đê mê, ánh mắt của nàng bên trong có chờ mong, cũng có không bỏ nói tỉ mỉ. Trương Thanh đánh giá tên này khắp nơi đều lộ ra thần bí lãng quên người con đường thứ nhất, cùng ngươi nói người có thiên mệnh một dạng, giết sạch tất cả bản thân, nhưng ngươi đồng thời muốn giết sạch trên đường tất cả tham ăn người. Bọn hắn có thể cảm giác được khí tức của ngươi, khi bọn hắn phát hiện ngươi đằng sau, không giết chết bọn hắn, bọn hắn sẽ một mực đuổi theo ngươi. Con đường thứ hai đâu? Tiến về Vương đỉnh còn có một đầu bí ẩn đường nhỏ, có thể tránh tất cả bản thân, nhưng tránh đi không được tất cả tham ăn người, ngươi chỉ cần giết chết cái kia một phần nhỏ tham ăn người, liền có thể đến Vương đỉnh trực tiếp đối mặt Thanh Đồng Chi Vương. Trương Thanh nghe, lập tức vui mừng, có thể ngay sau đó, An Đại Nhi liền dội cho chậu nước lạnh lấy chiến lực của ngươi, cho dù ngươi có thể mạnh hơn một chút, mạnh đến kẻ khai thác hạn mức cao nhất, cũng không đánh bại được Thanh Đồng Chi Vương. Trương Thanh một trận phiền muộn, nếu không có An Đại Nhi trước đó bắn một tiễn, hắn khẳng định không tin An Đại Nhi đối chiến lực phán đoán. Trương Thanh con mắt nhìn về phía An Đại Nhi tay trái, trên màn lớn giữa có một viên phong cách cổ xưa thần dị, thần quang nội liễm chiến nhẫn. An Đại Nhi lúc này cũng giơ lên tay trái, giết chết bản thần, thu hoạch được bản thần thần minh, liền có thể có được bản thần lực lượng. Trương Thanh tâm động Xem ra việc cấp bách là muốn trước làm trang bị. Lấy Trường Thanh hiện tại lý giải, làm trang bị muốn so tăng cao tu vi cảnh giới, càng nhanh càng đáng tin cậy. Gần nhất một vị bản thân là ai? Trường Thanh trong lòng nghĩ đến tư không định, nếu như mình có được loại này thần binh trang bị, lấy chính mình tứ cảnh thiên tiên lực lượng, lấy đạo nghiệm, sát na vĩnh hằng năng lực, vượt cấp cùng cựu cảnh một trận chiến, cũng có khả năng. Nhiều như vậy cấp bậc khoảng cách, trước kia Trường Thanh chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Tinh không kiếm, cũng mới chỉ cấp Trường Thanh tăng lên một cái tiểu cảnh giới tác phúc. Sau dày đặc ngoài thành, Thiên Thần đại đem An Đại Nhi ngứ khí có chút quái dị, ánh mắt của nàng lóe ra dị dạng chi sắc, quay đầu sang chỗ khác, nhắc nhở, "Nhưng là cùng hắn giao chiến, ngươi cần một mặt tâm chắn." Tâm chắn ở nơi nào? Trương Thanh nhìn bốn phía. An Đại Nhi nói ra, "Tâm chắn tại phụ cận một chỗ lang quên người doanh địa, binh sĩ đội trưởng trong tay. Ta sẽ cho ngươi chỉ dẫn phương hướng, nhưng ta sẽ không giúp ngươi." An Đại Nhi nói, sợ Trương Thanh sẽ hỏi cái gì, nói tiếp, "Những binh lính kia đã sớm bị triệt để ăn mòn, binh sĩ đội trưởng cũng đã dung nhập đống lửa, ngươi cho dù không phải là đối thủ của hắn, hắn cũng đổi không ra doanh địa." Trương Thanh cau mày, loại tồn tại này, còn có những cái kia bản thân Cùng thiên thai cũng không có nhiều khác biệt người đội trưởng kia, là bán thần sao? Không phải? Trương Thanh nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn lại có một loại cảm giác là lạ lạng, hắn giống như lại quên một vấn đề rất trọng yếu. Trương Thanh đưa tay nắm luốt mi tâm, nhắm lại hai mắt đột nhiên mở ra, đột nhiên hỏi: "Ở đâu ra bình sĩ?" An Đại Nhi thần sắc né tránh, không có trả lời ngươi nói, ngươi cùng Lãng quên bộ tộc không giống với, ngươi cũng không chỉ là Lãng quên người đi. Nắm giữ thần minh, liền có thể có được bán thần lực lượng. Nếu như ngươi không có giết qua bán thần, như vậy? Trương Thanh nheo mắt lại, ngươi cũng là bán thần. Trương Thanh vừa định hỏi lại An Đại Nhi cùng đợi trước Thanh Đồng Trì Vương là quan hệ như thế nào? An Đại Nhi lại là kéo xuống vành nón che kín gò má lại, lui về sau đi. Chỉ là cái này lùi lại, thân ảnh của nàng thuận tiện giống như dung nhập trong bóng tối, dần dần biến mất, ngươi còn không có chỉ cho ta dẫn Vương Trường Thanh nhìn thiên thần sông điện di chỉ bên ngoài hắc ám hô hào, đạo niệm của hắn có thể cảm nhận được. Trong hắc ám có một đạo ánh mắt đang ngó trưởng chính mình, đó chính là An Đại Nhi. An Đại Nhi có chút nghi hoặc nhìn Trường Thanh, nàng quay người hướng phía nơi xa chạy. Trường Thanh cảm nhận được nàng chạy phương hướng, có thể theo đối phương không còn khóa chặt chính mình, Trường Thanh cũng đã mất đi cảm giác. Chương 651 Bất lực. Chương 651, Bất lực trường thanh, một mặt tấm chắn đối với giết chết tiên thần đại đem loại này bản thân, sẽ có cái gì trở rút. Hứa Ôn Hinh có chút không thể nào hiểu được, tấm chắn không phải dùng để phòng ngừa sao? Nếu như đem nơi này thần binh xem như vô tự bí bảo, liền tốt hiểu. Loại này thần binh là dung hợp vô tự pháp tác lực lượng, tại thần thụ giới bên trong, loại này thần binh có lẽ có được đến gần vô hạn thậm chí là siêu việt tiên tiên cựu cảnh lực lượng. Mặc kệ tấm chắn này đối với giết chết tiên thần đại sẽ có không dùng, loại này thần binh cũng là càng nhiều càng tốt. Nếu là mang ra thần thụ giới, tại tiên giới đủ để nhấc lên một trận bí bảo biến đổi. Cái này do so ta bẻ nát khối kia săn đạo giả lên bài, hữu dụng nhiều. Trưởng Thanh hướng phía An Đại Nhi rời đi phương hướng, đuổi theo ra thiên hà thần điện di chỉ, thân ảnh cũng chui vào trong bóng tối. Nước sông tiếng gầm gừ đã nghe không rõ, khi u ám trong rừng rậm yếu ớt tiếng côn trùng kêu bắt đầu rõ ràng, Trưởng Thanh thấy được một mảnh bằng phẳng chi địa bên trên, dựng lẹ thẻ lều bài. Bơm bố đã bị tuyết nguyệt phong hóa, chỉ còn dàn khung trại gió lạnh lạnh bên trong phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Từng người từng người binh sĩ fo tựa rừng rẫy tại doanh địa các nơi, khô giáp của bọn hắn đã vết rỉa phai tạm, thân thể của bọn hắn cũng lạ như là cầy khô vào cây. Trán đầy nhăn nhẻo như là thây khô gơ mặt. Cái kia từng đôi đục ngầu đôi mắt vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Trương Thanh còn không có từ trong rừng cây đi tới, cái kia từng người từng người binh sĩ cũng đã bắt đầu nhìn chằm chằm bên này, phương hướng mặc kệ là Lãng quên bộ tộc, tham ăn người hay là bản thân, đều có thể tùy tiện phát hiện chúng ta. Thế nhưng là, ta chỉ có thể ở bọn hắn phát hiện được ta thời điểm phát hiện bọn hắn. Trương Thanh dừng ở bên tây, nhìn về phía đống lửa doanh địa. Hắn chính là cảm nhận được mình bị khóa chặt, mới tìm được chỗ này doanh địa bốn. Dựa theo An Đại Nhi nói, một khi bị phát hiện, chỉ cần không chết chết, liền sẽ một mực được theo. Cái này mang ý nghĩa, gặp phải chính là quyết chiến, không chết không thôi muốn mất tấm chắn, sợ là không đủ. Trưởng Thanh không có lập tức tiến đánh doanh địa, hắn phát hiện những binh lính này không thể rời bỏ doanh địa ngôn nhân. Thân thể của bọn hắn có lá cây một dạng mạch lạ, hai chân của bọn hắn đã hóa thành rễ cây, cắm rễ tại trong đất. Trưởng Thanh vây quanh doanh địa đánh giá, mỗi một tên lính đều là như vậy. Doanh địa trung ương có cao lại một trượng độ cao đống lửa, theo trưởng thành quanh quẩn một chỗ, đống lửa mãnh liệt cháy bùng đứng lên. Một tên hỏa diễm binh sĩ từ đống lửa bên trong đứng lên, như là một bộ sắt chất cháy, hắn hướng phía Trưởng Thanh há to miệng, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng gào thét. Hắn từ dưới thân trong đống lửa cử ra một cây bó đuốc, trên tay kia cầm một mặt tối đen tấm chắn hình tròn thần bình thuần. Trưởng Thanh trong mắt sáng lên, tên này trong đống lửa sát chết cháy, chính là An đại nhi nói binh sĩ đội trưởng. Trưởng Thanh đưa tay khẽ vồ, vạn đạo tinh quang rối tung xuống, chiếu rọi tại tinh không trên thân kiếm. Trưởng Thanh hướng phía đống lửa doanh địa đi đến. Bên cạnh có một tên binh lính, rút ra bội kiếm bên hông, cái kia bội kiếm sớm đã rỉ sét, lúc này theo động tác đứt gãy giữa không trung, chỉ còn lại có chuôi kiếm bị binh sĩ nắm. Hắn hướng phía Trưởng Thanh quơ chuôi kiếm. Động tác như cũ cấp tốc, nhưng thật là khoảng cách không đủ đống lự đội trưởng tựa hồ cảm nhận được binh sĩ biết khuất, lần nữa gầm hét lên, hắn hướng phía trưởng thanh di động qua đến, trên đường đi lưu lại đốt cháy khét vết tích. Thế nhưng là phía trước tiến vào mấy bước đằng sau, đống lự đội trưởng liền ngừng lại, quay trở về hắn vị trí cũ. Trưởng thanh cũng ngừng lại, cứ như vậy đứng tại đống lự doanh địa binh sĩ trước, cùng binh sĩ đội trưởng nhìn nhau, những binh lính này không thể rời bỏ doanh địa, là bởi vì bọn hắn bị mục nát huyền dụ triệt để ăn mòn, sắp dung nhập tự nhiên. Thế nhưng là binh sĩ đội trưởng, vì cái gì không rời đi? Trưởng thanh cẩn thận quan sát đến xung quanh, hắn trong tai nghe được doanh địa đối diện Có cây khô đứt gãy thanh âm. Trưởng thành tử doanh điệu bên ngoài lách đi qua, phát hiện một tên binh lính vậy mà ngã trên mặt đất, lúc này như là một đống mục nát uùi, toàn thân tất cả giải tàn đỡ. Tên lính này phá toáy trên khuôn mặt, trong ánh mắt, ngay cả đục ngầu quang mang cũng dần dần ảm đạm. Tại đống lửa nhiệt độ bên dưới, hắn tựa như khôi phục chút khí lực, hắn không có công kích trưởng thành, mà là hướng phía doanh điệu bên ngoài bò đi. Chỉ là bò lên vài thước khoảng cách, hắn liền hao hết toàn bộ khí lực, hắn giơ lên đứt gãy tay, hướng phía hắn bò sát phương hướng, tựa như muốn bắt lấy vật gì. Cuối cùng, hắn ngã trên mặt đất, toàn bộ thân thể triệt để hóa thành bụi bặm, dung nhập trong lòng đất. Trưởng Thanh ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn trên mặt đất như cùng người thể mạch lạc bình thường thanh đồng thần quang, chiết đệ giật cắt. Trưởng Thanh nhìn về phía tên lính kia bắt lấy phương hướng, chờ mặc xuống hắn chết sao? Hừa Ôn Hinh nhịn không được hỏi không có. Trưởng Thanh lắc đầu, thanh âm có chút nặng nề, hắn trở thành bùn đất, trở thành hoàn cảnh, trở thành thần thụ giới lực lượng. Trưởng Thanh biết Hừa Ôn Hinh khả năng không có minh bạch, giải thích nói ra, lãng quên bộ tộc sinh tại tự nhiên, uy về tự nhiên. Nhưng loại tử vong này, không tính giải thoát. Chính như thụ nhân nói, tử vong không phải kết thúc, mà là cực khổ bắt đầu. Bọn hắn có thể cảm giác được tộc nhân của bọn hắn, như là không chằng tộc hồng nguyên một đạo. Chúng ta khả năng chỉ là cảm giác hoàn cảnh nơi này rất không dễ chịu, nhưng là đối bọn hắn mà nói, bọn hắn cùng hoàn cảnh xung quanh, huyết mạch tương liên, chiến lực càng mạnh, cảm thụ càng sâu. Cho dù là tại tham ăn người trên thân, bọn hắn hẳn là cũng có thể cảm nhận được đồng tộc khí tức. Thế nhưng là, bọn hắn nhất định phải đứng lên, vì bảo hộ một chút nhỏ yếu tộc nhân mà để cho mình không ngừng mạnh lên, không ngừng làm sâu sắc lấy loại cảm giác này. Bọn hắn còn muốn cùng tham ăn người tử chiến đến cùng. Hứa Ôn Hinh không còn dám nghe tiếp, nàng vẫn cho rằng, nếu như lại để cho nàng kinh lịch một lần không chăng trời loại chuyện này, nàng nhất định sẽ sụp đổ. Nang bây giờ liền đã sắp sụp đổ lãng quên người, là tại dẫn dắt kẻ khai thác chém giết tộc nhân của bọn hắn, đây cũng là An đại nhi sẽ không giúp ta lý do. Trương Thanh đưa lưng về phía đống lửa doanh địa, hắn biết tên lính kia trước khi chết theo đội phương hướng, nơi đó, nhất định là nhà của hắn mạnh lên, thậm chí không thể chết, bởi vì bọn hắn minh bạch, chết liền sẽ trở thành tham ăn người một bộ phận. Bọn hắn chỉ có thể ở nơi này hao tổn, tại trong tuyệt vọng bị nguyện rủa triệt để ăn mòn, cuối cùng không thể không trở thành bọn hắn muốn người bảo vệ, lớn nhất uy hiếp. Vì thủ hộ mà mạnh lên, đi đối mặt cái này sự thật tàn khốc, chết nhưng lại nhất định sẽ trở thành da hạ người. Thừa Ôn Hinh hờ hững mắt, mang theo tiếng khóc nức nở, "Trường Thanh, ngươi nhất định sẽ giải trừ mục nát nguyên rủa." "Vô dụng." Trường Thanh lời nói, làm cho ấm áp trong lòng đột nhiên mát lạnh, tại sao phải không dùng? Thừa Ôn Hinh không muốn tin tưởng mục nát nguyên rủa, chỉ là vô tự ăn mòn một loại xương hô, chỉ là đã bị ăn mòn đằng sau, mới bị Lãng quên bộ tộc phát hiện đồng thời mệnh danh. Lãng quên bộ tộc, vốn là thần thụ giới lực lượng một bộ phận. Bọn hắn cùng nơi này tham ăn người, đồng căn đồng nguyên. Giải trừ mục nát nguyên rủa, mang ý nghĩa thanh lý tất cả vô tự, có thể cái này cũng tương tự mang ý nghĩa, muốn em Lãng quên bộ tộc tất cả mọi người, cùng nhau thanh lý bao quát trong bọn họ cho là còn không có bị mục nát huyền dụ người. Theo Trưởng Thanh phân tích, Hứa Ôn Hinh cắn răng phản bác, nhưng bọn hắn rõ ràng không giống với. Trưởng Thanh thở dài, nói thần thụ giới sinh linh, lúc đầu cũng khác với chúng ta. Hứa Ôn Hinh từ nhỏ nhà gỗ đi về trước đi ra, nàng xuất hiện tại Trưởng Thanh bên người, nắm lấy Trưởng Thanh cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Tựa như không chăng thiên nhất dạng, ngươi nhất định cũng có kế hoạch, đúng hay không? Trưởng Thanh tối đầu, thi triển trăm năm một dớp chêm bao. Hắn chỉ thi triển một lần, trong nháy mắt liền đạt được kết quả. Nhưng lúc này đây, hắn lại dừng lại thật lâu. Mỹ Trạm Dãi nói ra ta, bất lực. Chương 652: Mang các ngươi về nhà. Chương 652: Mang các ngươi về nhà tại sao có thể như vậy Hứa Ôn Hinh có chút vô lực. Trương Thanh nhìn xem Hứa Ôn Hinh khổ sở dáng vẻ, cũng có chút không đành lòng. Nếu như không đem những này nói cho Hứa Ôn Hinh, Hứa Ôn Hinh nhất định sẽ coi là thần thụ giới sinh linh chết, liền cùng bọn hắn chết một dạng Trương Thanh, ngươi có chút thạch thành kim thần thông vậy cũng chỉ có thể chân chính ý nghĩa giết chết một bộ phận, không giải quyết được căn bản vấn đề. Trương Thanh, ngươi có quy khứ đất tiên pháp ta làm không được làm cho cả thần thụ giới toàn bộ quy khứ đất, cho dù có thể, ta cũng sẽ không làm như vậy. Vì cái gì? Bởi vì cái này tương đương với trực tiếp hủy diệt toàn bộ thần thụ giới, cũng là tương đương với giết chết tất cả lãng quên bộ tộc. Đồng thời, cái này cũng sẽ để cho thích thương bỏ ra toàn bộ hư phí, sẽ để cho 20.00005 20. qua thần thụ giới cực khổ không có chút giá trị, sẽ để cho tiên giới, tâm giới, đại phương vũ trụ này mất đi đối phó vô tự tốt nhất, chính xác nhất biện pháp. Thừa Ôn Hinh nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra, chủ nhân cùng binh sĩ tử vong, để nàng vốn là mẹ mãi nội tâm, không chịu nổi. Trương Thanh cầm hứa Ôn Hinh tay nhỏ, nói kỳ thật chúng ta cũng không phải cái gì đều không làm được, chỉ là quá ta không biết đôi này Lãng quên bộ tộc mà nói, ý vị như thế nào. Chúng ta có thể làm cái gì? Thừa Ôn Hinh tràn đầy kỳ vọng nhìn xem Trưởng Thanh, rất nhanh, nàng cúi đầu. Nàng biết, nàng không nên đem chính mình mềm yếu biến thành áp lực thêm tại Trưởng Thanh trên thân. Nàng cũng biết, mặc kệ đối bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều sẽ đối với thần thụ giới bên trong hết thảy nhìn như không thấy, sẽ chỉ muốn viên kia thần thụ hạt giống thần thụ giới hoàn cảnh tại năm đạo bên ngoài, nhưng là đã đàn sinh Lãng quên bộ tộc cùng tham ăn người, lại là tại năm đạo bên trong, bọn hắn đều có linh trí. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp, đem Lãng quên bộ tộc chuyện di ra ngoài. Về phần những cái kia tham ăn người, Chứ lưu tại nơi này, về sau đàn sinh Lãng quên bộ tộc đều muốn như vậy. Trương Thanh Tiếng nói nhất chuyện, thế nhưng là đối với tiên giới mà nói, Lãng quên bộ tộc chính là vô tự thiên hay. Bằng vào ta nhân mạch hẳn là có thể đủ làm đến thích đáng an bài, nhưng tốt nhất đừng bày ở bên ngoài. Làm như này, cần một cái điều kiện trước tiên. Trương Thanh nói xong, dừng lại cái gì điều kiện trước tiên. Đây không phải Hứa Ôn Hinh tại đặt câu hỏi, trong hắc ám, một đạo kiểu thiếu thân ảnh từ rất gần trong hư không đi ra, chính là An Đại Nhi. Theo An Đại Nhi xuất hiện, đống lửa trong doanh địa binh sĩ đội trưởng không còn gào thét, mà những cái kia đã mọc trên mặt đất đám binh sĩ cũng đều nhau nhau hạ thấp thân thể, tựa như một gói quỳ xuống. Trương Thanh sớm biết An Đại Nhi vẫn ở phụ cận, lúc này nói ra, cần đem thần thụ hạt giống về vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hứa Ôn Ninh ở bên sững sờ, Trương Thanh trước chuyến này đến, chính là vì lấy đi thần thụ hạt giống. "Ngươi, sẽ làm như vậy sao?" An Đại Nhi thấp giọng hỏi, nàng lúc này không dám nhìn tới Trương Thanh, nàng sợ đây hết thảy đều là bọn nước ngươi, nguyện ý tin tưởng ta không? Trương Thanh lẳng lặng hỏi lại. An Đại Nhi toàn thân run lên, không có trả lời. Trương Thanh cười khổ một tiếng, nói ta biết ngươi không có khả năng tin tưởng ta. Chính như ta ngay từ đầu không có khả năng tin tưởng ngươi một dạng. Bất quá cái này không có hệ, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. An Đại Nhi không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên, trong lòng có của nàng một loại chưa bao giờ có cảm xúc, lặng yên mà sinh. Thượng như là hy vọng, đã ngươi xuất hiện, ta vừa vặn có một vấn đề. Trưởng Thanh mở miệng hỏi, cái này tham ăn người. Lời còn chưa nói hết, An Đại Nhi sớm đoán Trưởng Thanh vấn đề, tự lo trả lời, cùng Trưởng Thanh Đồng Thanh, trả lời lại không phải Trưởng Thanh vấn đề ta là tiền nhiệm Thanh Đồng chi vương. Trưởng Thanh ngừng lại, An Đại Nhi cũng ngừng lại. Bầu không khí lâm vào ý vị sâu xa chờ mặc. Trưởng Thanh rất mau đánh phá trừng mặc, tiếp tục hỏi, cái này tham ăn người, nên xử lý như thế nào? An Đại Nhi dừng lại một lát, chậm rãi giơ tay trái lên. Trưởng Thanh nhìn đối phương trên ngón giữa mang theo chiếc nhẫn kia, thần sắc vui mừng, chẳng lẽ nói, có thể chế tạo thần binh. Đúng vậy. An Đại Nhi gật đầu. Trưởng Thanh tiếp tục hỏi, chuyện này với các ngươi Lãng quên bộ tộc mà nói, có thể tiếp nhận sao? An Đại Nhi thần sắc phức tạp, nàng tiếp dẫn vô số kẻ khai thác, tự tay giết chết hoặc là nhìn xem bọn hắn chết đi, có thể đầu nàng một lần nhìn thấy, có kẻ khai thác sẽ hỏi Lãng quên bộ tộc cảm thụ. Hứa Ôn Hinh đại khái biết An Đại Nhi là tâm tình gì bởi vì nơi này tham ăn người đối với tu sĩ tầm thường mà nói, chỉ là đơn thuần vô tự thiên hay, loại này thiên hay liền nên trực tiếp tiêu diệt. Nàng cũng biết, nếu như Lãng quên bộ tộc có thể tiếp nhận, như vậy so Vương Nguyệt Tiên càng thêm trầm chìm tuyệt vọng, liền đồng dạng có giải quyết biện pháp. Hứa Ôn Hình cũng nhìn chằm chằm An Đại Nhi. An Đại Nhi mở miệng nói, có thể tiếp nhận, đây đối với chúng ta mà nói, trở thành thần binh, chính là vinh quang. Nay sẽ để Lãng quên bộ tộc cũng không tiếp tục ế ngại tử vong cho dù không có tư tưởng, nhưng cũng có thể như cái chiến sĩ mở dạng, mang theo ý chí chiến đấu, thủ hộ tộc nhân. Nói xong, An Đại Nhi nói bổ sung, các tộc nhân của ta có thể cảm thụ được ý chí của bọn hắn. Trưởng Thanh nghe, dễ dàng hơn. Hứa Ôn Hinh cũng là tranh thủ thời gian lau mặt một cái gò má, tại Trưởng Thanh dưới ánh mắt xấu hổ không dám ngẩng đầu. Trưởng Thanh trưởng tợ vào nhẹ nhõm, làm rõ suy nghĩ, thần thụ hạt giống lưu tại đây, cam đoan thần thụ giới sẽ không hủy diệt, đem lãng quên bộ tộc đưa ra ngoài tìm địa phương an toàn an trí, đem nơi này đặc biệt tham ăn người chế tạo là thần binh. Hứa Ôn Hinh cũng đi theo kích động lên, nàng lại một lần chứng kiến Trưởng Thanh hoàn thành căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình, mà lại là, chỉ có Trưởng Thanh mới có thể làm, chỉ có Trưởng Thanh mới có thể làm đến sự tình. Thế nhưng là Hứa Ôn Hinh tâm lý cũng nổi lên vấn đề thế nào? Chỗ nào không ổn? Trương Thanh hỏi. Hứa Ôn Hinh nhìn một chút một bên An Đại Nhi, hay là mở miệng nói, đưa ra ngoài lãng quên người, bọn hắn bản chất cho dù trở thành thiên thai cũng không sợ, ta tin tưởng bọn họ mình có thể xử lý. Chế tạo thần binh vạn nhất mất khống chế nắm giữ thần binh tu sĩ, có thể ứng đối, cái này nhưng so sánh trực tiếp đối kháng vô tự đơn giản nhiều. Trương Thanh nghi hoặc nhìn Hứa Ôn Hinh. Hứa Ôn Hinh cắn răng, rốt cục hỏi vấn đề mấu chốt, thích thương làm sao bây giờ? Cái này Trương Thanh lập tức bị đang hỏi. Thích thương phải dùng thần thụ hạ giống làm cho nguyên bản thần thụ giới sinh linh trùng sinh, cái này thần thụ hạt giống sẽ để cho thích thương xây lại lập một cái mới thần thụ giới ta quản hắn làm sao bây giờ? Trương Thanh ba khí vung tay lên một cái, làm cho ấm áp mẫn ngơ ta chỉ có thể làm đến bước này, thích thương đã thức tỉnh, làm cái nguyệt thần vệ cũng không có gì không tốt, lại nói, không phải mái cũng là không phải mái Giang Thái Nguyệt, cùng ta có á quan hệ, còn lại để bọn hắn chính mình bãi bình. Trương Thanh nói, Lã ôn huynh nhịn không được bật cười. Trương Thanh quay người, nhìn về phía đống lửa doanh địa, cái kia từng người từng người không có chút nào phòng bị binh sĩ, cùng đồng dạng một gói quỳ xuống đống lửa binh sĩ đội trưởng. Trương Thanh Tay cầm tinh cũng kiếm, nhẹ nhàng quét qua. An đại nhi muốn nhắc nhở cái gì, nhưng là không kịp rồi, nàng đột nhiên quay đầu sang chỗ khác, không muốn đi xem trong nội tâm nàng đã dự đoán đến kết quả. Nhưng tại trong cảm giác của nàng, kết quả này giống như cũng không một dạng. Nàng xoay đầu lại, thân thể không cầm được run rẩy, trong mắt của nàng tràn đầy khó có thể tin. Trương Thanh một kiếm này, vung ra một đạo trăm trượng tinh quang kiếm khí, kiếm khí này cũng không có giết chết không có chút nào phản kháng các binh sĩ, chỉ là lấy chật tự kiếm, chặt đứt dưới chân bọn lính đâm vào trong đất dễ. Từng người từng người binh sĩ cũng đang kinh ngạc bên trong đứng người lên, bọn hắn hướng phụ cận đi vài bước, sau đó nhanh chóng tụ lại đến đội trưởng bên người đống lửa chiếu rọi, bọn hắn khô cạn như vỏ cây gần mặt, tràn đầy không hiểu nhìn xem doanh địa cửa ra vào Trường Thanh. Liền ngay cả Hứa Vân Hình cũng lạ không rõ ràng cho lắm. Trường Thanh xoay người, hướng phía tên kia triệt để mục nát binh sĩ hóa thành bụi bặm trước chỉ phương hướng, hướng phía trước cất bước. Vừa bước mấy bước, Trường Thanh ngừng lại, quay đầu nói ra, "Đi, ta mang các ngươi về nhà." Giờ khắc này, đống lửa trong doanh địa, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giờ khắc này, thân phận thần bí lại lai lịch không nhỏ an đại nhị Trực tiếp nhịn không được gợn hốc mắt về. Nhà đống lửa đội trưởng thanh âm, khan khan khó mà phân biệt, hắn mơ hồ không rõ tái diễn hai chữ này. Những binh lính khác cũng phát ra khàn khàn gào thét. Hứa Ôn Hinh cắn chặt môi, nước mắt của nàng lại bất chỉnh khí. U ám chôn giừng sâu, theo nơi này tiếng gào thét, càng lộ vẻ âm trầm đáng sợ. Có thể Hứa Ôn Hinh lại cũng không sợ sệt, bởi vì nàng biết cái này gào thét tên là nhớ nhà. Chương 653. Chẳng lành điểm ác. Chương 653. Chẳng lành điểm ác làm sao không đi a? Trương Thanh không hiểu nhìn xem đống lửa đội trưởng đống lửa đội trưởng đem bó đuốc thả lại dưới thân đống lửa. Hai tay giơ mặt kia tại trong hỏa diễm sớm đã hun đến tối đen khiến tròn. Trương Thanh đi tới, mở miệng nói, "Ta là muốn tấm chăn này, nhưng ngươi không cần hiện tại cho ta, chờ ta mang các ngươi sau khi về đến nhà, lại cho ta không mượn." Đống Lửa đội trưởng khăng khăng hướng phía trước bưng lấy tuắt đi. An Đại Nhi cũng đi tới, "Hắn sẽ không trở về." "Vì cái gì?" Trương Thanh nhận lấy tấm chăn, nói "Không cần sợ thiêu đốt sơn lâm, kiếm ý của ta có thể." Nói còn chưa dứt lời, Đống Lửa đội trưởng thân thể liền hóa thành tro tàn, phiêu tán trong gió. Không biết thiêu đốt bao nhiêu năm tháng đống lửa, rốt cục đem người đội trưởng này thiêu đốt hầu như không còn. Không cần An Đại Nhi giải thích, Trường Thanh liền đã biết. Hắn vô lực trở về. Vô nguyệt tiên kinh lịch, làm cho Trường Thanh thừa ôn hinh tâm lý, lần nữa trở nên nặng nề đống lửa tại dần dần dập tắt, Trường Thanh nhặt lên trong đó một cây tủi, xem như bó đuốc. Lấy đạo niệm cấu kết đại đạo chi lực, làm cho bó đuốc hóa diễm, quang minh vĩnh tục, tiếp tục chiếu sáng binh lính xung quanh bọn hắn cũng sẽ không đi theo ngươi. An Đại Nhi thấp giọng nói, người nhà của bọn hắn có lẽ sớm đã chết rồi, cho dù còn sống, bọn hắn cũng vô pháp lấy hiện tại diện mạo đi gặp người nhà. Lãng quên bộ tộc, sắp bị mục nát huyền rủa triệt để ăn mòn người, đều muốn rời xa tộc đàn, bản thân trục xuất Trường Thanh sắc mặt căng cứng, hít sâu một hơi. Hắn đưa tay khẽ đảo lấy ra chiếc đó thụ nhân nước mắt, tâm tình nặng nề nói ta khả năng làm sai. Theo Trường Thanh kể ra, An Đại Nhi cũng biết bị Trường Thanh sửa đá thành vàng thụ nhân. An Đại Nhi mở miệng nói, nàng muốn rời đi thần thú giới, nhưng ở một bước cuối cùng lúc, bị triệt để mục nát. Ngươi để nàng đạt được chân chính giải thoát, nếu như có thể mà nói. An Đại Nhi nhìn về phía những binh lính kia vì cái gì? Trường Thanh minh bạch An Đại Nhi ý tứ, nhưng là hắn không rõ tại sao muốn làm như vậy. An Đại Nhi thanh âm cũng vô hại cảm giác, vẫn như cũ nhu hòa, cô tịch, bọn hắn đợi không được ngày đỏ đến. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, chính là tốt nhất giải thoát. Trở thành chân chính pho tượng cùng trở thành thần binh của dạng, đều sẽ để cho chúng ta vĩnh viễn nhớ kỹ bọn hắn đã từng tới. So sánh trở về tự nhiên, cho dù là không có tư tưởng ý thức cực độ, như vậy không có bi thương rời đi cũng là tốt hơn cái cục. Đống lửa dư quang đang không ngừng lập lòe, phảng phất như An đại nhìn một dạng, tựa hồ thỉnh cầu ta hiểu được. Trương Thanh mở miệng nói, giả bộ nhẹ nhõm khiến cái này các binh sĩ đứng vào vị trí, thi triển sửa đá thành vàng đem bọn hắn sau cùng thủ hộ tư thái, vĩnh viễn dừng lại. Lần nữa đi ra đống lửa doanh địa, Trương Thanh lúc này mới bắt đầu đánh giá đến tấm trắng kia. Theo Cẩm Nham viết tích, Trưởng Thành phát hiện tấm chắn này bên dưới vậy mà lấp lóe kim quang, đưa tay lau sạch lấy phía trên cho tản, một mặt màu vàng đẹp đẽ tấm chắn, chiếu sáng lên Trưởng Thành hai mắt. Kim quang này, như là những vàng kia phô tựa một dạng cái này Trưởng Thành nổi lên nghi ngờ, nếu như hắn nhớ không lầm, vừa tiếp nhận tấm chắn này lúc, tấm chắn này chân chính nhan sắc hẳn là mở tối màu đồng cổ đây là duy nhất một kiện không tại bán thần trong tay thần binh. An đại nhi nói, tựa hồ là đang ám chỉ, thần binh sở dĩ cường đại, không phải là bởi vì nó bản thân cường đại, mà là bởi vì nó tại bán thần trong tay. Câu nói này Làm cho Trưởng Thanh đều nghe cái hiểu cái không, Trưởng Thanh bằng trực giác cho là câu nói này phi thường trọng yếu. Trong chốc lát, Trưởng Thanh nhìn về phía An Đại Nhi ánh mắt tràn đầy không tin nhiệm ta đều đã tin tưởng ngươi. Trưởng Thanh nhíu mày. An Đại Nhi hơi còi nãy, lần nữa lui về sau đi, thân ảnh của nàng lại một lần trở về trong bóng tối chuyện gì xảy ra. Hứa ôn hinh hậu chi hậu giác. Trưởng Thanh nhìn xem tấm chắn, nhìn xem đã không có đống lửa dưới địa, nhìn xem những binh lính kia, khí hư nói, cái này An Đại Nhi, đơn giản chính là cái hố to. A Thừa Ôn Hinh lại nghe thấy mới hình dung nếu như ta trực tiếp giết binh sĩ đội trưởng, lấy đi tấm chắn, tấm chắn này cũng chỉ là đồng nát sắt vụn. Nếu như ta dùng đồng nát sắt vụn này tìm tới Thiên Thần Đại Đem, ta đem nhất định quy khư đất. Thừa Ôn Hinh nhịn không được che miệng kinh hô. Quy khư đất đổi lại tu sĩ tầm thường, tương đương tử vong thần binh sợ dị cường đại, không phải là bởi vì nó bản thân cường đại, mà là bởi vì nó tại bán thần trong tay. Nơi này tham ăn người, có thể chế tạo thành thần binh tấm chắn này đối với đống lừa binh sĩ đội trưởng mà nói, chính là thân binh Vừa mới đóng lửa binh sĩ đội trưởng đem tấm chắn đưa cho ta, nên là hắn ý chí dung nhập tấm chắn này, mới khiến cho tấm chắn này trong tay ta cũng đã trở thành thần binh. Theo Trưởng Thanh giải thích, vừa ôn huynh nghe rõ. Khó trách Trưởng Thanh sẽ đối với An Đại Nhi nói câu nói như thế kia bị điểm thạch thành kim cùng trở thành thần binh một dạng kỳ thật tại chúng ta xem ra đây nhất định không giống mới. Hiện tại ta đã biết, chúng ta cũng không thể làm đến hoàn mỹ là An Đại Nhi bù đắp hoàn mỹ. Vừa ôn huynh như có điều suy nghĩ. Trưởng Thanh lay hoay tấm chắn, cái này hoàng kim khiên tròn trong tay phi thường nhẹ nhàng linh hoạt, Trưởng Thanh thử bấm tay gảy nhẹ, gia tăng cường độ lại là chấn động đến ngón tay run lên cái đồ chơi này nhỏ như vậy, có thể ngăn cản cái gì? Nói thật, Trương Thanh đối với tâm chắn này có chút thất vọng. Lấy Trương Thanh kinh nghiệm đến xem, tham ăn người công kích so tu sĩ tầm thường mạnh hơn nhiều, phạm vi cũng lớn hơn, đây chỉ có to bằng chậu rửa mặt tâm chắn, chẳng lẽ chỉ có thể bảo vệ đầu của mình sao? Chỉ bảo vệ đầu, có làm được cái gì? Đi thôi, trên đường thử một lần. Trương Thanh không có thu hồi tâm chắn, tiện tay cầm hướng chỗ rừng sâu đi đến ngươi biết đi chỗ nào. Hứa Ôn Hinh về tới trong nhà gỗ nhỏ lang thang lãng quên người An Đại Nhi cùng mễ lị loại kia lãng quên người không giống với, nàng chỉ dẫn cũng không giống với. Đây khả năng là bởi vì nàng cũng là bản thân, nàng không quá tình nguyện chỉ dẫn chúng ta. Những binh lính này nhà, chính là chúng ta muốn đi phương hướng. Trưởng Thanh Thanh Âm dần dần cách xa đống lửa doanh địa, đống lửa doanh địa bên cạnh, An Đại Nhi từ trong bóng tối đi ra, nàng ngây người nhìn xem màu vàng vọt tượng, không quay đầu lại đi khóa chặt Trưởng Thanh, mà là trong miệng lỉ non, Hoàng Kim Chi vừa muốn. Phồn Tinh Thành, phong cách khác lạ kiến trúc, cả tòa thành chỉ tựa như kiên cố chiến tranh pháo đài. Sương gió của tháng năm không có đè sập tòa thành trì này, ngược lại khiến cho tản gia cứng cỏi ý chí bất khuất. Lúc này Phồn Tinh Thành bên trong, phi thường náo nhiệt. Mê Lý tiếp dẫn lấy người có thiên mệnh ở trong thành đô tới lớn la hoành động. Phố lớn ngói nhỏ bên trong, lãng quên bộ tộc các bình dân kích động hoan hô, buôn đậu bẩm báo. Thậm chí đám binh sĩ cũng có thủ ủng hộ Tư Không Dịch đại nhân đến giải cứu chúng ta. Hắn mang đến ngọt ngào tinh khiết thanh thủy, cùng ngon miệng mỹ vị đồ ăn. Tư Không Dịch đại nhân nhất định sẽ trở thành mới thành đồng chi vương. Toàn bộ phồn tinh thành, khắp nơi đều đang vang vọng lấy loại này tiếng hô. Trong thành trong thần điện, Tư Không Dịch đứng tại tổ tiên pho tượng bên dưới, hưởng thụ lấy bọn này thổ dân ủng hộ. Hắn mặt lộ thần sắc lo lắng, thứ nhất là hắn từ trong tổng hiểu rõ thần thụ trong giới gia tộc bọn họ hết thảy ăn bài, biết từ trước đây hướng Vương đỉnh cùng Từ đã mê thất lao tổ nơi đó đoạt được Thanh Đồng Vương miện độ khó, cho dù lợi dụng những này lãng quên bộ tộc, để hắn đến Vương đỉnh đều chưa hẳn có thể thuận lợi. Ngoài thành tại chỗ rất xa đỏ bãi cát hoang mạc, chính là hắn phải đối mặt đạo thứ nhất nan quan, thiên thần đại đêm. Thứ hai, hắn ngăn trở Mễ Lệ phái ra mặt khác lãng quên người đi đón dẫn trưởng thành. Mỗi một tên kẻ khai thác đều có một tên lãng quên người chuyên môn tiếp dẫn. Hắn muốn cho trưởng thành tại thần thụ giới bên trong mở mịt luôn cuốn bốn chỗ đi loạn, thế nhưng là bốn. Mễ Lệ lại nói cho hắn biết Sửa đổi chỗ cây kia cây khô, lại chính là một tên lãng quên người. Tên địa lãng quên người mặc dù vô lực tiếp dẫn, lại là sẽ đem không có phương hướng kẻ khai thác, chỉ dẫn đi lang thang lãng quên người bên kia. Lang thang lãng quên người, bị lãng quên bộ tộc bài xích, cái kia tên là An Đại Nhi cũng được xưng là chẳng lành điểm ác. Cho dù là đối với lãng quên bộ tộc tới nói thân phận cao quý kẻ khai thác, cùng chẳng lành điểm ác đi cùng một chỗ, cũng đồng dạng lại nhận bài xích, nhưng muốn, người kia thế nhưng là trung thành. Từ không dịch một mực tại trong gia tộc là cấp đoạt thanh đồng vương miện mà chuẩn bị, nhưng hắn tin tức cũng không rất lại phía sau. Nếu như tin tức của hắn đều không có sai, hắn quá biết trưởng thành mặc kệ làm ra chẳng đáng là gì ngoài ý muốn đại nhân. Mễ Lệ từ ngoài thành điện đi đến chuyện gì? Ta gặp được tên kia kẻ khai thác. Cái gì? Hắn ở đâu? Hắn ở ngoài thành bị ngăn cản. Hắn cùng chẳng lạnh điểm ác cùng một chỗ. Không có, liền hắn một người. Vậy tại sao muốn ngăn cản hắn? Bởi vì hắn trên tay cầm lấy chẳng lạnh điểm ác thân vệ binh sĩ đội trưởng tầm chắn. Cái quái gì? Tư không dịch có chút mộng bức. Chương 654, tùy ý chúc xuất. Chương 654, tùy ý chúc xuất. Phồn tinh thành bên ngoài. Lãng quên bộ tộc binh sĩ đem trường thanh bao vây lại. Bọn hắn căm hận nhìn xem Trường Thanh, trên tay Trường nào, trường thương, phong mang cũng đều nhắm ngay Trường Thanh. Chỉ vì Trường Thanh trong tay mặt kia hoàng kim viên thuận đối mặt khí thế hung hăng binh sĩ, nhìn xem trong cửa thành những cái kia Lãng quên bộ tộc bách tính hoảng sợ e ngại ánh mắt, Trường Thanh có chút bất đắc dĩ đưa tay đem sắp chống đỡ tại trên cổ núi thương rời vị trí, tên lính kia rất nhanh lại đem trường thương rời trở về ta cho là, mọi người là người một nhà. Trường Thanh nhìn xem trong tay hoàng kim viên thuận, khiến tròn này năng lực Trường Thanh đã tìm tham ăn người nghiệm chứng qua, lực phòng ngự sát thực rất không tệ, cũng không có cùng chân chính bán thần giáo thủ, Trường Thanh cũng không biết kiên tròn này đón đỡ cực hạn ở đâu. Hắn không ngờ rằng, vốn cho rằng có tấm chắn này, có thể cho mình tại phồn tinh thành lẫn vào kết quả lại là hoàn toàn tương phản. Trường Thanh nghĩ đến An Đại Nhi, hắn cảm thấy An Đại Nhi không nên gọi lưu lãng lãng quên người, mà là phải gọi bị khu trục lãng quên người mới đối nếu như ngươi có thể đem tấm chắn này ném đi, đồng thời đi trong thần điện sấm hối, chúng ta mới có thể cho phép ngươi vào thành. Nhưng chúng ta cũng sẽ không cho ngươi thêm kẻ khai thác ưu đãi. Một tên binh lính la lớn. Trường Thanh lập tức rời, "Đi, vậy ta đi." Có thể chứ?" Trương Thanh nói, quay người liền muốn rời đi cho chút. Một đạo thanh âm quen thuộc gọi lại Trương Thanh, là Lãng quên người Mễ Lệ. Mễ Lệ một đường chạy chậm đi vào Trương Thanh bên người, giang hai tay ra ngăn cản những binh lính kia, hắn không cùng chẳng lãnh điểm ác cùng một chỗ, hắn là cùng Tư Không Dịch đại nhân cùng đi. Nghe được Mễ Lệ lời nói, các binh sĩ đối với Trương Thanh địch ý giảm bớt rất nhiều. Mễ Lệ quay người đối với Trương Thanh hành lễ, "Rất xin lỗi, kẻ khai thác, ta không năng lực ngài chỉ dẫn." Dừng một chút, Mễ Lệ thấp giọng nói, "Kẻ khai thác đại nhân, tấm chắn này nhất định là ngài nhận được, đúng hay không?" Trương Thanh nhìn xem Mễ Lệ, Trên đầu nàng mang nón giống như là mũ ma pháp, vành nón rộng thùng thình như là một thanh dù nhỏ, ngay cả bả vai cũng có thể che khuất. Trân Thành mắt to, làm cho cái kia mũm mĩm hổng hổng khuôn mặt nhỏ càng lộ vẻ đáng yêu. Lúc này nét mặt của nàng có chút lo lắng, không biết là lo lắng nhắc nhở của nàng trưởng Thành có nghe hay không hiểu, hay là lo lắng trưởng Thành đến cùng có hay không cùng chẳng lành điểm ác đã gặp mặt ta người này xưa nay chân thành, ta không muốn đối với ngươi nói láo. Trưởng Thành mới mở miệng, mễ lụy chính là đột nhiên khẩn trương lên. Trưởng Thành nhìn về phía cửa Thành, nhìn về phía bị chúng tinh phụng mượn hướng cái này đi tới tư không dịch, nói tiếp: Tấm chắn này là ta tại An Đại Nhi chỉ dẫn bên dưới lấy được. Tư Không Dịch thần nghiệm quét mắt Hoàng Kim Viên Thuẫn, tại vô tự pháp tắc quá nhiều bên dưới, hắn cũng không cảm thấy tấm chắn này có cái gì hiếm lạ. Các binh sĩ nghe được An Đại Nhi danh tự, nắm chặt trên tay binh khí. Giẫm chúng nghe được cái tên này thời điểm, sắc mặt liên tiếp trắng bệ, không ngừng lui về sau đi. Phản phất cái tên này chính là Hồng Thủy mãnh thú, chính là xích xa hoang mạc trong kia vị bán thần thiên thần đại đem một dạng. Trương Thanh nhìn xem đám người phản ứng, nhịn không được hỏi, chẳng lành điểm ác là có ý gì? Mễ Lị cũng lui lại mấy bước. Cùng Trường Thanh vẫn duy trì một khoảng cách, nàng mỗi một lần xuất hiện đều là chúng ta mang đến Thái Ách cũng bởi vì cái này. Trường Thanh nhíu mày, mễ lị ánh mắt phản phất tại nhìn về phía một cái chờ đợi cứu giúp rối người, nàng đối với Trường Thanh nói ra, nàng nhiều lần trái với Lãng quên bộ tộc Thanh Đồng Lập Pháp, nàng tự tay chém giết qua kẻ khai thác, đồng thời cũng thường xuyên sắp mở mở người dẫn vào tuyệt cảnh, cố ý hại chết những cái kia kẻ khai thác. Chán. Trường Thanh nghe, trực tiếp im lặng. Bởi vì tại Trường Thanh xem ra, mễ lị nói. Đối với Sau một lát, Trường Thanh vẫn là không nhịn được hỏi, như vậy, bị mặt khắc Lãng quên người chỉ dẫn kẻ khai thác, còn số sao? Lần này, đội gạo lý á khẩu không trả lời được. Các binh sĩ phảng phất bị chọc giận một dạng, làng quyên bộ tộc dân chúng cũng đều quần tình oán giận chẳng lành điên ác. Chúng ta phồn tinh thành không chào đón ngươi, lăn ra địa bàn của chúng ta. Nếu không phải xem ở tư không dịch đại nhân trên mặt mũi, ta định lấy thanh đồng luật pháp đưa ngươi chụp xuất tiến xích xa hoa mạc. Tư không dịch nhìn xem trở thành mục tiêu công kích Trường Thành, nhịn không được bật cười. Tư không dịch nói ra, thật sự là hết chuyện để nói, Trường Thành, ngươi dạng này ta có thể không giúp được ngươi. Tư không dịch dáng tươi cười dần dần trêu tức đứng lên, ngươi cái này đương đại thứ nhất, hữu danh vô thực, ngươi chẳng lẽ thấy không rõ nơi này thế cục sao? Trương Thanh cũng cười theo, giơ lên trong tay Hoàng Kim Viên Tuấn, nói ta không phải thấy không rõ, mà là tâm chắn này quá mạnh. Ta không cách nào đem vứt bỏ, về phần chẳng lạnh điểm ác cái gì, không quan trọng. Tại ngươi và ta trong lòng, đều sớm có một cái nhất định kết quả, không phải sao? Tư Không Dịch mỹ mắt bỗng nhiên nháy một cái, ánh mắt của hắn không tự chủ bị cái kia Hoàng Kim Viên Tuấn hấp dẫn. Loại này Lãng quên bộ tộc trang bị, tiên giới Tư Không gia liền có không biết. Thế nhưng là những trang bị kia đều là đồng nát sắt vụn, căn bản vũ dụng. Chỉ có Lãng quên bộ tộc mới có thể phát huy ra bọn chúng uy lực chân chính, cho dù như thế, cũng so ra kém bình thường tiên bảo bắt này hoàng kim vi tuấn, chẳng lẽ cùng những cái kia phổ thông trang bị không giống với. Trương Thanh đã nhận ra Tư Không Dịch ánh mắt, đem Viên Tuấn đưa tới, "Muốn." Tư Không Dịch vừa định cất đoạn, hắn đã nhận ra mê lị cùng Lãng quên bộ tộc phản ứng, hừ lạnh một tiếng, "Ta là người có thiên mệnh, ta nhất định là nơi này tân vương, là nơi này mới thần minh, ta làm sao lại nếu không tưởng điểm áp độ vận." Mê lị cùng Lãng quên bộ tộc bọn họ, đối với Tư Không Dịch càng thêm tôn kính. Trương Thanh hừ một tiếng, "Nói ngươi cũng chỉ coi bọn họ là công cụ mà thôi, lại không đem bọn hắn khi người nhìn, đường hoàng trang mệt mỏi như vậy, có ý tứ sao? Ngươi muốn nói xấu ta?" Tư Không Dịch ánh mắt lạnh đứng lên xem ra, ngươi dự định hảo hảo lợi dụng bọn hắn đối với ngươi tô tính. Trường Thanh nhẹ gật đầu. Tư Không Dịch đang muốn giận dữ mắng mỏ, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn nhớ lại Trường Thanh cử động, nỗ tử, hắn vậy mà phát hiện, Trường Thanh giữa bất tri bất giác, vậy mà đều đang thử thăm dò. Không hổ là đương đại thứ nhất, lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi cũng đã tứ cảnh thiên tiên thiên. Bất quá, tứ cảnh thiên tiên thiên tại thần thụ giới bên trong thế nhưng là tự vệ cũng khó khăn. Nếu là so đấu chiến lực, ngươi sợ là ngay cả Lãng quên người mễ lị cũng không bằng. Tư Không Dịch nói sang chuyện khác. Trường Thanh sở lên tâm chắn, cười nói, chỉ có đánh vỡ bình thường mới có thể giải quyết bình thường không giải quyết được vấn đề. Ngươi có cựu cảnh thiên tiên tu vi thì như thế nào? Tư tưởng của ngươi không phải là một dạng. Ta tuy chỉ có tứ cảnh thiên tiên, nhưng là ta hiện tại có tâm chắn." Nói, Trường Thanh khoát tay áo, nói nếu nơi này không chào đón ta, như vậy ta liền cáo tử." Tư Không Dịch mệnh lệnh tà hữu, người tới, đem hắn cầm xuống, áp tiến thần điện đại lao. Theo thanh đồng luật pháp, tùy ý trục xuất xích xa hoa mạt. Từng người từng người binh sĩ, không ngừng tới gần. Trường Thanh nhìn xem Tư Không Dịch, thong dong nói ra, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi có tin ta hay không, chỉ cần một câu, liền có thể để cho ngươi tại tiên giới lăn lộn ngoài đời không nổi." Ngắm nhìn bốn phía, Trưởng Thành tiếp tục nói, "Còn có các ngươi, có tin ta hay không, để cho các ngươi toàn bộ hôi phi yên diệt." Vừa mới nói xong, Tư Không Dịch chỉ ở trong lòng may mắn, may mắn hắn đập nồi rìm thuyền, phong kín lúc đến lối vào. Lãng quên bộ tộc bọn họ, nhìn về phía Trưởng Thành lúc, trong mắt căm hận càng sâu đây chính là nhìn xem chẳng lành điểm áp ánh mắt. Chương 655: Mùa nhử điều kiện. Chương 655: Mùa nhử điều kiện. Phồn Tinh Thành, trên đường phố. Tất cả Lãng quên bộ tộc nhìn xem bị áp giải Trưởng Thành, lại sợ vừa sợ Bọn hắn đều có thể cảm nhận được hoàng kim trên khiên tròn khí tức, Cung An đại nhi rất tiếc cận không cho ta phía trên một chút gông xiển cái gì. Trưởng Thanh tựa như không phải tù nhân, tại trên đường phố đi bộ nhàn nhã đi ở phía trước tư không dịch nheo mắt lại, hắn không tự chủ sở lên trên tay thanh đồng giới không giao nộp ta tâm chắn. Trưởng Thanh đem hoàng kim khiên tròn bốn chỗ đưa lấy. Tất cả binh sĩ tất cả đều né tránh. Rất nhanh, Trưởng Thanh bị áp tiến vào thân điện, còn lại thì làm mễ Lệ phụ trách đem trưởng thành cho nhốt vào đại lao. Thân điện trong đại điện, Trưởng Thanh ngẩng đầu nhìn uy nghiêm tượng thần ta đều không có lập tự thần, các ngươi tư không gia thật là không biết xấu hổ. Trưởng Thanh không chút khách khí nói ra. Tư Không Dịch cũng không tức giận, mà là hỏi, "An đại nhi cho ngươi cái gì chỉ dẫn?" Trưởng Thanh giơ lên tấm chắn, "Đây chính là chỉ dẫn. Ngươi khả năng không có ý thức được tình cảnh của ngươi. Ngươi biết trụ xuất Xích Sa Hoang Mạc ý vị như thế nào sao?" Tư Không Dịch một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng ý vị như thế nào? Chẳng lẽ lại thiên thần đại tướng ngay tại Xích Sa Hoang Mạc bên trong? Trưởng Thanh a a cười một tiếng. Trong thần điện, bầu không khí cổ quái. Trưởng Thanh sắc mặt có chút cứng ngắc. Nhìn xem Trưởng Thanh cười không nổi, Tư Không Dịch lại là bắt đầu cười, "Ngươi không phải có tấm chắn a. Ngươi tại vội cái gì? Có sao?" Trường Thanh nói xong, nói tiếp, An đại nhi chỉ dẫn ta được đến tấm chắn này, chính là vì đối phó Thiên thần đại tướng, đem ta chụp suất đi vào, đúng dịp, đây là đang giúp ta. Còn mày miệng, Tư không dịch lắc đầu liên tục, nghiền ngẫm nói, ngươi biết Thiên thần đại tướng chiến lực a? Ngươi biết hắn hình thể sao? Ngươi biết hắn dùng binh khí gì sao? Nhỏ như vậy tấm chắn, nó có thể ngăn cản cái gì? Trường Thanh lập tức một nghẹn đây vốn chính là Trường Thanh cũng chuyện không xác định. Ngươi một mực nói, ta lưu ngươi một mạng là muốn lợi dụng ngươi, kỳ thật ngươi cũng không có gì giá trị lợi dụng. Nếu có, tại ngươi cùng An đại nhi dính líu quan hệ, cũng trở thành chẳng lành điểm ác khi đó lên chính là so ta lợi dụng kết quả của ngươi muốn tốt hơn nhiều. Dừng một chút, Tư Không Dịch lại nói ta lúc đầu chỉ muốn để cho ngươi hảo hảo đợi tại thần thú giới, chứng kiến ta trở thành thanh đồng chi vương vinh quang. Ta thậm chí cũng nghĩ qua, mang ngươi còn sống ra ngoài. Thế nhưng là, ngươi nhất định phải đưa đến trong tay của ta, để cho ta phát huy ngươi vốn cũng không nhiều giá trị. Như ngươi mong muốn. Tư Không Dịch đứng chấp tay, đưa ngươi trục xuất tiến Sích Sa Hoang Mạc sau, ta sẽ có càng nhiều binh lực tiến về chỗ tiếp theo. Mà ngươi, sẽ chỉ trở thành ta tiến lên đá đật chân, vĩnh viễn mai táng tại Sích Sa Hoang Mạc. Trừng thanh trong mắt, thần quang lóe lên. Hắn chỉ nháy một cái con mắt, trong lòng liền thông thấu đứng lên. Trương Thanh giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Tư Không Dịch, nói phồn tinh thành Lãng quên bộ tộc binh sĩ rất nhiều, ngươi muốn mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, giết chết Thiên Thần đại tướng. Tư Không Dịch hừ một tiếng. Trương Thanh hiểu rõ, nói tiếp, xem ra, ngươi là muốn lấy bộ phận Lãng quên bộ tộc binh sĩ xem như mồi nhử hấp dẫn Thiên Thần đại tướng chú ý, tiệm hộ ngươi tiến về chỗ tiếp theo thành trì. Sau đó lần nữa chữ hàng binh lực, tuần hoàn qua lại, thẳng đến đến Vô Định. Từ không dịch căng thẳng trong lòng xích xa hoa mặt, ngăn trở tiến về Thanh Đồng Thần Thụ Vương đỉnh đường đi, bản thần trấn thủ mặc dù có Lãng quên bộ tộc trợ giúp, ngươi cũng đánh không lại Thiên Thần đại tướng, hoặc là nhất định sẽ bỏ ra đại giới rất lớn, từ đó để cho ngươi không cách nào lấy toàn thịnh tư thái đến vương đỉnh. Mấy ngàn năm chờ lên vận doanh, trong tay của ngươi nhất định có một tấm bản đồ, tổng hợp các loại phong hiểm, trở lực, thông hướng vương đỉnh địa đồ. Từ không dịch nhìn chòng chọc vào trường thanh, trong lòng của hắn kiêng kỵ tri chí ý lần nữa dâng lên, đồng thời càng phát ra dạy đặc nếu như ngươi không phải là vì Thanh Đồng Thần Thụ hạt giống mà đến, nếu như ngươi không cùng ta đoạt Thanh Đồng vương miện, thật là tốt biết bao. Tư Không Dịch có chút tiếc hận nhìn xem Trường Thanh, hắn còn đánh giá thấp cái này đương đại đệ nhất phân lượng. Tiên rồi yêu nghiệt vô số, có thể từ Trường Thanh xuất hiện trước đó, chưa từng có đương đại thứ nhất loại xương hồ này. Một khi để Trường Thanh trưởng thành, Tư Không Dịch biết, Trường Thanh nhất định sẽ là trấn áp một thời đại hoặc là mấy cái thời đại tồn tại. Một cái viện siêu tất cả tiên đế, cũng siêu việt thiên phong chuẩn thánh tồn tại vốn là, bây giờ không phải là. Trường Thanh mở miệng nói, ta đã cải biến chủ ý, không có ý định lấy đi thần thụ mầm mống. Tư Không Dịch nở nụ cười khổ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi a? Đưa ngươi đến Thanh Đồng thần thụ, thế nhưng là nguyệt thần vệ, thích thương. Trương Thanh núi bay, nói ta đối với thần tụ giới hoàn toàn không biết gì cả, theo ta biết càng ngày càng nhiều, ta mới đầu phán đoán cũng sẽ tùy theo pha vỡ. Thế giới này duy nhất không cải biến, chính là không đứng ở cải biến. Ta biết ngươi tư không ra bỏ ra hết thảy, có thể. Tư không dịch phẫn nộ, nếu như ngươi thật biết, ngươi liền sớm nên nghe ta khuyên can, không nên tiến vào thần tụ giới. Tư không dịch hít sâu lấy, bình phục lại, tiếp tục nói, ta không muốn giết ngươi, ta cũng không muốn tự tay giết ngươi, nhưng giữa ngươi và ta, phải có một chết. Nói, Tư không dịch chém đinh tràn sắt bổ sung một câu, việc này, không có hỏa giải chỗ trống. Đây là tư không ra số mệnh cũng là ta số mệnh." Biết, Trương Thanh bình tĩnh gật đầu, nói trở lại, "Ta có thể xung làm mối nhử, hấp dẫn tiên thần đại tướng, giúp ngươi thuận lợi thông qua Xích Sa Hoa Mạc. Nhưng là ta có điều kiện, ta muốn đất của ngươi hình." Từ không dịch kinh ngạc nhìn xem Trương Thanh, hắn một lần nữa nhìn về hướng Trương Thanh trong tay tấm chắn, "Ngươi còn có thể sống? Cho dù tấm chắn này ngăn không được tiên thần đại tướng, ta cũng nguyện ý tin tưởng An đại nhi, tin tưởng Lãng quên bộ tộc." Trương Thanh mở miệng nói, "Đương nhiên, ta có chết hay không, cùng tấm chắn này không có quan hệ. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi không cho ta đất của ngươi hình, như vậy đem ta chủ suất tiến Xích Sa Hoa Mạc sau, Ta chỉ cần không chết, ta liền mang theo Tiên Thần Đại tướng một mực đi theo ngươi. Đương đại thứ nhất, ngươi để cho ta cảm thấy ngươi rất hiền hạ." Tư Không Dịch trầm giọng nói ra. Trương Thanh không có phản bác, ngược lại nói nói theo thời gian trôi qua, có một việc ngươi sẽ càng ngày càng hối hận. "Chuyện gì?" Tư Không Dịch hỏi ngươi sẽ hối hận không có tại tiến đến chỗ kia xử đổi, nếm thử giết ta. Tư Không Dịch hơi nghi hoặc một chút. Trương Thanh nói tiếp, bởi vì về sau ngươi sẽ cảm thấy, nếu như là lúc kia, ngươi có lẽ sẽ có một chút xíu giết chết cơ hội của ta. "Ngươi phép lối, sướng với ngươi xưng hô." Tư Không Dịch cười nhạo đứng lên. Hắn ném cho Trưởng Thành một tấm tựa như làn da địa đồ, trên đó vẽ lít nha lít nhít thật nhỏ tiêu chí, có một đầu rõ ràng ngốn lượn đường cong, từ sần đổi liên tiếp đến vương đỉnh. Trừ cái đó ra, trên đó có từng cái vòng nhỏ màu đen, đại biểu cho từng tòa lãng quên bộ tộc thành trì, cùng tại phụ cận đánh dấu vòng nhỏ màu đỏ. Trưởng Thành tìm được khoảng cách sần đổi gần nhất phồn tinh thành, cũng tìm được bên cạnh vòng nhỏ màu đỏ đó chính là Xích Sa Hoa Mạc, thiên thần đại tướng vị trí. Nhìn xem tấm địa đồ này, một bên Mễ Lệ Phượng bất bị hù dọa mở rộng, bởi vì nàng từ tấm da này ra trên địa đồ cảm nhận được đời trước thanh đồng chi vương, khí tức đó là cùng chẳng lãnh điểm ác gian đã nhi, gần như giống nhau như lúc khí tức. Trương Thanh tìm Độc Địa Đồ, cũng không ngẩng đầu lên, yên tâm, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn, ta tận hết khả năng để cho ngươi cùng ngươi lợi dụng những cái kia lãng quên bộ tộc, tại xích xa hoa mạc, một cái không chết. Tư Không Dịch có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trương Thanh, nếu như ngươi thật có thể làm đến, ngươi cái này đương đại thứ nhất, cũng không có không chịu nổi như vậy. Trương Thanh ngẩng đầu lên, chỉ vào địa đồ, nói lộ tuyến này quá lượn quanh, vì cái gì không đi thẳng tắp? Các ngươi từ không già không biết có đường nhỏ có thể lách qua tất cả cản đường bán tần sao? Từ Không Dịch đột nhiên sửng sở, "Đây là An đại nhi nói cho ngươi." Chương 656, Lựa chọn tin tưởng. Chương 656, "Lựa chọn tin tưởng ta cảm thấy, chúng ta còn có thể bàn lại một vụ giao dịch." Trương Thanh vừa cười vừa nói. Từ Không Dịch lặng lặng nhìn Trương Thanh, một lúc lâu sau trở lại. Hắn lắc đầu nói ra, "Vì cái gì? Chúng ta đã là đối lập, đã là tử địch, ngươi vẫn còn có thể lấy như vậy thái độ đối mà ta?" Từ Không Dịch nhìn về phía một bên Mễ Lệ, thân niệm cảm giác trên đường phố Lãng quên bộ tộc đúng không tưởng điểm ác chửi mắng, "Vai xích." Từ Không Dịch tiếp tục nói, "Ngươi ta đều biết, Lãng quên bộ tộc là cái gì?" Ngươi vì cái gì sẽ còn quan tâm bọn hắn? Bọn hắn rõ ràng đưa ngươi coi là điểm ác, nhưng ta lại chỉ từ trong ánh mắt của ngươi cảm nhận được cộng tình. Ngươi thậm chí ngay cả thương hại đều không có, ngươi tôn trọng bọn hắn. Trương Thanh gãi đầu một cái, nói cái này đối ngươi mà nói là một cái chuyện rất phức tạp. Ngươi có thể nghe hiểu lời nói chỉ có một câu. Lời gì? Ta quá mạnh, không có cách nào, ta sẽ không đem đối với ta không có uy hiếp người xem như định nhân, ngươi cũng có thể hiểu thành, đương đại đệ nhất phương pháp. Từ không dịch ngay giải. Trong lòng của hắn rất kinh ngạc. Hắn không thể nào hiểu được Trường Thanh vì cái gì có thể như vậy vô liêm sỉ nói ra những lời này đến, còn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Như vậy cũng tốt so với hắn không thể nào hiểu được, trước mắt cái này tứ cảnh thiên tiên, dựa vào cái gì bị tiên đế bọn họ đều công nhận là đương đại thứ nhất, chúng ta sẽ không còn có giao dịch. Tư Không dịch nói ra, dù sao ngươi sống không quá đỏ bãi các ham mạch, ta có thể nói cho ngươi, không phải ta không muốn đi đường tắt, cũng không phải đường tắt không thể đi, mà là nơi này bản thân không biết có bao nhiêu. Vạn nhất va vào không biết bán thần lãnh địa, đột nhiên bị nó khó, hung hiểm sẽ chỉ càng lớn. Tư Không Dịch khoát tay áo, để túi đầu trừng mặc gạo lụi đem Trưởng Thanh áp tiến đại lao. Khi Trưởng Thanh sắp rời đi đại địa lúc, Tư Không Dịch đột nhiên nói ra, nếu như ngươi có thể còn sống sót, ngươi tốt nhất dọc theo ta đi qua đường đi. Nếu như ngươi có thể còn sống sót, ta muốn tại vương đỉnh nhìn thấy ngươi. Trưởng Thanh dừng bước lại, quay đầu cười nói, ta cũng không muốn tại vương đỉnh nhìn thấy ngươi. Vì cái gì? Tư Không Dịch hỏi. Trưởng Thanh không chần chễ chút nào nói ra, ta hi vọng ngươi có thể chết ở trên đường. Tư Không Dịch lập tức sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn tổ tiên to thần, không biết qua bao lâu, hắn nợ nụ gợi khổ. Trần điện dưới mặt đất trong đại lao Mễ Lệ đem Trưởng Thanh nhốt vào một gian bộ trống nhà tù. Mặt khác trong phòng giam, Thừa Thất cũng có một chút pháp nhân. Chỉ bất quá, bọn hắn đã bị mục nát nguyên rữa triệt để ăn mòn, sắp mục nát tan biến, có hóa thành cây khô, trên người mạch máu như lá cây mạch lạ, rải đến trong đất. Có thì là dung nhập với tượng trên hàng rào. Mễ Lệ đóng lại cửa nhà lao, nhưng nàng cũng không hề rời đi, giọng lớn vang nón, che cốt nàng tối đầu xuống gương mặt có việc gì thế? Trưởng Thanh tùy ý ngồi tại nơi hẻo lánh, vươn lấy địa đồ, hắn muốn đem địa đồ này nhớ kỹ, tư không ra chế định đầu kia huấn luyện quanh co đường chỉ cần tránh đi bán thần lãnh địa, địa phương khác đối với trưởng thanh mà nói chính là khu an toàn. Tín nhiệm là một chuyện, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trưởng thanh đến lưu lại thủ đoạn. Hắn không hi vọng mình tại An Đại Nhi chỉ dẫn bên dưới, quá mức bị động. Bán thần cùng tham ăn người dù sao không giống với, bán thần là bản thân giam cầm, lãnh địa chính là bọn hắn quanh quẩn một chỗ phabi, bọn hắn cũng chỉ sẽ ở lãnh địa bên trong, đuổi theo mục tiêu. Cho dù đánh không lại, trưởng thanh chỉ cần rời đi bán thần lãnh địa, hoặc là bị tham ăn người truy sát lúc, đem tham ăn người dẫn vào bán thần lãnh địa bốn. Trưởng thanh trong đầu đã hiện ra vô số cái có thể cùng tương ứng dự án. Mễ Lệ trầm mặc như trước lấy Trường Thanh thu hồi địa đồ, cách cửa nhà lao xoay người cúi đầu, nhìn xem Mễ Lệ tàng tại dưới vành nón khuôn mặt nhỏ. Mễ Lệ hiển nhiên không ngờ tới Trường Thanh sẽ có như vậy động tác dọa đến kinh hô một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Trường Thanh cười hỏi, "Ngươi rất nghi hoặc, đúng không? Ta có thể giúp ngươi giải đáp." Mễ Lệ đem vành nón ép thấp hơn. Trường Thanh ngồi tại cửa nhà lao bên cạnh, tiếp tục nói, "Ngươi là đối với địa đồ này khí tức có nghi hoặc, hay là đối với ta cùng tư không dịch có nghi hoặc?" Mễ Lệ trong lòng lộ sổ. Trường Thanh đem địa đồ đặt ở bên hông, Sơn Thủy Tiên bảo nhà gỗ nhỏ trước, vừa ôn hình nhận lấy địa đồ. Trường Thanh nói ra, mặc kệ ngươi có cái gì nghi hoặc, đều không trọng yếu. Sen cho phế ta sau đó không quá thích hợp hình dung. Trường Thanh trầm ngâm một tiếng, nói đối với các ngươi lạc quên bộ tộc mà nói, tại 2 vạn năm trước, có chết hay không cũng không đáng kể. Tại 20, 000 năm sau hôm nay, có chết hay không, kỳ thật cũng không nhiều lắm các biệt. Nhưng là, ngươi phải tin tưởng điểm ác chính là điểm ác, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Mễ Lệ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trường Thanh, nàng lại bổ sung một câu, phảng phất là đang thuyết phục chính mình, ta cũng sẽ không hoài nghi người có tiên mệnh, tư không dịch đại nhân. Trường Thanh dừng một chút, mới chậm rãi nói ra, không Ta muốn nói chính là, ngươi phải tin tưởng, các ngươi Lãng quên bộ tộc nhất định sẽ có một cái tương đối tương lai tốt đẹp." Mễ Lệ thở hồn hển lấy, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Khả Trường Thanh lời kế tiếp lại làm cho Mễ Lệ càng thêm khó có thể tin Lãng quên bộ tộc tiếp nhận hết thảy, Lãng quên đám người thủ vững hy vọng, bán thần bọn họ tất cả bỏ ra cũng sẽ không uổng phí. "Các ngươi hẳn là vĩnh viễn tin tưởng các ngươi, vương." Trường Thanh nói, từ nhỏ nhà gỗ trước hừa ôn huynh trong tay nhận lấy chén trà, xuyên thấu qua cửa nhà lao hàng rào khe hở đưa ra ngoài, ta có thể nhìn thấy ngươi khát vọng, nhưng ngươi cũng không có cùng mặt khác Lãng quên bộ tộc chân đoạn. "Thưa không dịch có, ta cũng có." mà lại càng nhiều. Mễ Lệ liếm liếm đôi môi khô khốc, khốc, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, đúng là sợ sệt toàn thân phát run thế nào. Có độc sao? Trương Thanh nghi ngờ nói, không có khả năng đi, chuyện này với các ngươi mà nói, đích thật là đồ tốt, các ngươi có lẽ hưởng dụng có hạn, nhưng tương lai Lãng quên bộ tộc sẽ đối với cái này coi là bình thường. Trương Thanh đang nói, Mễ Lệ lại hét rầm lên, vướng kín lỗ tai, trong miệng lớn tiếng hô hào, điểm ác, điểm ác. Trương Thanh lông mày vận ở cùng nhau, nhìn xem Mễ Lệ bị dọa đến chạy ra ngoài. Trương Thanh cầm chén nước, nổi lên nghi ngờ, hắn nếm thử một miếng. Sáp Tử Không có vấn đề đổ vật là đồ tốt, nhưng rất hiển nhiên, Nàng Không có đem ngươi coi đồ tốt. Hứa Ôn Hinh đi ra nhà gỗ, xuất hiện tại trường thanh bên cạnh, Nàng Không cam lòng liên tục hừ nhẹ, thậm chí nhỏ giọng lẩm bẩm một câu mễ lụy không biết tốt xấu. Hứa Ôn Hinh đạo, các nàng đem An Đại Nhi coi là điểm ác, hiện tại cũng đưa ngươi coi là điểm ác, nàng đem ngươi lời nói vừa rồi trở thành mện hoặc. Hứa Ôn Hinh càng nói càng tức, hắn không thể đáp vang lủng giam tỉ mễ lụy nói rõ ràng. Nhìn xem Hứa Ôn Hinh quay hàm đều khí chống bộ dáng, trường thanh nhịn không được cười lên ha ha ngươi làm sao còn cười được. Hứa Ôn Hinh cả giận nói, chúng ta bây giờ đều bị tóm lên đến trở thành tu nhân. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành mồi nhử đi hấp dẫn thiên thần đại đêm. Trương Thanh núi bay, đem chén trà đưa cho Hứa Vân Hình, dù sao chúng ta cũng sẽ không chết, không ngại lựa chọn tin tưởng bọn họ. Hứa Vân Hình không vui quay đầu qua bọn hắn, lại có thể làm sao bây giờ đâu? Trương Thanh nhẹ giọng hỏi. Hứa Vân Hình tức giận lúc này mới giảm bớt một chút, nhưng nàng như cũ nói ra, Lãng quên bộ tộc sổ sách không có khả năng cứ tính như vậy, đều đi tác thích thương chiến đấu. Lúc đầu cũng là nhớ trên đầu của hắn. Trương Thanh cười kéo qua Hứa Vân Hình, bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hứa Vân Hình cũng không phản kháng, mà là nói ra, ngươi nếu lựa chọn tin tưởng bọn họ, nói cách khác ngươi lựa chọn tin tưởng tấm chắn nhỏ này chống đỡ được tiên thần đại đem. Chương Thanh lập tức một nghẹn. Chương 657, Tiên thần đại tướng. Chương 657, Tiên thần đại tướng. Nhìn không thấy bờ xích xa hoang mạc, hô giáo báo cắt thổi mặt người ra đau nhức. Thanh đồng tụ quang ảnh tán phát thân quang, cũng không thể để thần tụ giới tựa như tiên giới băng ngày, tại cái này xích xa hoang mạc lại làm cho người so tại trời nắng chang chang bên dưới nướng phơi càng thêm gian nan. Lãnh quên bộ tộc gây dựng mấy vạn binh sĩ quân đội, tinh kỳ phân phật, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từ không dịch cưới một đầu tương tự con mai linh thú, hăng hái, tựa như một tên ngự giá thân chinh quân vương. Lăng quên người mê lị phảng phất đối với Trưởng Thanh có bóng ma tâm lý, Trưởng Thanh lời nói làm nàng tâm từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh, nàng cho là, cái này nhất định là chẳng lành điểm ác ma lực dựa theo địa đồ tiêu chí bên trên tỉ lệ, các ngươi muốn đi xuyên qua đi, cần thời gian không ngắn. Ta đề nghị các ngươi một mực hướng phía trước, dạng này rời đi xích xa hoang mạc thời điểm, liền sẽ không bị vách núi cách trở, mà là có thể từ cốc khẩu trực tiếp ra ngoài. Trưởng Thanh mở miệng nói ra, cho dù các ngươi không tin ta, có thể các ngươi cũng nên rõ ràng, ngắn ngủi đường vòng là vô dụng, vạn nhất bị tiên thần đại tướng ngăn ở bên vách núi, trừ số ít có thể lăng không bay qua vách núi, những binh lính khác cũng phải chết ở nơi này. Ngươi hay là quản tốt chính ngươi đi." Tư Không Dịch liếc mắt Trưởng Thanh. Trưởng Thanh nói thẳng, "Ta biết ngươi nghĩ như thế nào, dựa theo bất kể đại giới nguyên tắc, vọt thẳng hướng xích xa hoang mạc một bên khác vách núi là nh nhất, ngươi lúc đầu cũng chỉ là cầm những cái kia bay bất quá vách núi binh sĩ làm mồi nhử." Tư Không Dịch sắc mặt cứng đờ, hắn phát hiện từ khi hắn đem địa đồ cho Trưởng Thanh đằng sau, Trưởng Thanh liền giống như biết hắn sau đó sẽ làm tất cả mọi chuyện. Không đợi Tư Không Dịch mở miệng, một tên binh lính lại là đem rút ra trường đao chỉ hướng Trưởng Thanh, ý tại cái này châm ngòi ly gián. Đối mặt đồng tộc, chúng ta sẽ chọn chủ suất. Đối mặt dồn bọn chúng ta kẻ khai thác, theo thành đồng luật pháp, chúng ta cũng có thể trực tiếp đưa người xem xét. Một tên khắc binh sĩ cũng khí thế hung hăng nói, "Không sai, chúng ta vĩnh viễn tin tưởng Tư Không Dịch đại nhân. Mặc kệ ngươi nói thế nào, đều không cải biến được tín niệm của chúng ta." Trưởng Thanh nhíu mày, trừng mắt đi qua, đều hướng ta làm gì? Ta là thiên thần đại tướng sao? Tư Không Dịch ở bên hải lòng nhìn xem Trưởng Thanh tiếp tục bị các binh sĩ bài xích, Mễ Lệ đã đem Trưởng Thanh tại trong đại lao nói lời tất cả đều nói cho hắn biết tỉnh lại đi, "Trưởng Thanh, mặc kệ ngươi làm thế nào, ngươi cũng không cách nào dao động ta Tư Không gia kinh doanh." Tư Không Dịch nhìn về phía Trưởng Thanh, Nói ngươi là thời điểm xuất phát. Trương Thanh thu hồi địa đồ, giơ lên hoàng kim kiên tròn, nhìn xem Tư Không Dịch linh thú toa kỵ, hỏi: "Con hiếu này biết bay sao?" Ân. Tư Không Dịch không hiểu nếu như không biết bay lời nói, có thể cho ta mượn cưỡi cưỡi sao? Dù sao ngươi cũng không có ý định cưỡi con hiếu này đi hướng vô đỉnh. Trương Thanh hỏi hử. Tư Không Dịch hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng Trương Thanh. Trương Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem không ngừng dùng sợ sệt ánh mắt liếc trộm chính mình gạo lỵ, Trương Thanh làm cái mặt quỷ, đem mễn lị dọa đến liên tục kinh hô nếu như ngươi thay đổi chủ ý, có thể không cần đi xung làm mỗi nhử. Tư Không Dịch mở miệng nói ra Chỉ có phồn tinh thành Lãng quên bộ tộc biết ngươi, đi đến những thành trì khác, ngươi cũng có thể giống một tên bình thường kẻ khai thác bị đối đãi. Trưởng Thanh bước vào xích xa hoa mạc, dưới chân truyền đến mềm mại cảm giác, cũng không quay đầu, Trưởng Thanh khoát tay áo, có thể có được bản thần đại ngộ, là vinh hạnh của ta. Tư Không Dịch không hiểu nhìn xem Trưởng Thanh bóng lưng. Lãng quên bộ tộc binh sĩ lặng lặng chờ đợi, mê lị trong mắt, tràn đầy dị dạng chi sắc. Theo Trưởng Thanh thân ảnh sắc biến mất tại mỹ lị trong mắt, bầu trời đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng xé rách. Xé rách bầu trời tựa như vết thương, tản ra màu đỏ như máu đáng sợ quang mang. Huyết quang chỗ sâu, từng viên màu đen Màu lam phá toé tinh thần, long lánh kinh khủng hào quang mạ mẹ đó. Trưởng Thanh nhịn không được tuân gia nói tục, nhìn xem trên tay cầm lấy to bằng chậu giữa mặt hoàng kim kia tròn, trưởng thành tê cả da đầu. Một đạo âm trầm vô lực tiếng ngựa hí, tê luật luật vang lên. Huyết sắc hoang mạc chỗ sâu, đầy trời cắt bụi bên trong, một đầu quái vật khổng lồ bóng ma, dần dần rõ ràng. Mười trượng độ cao hình thể, hai tay đều cầm lấy một thanh mấy trượng đại kiếm. Trên thân kiếm tản ra cùng hư không tinh thần một dạng hào quang, chỉ là đơn giản di động quy tắc, thuận tiện như muốn đem bốn bề không gian cắt. Trưởng Thanh lần nữa nhìn về phía trên tay cầm lấy to bằng chậu giữa mặt hoàng kim kia tròn. Trường Thanh cảm thấy hắn không nên dùng mặt này tâm chấm nhỏ, đi Vũ Lục Thiên Thần đại tướng. Trường Thanh đạo niệm, cảm nhận được bị cực mạnh sinh vật khóa chặt, đồng thời, hắn cũng cảm nhận được sau lưng Tư Không Dịch cùng Lãng quên bộ tộc đại quân ánh mắt chuẩn bị quy khứ đất đi. Trường Thanh nhắc nhở Hứa Ô Linh. Hứa Ô Linh cũng tại thần niệm quét thử qua Thiên Thần đại tướng sau, không có lựa điểm may mắn. Thiên Thần đại tướng, là bởi vì thần thụ giới biến thành thanh đồng thần thụ bị Nguyệt Thần cùng trấn áp, mới áp chế đến cựu cảnh thiên tiên. Như vậy cực hạn tiểu cảnh, dù là Tư Không Dịch muốn đến đây tương trợ, cũng căn bản không có khả năng thủ thắng. Tư Không Dịch, mễ lị Tại xích xa hoang mạc biên giới nhìn lên Thiên Thần Đại tướng sẽ cùng Trưởng Thanh, Tư Không Dịch cũng không hạ lệnh công kích, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng Trưởng Thanh có thể sống quá Thiên Thần Đại tướng một kích. Thiên Thần Đại tướng khóa chặt Trưởng Thanh, thân ảnh của hắn từ trong cát bụi đi ra, không lộ vẻ gì trên khuôn mặt, một đôi mắt tràn đầy vô thượng uy nghiêm. Trưởng Thanh nhìn về phía Thiên Thần Đại tướng giối hùng, đó là một thất khô thủ như tuổi chiến mã. Chiến mã tuổi thấp đầu, khí tức yếu ớt, sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Nhìn thấy chiến mã này lúc, Trưởng Thanh thần sắc không khỏi động dung. Bị xem như tham ăn người Thiên Thần Đại tướng Tại không có bất luận cái gì đồ ăn xích xa hoang mạc, nhưng lại chưa bao giờ ăn hết hắn chiến mã. Không những như vậy, Thiên Thần đại tướng tốc độ di chuyển, thậm chí cũng nhận chiến mã này hạn chế. Trường Thanh chân đạp kim quang, hướng phía xích xa hoang mạc một phương hướng khác lấp loé. Thiên Thần đại tướng quả nhiên chỉ khóa chặt Trường Thanh, hướng phía Trường Thanh đuổi theo. Chỉ bất quá bốn, Thiên Thần đại tướng thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Trường Thanh trước người, trên tay ba trượng đại kiếm, chém bổ xuống đầu. Không gian trực tiếp xé rách, đỉnh đầu vỡ ra trong bầu trời, một viên ngôi sao màu đen, thần quang chút xuống đại kiếm đột nhiên bốc cháy lên liệt diễm màu đen, tựa hồ muốn nuốt hết hết thảy. Trưởng Thanh trên tay chống rống xuất hiện một thanh tinh không kiếm, giờ khắc này, thời gian trong mắt hắn dần dần chậm lại. Trưởng Thanh đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn, lại chỉ là làm cái đơn giản nhất động tác, hướng một bên chém lẽ, đứng thẳng người. Trưởng Thanh cảm nhận được đại kiếm gián cái hốt của mình, phía sau lưng, gót chân, bổ vào trên mặt đất xoay. Một tiếng bạo hưởng, xích xa hoang mạc bên trong, chống rống xuất hiện một đạo trăm trượng hẻm núi không chết. Làm sao có thể? Từ không dịch đột nhiên kinh hô, hắn cảm nhận được Trưởng Thanh còn sống khí tức, hắn không thể tin được thần niệm của mình, một kiếm này, cho dù là hắn cũng không tiến nổi. Chém qua, chém lẽ. Cái này sao có thể? Tư Không Dịch điều tra rõ ràng đằng sau, lại là một tiếng kinh hô. Khi một đạo thanh thúy đốt một tiếng vang lên, tư Không Dịch trong mắt đột nhiên bộc phát ra sát ý ngút trời. Trường Thanh, lại còn có thể phản kích, chương 658, tấm chắn năng lực. Chương 658, tấm chắn năng lực. Trường Thanh cầm trong tay tinh không kiếm, điểm vào trên đại kiếm. Một đạo giòn vang, mặc kệ Trường Thanh hoán đổi nhân hoàn kiếm, chật tự kiếm, chú diện kiếm kiếm ý, đều không thể đối với đại kiếm này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. So với tư Không Dịch sợ hãi thán phục Trường Thanh có thể còn sống sót, lúc này Trường Thanh cũng sợ hãi thán phục lấy thực lực chiến lệnh. Trên tay rắn cái kiếm hoa, Trường Thanh trở tay nắm tinh không kiếm, đưa ra kiếm chỉ, lần nữa điểm tại trên đại kiếm ông. Thiên Cương Thần Thông 36, sửa đá thành vàng, kim quang như gợn sóng, dọc theo thân kiếm khuếch tán ra đến, có thể thanh đại kiếm kia vẫn không có phản ứng. Ngay cả trên thân kiếm tiêu đốt liệt diễm màu đen, đều không có giật cắt. Đúng lúc này, Trường Thanh đạo niệm bên trong, lần nữa có cực kỳ nguy hiểm trực giác. Cái này nguy hiểm, đến từ đỉnh đầu. Trường Thanh con mắt đi lên phía lấy, hãi nhiên phát hiện, viên địa chuốt xuống thần quang ngôi sao màu đen, vậy mà ngay tại rơi xuống. Thiên Cương Thần Thông 36, tung điệu kim quang. Trưởng thành suy nghĩ lóe lên, thân ảnh xuất hiện tại ngoài trong dạng. Theo một tiếng bạo hưởng, xích xa hoang mạc quét sát hà cát, như là sóng biển bình thường, hướng bốn phía khuếch tán. Lúc trước bị tiên thần đại tướng một kiếm bổ ra hẻm núi, cũng trong nháy mắt san bằng, một đạo sóng xung kích, đem xích xa hoang mạc bên ngoài lãng quên bộ tộc đại quân, thổi người ngã ngựa đổ cái này dù sao cũng nên chết đi. Tư Không Dịch thần niệm tìm kiếm. Tại thần thụ giới, kẻ ngoại lai khí tức chia đôi thần mã nói rất rõ ràng, đối với đồng dạng là kẻ ngoại lai Tư Không, dịch, đồng dạng rõ ràng. Tư Không Dịch lúc này có loại xúc động, hắn muốn hạ lệnh lãng quên bộ tộc, xông tới giết, trước đem trưởng thành chấm giết. Bởi vì Trương Thanh vẫn như cũng là lông tóc không thương, thất thần sứ gì, đi mau a. Trương Thanh nhìn xem một mực không có động tĩnh Lãng quên bộ tộc quân đội, lớn tiếng hô hào, hắn biết Tư Không Dịch có thể nghe thấy. Theo Lãng quên bộ tộc đại quân hướng phía Tư Không Dịch chế định phương hướng tiến lên, Trương Thanh toàn thần quán chú nhìn xem càng ngày càng gần Thiên Thần đại tướng chỉ cần ta không động, hắn tốc độ di chuyển liền rất chậm. Hiệu lệnh tinh thần, mượn nhờ tinh thần chi lực. Trương Thanh phân tích thế cục, hồi tưởng đến vừa mới ngắn ngủi giao thủ, chỉ là trong mắt, Thiên Thần đại tướng kỳ thật chỉ là phát động một lần công kích, chia làm hai cái bộ phận. Một lần là đại kiếm chém vào Một lần là tinh thần truy lạc, mà Trương Thanh lại là phát động mấy lần công kích, mặc dù đều là vô hiệu công kích. Tốc độ cùng kỹ xảo, hoàn toàn chính xác có ưu thế lớn, nhưng là tứ cảnh cùng cựu cảnh lực lượng chi kém, không cách nào vượt qua Thiên Thần đại tướng cảnh giới là cựu cảnh, nhưng hắn lực lượng tiếp cận với vô hạn, đánh lâu dài, quyết định bởi tại ta có thể chống đến lúc nào, coi ta nhịn không được thời điểm, chỉ có thể quy khứ đất. Nếu như rời đi xích xa hoa mạc, Thiên Thần đại tướng nhất định sẽ quay đầu truy sát Lãng quên bộ tộc. Trương Thanh suy tư đối sách, như loại này chỉ có thể kéo dài thời gian chiến đấu, hắn không thích ta không có vũ nhục ý của ngươi. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể hiểu được, ta không có biện pháp khác." Trưởng Thanh tay trái giơ lên hoàng kim kiếm tròn. Một mực dùng thần niệm khóa chặt Trưởng Thanh Tư không dịch, kém chút cười ra tiếng. Hắn cũng nhìn ra được, cho dù tâm chắn này là An Đại Nhi chỉ dẫn Trưởng Thanh tu luyện được, Trưởng Thanh chính mình cũng không tin tâm chắn này có thể có tác dụng gì. Thiên thần đại tướng không có trả lời, hắn chỉ có thể cảm nhận được Trưởng Thanh trên người uy hiếp khí tức, chết lặng thuận theo bản năng, chiều Trưởng Thanh tới gần. Khi hắn khoảng cách Trưởng Thanh chỉ có 3 trượng xa lúc, hắn giơ lên trong tay đại kiếm, hướng phía Trưởng Thanh lần nữa chém vào. Trưởng Thanh trong mắt, thần quang cũng đi theo lóe lên. Thời gian tại thời khắc này bị thả chậm vô số lần, Trưởng Thanh thậm chí thấy được không trung theo gió trôi nổi chẩn xa, tựa như đứng tại giữa không trung. Trưởng Thanh vẫn như cũ duy trì nâng thuận động tác, nhưng dưới chân vẫn là hơi xe dịch. Hắn đã làm tốt tấm chắn bị đánh nát chuẩn bị, hắn cũng không muốn bị Thiên Thần Đại Tướng kiếm thứ hai trực tiếp miễu sát khí. Một tiếng vang thật lớn, một đạo vô hình sóng xung kích, thanh không trung trăm trượng tất cả chẩn xa. Sóng xung kích trung ương chính là đại kiếm cùng tấm chắn tiếp xúc chỗ. Trưởng Thanh cũng không cảm giác được có bất kỳ cự lực, chỉ là thân thể có chút trầm xuống. Thế nhưng là, Thiên Thần Đại Tướng bổ xuống đại kiếm, cũng là bị đột nhiên bắn lên. Một đạo kiếm khí giọng theo tấm chắn cắt đứt không gian, nhưng là hoàng kim khiên tròn nhưng như cũ bóng loáng hoàn chỉnh, ngay cả một vết nứt đều không có xuất hiện. Ma mẹ nó. Trương Thanh lần nữa tuân gia nói tục. Giờ khắc này, Hừa Ôn Hinh ngây dại, nơi xa cỡi linh thú con Mai Tư không dịch cũng ngây dại. Nhưng là đối với mĩ lệ cùng lang quen bộ tộc binh sĩ mà nói, một màn này, lại tựa như như vậy đương nhiên tấm chắn năng lực là đón đỡ cùng phản chấn, ta dùng tham ăn người thử qua, dùng tốt phi thường. Nhưng là, Trương Thanh làm sao đều không có nghĩ đến, ô này cản cùng phản chấn hiệu quả, vậy mà nhìn tiên thần đại đem lại kiếm đều có thể hữu hiệu nói cách khác, chỉ cần Trường Thanh có thể đuổi theo Thiên Thần Đại Tướng công kích kịp thời làm ra phản ứng muốn. Trường Thanh trong lòng đột nhiên kích động lên. Hắn phát hiện Thiên Thần Đại Tướng bị phản chấn sau, xuất hiện cùng tham ăn người một dạng cứng ngắc trong đoạn thời gian này, không cách nào có bất kỳ phòng ngự đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Trường Thanh đạo niệm bên trong cảm giác quý hiếp giảm bớt một chút. Thời gian trôi qua vẫn như cũ cực kỳ chậm chạp, bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ, tại Trường Thanh trong mắt đều cực kỳ rõ ràng. Trường Thanh thấy được Thiên Thần Đại Tướng nắm đại kiếm tay, có thần quang xé rách. Chính là cái này sẽ xé rách thần quang. Làm cho Thiên Thần Đại Tướng lực lượng suy giảm, Thiên Thần Đại Tướng một mực tại đối kháng Mục Nát Nguyên Dũa, lực lượng của hắn gần như vô hạn, Mục Nát lực lượng Nguyên Dũa đồng dạng cũng là. Chỉ cần ta một mực có thể đúng quy cách cản phàn trấn, Thiên Thần Đại Tướng lực lượng cuối cùng rồi sẽ mất đi cân bằng, cuối cùng rồi sẽ bị Mục Nát Nguyên Dũa triệt để ăn mòn. Trưởng Thành ánh mắt tràn đầy lòng tin, bởi vì bị Mục Nát Nguyên Dũa triệt để ăn mòn, cái này tại Trưởng Thành xem ra chính là tử vong sẽ giống Lãng quên người thụ nhận một dạng mất đi tất cả chiến lực. Hàn Đại Nhi, không có gata. Cho dù ta có cựu cảnh tiên tiên, ta đối kháng hôm nay thần đại đem, như cũng cần một mặt tâm chắn. Không gian lần nữa bị xé nứt, theo Trưởng Thanh suy nghĩ, trung quanh thời gian cũng chỉ là đi qua mấy hơi thở mà thôi. Thiên thần đại tướng cơ một thanh khắc cực kiếm, hướng phía Trưởng Thanh quét ngang mà đến. Một kiếm này tại Trưởng Thanh trong mắt, sớm đã dự đoán trước quỹ tích. Thiên thần đại tướng chiến lực, cùng Trưởng Thanh sớm nhất phỏng đoán một dạng, lực lượng chí cường, nhưng kỹ xảo cùng tốc độ không đủ. Tứ cảnh thiên tiên mở ra sát na vĩnh hằng trường thanh, hoàn toàn có thể kịp phản ứng. Khi, lại một đạo kiếm cùng thuận tấn công thanh âm, vang vọng tại xích xa hoang mạc. Lần này đó nữa, Trưởng Thanh không có nói trước lệch mình làm ra chênh lệch, cũng không có góc chế độ, phòng bị tâm chắn bị trực tiếp chém nát mà là trực tiếp điều chỉnh, chính diện tấn công dống lựa binh sĩ đội trưởng Hoàng Kim kia chọn, hoàn toàn tiếp nhận một kiếm này lực lượng đồng thời, lần này đón đỡ cũng là Hoàn Mỹ đỡ được tất cả thế công, kỳ phản chấn chí lực, đúng là trực tiếp đem đại kiếm từ trên tiên thần đại đem trong tay đánh bay ra ngoài. Trương Thanh liếm liếm đôi môi khô khốc, thầm nghĩ trong lòng, An đại nhi hố về hố, nhưng nàng chỉ giễn, quả đúng. Chương 659, thu hoạch được đại kiếm. Chương 659, thu hoạch được đại kiếm. Xích Sa Hoang Mạc một bên khác, Tư Không Dịch tại bắt được bị đánh bay đại kiếm sau, khoảng cách rất nhanh vượt ra khỏi hắn cửu cảnh thiên tiên cảm giác phạm vi. Từ Không Dịch sắc mặt tâm trầm chậm, hắn biết, Trưởng Thanh cũng không biết Tầm Trắng kia lại có như vậy thực lực. Hắn vẫn nộ, cái này thần thụ giới bên trong hết thảy đều hẳn là thuộc về Tư Không gia, thuộc về hắn. Hắn hoảng sợ, ngay cả như vậy tiên thần đại tướng công kích đều có thể nhẹ nhõm ngăn trở, nếu là mình cùng Trưởng Thanh giao chiến muốn. Từ Không Dịch nhìn xem bên cạnh Kề Sắt Đất Phi hành gạo lị, trầm giọng hỏi, Tầm Trắng kia là chẳng lành điểm ác thân vệ binh sĩ đội trưởng Tầm Trắng. Tư Không Dịch trong lòng một nghẹn. Tư Không gia tự xưng là đối với thần thụ giới rõ như lòng bàn tay, Thanh Đồng Vương miện cũng là như là lấy đồ trong túi, chỉ bất quá xảy ra chút ngoại ý muốn thôi. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, hắn đối với thần tụ giới hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng tư không dịch minh bạch, loại này thần binh, hắn cũng cần. Chuyện này với hắn đi vương đỉnh cấp đoạn thanh đồng vương miện, có lớn lao trở rút. Tư không dịch đem thuộc lầu trong lòng địa đồ trong đầu qua một lần, chỗ tiếp theo bán thần lãnh địa, hắn đem chính diện tiến đánh. Mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào, hắn cũng muốn thu hoạch được như vậy thần binh. Đường đường đường. Đường đường đường. Xích xa hoang mạc bên trong, trường thanh giơ hoàng kim kiên trọn, lấy gần như hoang đường hình ảnh, đón đỡ lấy thiên thần đại tướng công kích. Mỗi một lần bị phản chấn đằng sau, thiên thần đại tướng khí tức đều yếu ớt một phần, đồng dạng bị phản chấn đằng sau thiên thần đại tướng, công kích lần nữa lúc, cũng vô pháp hoàn toàn sự xuất toàn lực. Song trọng điều kiện điệp ra phía dưới, Trường Thanh hứng đối càng thêm trong dòng, ngay cả Hứa Ôn Hinh đều bị sợ ngây người. Việc này nếu là nói ra, chỉ sợ toàn bộ tiên giới đều không có người sẽ tin tưởng. Chỉ cần thu hoạch được thần binh, liền có thể có được bán thần lực lượng. Hứa Ôn Hinh đối với câu nói này cũng có càng sâu trải nghiệm. Lúc này Trường Thanh chính là một vị bán thần. Loại này thần binh, so so với vô tự bí bảo càng thêm cường đại. Đống Lửa binh sĩ đội trưởng đem tâm chắn chủ động trao tặng Trường Thanh, cái này tương đương với bí bảo nhận chủ cũng ngay thần đại đem giơ cao đại kiếm, lại là không có vung xuống thời điểm, xé rách trên bầu trời, cái kia từng khóa tinh thần hung kéo lấy thật dài diễm vĩ, rơi xuống phía dưới. Mặt mũi tràn đầy thư gian thích khí Trưởng Thành, mỹ mắt bỗng nhiên nhảy một cái thiên thần đại tướng không phải là bị ta hấp dẫn, mà là công kích của hắn, vốn là có thể bao trùm toàn bộ Xích Sa Hoa Mạc. Hắn không phải là không có phát hiện Tư Không Dịch bọn hắn, hắn là biết Tư Không Dịch bọn hắn, chạy không thoát. Trưởng Thành hô hấp trì trệ, chân đạm kim quang hướng phía Tư Không Dịch rời đi phương hướng đuổi theo đám chết. Trưởng Thành rốt cục đuổi kịp Tư Không Dịch cùng Lãng quên bộ tộc đại quân, nếu như dựa theo Trưởng Thành đề nghị, Bọn hắn có lẽ đã sông ra xích xa hoang mạc. Dầm dầm dầm, từng đạo bạo hưởng đem xích xa hoang mạc ném ra từng cái bọn điệp. Lãng quên bộ tộc đại quân, trong khoảnh khắc tử thương thảm trọng, mấy vạn người bây giờ chỉ còn lại có giải rác mấy ngàn. Mưa sao trên trời còn tại không ngừng rơi xuống. Từ không dịch trực tiếp bỏ tất cả mọi người, thân ảnh lăng không bay lên, dọc theo sườn đổi bay lên không đi. Một viên màu xanh thảm tinh thần, chính hướng phía đại quân rơi xuống. Tất cả Lãng quên bộ tộc binh sĩ, trên mặt đều lộ ra nhận mệnh chi sắc. Trong bọn họ, cũng có mặt người lộ không cam lòng. Bọn hắn có thể giống một tên chiến sĩ một dạng chiến tử, nhưng bọn hắn không tiếp thụ được như cái đảo binh một dạng chạy trốn nhưng vẫn là không thể chạy thoát. Mễ Lệ Lương Lãng quên người danh hạo, có là kẻ khai thác chỉ dẫn sứ mệnh, có thể nàng nhìn xem khắp nơi trên đất chân cột tay đước, cũng không ngừng kêu lên trọng thương binh sĩ, nàng chờ chờ. Nàng ngẩng đầu nhìn đã biến mất tư không dịch thân ảnh, hốc mắt của nàng dần dần tím hồng. Khi màu xanh thảm tinh tần đập xuống đỉnh đầu, phong áp thổi tan bốn phía khắp bụi, Mễ Lệ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nàng nhớ tới trưởng thanh tại trong đại lao nói với nàng qua nói ngươi phải tin tưởng, các ngươi lãng quên bộ tộc, nhất định sẽ có một cái tương đối tương lai tốt đẹp. Mễ Lệ tự lẩm bẩm Chúng ta thật sự có tương lai sáng lạng." Một tiếng bạc hưởng, Mễ Lệ mí mắt khẽ nhúc nhích, nàng không có mở to mắt, nàng cho là, nàng đã trở về tự nhiên nên đón cực khổ thật sự có. Một thanh âm từ Mễ Lệ đỉnh đầu truyền đến. Mễ Lệ đột nhiên mở to mắt, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn. Giờ khắc này, tất cả con giống lãng quên bộ tộc bên sĩ cũng đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không thể tin được, bọn hắn thờ phụng Tân Vương đúng như chẳng lành điểm ác chỗ châm ngòi một dạng, từ bọn bọn hắn. Bọn hắn không thể tin được, đúng là bọn họ căm hận chẳng lành điểm ác tại bước ngoặt nguy hiểm này, ngăn trở viên kia màu xanh thảm tinh thần. Ta cảm thấy, các ngươi đến có người đứng lên giúp ta một tay. Trường Thanh sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng đống lửa đội trưởng Tầm Trăn, sát thực rất mạnh, nhưng ngôi sao này lực lượng tựa như siêu việt tiên tiên cảnh cực hạn. Tầm Trăn truyền đến tự lực, làm cho Trường Thanh hai chân đều đạp vỡ hư không, Trường Thanh cảm thấy, chính mình thần tiên thể, đều nhanh phải thừa nhận không nổi mà muốn bị trực tiếp làm vỡ nát. Trường Thanh bị tinh thần ép không ngừng rơi xuống, không gian từng mảnh băng liệt nếu như không ai nguyện ý giúp ta, các ngươi có thể chạy xa một chút sao? Trường Thanh cường chống đỡ nói ra. Còn sống Lãng quên bộ tộc binh sĩ, nhao nhao nhìn về hướng Lãng quên người mễ lệ. Mễ Lệ nhìn xem đã nhanh muốn hạ xuống mặt đất, cái kia màu xanh thảm tinh thần ngay tại có thể đụng tay đến chỗ, nàng không có đưa tay, chỉ là toàn thân run rẩy theo thanh đồng luật pháp. Trợ giúp điểm ác người, đều là điểm ác Mễ Lệ tái diễn, nước mắt của nàng đều nhanh gấp đi ra đối với Lãng quên bộ tộc mà nói, cho dù là trở về thành tham ăn người, cũng không thể vi phạm thanh đồng luật pháp. Đúng lúc này, Thiên Thần đại tướng Thân Ảnh đột nhiên xuất hiện tại Trường Thanh bên người, trong tay nắm một thanh đại kiếm, hướng phía Trường Thanh vung chặt mà đi. Mễ Lệ thân sắc, ngược lại lộ ra vẻ nhẹ nhàng, nàng biết, Trường Thanh nếu là rút về tâm chắn ngăn trở đại kiếm, như vậy tinh thần liền sẽ đập xuống. Nếu là không ngăn trở đại kiếm, như vậy thì sẽ bị đánh chết. Nàng cho là, Trưởng Thanh nhất định sẽ đào tẩu chúng ta, vị tân vương vứt bỏ Mễ Lệ túi đầu, nên đón chờ ở về giờ khắc này khi. Một đạo giọt vang, làm cho Mễ Lệ một cái giật mình đây là tâm chắn ngăn trở đại kiếm thanh âm. Trưởng Thanh, không có trốn. Quy khư đất, chật tự kiếm. Trưởng Thanh dùng tâm chắn đón đỡ đại kiếm, tay phải tinh không kiếm đâm tiến vào trong tinh thần. Chật tự kiếm kiếm ý cùng quy khư đất tiên pháp kết hợp, từng đạo kiếm khí tại trong tinh thần tung hành. Cho dù là Trưởng Thanh hai đại chiến lực mạnh nhất kết hợp, tinh thần kia lại cũng chỉ là nứt ra mấy đạo đường vân lực lượng kém nhiều lắm. Trường Thanh thở dài, màu xanh thảm tinh thần đem Trường Thanh ép hướng mặt đất thật có lỗi, ta đã hết lực, ta không thể cứu bên dưới các ngươi, Trường Thanh nói, lại phát hiện chính mình cũng không có bị ép tiến trong đất. Mễ Lệ nâng lên hai tay, chống lên tinh thần, còn sống lãng quên bộ tộc binh sĩ, cũng nhao nhao đưa tay. Tất cả mọi người ra sức giơ tinh thần, Trường Thanh nhìn về phía đám người, cười ha ha một tiếng, trở thành chẳng lành điểm ác cảm, giác, thế nào? Mễ Lệ cùng tất cả binh sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lòng của bọn hắn, ngũ vị tập trận. Tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác gấp lực nhẹ đi, bọn hắn giơ tinh thần, đột nhiên xô đổ, khối vụn hướng một bên bay đi. Tựa như tinh thần bị một cú cự lực đánh bay mở rộng. Khi xé rách bầu trời lần nữa ánh vào đám người tầm mắt, Trương Thanh cũng nhìn thấy cự kiếm đập ngang thiên thần đại tướng. Thiên thần đại tướng một tay nắm lấy dây cương, chiến mã phát ra tên mình, về sau đi vài bước, vừa đi vừa về quanh quần một chỗ. Một đôi thần ma giống như đôi mắt, nhìn chằm chằm Trương Thanh, tràn đầy bình tĩnh. Hắn nâng lên đại kiếm, chỉ hướng Trương Thanh đi mau. Trương Thanh trong lòng run lên, vội vàng nhắc nhở Mễ Lệ. Mễ Lệ đám người cũng chưa kịp phản ứng, thiên thần đại tướng lại là trực tiếp phát khởi công kích. Trương Thanh hướng phía trước bước ra một bước, giơ tấm chắn, không lùi mà tiến tới. Lần này cũng không có kiếm cùng tuấn tiếng va chạm, thanh đại kiếm kia ngui kiếm, chỉ là nhẹ nhàng điểm vào trên tâm trán ân. Trương Thanh cảm thấy rất ngở vực đạo niệm bên trong, Thiên Thần đại tướng khí tức, ngay tại cực nhanh suy giảm. Thiên cung bắt đầu khép lại che khuất trong hư không từng viên kinh khủng tinh hận. Thiên Thần đại tướng dưới hung chiến mã, hóa thành bụi bặm, tiêu tán ở trong báo cát, bao quát Thiên Thần đại tướng thân thể của mình, cũng giống như muốn bị gió nhẹ thổi thành đất cát. Lần này, Trương Thanh thấy được Thiên Thần đại tướng trên thân, tựa hồ có một nguồn lực lượng rót vào trong đại kiếm, theo Thiên Thần đại tướng triệt để hôi phi yên diệt, thanh đại kiếm kia cũng rơi xuống tại Trương Thanh trước mặt. Ba trượng chi cử lại kiếm cho dù là hai tay cũng cầm không được chu kiếm. Trương Thanh lấy đạo lực hấp thụ, giơ đại kiếm chỉ ra vẻ mình mười phần nhỏ bé. Nhẹ nhàng quét, đại kiếm vạch ra quỹ tích lại có thể tùy tiện xé rách không gian, nếu như Tư Không Dịch hiện tại xuất hiện ở trước mặt ta, ta cảm thấy ta có thể một kiếm chém chết hắn. Đây là Trương Thanh trong lòng chân thực cảm thụ. Trên sân đồi, Tư Không Dịch vẫn ngáp lấy thân ảnh, hắn cũng không có trực tiếp rời đi, mà làm một mực vụng trộm quan sát, khi hắn phát hiện Trương Thanh tu được bán thần đại kiếm sau, trong mắt càng là lựa đấu kỵ tăng vọt. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Thiên Thần đại tướng có hai thanh đại kiếm, một thanh khác bị Trương Thanh trấn bay. Chương 660 Gọi ta bản thân. Chương 660, gọi ta bản thân. Xích Sa Hoa Mạc, đặt ở phồn tinh thành trên đầu núi lớn rốt cục biến mất. Mễ Lệ, Lãng quên bộ tộc binh sĩ cũng không có chiến thắng vui sướng, ánh mắt của bọn hắn cùng dĩ vãng một dạng, chỉ là e ngại chuyện rời đến trường thanh cầm trong tay trên đại kiếm kiếm này, tên là Thiên Thận. Trường Thanh đem đại kiếm đưa vào Sơn Thủy Tiên Bảo, một thanh đại kiếm so nhà gỗ còn cao, nghiêng cắm ở tính tâm bên hồ kẻ khai thác Mễ Lệ vừa mới mở miệng, liền bị Trường Thanh đánh ghẽ, "Ta nói danh tự này ta không thích, nếu nhất định phải nhập ra tùy tụ, ngươi có thể tiếp tục gọi ta Điềm Ác." Đương nhiên, Nếu như ngươi có thể tiếp nhận lời nói, có thể gọi ta bản thân. Trưởng Thanh cho dù lại thế nào khiêm tốn, nhưng chịu không được không nội thần binh cường đại mang tới tự tin. Mễ Lệ cùng lãng quên bộ tộc binh sĩ, tất cả đều nhìn về phía Trưởng Thanh, đối với như vậy bản thân, bọn hắn vậy mà không có cảm giác được bất cứ uy hiếp gì ngại cần chúng ta giúp Mễ Lệ mở miệng lần nữa, lại một lần bị Trưởng Thanh đánh ghẻ không cần. Trưởng Thanh lắc đầu. Mễ Lệ nghi hoặc nhìn Trưởng Thanh. Trưởng Thanh vừa cười vừa nói, cường giả chân chính, xưa nay không cầm kẻ yếu làm mồi nhử. Ta không muốn thay đổi các ngươi cái gì, cũng không cần các ngươi cải biến. Ta biết các ngươi không sợ tử vong, không sợ mục nát rồi rữa. Ta biết các ngươi sợ, chỉ là bị triệt để ăn mòn sâu, trở về tự nhiên, sinh tại tự nhiên, lại sinh thành tham ăn người. Cho dù không tin bản thân, không tin ta, các ngươi cũng nên tin tưởng các ngươi. Vương. Trưởng Thanh nói, đi hướng bị đồng dạng vực bỏ linh thú con nai. Con nai xung trưởng Thanh lắc lắc đầu, trong lỗ mũi phun ra hai đạo khói trắng. Vướt vẻ con nai sử liệu, Trưởng Thanh từ sơn thủy tiên bảo bên trong hái ra một thanh cỏ non đưa tại con nai bên miệng, con nai miệng lớn nhai nuốt lấy, còn cần đầu lươi liếm liếm Trưởng Thanh trong lòng bàn tay chúng ta. Vương Mễ Lệ ngơ ngác tái diễn, nàng biết trưởng thành nói vương cũng không phải tư không dịch, cũng không phải bây giờ Thanh Đồng Chi Vương, mà là đời trước Thanh Đồng Chi Vương. Thế nhưng là đời trước Thanh Đồng Chi Vương, sương tại 7000 năm trước liền đã vất lạc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, các ngươi, tham ăn người, bán thần, đương nhiên bao quát vua của các ngươi cũng sẽ không chân chính chết đi. Các ngươi lịch sử bị xuyên tạc, các ngươi rất khó biết chân tướng. Trở về đi, đừng cho vua của các ngươi làm loạn thêm. Trưởng Thanh xoay người bên trên liệu, con nai linh động trở đi trưởng Thanh nhảy vọt, trưởng Thanh lại cho ăn một thanh cỏ non, mới khiến cho con nai dừng lại nhảy vọt, tại Lãng quên bộ tộc binh sĩ đến đây đi trở về động ngươi nói vương, không phải là chỉ chính ngươi đi, một tên binh lính hoài nghi nói. Trưởng Thanh cười ha hả, vũ của các ngươi, đương nhiên chỉ có thể là các ngươi người một nhà. Tất cả Lãng quên bộ tộc binh sĩ tất cả đều trầm mặc, Mễ Lệ nhìn về phía trưởng Thanh ánh mắt, cũng không có như vậy hoảng sợ đây là đẫy ngã thân điện, đẫy ngã tư không dịch người có thiên mệnh nhưng loại này là đổ, lại có thể kẻ bị di vong, Lãng quên bộ tộc tiếp nhận. Bởi vì đây là bọn hắn dáng vẻ vốn có án đại nhi không có vì ngài tiếp tục chỉ dẫn, ta nguyện ý mễ Lệ nói, không có bị trưởng thành thành gãy, lại là chính mình ngừng lại ngươi hẳn phải biết, trở thành tham ăn người có ba loại phương thức. Trương Thành nghĩ nghĩ, nói loại thứ nhất, bị mục nát nguyên rủa triệt để ăn mòn, trở về đến các ngươi hiện tại trong tự nhiên, sau đó từ trong tự nhiên sinh ra trở thành tham ăn người. Loại thứ hai, mê thất tại lực lượng bên trong, tựa như là các ngươi trong mắt nhìn thấy bản thân. Loại thứ ba, bị tham ăn người ăn hết, trực tiếp trở thành tham ăn người một bộ phận. Bảo trì hiện tại hình thái con sống, thẳng đến bị triệt để ăn mòn. Hóa thành quy bẩm, chính là các ngươi có thể làm cố gắng lớn nhất, đi theo ta, ngươi rất có thể trở thành loại thứ ba tham ăn người. Về phần An Đại Nhi chỉ dẫn, ta tin tưởng, tại ta cần thời điểm, nàng sẽ xuất hiện. Trưởng Thanh nói xong, Vũ Vũ con mai, muốn ăn càng nhiều cỏ non, nhìn ngươi biểu hiện. Con mai cái mũi không ngừng phun ra khói trắng, trên người của nó tản ra hoa mỹ thân quang, quanh thân có từng đạo tiên vân ngưng tụ. Như vậy thần dị một bản, ngay cả lãng quên người mễ lị đều chưa bao giờ thấy qua. Chỉ là một cái nhãi vọ, liền có thể so với Trưởng Thanh thi triển tung điệu ki quang, chỉ là trong mấy mắt Trưởng Thanh Thân ảnh liền bị linh thú con mai chở đi, biến mất tại mỹ lị cùng Lãng quên bộ tộc binh sĩ trong mắt Mễ Lị đại nhân binh lính chúng quanh không quyết định chắc chắn được. Bọn hắn không biết là muốn tiếp tục tiến lên, hay là như vậy trở về phồn tinh thành ta tôn tư không dịch là vua, vương lại vứt bỏ chúng ta. Ta sợ Trưởng Thanh như điểm ác, điểm ác chưa hại ta nửa phần. Mễ Lị rộng lớn dưới vành nón, truyền ra nhẹ giọng nỉ non. Có chút binh sĩ thần sắc trở nên bất an, thậm chí nhìn về phía Mễ Lị ánh mắt, cũng như nhìn về phía chân chính điểm ác Thanh Đồng Lự Pháp, hẳn là hủy bỏ. Mễ Lị một câu, đem tất cả binh sĩ giật lại mình. Mễ Lị nói xong, cũng bị mình sợ kinh đến Thế nhưng là nàng nhìn về phía trống rống Xích Sa Hoa Mạc, lại là cắn răng tiếp tục nói An đại nhi, bản thần chưa bao giờ tiến đánh qua chúng ta thành trì, bọn hắn ngăn cản chúng ta tiến về vương đình đường đi, nhưng cũng đồng dạng ngăn cản từ bốn phương tám hướng vọt tới tham ăn người dựa theo thanh đồng luật pháp, chúng ta cũng đã là chẳng lành điểm ác phồn tinh thành, chúng ta không thể trở về đi. Nhưng chúng ta vẫn như cũ muốn bảo vệ phồn tinh thành, bảo hộ tộc nhân của chúng ta, chúng ta muốn trấn thủ tại cái này Xích Sa Hoa Mạc. Mễ Lệ nói, thần sắc liên tiếp biến hóa, nàng phát hiện, bọn hắn lại muốn tiếp nhận bản thần Thiên Thần Đại Tướng vị trí. Đi làm Thiên Thần Đại Đệm vẫn đang làm sự tỉnh. Khi mục nát huyền dụ tiếp tục làm sâu sắc, làm chúng ta không ngừng bị mượn dụ ăn mòn, lý trí của chúng ta cũng sẽ dần dần mất đi, chúng ta cũng sẽ chỉ còn lại có bản năng, chỉ còn lại có duy nhất nhiệm vụ." Mễ Lệ nói, nước mắt không cầm được chảy xuôi xuống tới, suy nghĩ của nàng đột nhiên giống như là khai khiếu một tầng dạng, giờ khắc này, nàng cái gì đều hiểu. Theo Mễ Lệ lời nói, mặt khắc lãng quên bộ tộc binh sĩ cũng đều tối đầu. Bọn hắn cũng có thể nghĩ đến bọn hắn kết quả, nhưng bọn hắn không thể tin được, kết quả này, vậy mà đem bọn hắn chỉ hướng thiên thần đại đem. Giờ khắc này, bọn hắn cho tới nay tín niệm, kiên trì, hết thảy sụp đổ. Bọn hắn phát hiện càng nhiều không hợp lý, bọn hắn phát hiện sụp đổ căn bản nguyên nhân. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, bọn hắn một mực nghe không hiểu, không thể nào hiểu được trưởng thanh lời nói, vậy mà đều là đúng. Mà tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân là 4. Thần điện, tựu thần, đương đại thanh đồng chi vương, thiên mệnh chi tử, tư không dịch 4. Chúng ta cần trút tội. Mễ Lệ lau khô nước mắt, nhìn về phía một đám binh sĩ, ta cần phải có người theo ta tiếp tục đi tới, ta cần phải có người lưu tại Xích Sa Hoạ Mạc. Một đám binh sĩ nhìn lẫn nhau lấy, trong bọn họ, đi ra từng người từng người khí tức thâm trầm binh sĩ đúng lúc này, đã vòng trở lại, nhặt được đại kiếm tư không dịch lòng tràn đầy vui vẻ. Mặc dù hắn vung vậy đại kiếm lúc, không có trường thanh như vậy hiệu quả, nhưng hắn đối trong tay đại kiếm cũng tràn đầy lòng tin đi vào mê lực. Lãng quên bộ tộc binh sĩ trước, đối thoại của bọn họ cũng bị Tư Không Dịch thần niệm bắt chái với Thanh Đồng Lật Pháp, các ngươi là muốn phản bội Thanh Đồng chi vương, phản bội ta a. Tư Không Dịch muốn thử nghiệm bên trong đại kiếm chiến lực. Mễ Lệ thân sắc, đột nhiên nghiêm túc lên, Lãng quên bộ tộc đám binh sĩ, nhìn về phía Tư Không Dịch ánh mắt thay đổi. Bọn hắn nắm chặt trường đao, trường thương, lần này, bọn hắn lại đem phong mang nhắm ngay Tư Không Dịch. Bọn hắn đã đứng ở bán thân lập trường không nghi tới, ta Tư Không già kinh doanh lâu như thế. Vậy mà lại bị trưởng Thanh Dâm Ba câu chỗ tăng giá, đã như vậy, vậy các ngươi liền cũng chết ở chỗ này đi. Tư Không Dịch đang muốn phát động công kích, lại đột nhiên cảm giác được lớn la uy hiếp. Hắn thần niệm cảm giác được trên sân đồi, có một đạo đạo đáng yêu thân ảnh gầy yếu, thân mang phong trần mệt mỏi màu xám vũ trụ áo choàng, chính khóa chặn hắn. Tư Không Dịch ngẩng đầu nhìn lại, con người bỗng nhiên đột nhiên dừng lại. Người kia trước người, có một thanh cự thải lộng lây thần cùng, lúc này đã giương cung cái tên, nhắm chuẩn chính mình. Làm sao có thể? Nơi này làm sao còn có một vị bản thần? Tư Không Dịch toàn thân siết chặt, cảm giác nguy cơ làm hắn dựng tóc gáy. Chương 661 Tiến về vương đỉnh. Chương 661, tiến về vương đỉnh. Tư Không Dịch biết, chỉ cần hắn giám đối với mĩ lệ những này Lãng quên bộ tộc xuất thủ, mũi tên kia tất nhiên sẽ bắn về phía chính mình. Trong lòng nguy cơ, làm cho Tư Không Dịch biết đối phương chiến lực. Như vậy cảm giác các bách, vậy mà không thể so với Thiên Thần đại đem yếu. Lang thang Lãng quên người, chẳng lành điểm ác, An Đại Nhi. Mĩ lệ phát ra một đạo kinh hô, tất cả Lãng quên bộ tộc nhìn xem bị khu chụp đạo thân ảnh kia, trong lòng lần nữa chấn động. Tư Không Dịch căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ, đây chính là cho trưởng thành chỉ dẫn vị kia người lưu lạc. Tại sao có thể như vậy? Nàng thế nào lại là bản thân? Từ Không Dịch tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trên tay nắm ba trượng chi cự đại kiếm, hắn cuối cùng vẫn không có xuất thủ ở chỗ này, hắn chỉ có thể dựa vào tiên đan tại nguyên bộ xung tiêu hao, từ nơi này đến vô đỉnh, thực sự quá xa. Hắn không thể đem lực lượng lãng phí ở loại địa phương này. Từ Không Dịch từ trong tộc biết bán thần cường đại, hắn cho là một cái không có lãnh địa bản thần, uy hiếp cả sâu. Sao dày đặc thành tác dụng đã phát huy, bọn hắn đối với ta vốn là vô dụng. Về sau Lãng quên bộ tộc, cũng giống vậy sẽ không tin tưởng chẳng lãnh địa ác, sẽ chỉ thần phục, tôn sùng tại ta. Từ Không Dịch thu hồi đại kiếm, quả nhiên, An đại nhi cũng thu hồi thần cung trưởng thanh nguy rồi. Tư Không Dịch trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn hiện tại hối hận đem địa đồ cho Trưởng Thanh, càng như Trưởng Thanh nói, hối hận không có tại sân đổi trực tiếp giết Trưởng Thanh. Tư Không Dịch dâng lên một cỗ cấp bách cảm giác, đã có được thần binh Trưởng Thanh, căn bản không thể đem hắn coi là bình thường tứ cảnh thiên tiên thiên đã bị xem như chặn lành điểm ác Trưởng Thanh, đúng như Trưởng Thanh lời nói, nên gọi hắn. Bản thân. Trưởng Thanh tại thần thú giới, chính là bản thân. Thanh Đồng Vương miện là của ta, ta mới là Thanh Đồng Chi Vương. Tư Không Dịch càng phát ra lo lắng, hắn lăng không bay lên, bay qua sân đổi, hắn muốn cấp tại Trưởng Thanh trước đó, đến vương đỉnh. Một bên khác, trong núi rừng Vừa Ôn Hinh không rõ Trường Thanh vì cái gì đối với linh thú này còn mai mắt khác đối đãi. Con nai tựa như không có phương hướng hoạt động, tại trong núi rừng bốn chỗ chạy, Trường Thanh chỉ cấp con nai chỉ chỉ trên trời thanh đồng thần thụ có ảnh, liền mặc kệ không hỏi linh thú này, so an đại nhi đáng tin tại nhiều. Trường Thanh vừa cười vừa nói a, "Thửa Ôn Hinh tràn đầy kinh ngạc, đây chính là toàn bộ thần thụ giới, cho đến tận này, ngay cả trùng phen hoa cỏ núi đá, dòng sông, cây cối hết thảy tính cả, duy nhất không bài xích chúng ta độ vận." Trường Thanh cảm khái, tiếp tục giải thích, "Đây cũng là cùng loại với tham ăn người tồn tại, không giống với Lãng quên bộ tộc." nhưng cũng hẳn là thuộc về Lãng quên bộ tộc, tóm lại là thần thụ giới sinh linh. Nghĩ đến là bao năm qua đến tiến vào nơi này từ giới tu sĩ, trở về tự nhiên sau biến thành. Dù sao hi hữu là được rồi. Trương Thanh cười nói, tốc độ của nó cũng rất tốt, trọng yếu nhất chính là nó biết nơi nào có nguy hiểm. So sánh một đường mãng đi qua, ta cảm thấy chúng ta không có khả năng đậu sát. Thừa Ôn hình như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nàng nhớ kỹ, trước đó có một mảnh phổ thông sơn lâm chỉ cần xuyên qua tiếp tục một ngọn núi, liền có thể càng nhanh rút ngắn cùng thanh đồng thần thụ khoảng ảnh khoảng cách, có thể cái này con mai lại tránh đi phiến sơn lâm kia, càng là xa xa lệch qua ngọn núi kia một khi là phải, không chết không thôi, bản thân còn tốt, chạy ra lánh địa là được, vạn nhất là khó chơi tham ăn người, quá chậm trễ thời gian. Vừa nói xong, linh thú con mai liền ngừng lại, nó gật gù đắc ý, tựa như mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một hồi dạng. Trưởng Thanh sạm mặt lại, từ sơn thủy tiên bảo bên trong lại hái ra một nắm lớn cỏ non, trưởng Thanh sắc mặt khó coi, chính là quá lười. Mới vừa nói xong, trưởng Thanh liền híp mắt lại nó không phải lười, là ta để nó dừng lại. Sơn Lâm chố bóng tối, tại rất gần rất gần vị trí, đột nhiên đi ra một bóng người. An Đại Nhi đi đến con nai bên người, vướt ve sừng hiệu, con nai tựa như rất hổ thộ, tựa như gặp chủ nhân một dạng trưởng thanh hai mắt khế đạo. Khó trách cái này con nai đối với mình không có gì, là bởi vì chính mình trên người có An Đại Nhi khí tức ngài còn cần trị dẫn sao. An Đại Nhi ngồi xổm ở nằm xuống con nai bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Trưởng Thanh. Trưởng Thanh tối đầu nhìn một chút nhà gỗ nhỏ trước tấm chắn, cùng nhà gỗ bên cạnh đại kiếm, vừa cười vừa nói, "Ta muốn, ta đã không." Tiếng nói nhất truyện, Trưởng Thanh sửa lời nói, "Cần, đương nhiên cần." Trưởng Thanh biết thần binh cường đại, An Đại Nhi đương nhiên cũng biết. Nàng có thể hỏi như vậy, khẳng định là tại cân nhắc Trưởng Thanh có thuận cùng kiếm đằng sau, còn cho là Trưởng Thanh đánh không lại Thanh Đồng Chi Vương. An Đại Nhi lẳng lặng nhìn Trưởng Thanh, ngơ ngẩn xuất thần. Trưởng Thanh không biết An Đại Nhi đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy nhận An Đại Nhi tựa như càng thêm cô độc cũng càng thêm bi thương, người hy vọng ta không cần trợ giúp. Trưởng Thanh thử thăm dò đúng vậy. An Đại Nhi thành thật nói, nhưng nếu như như thế, ngươi sẽ chết. Trưởng Thanh từ chối cho ý kiến nó sẽ dẫn ngươi đi vương đỉnh, nhưng nó sẽ không mang ngươi trực tiếp đi vào, sẽ mang ngươi đường vòng đi vương đỉnh địa cung cửa vào. An Đại Nhi nói xong, Không đợi Trưởng Thanh hỏi thăm, liền biến mất không thấy. Trưởng Thanh quen thuộc, nhìn xem đã đứng người lên con mai, trực tiếp cỡi đi lên trên đường tìm cho ta vừa tìm tham ăn người. Tính toán, đường tìm. Trưởng Thanh thở dài. Hứa Ôn Hinh hơi nghi hoặc một chút. Trưởng Thanh giải thích nói, nấu thạch đem tham ăn người, bản thân, Lãng quên bộ tộc luyện chế thành đan, cũng có thể tăng lên đạo niệm của ta, có thể đôi này Lãng quên bộ tộc mà nói giống như là ăn hết tộc nhân của bọn hắn, mà lại so tham ăn người càng sâu. Có những này thần minh, cũng đủ rồi. Trưởng Thanh nói, Hứa Ôn Hinh tại nhà gỗ nhỏ đã pha tốt trà, cho Trưởng Thanh đưa một chén. Thần tụ trong giới Không có búm mủ, ngày đêm không biết thay đổi bao lâu, làm cho người không biết tuyết nguyệt. Mễ Lệ mang theo 300 tiền lính, một đường đuổi theo Trưởng Thanh bước chân, bọn hắn có thể cảm nhận được linh thú con nai lưu lại khí tức, bọn hắn không rõ, Trưởng Thanh vì cái gì tổng hướng địa phương vắng vẻ tiến lên đỏ bãi các hang mạc đằng sau, cũng là Mễ Lệ bọn hắn lần thứ nhất đặt chân địa phương. Tư Không dịch thật sớm đi đến Tư Không gia trên địa đồ đánh dấu chỗ tiếp theo thành trì, nhưng là hắn cũng từ đầu đến cuối chú ý Trưởng Thanh. Mặc dù hắn không tìm được Trưởng Thanh, nhưng hắn lại tìm được đuổi theo Trưởng Thanh gạo lụi bọn người đại nhân, lãng quên người Mễ Lệ phản bội ngài, bây giờ gây dựng điểm ác quân đoàn. Chúng ta muốn hay không ngăn cản bọn hắn hướng Vương Thành tiến lên. Trong núi rừng, Tư Không Dịch điều tra lấy chung quanh địa hình. Tư Không Dịch nở nụ cười, nói không cần, chúng ta đi Vương Thành chờ bọn hắn. Tư Không Dịch nhìn xem Ú Ám Thâm Thủy Sơ Lâm, tựa như thấy được từng người từng người mạnh như bán thần tham ăn người mở ra miệng lớn. Hắn tựa như cảm nhận được từng đôi kinh khủng đôi mắt, đang mong đợi con mồi chính mình đưa vào trong miệng trường thanh, ngươi cho rằng ta Tư Không gia địa đồ, vì cái gì chỉ đánh dấu ra con đường này a? Ta đã nói với ngươi, trong núi rừng không biết có bao nhiêu bán thần tồn tại, đáng tiếc ngươi không nghe. Đường tắt, không phải tốt như vậy đi. Tư Không Dịch cười lạnh. Xuất lĩnh đại quân thẳng đến chỗ tiếp theo tiếp điểm, cho dù một chiến, trên con đường này bản thân so với trong sân dã cũng là lại càng dễ chiến thắng. Chương 662, tốc độ thời gian trôi qua. Chương 662, tốc độ thời gian trôi qua. Thanh đồng thần thụ quang ảnh, lớn nhỏ tốt nhất giống như chưa bao giờ biến hóa, chỉ là cái kia càng phát ra rõ ràng thần quang, để Trương Thanh cùng Hứa Ônĩnh biết, bọn hắn khoảng cách vương đỉnh đã càng ngày càng gần. Thần thụ quang ảnh phía trên, có một tòa tiên cung sừng sững, thần thụ thân cảnh chính là từng đầu tiến về vương đỉnh đường nói ra ngươi khả năng không tin. Trương Thanh cỡi con mai Đi theo phía sau mễ lị cùng 300 lãng quân binh sĩ, đây là linh thú con mai vòng qua một mảnh đồng lầy, Trưởng Thành cảm nhận được không hiểu thấu chiến đấu bắt động, trở về trở về giết một đầu tham ăn người sau, không hiểu thấu nhận lấy một nhóm điểm ác quân đoàn. Nhân số không chống đỡ được quân đoàn, nhưng chiến lược lại là để Trưởng Thành không thể khinh thường còn có cái gì không tin. Cái này thần thụ dưới bên trong phát sinh cái gì, đều rất bình thường đi. Hứa Ôn Hinh sắc chết lặng. Không biết đi qua thời gian bao lâu, cho dù con mai lựa chọn an toàn nhất lộ tuyến, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần chiến đấu, Hứa Ôn Hinh đã gặp được quá nhiều không thể tưởng tượng sự vận. Trưởng Thành ngẩng đầu nhìn thần thụ qua ảnh. Cũng giống như Tiên cung vương đỉnh, cái này trên thần thụ có chí ít 13 vị bán thần cấp bậc tồn tại, bọn hắn đều phát hiện ta. Hứa Ôn Hinh sắc mặt cứng đờ, nhưng cái này cũng tại nàng tiếp nhận phạm vi đương nhiên, đây không phải ta muốn nói sự tình, ta nói cho đúng là Trưởng Thành nghĩ nghĩ, nói trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy chúng ta tại thần thụ giới chờ đợi bao lâu? Hứa Ôn Hinh sử sở, không xác định nói có. 1 năm. Mặc kệ là nàng hay là Trưởng Thành, đối với thời gian đều không có quá lớn khái niệm. Hứa Ôn Hinh chỉ biết là bọn hắn tại trong núi rừng trèo núi vượt qua sông, lựa quanh cực kỳ lâu mới đi đến nơi này. Trưởng Thành lắc đầu tổng không có 10 năm đi. Vừa ôn huynh qua chương hỏi. Trương Thanh sắc mặt có chút quái dị, một mực ngẩng đầu nhìn thần thụ qua hành. Trương Thanh lấy ra địa đồ, chỉ chỉ phồn tinh thành sau chỗ thứ hai Lãng quên bộ tộc thành trì, từ nơi đó đến Vân Thành, tối thiểu có mấy chục tòa thành trì chúng ta lượn qua đường, xa so với Tư Không dịch đi đường dài hơn. Nhưng là, Tư Không dịch lại dựa theo con đường này một đường đã tới nơi này, lúc trước nghe Mễ Lệ nói, hắn là dựa vào lấy Lãng quên bộ tộc binh sĩ một đường đánh tới, dọc theo con đường này bán thần số lượng 10 năm, sợ là không đủ. Thừa ôn huynh cũng phát hiện vấn đề, thời gian của bọn hắn giống như cùng Tư Không dịch thời gian, rối loạn đại nhân. Tư Không Dịch đại quân đứng tại dưới thần thụ, cũng không có tiến đánh vương đỉnh. Lúc này, Mễ Lệ chạy tới, nàng bị Trường Thanh xem như trinh sát cho phái ra ngoài. Chính như Tư Không Dịch một mực phái người trà thăm Trường Thanh hành tung, Trường Thanh cũng không có nhàn rỗi ở nơi nào. Trường Thanh hỏi, Mễ Lệ quay đầu, chỉ chỉ thanh đồng thần thụ quang ảnh nhất là ngưng thực một đầu thân cây. Vô số cảnh cây hóa thành con đường, liên thông vương đỉnh, thế nhưng là nơi đó, lại là tất cả cảnh cây con đường hội tụ một chút. Trường Thanh trong nháy mắt liền minh bạch, cái này Tư Không Dịch là đang đợi mình. Chẳng lẽ chúng ta muốn đi vào vương đỉnh, còn phải trước qua Tư Không Dịch cửa này? Toàn hình sầu lo đứng lên, xem ra tư không dịch là không có ý định trước quét sạch trước mặt địch nhân tư không dịch có bao nhiêu người. Trưởng Thanh hỏi chỉ là 100. Không không không chúng ta có bao nhiêu người? Chọn vẹn 300. Trưởng Thanh há to miệng, nhìn xem mặt mũi tràn đầy tự tin gạo lị, đúng là không phản bác được. Hắn quay đầu mắt nhìn phía sau phồn tinh thành 300 binh sĩ, tiếp tục trầm mặc. Sau một lát, Trưởng Thanh về tới trước đó chủ đề, chúng ta đường vòng tới, có một lần lượn quanh cái lớn vừa đi vừa về, khi đó ta liền mơ hồ cảm thấy là lạ, lạ ở chỗ nào. Hiện tại đi tới Thanh Đồng dưới thần thụ, ta xác định. Thanh Đồng thần thụ quang ảnh chung quanh tốc độ thời gian trôi qua cùng xa xa tốc độ thời gian trôi qua là khác biệt. Nhiễu loạn thời không trật tự vô tự phát tác, không phải chỉ tạo thành một đạo thời không bình thường. Bởi vậy ta phán đoán, thần thụ trong giới cùng tiên giới tốc độ thời gian trôi qua không giống hỡi. Theo chỉnh thể suy tính, nơi này thời gian nếu so với phía ngoài qua chậm. So sánh chúng ta cùng tư không dịch, thời gian của chúng ta so tư không dịch qua chậm. Bị mục nát nguyện rủ an mọn người đều muốn trục xuất, nhưng thật ra là để bọn hắn chính mình đi tìm thời gian tốc độ chạy chậm hơn địa phương, chỉ hoàn an mọn. Đây là thần thụ giới bản thân lực lượng năng lực bảo vệ. Nếu như chúng ta đi qua 1 năm thời gian 2 năm như vậy tư không dịch khả năng đã trải qua 10 năm thời gian tám năm, đặt ở tiên giới, liền dài hơn. Đây là tốc độ thời gian trôi qua so sánh, ta hiện tại cũng không có cách nào phán đoán thời gian cụ thể, nhưng ta đã biết một việc. Trương Thanh có chút đau đầu, hắn hay là lần đầu tại về thời gian thua thiệt qua sự tình gì? Hứa Vân lĩnh hỏi. Trương Thanh bất đắc dĩ nói, trước kia tư không gia người tiền đến, nhất định là dựa theo thần thụ giới sức chiến đấu cao nhất tiền đến, cho nên bọn hắn có người ra ngoài, tu vi cảnh giới cũng sẽ không có biến hóa gì, sẽ bị tu sĩ khác tưởng rằng bị thần thụ giới hạn mức cao nhất trấn áp. Nhưng chúng ta không phải, ta hiện tại là tứ cảnh tiên tiên. Ta sau khi rời khỏi đây hay là tứ cảnh thiên tiên thiên. Thế nhưng là lịch thiên phàm bọn hắn, có lẽ tu vi đã đuổi theo, thậm chí siêu việt ta. Thừa ôn huynh nói ra, vậy chúng ta đằng sau còn muốn đi ma giới, yêu giới, minh giới, ngươi cái này đương đại đại nhất tu vi, bọn hắn càng coi trọng tu vi cao thấp. Đây cũng là không quan trọng, lúc này mới càng có thể thể hiện ra trang bị trọng yếu, ta chỉ là thiệt thòi, ta cũng sợ thời gian trôi qua quá lâu, bọn hắn lại cho là ta chết. Thích thương sổ sách còn không có cùng hắn tính, An Chí Lãng quên mộ tộc, cũng cần hắn xuất lực. Vạn nhất hắn bị Giang Thanh Nguyệt trò gạt bỏ. Trương Thanh nói, Điềm Ác quân đoàn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Trưởng Thanh ghé mắt nhìn xem Mễ Lệ, "Làm sao? Các ngươi thật đúng là muốn 300 đánh 100000." Trưởng Thanh vỗ vỗ linh thú con nai, ra hiệu con nai tiếp tục đi tới, "Chúng ta không đi cửa chính." Mễ Lệ có chút khấp phục, nhưng binh lính khác lưng đeo điểm mắt tên, bọn hắn cũng không miễn ý một mực trở thành Trưởng Thanh vương, ví nếu quả thật muốn đánh, cũng không phải không được, nhưng tối thiểu muốn cho các ngươi đổi một cái trang bị. Theo con nai tiến lên, Trưởng Thanh lại cảm nhận được hai đạo mới khóa chặt. Trưởng Thanh tiếp tục nói, "Chúng ta từ địa cung đường vòng tiến vào vương thành, cho các ngươi đổi một bộ vương thành áo giáp." Mễ Lệ, 300 binh sĩ si đối mắt nhìn nhau lấy, trong mắt của bọn hắn có tin mừng vui mừng, có bất an. Hiển nhiên, bọn hắn biết vương thành binh sĩ áo giáp càng thêm ưu như lương, nhưng là buồn. Chúng ta có thể mà sao? Mễ Lệ thấp giọng hỏi, cũng hỏi tất cả lòng của binh lính âm thanh thanh đồng loạt pháp hết hiệu lực, lại nói, các ngươi đều thành đượm ác, còn có cái gì quy củ có thể tuân? Ta nói có thể mặc, liền có thể mặc. Trương Thanh bá khí nói ra. Theo thanh đồng tụ thần quang bao phủ lại Trương Thanh một đoàn người, Trương Thanh mắt thường cũng nhìn thấy khóa chặt chính mình hai đạo ánh mắt, lại một lần tê cả da đầu, Trương Thanh xoay người bên dưới hiệp đều lui ra phía sau, ta muốn bắt đầu chiến đấu. Trương Thanh nói, hình thể không ngừng bị lớn. Thần tiên thể làm cho Trưởng Thanh Hóa thành một trượng cự nhân, như là thiên thần đại đem mở dạng, cũng như trước mắt thần thụ thủ vệ long kỵ sĩ mở dạng. Trưởng Thanh tay trái trên ngón trỏ, như là mang theo một chiếc nhẫn giống như, đỉnh lấy đống lửa đội trưởng tấm chắn, một tay khác thì là cầm thiên thần đại kiếm. Cái này hình thể, là vì thích hứng thiên thần đại kiếm mà biến hóa ông. Không gian rung động, thân mang màu vàng trọng trang áo giáp kỵ sĩ, tay cầm hoàng kim long mâu, hướng Trưởng Thanh đâm một cái, một đạo chùm sáng màu đen, trong nháy mắt đánh xuyên không gian. Từng đạo gợn sóng không gian quy tán, Trưởng Thanh đã không chỗ nào sợ hãi. Ngón trỏ gẩy nhẹ Hoàng Kim Kiên tròn ngăn trợ đạo này thương mang màu đen, thậm chí còn đem thương mang này cho bắn ra ngoài. Trong chưởng chi cự thần long, hướng phía Trường Thanh gầm hét lên, chỉ là một cái vây đuôi, liền đem núi đá quét thành đột mịn tiên thần đại kiếm. Chém. Trường Thanh vơ đại kiếm, đột nhiên hướng Long Vĩ một bổ. Trường Thanh cảm giác mình đối chiến lực nhận biết cũng rối loạn, một kiếm này, vậy mà trực tiếp đem thần long cái đuôi trong nháy mắt chặt đứt. Nếu là không có thanh đại kiếm này, đối mặt cái này thần thụ thủ vệ long kỵ sĩ, Trường Thanh mặc dù có đống lửa đội trưởng tâm chắn, cũng không biết làm như thế nào thắng. Trường Thanh ánh mắt, để mắt tới Long kỵ sĩ trên người áo giáp, rồng mâu Chương 663, lấy ra đi ngươi. Chương 663, lấy ra đi ngươi chỗ nào đánh nhau. Vương đỉnh đại đạo bên trên, Tư Không Dịch nhìn phía xa bị nhiễu loạn không gian, vô tự pháp tác lực lượng như là nợ dụ phá hoa, chỉ là dư ba, liền để nơi này cũng cuồng phong gào hét. Một tên lãng quên bộ tộc binh sĩ đến đây bẩm báo, hắn bị phái đi một mực đi theo điểm ác quân đoàn cái gì. Bọn hắn muốn đi địa cùng. Tư Không Dịch ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, trong lòng phức tạp, có sợ hãi, cũng có xem thường. Sợ hãi chính là, Trương Thanh không có chết tại trong núi rừng, thậm chí đánh tới nơi này. Khinh thường chính là Hắn biết tự bước vào thần thụ phụ cận đằng sau, nơi này mỗi một vị bản thần đều càng thêm cường đại, không đi cửa chính, chết tại cái nào sóa sỉnh cũng không biết. Cùng là thiên tiên cự cảnh, năng lực không giống nhau đối với tiên giới tu sĩ mà nói, có có thể thông dòng ngưng đối, có thì không hề có lực hoàn thủ chẳng lành điểm ác ác đại nhi, ngươi xác định nàng sẽ ra tay chém giết kẻ khai thác. Tư Không Dịch lần nữa xác nhận, dọc theo con đường này, An đại nhi cũng chưa bao giờ đã giúp trưởng thành chiến đấu. Đặt được khẳng định trả lời chắc chắn, Tư Không Dịch không khỏi chế giễu trưởng thành A trưởng thành, cho ngươi điệu đồ cũng không còn dùng được a. Cùng chết tại bản thần trong tay, chết tại An đại nhi trong tay. Như vậy mơ mơ hồ hồ không minh bạch, còn không bằng chứng kiến ta trở thành Thanh Đồng chi vương, bị ta giết chết. Đợi ta thu hoạch được Thanh Đồng vương miện, khống chế hết thể lực lượng, nói không chừng ta tâm tính tốt, thật lưu ngươi một mạng. Tư Không Dịch ngẩng đầu nhìn Thanh Đồng thần thụ quang ảnh phía trên vương đỉnh, lấy ra chính mình tiên bảo thần kiếm, hướng phía vương đỉnh một chỉ truyền lệnh, tiến đánh vương đỉnh. Ra lệnh một tiếng, 100. Không không không lãng quên bộ tộc đại quân, trùng trùng điệp điệp dọc theo tất cả con đường, công hướng thần thụ vương đỉnh. Tư Không Dịch chính mình thì là nhìn xem chiến tranh khai hỏa, phản phất không đếm xỉa đến. Nếu là những này Lãng quên bộ tộc có thể thuận lợi công sát cái kia từng người từng người bản thần, chính mình thì ngồi mát ăn bát vàng. Nếu là không thể giết chết chấn thủ Vương Đình bản thần, cũng có thể cho hắn hấp dẫn chú ý, tranh thủ tiến lên không gian. Từ không dịch đuốt ve trên tay càn khôn giới, càn khôn giới bên trong là hắn một đường lại tới đây, chém giết bản thần đằng sau chiến lợi phẩm. Thân là người có tiền mệnh, hắn đương nhiên không có cơ hội sử dụng điểm ác mới sẽ sử dụng thần binh. Nhưng thông qua bản thần thi triển, hắn biết rõ những này thần binh cường đại. Mỗi một kiện thần binh đều có nó đặc biệt năng lực, mà chính là loại năng lực này quyết định bán thần mức độ nguy hiểm những này, thần binh cùng trong gia tộc những đồng nát sắt vụn đực kia khác biệt, đáng tiếc, ta có nhiều như vậy thần binh, mặc dù đủ để giúp ta đoạt được vương miện, lại không người có thể nhìn thấy ta trở thành thần minh phong thái. Tư Không Dịch xưa nay không đem Lãng quên bộ tộc khi người nhìn, trở thành vua của bọn hắn, là tư không dịch cho tới nay, cho là đã làm được sự tình. Trong lòng của hắn ngược lại hy vọng có thể gặp lại Trường Thanh một mặt, đến lúc đó, hắn sẽ thể hiện ra bản thân chân chính chiến lực, để cái này đương đại thứ nhất, thật tốt mở mắt một chút Trường Thanh, đây là ngươi khoảng cách ta, gần nhất một lần. Từ không dịch trong lòng không gì sánh được phang phú, nếu không phải hắn muốn mượn Lãng quên bộ tộc đại quân thay hắn dò đường đồ lốc chuồng, hắn đã sớm xuất ra những cái kia thần binh, một đường chém dưa thái dao giết vào vương đỉnh thành đồng vương miện, hoàn mỹ đạo cơ, thiên phong chuẩn thánh là vài vạn năm đến vị tứ nhất chuẩn thánh, mà ta sẽ trở thành tiên nhân giới, không, tứ giới vài vạn năm đến vị thánh nhân thứ nhất. Từ không dịch trong lòng có chút vấn vẻ, hắn cảm nhận được chính mình trở thành thánh nhân đằng sau ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cùng bên người không một cái đối thủ cô độc cùng cô đơn. Vương thành địa cung cửa vào. Trương Thanh cùng thần thủ thủ vệ long kỵ sĩ chiến đấu, đã chuẩn bị kết thúc. Trong trượng Thần Long đã bị trường thanh cắt thành người mấy cái đoạn ngắn, nhất kiếm nữa, trường thanh chém ra đầu rồng. Long kỵ sĩ đưa tay cắm vào đầu rồng trong vết thương, như là trường thanh lần thứ nhất nhìn thấy tham ăn người cắt thủy mở dạ, đầu rồng kia vậy mà cùng long kỵ sĩ tay trái hoàng kim hộ thủ dung hợp lại cùng nhau giống. Rít lên một tiếng, đầu rồng ngửa mặt lên trời gào ghét. Miệng rồng trước, một viên quả cầu ánh sáng màu tím đang nhanh chóng ngưng tụ, từng đạo vô tự pháp tắc hội tụ trong đó. Long kỵ sĩ hướng xuống vắt tay, đầu rồng nhắm ngay trường thanh. Trường thanh nheo mắt lại, dưới chân kim quang lóe lên, thân thể tuấn di đến bên ngoài trong trượng. Trùng sáng màu tím Quán xuyên không gian, làm cho hoàn cảnh xung quanh cũng đi theo một trận vần mèo. Trương Thanh hoài nghi, trùng sáng này, thậm chí có thể đánh ra thần thú giới. Trương Thanh lần nữa lắc mình, xuất hiện tại Long kỵ sĩ bên người, đại kiếm quét ngang, hướng phía Long kỵ sĩ đầu chém vào đi qua đốt. Một tiếng va dọn, không gian tạo nên một sóng. Long kỵ sĩ trên tay dài 20 trượng Long Ngâu, hướng đằng sau kéo một phát, năm pháp bưng đón đỡ ở Thiên thần đại kiếm. Giờ khắc này, Trương Thanh cảm giác Thiên thần đại kiếm lực lượng giống như bị phong ấn một dạng, thậm chí ngay cả mình khí lực cũng biến thành hết sức yếu ớt giống. Lại làm một tiếng long thiếu, Long kỵ sĩ tay trái đầu rồng mở ra miệng to như chậu máu. Trưởng Thanh nuốt cắn qua đến. Trưởng Thanh quay thân một cước đá vào răng rồng phía trên, một cái lộn ngược ra sau kéo dài khoảng cách ông. Một đạo trùm sáng màu tím, đem Trưởng Thanh bao phủ trong đó, mê lực cùng 300 điểm ác quân đoàn đều bị giật lại mình. Bọn hắn nhìn thấy có một đạo hư ảnh tại trùm sáng màu tím bên trong, dần dần hối phi yên di khi, tựa như một đạo rèn sắt thanh âm vang lên, Trưởng Thanh thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại lòng kỵ sĩ sau lưng, đại kiếm hướng phía long kỵ sĩ hậu tâm liền thập đi qua. Bị trùm sáng màu tím nhấn diện, chỉ là Trưởng Thanh lưu lại phân thân. Trưởng Thanh liên tiếp thi triển Thiên Cương 36 thần thông, trong giây lát lại bắt lấy một lần cơ hội công kích. Thế nhưng là, một kiếm này căn bản không thể phá vỡ áo giáp màu vàng lóng phòng ngự, phản phất tên này lòng kỵ sĩ trên người áo giáp, tất cả đều là đống lửa binh sĩ đội trưởng tấm chắn một dạng phòng ngự. Trưởng Thanh cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn hiện tại sợ nhất chính là đánh đánh lâu dài. Con mắt đảo qua Long kỵ sĩ trên dưới toàn thân, bộ này áo giáp màu vàng lóng phòng ngự kín không kẽ hở, liền đối phương con mắt đều chỉ có thể từ khe hở nhìn thấy một chút xíu thần quang khí. Lại làm một tiếng, thiên thần đại kiếm mũi kiếm, ra phủ nón trụ hộ mắt chố kim quang cả lại. Long kỵ sĩ đầu lâu nhận trọng kích, tay trái của hắn hướng phía Trưởng Thanh vung vậy đầu rồng lại một lần nữa hướng Trưởng Thanh cắt tới. Trưởng Thanh thân thể ở giữa không trung đột nhiên thu nhỏ, khôi phục bình thường hình thể đầu rồng tán hụt, Trưởng Thanh lại là đưa tay một kiếm, đem đầu rồng từ một bên chém thành hai đoạn đầu rồng, là Trưởng Thanh duy nhất có thể tạo thành tổn thương địa phương. Như vậy một kích chí mạng, đầu rồng lập tức hóa thành bụi bặm tiêu tán, có một cỗ cường đại hung lệ khí tức, ngưng tụ tại lòng kỵ sĩ trên tay trong giới chỉ. Trưởng Thanh trong lòng lột bộ chấm xuống, chiếc nhận kia bên trên, sáng lên trước đó đầu rồng ngưng tụ quạ cầu ánh sáng màu tím ông, lại làm một đạo chùm sáng màu tím, xuyên thủng không gian, đem thần thụ quang ảnh một đầu cảnh cây đô nhỏ, đều trong nháy mắt đánh nát. Trường Thanh ngửa người tránh thoát một cái, trở tay một kiếm chính là chém vào lòng kỵ sĩ trên ủi. Long kỵ sĩ trọng tâm mất ổn, suýt nữa ngã xuống đất, Long mâu lại là đột nhiên đập tới Thiên Cương Thần Thông 36, lớn nhỏ như ý. Trường Thanh thân thể lần nữa biến lớn, biến thành đồng dạng 10 trượng cự nhân. Nhấc chân một cái lên trời chân, đá vào lòng kỵ sĩ trên cổ tay. Dài 20 trượng Long mâu, lập tức bị đạp bay ra ngoài. Trường Thanh trong lòng, đột nhiên có một cái to gan chú ý nếu không cách nào phá phòng, như vậy. Trường Thanh tại mỹ lệ, Điểm Ác quân đoàn ánh mắt khó hiểu bên trong, cũng tại Hứa Ôn Hinh Kinh hô bên trong, thu hồi Thiên Thần đại kiếm. Hắn một tay tiếp nhận ném đi Long Mâu, sau đó nắm tóc ngay thẳng tiếp đánh tới hướng Long kỵ sĩ mũ giáp đường đường đường đường. Như là rèn sắt một dạng, thanh kiếm dày đập như mưa. Khi Long kỵ sĩ không ngừng ngồi lại, đứng cũng không được lúc, Trường Thanh đem Long Mâu cũng thu vào, hai tay bỗng nhiên níu lại Long kỵ sĩ mang theo chiếc nhận hộ thủ lấy ra đi ngươi. Trường Thanh hét lớn một tiếng, một cước tốn tại Long kỵ sĩ trên mũ giáp, hai tay dùng sức. Tại tất cả mọi người trợn mắt ốc mồm bên trong, Trường Thanh vậy mà sinh sinh đem Long kỵ sĩ hộ thủ đẩy xuống, chương 664. Mục nát nữ vương. Chương 664, mục nát nữ vương. Trường Thanh túm lấy hộ thủ sau trực tiếp xuyên tại tay trái của mình bên trên. Giờ khắc này, ngay cả Long kỵ sĩ chính mình cũng tựa như phụ một dạng, ngơ ngác đứng tại chỗ. Trường Thanh duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay chiếc nhẫn sáng lên thần quang màu tím bốn. Đụng. Một đạo bạo hưởng, Long kỵ sĩ thân thể bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Liên tiếp văn minh, địa cung cửa vào kiến trúc, sụp đổ. Một kích liền đem địa cung cửa vào vành thành phế tích trong bụi mù, Long kỵ sĩ thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn cơ nắm đấm, đánh tới hướng Trường Thanh, động tác cũng không lăng lệ. Trường Thanh lập lại chiêu cũ, rất nhanh, Long kỵ sĩ tay phải hộ thủ cùng mũ giáp đều bị Trường Thanh cho thao xuống tới. Trường Thanh giơ tay lên, chuẩn bị phát động một kích cuối cùng. Lấy Long kỵ sĩ tương đối chậm chạp tốc độ, hắn căn bản tránh không xong bị nổ đầu vận mệnh. Khuôn mặt trên khuôn mặt cương nghị, một đôi mắt tràn đầy bi thương cùng giải thoát chi ý trưởng Thanh cùng hai nhãn thần kia đối mặt, nương tụ quả cầu ánh sáng màu tím, lại là không có phóng thích thanh đại kiếm kia, có thể cho ta nhìn nhìn lại sao? Long kỵ sĩ mở miệng, nói lời lại làm cho Trường Thanh có chút ngoài ý muốn. Trường Thanh không chần chờ, đem tiên thần đại kiếm lấy ra, niệm tới. Long kỵ sĩ hai tay cầm đại kiếm, bắt đầu cơ múa, tựa hồ đang nhớ lại lão Hữu, khẽ miệng của hắn, dương lên đắng chát độ con ngươi đạt được thần binh tán thành có thể ngươi lại cũng không sử dụng thần binh." Long kỵ sĩ đình chỉ vung đậy, cầm kiếm mà đứng. Trưởng Thanh lập tức kinh ngạc đứng lên, chính mình sẽ không dùng, làm sao mới tính biết dùng? Trưởng Thanh hỏi. Nếu như không biết dùng, đều có thể có như vậy chiến lực, nào sẽ dùng còn cao đến đâu? "Sư tử, bạo phong trạm." Long kỵ sĩ thấp giọng ngâm khẽ, giờ khắc này, Trưởng Thanh lại có loại ảo giác, phảng phất trước mặt đứng đấy, chính là thiên thần đại đem. Một đạo tràn ngập vô thượng uy nghiêm khí tức, ầm vang một phát. Long kỵ sĩ trên tay kiếm, trong nháy mắt đánh ra mấy vạn đạo phong mang. Một sát na này rõ bão, đem xa xa tất cả mọi thứ, toàn bộ chém vỡ. Khi xé rách không gian dần dần bị san bằng, Trưởng Thanh mới gian nan nuốt ngụm nước bọt học xong a. Long Kỵ sĩ đem kiếm ném cho Trưởng Thanh. Trưởng Thanh hai con ngươi thần quang sáng chói, giờ khắc này, hắn phát động trăm năm một giấc chi bao, đem trước tất cả những gì chứng kiến lập đi lặp lại tôi diễn. Khi Trưởng Thanh đưa tay nắm chặt Thiên Thần Đại kiếm chui kiếm thời điểm, bỗng nhiên hít sâu một hơi, hắn quanh thân, sáng lên từng đạo thần quang. Thần quang tựa như hội tụ thành Thiên Thần Đại đem pháp tướng, giờ khắc này, Trưởng Thanh cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có, bạo tạc giống như lực lượng học xong. Trưởng Thanh sắc mặt quái dị. Thần binh là bị bảo, kiếm chiêu này chính là bị pháp Trưởng Thanh nhìn xem Long Kỵ sĩ, đem đống lựu bình sĩ đội trưởng tầm chắn cùng Long Kỵ sĩ rồng của mình mâu đều đưa tới. Long Kỵ sĩ biết Trưởng Thanh ý tứ, trên tay nắm nuốt nho nhỏ tầm chắn, hướng một bên vô nhẹ nhẹ đi. Một mặt trăm trưởng kim quang thần thuần, hình linh ngưng tụ, tựa như một đạo lệch trời bình chướng, có thể cách trở hết thảy công kích. Long Kỵ sĩ lấy thêm lên Long Mâu, vừa xải bước ra, Long Mâu hướng phía trước đâm một cái. Một nhát này, không có chùm sáng màu đen, ngược lại là một đạo nhìn không thấy vô hình sóng xung kích, đem xa xa một mỏ núi đánh cái xuyên thấu. Trưởng Thanh liên tục kinh hô, càng làm hắn hơn không thể tưởng tượng nổi chính là, tòa kia bị đánh xuyên một núi tại một trận vật vẹo bên trong, lại bị xé rách tiến trong lỗ trống, thật giống như bị phong ấn một dạng rồng này mâu chân chính lực lượng, chẳng lẽ là dùng để phong ấn. Trưởng Thanh nhìn xem không thể tưởng tượng năng lực phong ấn, vừa muốn hỏi thăm, sau lưng lại truyền đến một trận đinh đương thanh âm. Xoay đầu lại, trên mặt đất chỉ có tàn mát một bộ áo giáp, long quỹ xi hóa thành bụi bặm, dung nhập áo giáp, long mâu bên trong. Trưởng Thanh thôi động sát na vĩnh hằng, đem thần binh sinh ra quá trình, ký càng bắt đồng thời lần nữa phát động trăm năm một giấc chư bao, cảm ngộ ở trong đó huyền bí. Trưởng Thanh không tin An đại nhi sẽ đem chế tạo thần binh cụ thể phương pháp nói ra, cho dù đây là An đại nhi công nhận kết quả. Mấy lữ trì huy động ác binh sĩ, thanh lý địa cùng cửa vào. Trưởng Thanh cũng đã đại khái minh bạch, hắn thu hồi lòng kỵ sĩ áo giáp, Long Ngô, đem Long Giới như cái vòng tay một dạng đeo tại trên tay. Theo hắn học xong các loại bí pháp, hắn đạo niệm bên trong có loại hiểu ra đạo niệm khế động, Long Giới hóa thành hình xăm dung nhập trưởng thành ngón tay, đống lửa đội trưởng tấm chắn cũng hóa thành hình xăm dung nhập cánh tay. Không chỉ như vậy, Long Ngô, Thiên Thần đại kiếm, Long, kỵ sĩ áo giáp hoàng kim cũng đều biến hóa thành bình thường lớn nhỏ hoàn toàn khống chế. Trưởng Thanh dứt khoát đem áo giáp hoàng kim mặc vào người, loại này toàn phương vị phòng ngự, để trưởng Thanh an tâm rất nhiều. Tay trái dẫn theo Long Ngô tay phải khiêng đại kiếm, Trưởng Thanh hướng phía dọn dẹp xong địa cung cửa vào, đi vào. Trên đường gặp Vương Thành binh sĩ, Trưởng Thanh nghiệm chứng lấy chính mình tầng độ, hắn để điểm ác binh sĩ đi công kích Vương Đình binh sĩ, khi Vương Đình binh sĩ bị đánh bại thời điểm, cũng có bụi trần ánh sáng dung nhập Vương Đình binh sĩ trên áo giáp. Trưởng Thanh thử một chút công kích mình, mặc kệ là Thiên Thần đại kiếm hay là Long Mâu, giết Vương Đình binh sĩ sau, đều có thể đem đối phương lực lượng cứ lấy. Cái này cùng tham ăn người nuốt lãng quên bộ tộc mà thu được lãng quên bộ tộc lực lượng, không có sai biệt. Kể từ đó, như thế nào chế tạo thân binh, liền đạt được nghiệm chứng chỉ cần dùng thần cây trong giới các loại binh khí, giết chết tham ăn người, cấp đi tham ăn người lực lượng liền có thể. Trưởng Thanh cảm thụ được đại kiếm, long mâu khí tức, lực lượng cường đại này, tất cả đều là bán thần chiến công đây cũng là thần thụ giới đặc hữu đặc tính. Trưởng Thanh nhìn xem ngay tại thay đổi trang bị điểm ác đại quân, chỉ có thần thụ giới trang bị mới có loại đặc tính này. Mà mặc vào trang bị mới chuẩn bị điểm ác đại quân, sức chiến đấu của bọn họ tăng lên gấp đôi, đây là điệp gia vương thành binh sĩ chiến lực. Liền như là tay cầm thần binh trưởng thành, điệp gia bán thần chiến lực. Khi Mễ Lệ trên Tân Lộng lấy phục sức, cũng toát ra một cỗ cường đại lực lượng cảm rất sâu, Trưởng Thanh đột nhiên cảm thấy 300 đánh 100. Không không không, cũng không phải không có khả năng. Những này điểm ác binh sĩ, tựa hồ là đang trở thành điểm ác đằng sau, mới bắt đầu sử dụng loại này, bọn hắn nguyên bản cũng biết cấp đoạt năng lực. Dọc theo địa cung con đường, một mực hướng về phía trước, theo Vương Thành binh sĩ không ngừng bị thanh lý, điểm ác các binh sĩ cũng biến thành càng ngày càng mạnh bản thần chính là như thế đàn sinh, tư không ra kinh doanh thần tộc giới, bọn hắn từ trước tới giờ không đem Lãng quên bộ tộc để vào mắt, bọn hắn càng khinh thường đi tìm hiểu Lãng quên bộ tộc, nếu như bọn hắn có thể thoáng tôn trọng một chút, thần tộc hẳn là giống, chỉ sợ sớm đã bị tư không gia đã được. Trương Thanh cảm khái đối với Hứa Ôn Hinh nói ra, Một tên điểm ác binh sĩ phát hiện thông hướng thượng tầng con đường, bọn hắn hiện tại, trừ Vương Đình Chi chúng bán thần bên ngoài, bọn hắn đã là vô địch đi vào một chỗ bậc thang lên xuống trước, một bên có một đạo cơ quan. Trương Thanh đạp vào bậc thang lên xuống bình đài, đang muốn kích thích cơ quan trước một bước đi lên, bó đúc chiếu sáng địa cung đồng đạo bên trong, lại truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân điểm ác các binh sĩ cũng không cảnh giác, bởi vì bọn hắn hiện tại đã cùng An Đại Nhi mở dạng, đều là chẳng lành điểm ác. Bọn hắn đối với An Đại Nhi thái độ, từ lâu cải biến đi lên, có thể đến vương đỉnh. Hướng xuống thì là đi hướng mục nát đầm lầy. An Đại Nhi chỉ dẫn Cho tới bây giờ đều là không tình nguyện mục nát đẫm đầy có cái gì? Mục nát nữ vương. Rất mạnh sao? Rất mạnh. Trương Thanh nhìn xem An Đại Nhi, An Đại Nhi bị thương tựa như càng thêm nồng nặng giết mục nát nữ vương, có chỗ tối gì? Trương Thanh hỏi làm dịu mục nát vừa rủa. An Đại Nhi nói ra. Trương Thanh nhẹ gật đầu, tích tích cơ quan, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn hướng phía dưới. Mễ Lệ ở bên, túi đầu trầm mặc, nàng đem khuôn mặt nhỏ giấu ở rộng lớn vành nón phía dưới, tựa như đang trốn tránh cái gì. Chương 665. Thần binh đối kháng. Chương 665. Thần binh đối kháng. Bậc thang lên xuống bắt đầu chấn động, An Đại Nhi cũng không đi vào bình đài theo Trương Thanh cùng một chỗ số dưới. Theo cơ quan vật chuyện, bậc thang lên xuống chậm rãi hạ xuống. Trương Thanh ngẩng đầu, cùng An Đại Nhi nhìn nhau. Hắn thấy được An Đại Nhi nước mắt nếu như đi xuống, tư không dịch có thể muốn nhanh hơn người một bước đổi tới vương đỉnh. An Đại Nhi mở miệng nói. Trương Thanh cũng không có do dự, chỉ là lên đỉnh đầu chỉ còn lại có nhất tính sáng ngời, lại nhìn không thấy An Đại Nhi thân ảnh sau, Trương Thanh mới hỏi hướng Mễ Lệ An Đại Nhi đến cùng là ai. Trương Thanh hỏi. Mễ Lệ không muốn trả lời. Trương Thanh nói tiếp, ta biết, các người lặng quên bộ tộc giữa lẫn nhau, đều huyết mạch tương liên. Nhưng mặc kệ là Thiên Thần Đại Tướng hay là Long Kỵ Sĩ, hoặc là sau đó phải đối mặt mục nát nữ vương mục nát nữ vương là An Đại Nhi Mộ Thân. Trưởng Thanh căng thẳng trong lòng đời trước Thanh Đồng Chi Vương, là An Đại Nhi phụ thân. Thiên Thần Đại Tướng là An Đại Nhi thân vệ lại tướng. Long Kỵ Sĩ là An Đại Nhi thân vệ tổng lĩnh. Trưởng Thanh mặc dù sớm có đón trước, thế nhưng là nghe được mễ lụy nói tỉ mỉ đằng sau, vẫn là không nhịn được liên tục thở dài. Khó trách An Đại Nhi không quá tình nguyện chỉ dẫn, khó trách An Đại Nhi sẽ bị coi là chẳng lành điểm ác. Tư Không Gia nhất định sẽ lợi dụng Thanh Đồng Chi Vương vẫn lạc, là làm mưu đồ lớn. Tư Không Gia vì chính mình thành lập thân điện đem bán thần đẩy lên lãng quên bộ tộc mặt đối lập, chỉ có An Đại Nhi mới có thể từ đầu tới cuối duy trì thanh thỉnh, tự nhiên vô lực phản kháng. Hoặc là nói, An Đại Nhi không muốn đồ sát thần thụ giới con dân. Tham ăn người cùng bán thần chiến tranh, đối với thần thụ giới tử dân tới nói, vốn là tự giết lẫn nhau nạng như muốn sửa chữa hết thảy, chỉ có thể giãy lên càng mãnh liệt hơn chiến hỏa trường Thanh Mễ Lệ mở miệng, muốn nói lại thôi. Trường Thanh bối đầu, chỉ có thể nhìn thấy Mễ Lệ giọng lớn vành nón. Trường Thanh đưa tay, lôi kéo vành nón hai bên hạ thấp xuống ép, Mỹ Hảo không phải trống rỗng mà đến, luôn có người muốn vì này lương béo thứ gì. Đã đạp vào trở thành bán thần chi lộ ngươi, Hẳn là minh bạch đi, bán thần không muốn rườm bỏ vua của các ngươi, cho nên mới sẽ quanh quẩn một chỗ nguyên địa, cho nên mới sẽ đánh với ta một trận. Bọn hắn cùng tham ăn người một dạng, kết quả tốt nhất đều là hóa thành thần binh. Bậc thang lên xuống không biết giảm xuống bao lâu, rốt cục tại một trận lắc lư bên trong ngừng lại. Trương Thanh nhìn xem trầm mặc không nói gào lị, mở miệng nói, đây là bán thần ở giữa chiến đấu, ngươi ở chỗ này chờ ta. Trương Thanh nói xong, dọc theo đưa tay không thấy được năm ngón tung đạo, hướng chỗ sâu đi đến. Mễ Lệ rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn xem thân mang chiến giáp màu vàng Trương Thanh, trong mắt thật giống như bị chiếu sáng lên kỳ quang. Mới ngày sau, Trưởng Thanh về tới bậc thang lên xuống, động tác hơi có vẻ mỏi mệt tao giác hoàng kim phía sau, một cặp huyết hồng long vũ cánh, chứng minh trưởng Thanh thu được thắng lợi. Long Vũ không ngừng bay xuống tại trưởng Thanh bốn phía, nồng đậm mục nát lực lượng về liền rủa, cũng không có để Mễ Lệ nhận an ổn, ngược lại làm cho Mễ Lệ cảm thấy, trên người mình mục nát mê liền rủa, bị cái kia một đôi huyết vũ cánh hấp thu một dạng ác triệu quân đoàn tại 10 ngày này, không ngừng xâm nhập thượng tầng. Khi trưởng Thanh đi theo An Đại Nhi chỉ dẫn, thông qua một chỗ bí ẩn thang máy, đi vào vương đỉnh trước đại môn lúc, tư không dịch xuất lĩnh lấy gần vạn lãng quên bộ thổ binh. Sĩ, cũng giết tới nơi này. Toàn bộ thanh đồng thần thụ có ảnh đã rách nát không chịu nổi, cành cây ở trên đều có băng loạn thanh đồng thật quang, nương theo lấy chiến hỏa khói đã quy tán. Trường Thanh không có tiến vào vương đỉnh, mà là đưa lưng về phía vương đỉnh, đối mặt với Tư Không Dịch. Tư Không Dịch có chút ghét bỏ nhìn bên cạnh Lãng quên đại quân, những đại quân này, thậm chí ngay cả một tên bán thần đều không có chém giết. Có đôi khi, hắn thật muốn xuất ra thần mình, tự mình động thủ đem những binh lính này giết. Dạng này chính mình cũng không cần lại che giấu, không cần lo lắng chẳng lành điểm mắt tên, mà bó tay bó chân. Tư Không Dịch nhìn xem Vương Đình trước đại môn, kỳ quái Vương Đình binh sĩ bọn họ, những binh lính này so với hắn trước đó nhìn thấy cường đại quá nhiều, trong lòng không hiểu dâng lên cảm giác nguy cơ, làm hắn có chút bất an. Nhất là cầm đầu một tên thân mang áo giáp hoàng kim, tay cầm đại kiếm, giống mâu binh sĩ, uy hiếp này trình độ, không thua gì bất luận cái gì bán thần địa đồ chẳng lẽ có lỗ hổng. Chẳng lẽ đây là cùng An Đại Nhi một dạng, không có lãnh địa bản thần. Tư Không Dịch xác định đối phương không phải Vương Đình đại tướng Quang Minh Vương, một đội nảy Vương Đình binh sĩ xuất hiện, làm cho Tư Không Dịch ngoài ý muốn. Khi thang máy bình đài lần nữa chấn động, Mễ Lệ cùng cuối cùng một nhóm điem ác binh sĩ xuất hiện tại vương đỉnh trước đại môn lúc, Tư Không Dịch đột nhiên giật mình Mễ Lệ. Tư Không Dịch khó có thể tin nhìn xem Mễ Lệ, hắn lần nữa nhìn về hướng thân mang áo giáp hoàng kim binh sĩ, trong lòng lột bộ trầm xuống ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhìn ta mấy phần giống như trước. Trương Thanh cuối cùng mở miệng quả nhiên là ngươi. Tư Không Dịch hoảng sợ nói, ngươi làm sao lại còn nhanh hơn ta? Ngươi làm sao có thể sống đến bây giờ? Trương Thanh thở dài, nói ta nguyên bản đối với ngươi Tư Không gia còn ôm lấy một tia lòng tình, nhưng bây giờ, ta chỉ muốn nói với ngươi, Tư Không gia xuống rốc, đáng đợi. Các ngươi chỉ đem thần tụ giới xem như một loại lực lượng, căn bản không quản ở trong đó sinh linh. Chỉ muốn thu hoạch được lực lượng, cuối cùng chỉ có thể mất đi hết thảy. Các ngươi mặc dù không phải tham ăn người, nhưng các ngươi trên bản chất cũng tham ăn người không khác nhiều. Trương Thanh chậm rãi nói, Tư Không Dịch cũng không phản nộ, ngược lại thần sắc không gì sánh được bình tĩnh, đương đại thứ nhất, ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy, có tự tin đối mặt ta? Tư Không Dịch cười khẩy nói, vất quá là mấy món thần binh thôi, ngươi cho rằng rựa vào cái này mấy món thần binh, sớm chạy tới phía trước ta, liền có thể thắng nổi ta. Từ ta được đến đống lửa binh sĩ đội trưởng tấm chắn một khắc kia trở đi, ta liền đã thắng. Trương Thanh vừa cười vừa nói ha ha ha ha. Tư Không Dịch cười ha hả, "Ngươi, ngươi quá ngây thơ rồi." Tư Không Dịch lúc này hạ lệnh, "Giết." Sau lưng gần vạn lãng quên binh sĩ, sắp khởi sướng công kích. Trương Thanh nhìn về phía một bên Mễ Lệ, hỏi, "Chiến hay là không chiến? Do chính các ngươi quyết định." Mễ Lệ trên tay xuất hiện một thanh màu xanh thẳm quan kiếm, từng đạo vô tự pháp tác lực lượng, làm nàng thân thể cũng tản mát ra đồng dạng thần quang thanh trừ, phản quân. Mễ Lệ dương âm thanh hạ lệnh, "300 tên điểm ác binh sĩ, liên tục gầm thét, ngược lại dẫn đầu hướng phía 10." Không không không lãng quên binh sĩ xông tới giết phản quân. Tư Không Dịch nổi lên nghi ngờ, ngươi lại mê hoặc bọn hắn cái gì? Trưởng Thanh sốc lên mặt nạ, giơ lên quẻ miệng, bọn hắn chỉ là thấy rõ chân tướng thôi. Cũng chính là Lãng quên bộ tộc đặc tính, mới có thể bị các ngươi Tư Không gia như vậy bài bố. Đương nhiên, nói ngươi cũng không hiểu, bởi vì ngươi cho tới bây giờ không có coi bọn họ là sinh linh đối đãi. 300 tên điểm ác binh sĩ, từng cái thân mang vương đỉnh binh sĩ áo giáp, đối mặt 10. Không không không chi địch, lại từng cái đều hộ gặp bầy dê. An Đại Nhi chính mình càng giống là một vị bản thần một dạng, nàng lại minh bạch như thế nào tốt nhất giải thoát sau, trong lòng cũng ước mơ lấy Trưởng Thanh nói tới tương lai mỹ hảo. Giới cái nhìn của nàng, bị nàng giết chết, trở thành lực lượng của nàng, cùng trở thành thần binh, bị điểm thạch thành kim, là giống nhau. Cái này tại Tư Không Dịch xem ra, không thể nào hiểu được, có thể thần thụ giới sinh linh, vốn là cùng hắn không giống với. Tư Không Dịch thấy được An Đại Nhi cùng Áp Triệu quân đoàn chiến lực, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, bọn hắn làm sao có thể trở nên cường đại như vậy? Tư Không Dịch xung trường thanh gầm nhẹ. Trường Thanh giơ lên trong tay đại kiếm, hỏi ngược lại, ngươi biết thần binh cùng lực lượng của bọn hắn, đều là như thế nào tăng trưởng sao? Dừng một chút, Trường Thanh nói ra, cũng đối, nếu như ngươi biết lời nói, nếu như Tư Không gia biết, thần thụ giới đã sớm là của các ngươi. Nói không chừng, tiên giới sớm đã xuất hiện một tên mới tiên đế, hoặc là chuẩn thánh. Các ngươi đạt được thanh đồng vương miện, đạt được thần thụ hạ giống, vốn nên rất đơn giản." Trương Thanh tiếp tục nói, "Cho dù ta không ngăn trở ngươi, ngươi cũng vô pháp thành công. Ta không có khả năng thành công, chẳng lẽ ngươi có thể thành công sao?" Tư Không Dịch nghiến răng nghiến lợi, chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, hắn ghét bỏ cái tên người. "Không không không lãng quên binh sĩ, vậy mà sắp bị giết sạch." Từ ta được đến đống lửa binh sĩ đội trưởng tấm chắn một khắc kia trở đi, ta liền đã thành công. Trương Thanh lặp lại một câu. Câu nói này lại đem Tư Không Dịch triệt để chọc giận. Tư Không Dịch đưa tay khẽ đảo, lấy ra một thanh đại kiếm, đúng là hắn tại Sích Sa Hoang Mạc nhặt được, bị Trưởng Thanh Từ trên Thiên Thần Đại đưa trong tay đánh bay thanh kia bất quá là mượn nhờ thần binh chi lực, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thần binh. Tư Không Dịch cười lạnh, nói ra, ngươi thanh kia Thiên Thần Đại kiếm đâu? Đến xem so một lần ai càng thêm sắc bén. Trưởng Thanh Thương Hải nhìn xem Tư Không Dịch, ra hiệu chính mình khiêng đại kiếm. Trưởng Thanh đại kiếm, hóa thành cao cỡ một người dài ngắn, mà Tư Không Dịch đại kiếm nhưng vẫn là ba trượng chi cự ngươi cho rằng, thanh kiếm này là cái gì đâu? Trưởng Thanh cười hỏi. Tư Không Dịch nheo mắt lại, hắn không tin nói ra, người đang lừa ta. Vừa mới nói xong, Tư Không Dịch lách mình đi vào Trường Thanh trước người, cơ đại kiếm hướng phía Trường Thanh chém bổ xuống đầu. Trường Thanh có chút nghiêng đầu, tránh qua, chánh nãy chính diện chém vào, nhưng đại kiếm ý nguyên rơi vào bờ vai của hắn trùng quy là tứ cảnh thiên tiên, công kích của ta, ngươi tránh rồi chứ? Tư Không Dịch đắc ý, trong mắt hắn, phản phất thấy được Trường Thanh bị một kiếm chém thành hai đoạn bộ dáng khi, một tiếng vang dọn, ngay sau đó chính là đại kiếm đứt đoạn thanh âm. Tư Không Dịch nắm chuôi kiếm, như bị sét đánh ngốc tại chỗ. Trường Thanh lẳng lặng nói ra, ta cần phải tránh sao? Thư Không Giám râu riém Liên bộ này lòng kỵ sĩ áo giáp hoàng kim, chúng ta cầm Thiên Thần đại kiếm đều không phá được phòng. Không, không có khả năng. Ta đây cũng là thần minh. Tư Không Dịch bờ môi run rẩy, hắn ném đi trong tay cho kiếm, lại lấy ra một thanh Viên Nguyệt Loan đao, lần nữa hướng phía Trưởng Thanh Bộ tới. Trưởng Thanh không lúc ních, đứng tại chỗ tùy ý tư Không Dịch công kích đốt, lại làm một tiếng va dọn, Viên Nguyệt Loan đao lúc này vỡ vụn. Trưởng Thanh trên người áo giáp hoàng kim, ngay cả một chút xíu vết tích đều không có lưu lại không. Không tư Không Dịch liên tiếp lui về phía sau, hắn không rõ, trong tay hắn thần minh, làm sao cùng trong gia tộc những đồng nát sắt vụn ở kia một hửng dạng. Thanh Đồng Lật Pháp, chẳng lành điều ác, đây là ngươi Tư Không Gia tự mình làm nghiệp. Ngươi dọc theo con đường này, nhất định là sợ không cách nào lợi dụng Lãng quên bộ tộc binh sĩ, cho nên một mực chưa thử qua những này thần binh uy lực đi. Trường Thanh hừ nhẹ một tiếng, nói ngươi dựa vào cái gì cho lạ, ta có thể sử dụng thần binh, ngươi cũng có thể sử dụng đây. Tư Không Dịch cưỡng ép để cho mình trấn định lại, hắn ánh mắt âm tàn để mắt tới Trường Thanh đại kiếm trong tay. Hắn bỗng nhiên vọt tới trước, muốn đoạt lấy Trường Thanh tiên thần đại kiếm. Một đạo bình chướng màu vàng hóa thành tâm chắn bộ dáng, ngăn ở Tư Không trước người. Tư Không Dịch đấm ra một quyền, lại là tại chấn động bên trong, làm hắn nắm đấm máu thịt bè bé bè cái này. Đây cũng là cái gì? Tư Không Dịch nguyên cả cánh tay đều bị phản chấn run lên đống lự binh sĩ đội trưởng tầm chắn. Trưởng Thanh Tử tú nói, "Tư Không Dịch hai mắt tối sầm, ngực phổi sắp nổ. Chương 666, đương đại đệ nhất hàng kim lượng. Chương 666, đương đại đệ nhất hàng kim lượng. Tư Không Dịch suy nghĩ chớp liên tục, ánh mắt của hắn nhìn về hướng Trưởng Thanh sau lưng vương đỉnh cửa lớn. Tư Không Dịch cho dù lại có không hiểu, lại có không tâm lòng, hắn cũng không thể không đối mặt sự thật. Tư Không Dịch nhìn chằm chằm Trưởng Thanh Dần dần khôi phục lý trí tứ cảnh thiên tiên thiên, cuối cùng chỉ là tứ cảnh thiên tiên thiên, phong ngự của ngươi tuy mạnh, cũng chỉ là để cho ngươi trở thành một cái rùa đen thôi. Công kích của ngươi tuy mạnh, có thể ngươi căn bản đánh không chúng ta." Tư Không Dịch cắn răng nói ra, trong con mắt của hắn tinh quang lấp lóe, tựa như đang chờ xác nhận cái gì. Trương Thanh nhịn không được bật cười, đây chẳng phải là chính mình suy đoán ra, tiên giới tu sĩ cùng bán thần ở giữa ưu quyết sao? Không nghi tới, Tư Không Dịch lại đem một bộ này dùng tại trên người mình cho nên, ngươi muốn làm gì?" Trương Thanh hướng Tư Không Dịch nhíu mày, quay đầu nhìn một chút vương đỉnh cửa lớn, nói tiếp, "Điệu đồ ta xem qua, từ đại môn này đi vào." còn có một vị bán thần Quang Minh Vương, mà các bán thần đều có thể đi vòng qua, nhưng duy chỉ có cái này Quang Minh Vương không vòng qua được đi. Trưởng Thanh xoay đầu lại, hắn không lo lắng chút nào chính mình sẽ bị Tư Không Dịch đánh lén, hiển nhiên Tư Không Dịch cũng tiếp nhận hiện thực, công kích của hắn đã không đả thương được Trưởng Thanh. Trưởng Thanh mở miệng nói, mười không không không lãng quên bộ tộc binh sĩ, muốn nhờ vào đó ngăn chặn Quang Minh Vương, hoàn toàn chính xác có rất lớn nắm chắc, nhưng bây giờ, ngươi đã không có binh lính. Ngươi làm muốn một mình đối mặt Quang Minh Vương sao? Dùng trước ngươi lấy được, mà các bán thần thần binh. Nghe được Trưởng Thanh nói lên thần binh, Tư Không Dịch không khỏi thẹn quá hóa giận. Trên tay của hắn có càn côn giới, cũng có thanh đồng giới. Lúc này hắn theo gấp thanh đồng giới, trầm mặc xuống. Trưởng Thanh không lưu dấu vết mắt liếc viên kia thanh đồng giới, khóe miệng dương lên, dùng ta quê quán một câu, các ngươi tự không giả là một tay bại tốt, đánh nát bét. Tiếng nói nhắt chuyện, Trưởng Thanh hơi có thuần thức mà hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy, đương đại thứ nhất chỉ là một cái danh tự. Ngươi đến cùng biết hay không đương đại đại nhất hàm kim lượng? Tư Không Dịch tâm tĩnh, liền tựa như hỏa diễm sau khi lửa tắt dư hồi, lúc này nghe Trưởng Thanh lời nói, nhìn xem Trưởng Thanh lạnh nhạt tự nhiên biểu độ, dư hồi trong nháy mắt cháy bùng. Tư Không Dịch cảm nhận được trần chùi chà phủng. Đáng hận nhất chính là, Trương Thành còn không có muốn chào phụng hắn ý tứ. Tư Không Dịch hận đến mao đưa răng cá nát, nếu như có thể làm lại, hắn nhất định phải tại sườn đối chỗ, giết Trương Thành. Tư Không Dịch đè xuống thanh đồng dưới ngón tay, dùng sức đến không có huyết sắc, như cùng hắn sắc mặt một hợp dạng, tái nhợt khó coi. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một vòng linh quang, hắn lần nữa nhìn một chút xung quanh, vừa nhìn về phía vương đỉnh cửa lớn. Tư Không Dịch trong mắt khôi phục sáng ngời, hắn cảm thấy hắn còn có cơ hội. Trương Thành không có mệnh lệnh mễ lị, điểm ác binh sĩ, vậy cùng hắn. Trương Thành không có trực tiếp tiến vào vương đỉnh. Trương Thành lựa chọn ở chỗ này ngăn lại chính mình muốn. Ý vị này buồn. Trường Thanh cảm thấy mình thành đồng giới, là thu hoạch được Thanh Đồng Vương miện mấu chốt. Đương đại Thanh Đồng chi vương, là Tư Không Gia lão tổ, mà chính mình mới là Tư Không Gia người. Tư Không Dịch nhìn về phía Trường Thanh, trong lòng đột nhiên bâng lòng. Suy nghĩ của hắn không có như vậy phẫn nộ, cũng không có như vậy không cam lòng. Hắn nghĩ đến, Trường Thanh như vậy, có phải hay không thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đương đại đệ nhất sát thực danh xứng với thực, có thể nghĩ tới những thứ này, rất hợp lý. Tư Không Dịch có thể phong bế vô tự thời không bình chứng, hắn đương nhiên có thể bằng vào Thanh Đồng giới, lại mở ra một cái vô tự thời không bình chứng, từ đó ra ngoài có thể như thế rời đi, tư không gia cũng triệt để xong, chỉ có Thanh Đồng Vương Miện mới có thể để cho Tư Không Gia Đông Sơn tái khởi ngươi có phải hay không coi là, ngươi thắng định. Tư Không Dịch bình tĩnh hỏi. Trường Thanh nhiều hứng thú nhìn xem Tư Không Dịch, nói từ vừa mới bắt đầu, ta liền cho rằng ta thắng chắc. Đương đại thứ nhất, không có bại lý do. Tư Không Dịch nhìn chằm chằm Trường Thanh, trong ánh mắt của hắn bắt đầu nổi lên tơ máu. Hắn cũng tưởng tượng Trường Thanh một dạng, có thể bình tĩnh như vậy nói ra lời nói phách lối như vậy đến, chỉ cần hắn có thể thu được Thanh Đồng Vương Miện muốn. Kỳ thật, ngươi cũng giống vậy là lợi dụng lãng quên bộ tộc tôi. Tư Không Dịch nói. Suy nghĩ của hắn đã mở ra, hắn đã có hoàn mỹ cách đối phó. Từ Không Dịch thần niệm liếc nhìn bốn phía, hắn đang tìm kiếm vị kia nhất định sẽ chém giết kẻ khai thác bản thân, lang thang lãng quên người, An đại nhi chỉ bất quá, trời xui đất khiến, bị ngươi gặp An đại nhi, từ đó trở đi, liền đã chú định ngươi đi lên con đường này, ngươi bất quá là vận khí tốt thôi. Nếu như ngay từ đầu là mễ Lệ Lệ chỉ dẫn ngươi, ngươi không thể so với ta mạnh." Từ Không Dịch liên tục nói ra, "Ngươi có phải hay không muốn cho ta chứng kiến ngươi trở thành thanh đồng chi vương? Ta minh bạch, cho dù trở thành thanh đồng chi vương, cho dù hiêu lệnh tất cả lãng quên bộ tộc, ngươi cũng sẽ không có nửa điểm cảm giác thank you." Chỉ có ở trước mặt ta leo lên thanh đồng chi vương bảo tọa, mới có thể để cho ngươi thỏa mãn, đúng không? Trưởng Thanh nháy mắt, khẽ miệng khẽ biết, đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Như vậy, ta nhược nhiêu ngươi vừa chết, ngươi sẽ cùng ta chứng kiến đây hết thảy sao? Tha ta vừa chết. Tư không dịch trong ánh mắt, không cầm được trêu tức, vậy ta sẽ cảm thấy rất vinh hạnh. Mễ Lệ, điểm ác các binh sĩ, đều không hiểu nhìn xem Trưởng Thanh. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù không có An đại nhi chỉ dẫn, Trưởng Thanh cũng có thể đi đến một bước này, chỉ là sẽ chậm rất nhiều. Cái này cùng ai chỉ dẫn không có quan hệ, cái này cùng Trưởng Thanh hành vi có quan hệ. Cho dù là không có đống lựa binh sĩ đội trưởng tâm chắn, trường thanh tại xích xa hoang mạc là Lãng quên bộ tộc tranh thủ thời gian, là Lãng quên bộ tộc đứng ra, cũng sẽ thu hoạch được tiên thần đại đem tán thành. Cho dù không có tiên thần đại kiếm, trường thanh ở địa cung cửa vào gặp được Long kỵ sĩ thời điểm, để mê lị, điểm ác binh sĩ tối lui, một mình lên chiến, cũng sẽ thu hoạch được Long kỵ sĩ tán thành. Thần binh tại trường thanh trong tay có thể phát huy tác dụng, cái này đã nói rõ hết thảy đây không phải đoạt cướp tham ăn người mà thu được lực lượng thần binh, đây là bản thân thần binh. Đã thấy rõ chân tướng, đã trở thành chẳng lành điểm ác gạo lị, điểm ác binh sĩ bọn hắn cũng đã minh bạch, bán thần cấp cho trưởng thành thần binh, ý vị như thế nào đây mới là lãng quên bộ tộc, một mực chờ đợi, chân chính kẻ khai thác. Các ngươi chờ ta ở đây." Trưởng Thành phân phó nói. "Mễ Lệ, điểm ác binh sĩ nhau nhau hành lễ." Như vậy ra lệnh, càng là làm cho Tư Không Dịch thâm thụ kích thích. Tư Không Dịch thử dò xét nói, "Làm sao, ngươi liền không sợ có biến số phát sinh?" Trưởng Thành không thèm để ý chút nào quay người, lại sắp tiến vào vương đình trước đại môn, ngừng lại, từ tố nói, "Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là đương đại thứ nhất." Tư Không Dịch nghe, nhìn xem tiến vào vương đình cửa lớn Trưởng Thành, kém chút cười ra tiếng. Hắn đưa Trưởng Thanh nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn đưa thích trưởng thành tự tin quá đản ngươi cho rằng biến số là cái gì? Từ Không Dịch thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ ngươi làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, tiếp dẫn ngươi An Đại Nhi, mới là ngươi biến số lớn nhất đi. Từ Không Dịch trong lòng đã tính toán không chê vào đâu được, chỉ cần An Đại Nhi công kích Trưởng Thành, cùng là bản thân, Trưởng Thành cho dù không chết cũng không cách nào cùng hắn tranh đoạt thanh đồng vương miện. Từ Không Dịch trong lòng phi thường nắm chắc, bởi vì tứ cảnh thiên tiên tốc độ, cho dù An Đại Nhi không công kích Trưởng Thành, hắn cũng có tự tin sẽ đoạt tại Trưởng Thành trước đó. Tư Không Dịch thậm chí thấy được Trường Thanh tại một khắc cuối cùng đuổi không kịp chính mình, trợn mắt nhìn xem mình mang thượng Thanh Đồng Vương một lúc, trên mặt bộ bộ ảo não khi đó người, nhất định so ta vừa rồi, càng thêm bị khuất. Tư Không Dịch cưỡng ép đè xuống vẻ miệng, đi theo bước vào Vương Đình cửa lớn. Chương 667. Bị dọa sợ Tư Không Dịch. Chương 667. Bị dọa sợ Tư Không Dịch. Vương Thành Chi Trung, hiển thị rõ rách nát tiêu điều. Băng liệt kiến trúc không có tu sửa, tràn đầy tuyết nguyệt tang thương vết tích. Có Vương Thành binh sĩ như là thây khô một dạng thủ vệ nguyên địa, nhìn thấy có người sầm lấn, cũng đã vô lực ngăn lại. Cung điện mái nhà, mảnh ngói phía trên cũng có linh tinh tham ăn người, bọn hắn tựa như fo tượng mờ dạng, phát giác được tươi mới sinh linh khí tức, nhưng cũng hành động chậm chạp. Dọc theo cửa hàng ngọc thạch liền đại đạo, Trưởng Thanh cùng Tư Không Dịch một bước một sau, đi tới vương đỉnh đại điện phía trước. Cao cao trên bậc thàng, một tôn 10 trượng cự nhân màu vàng, phản phất là do quang mang ngưng tụ. Hắn một mực tập trung vào Trưởng Thanh, Tư Không Dịch, một mực nhắm lại hai mắt, theo hai người đi đến lối thoát, mà chậm rãi mở ra đó là một đôi sáng chói tràn ngập uy nghiêm con người, phản phất mặt trời mới mọc bình đựng, quang mang chiếu rọi toàn bộ vương đỉnh. Thanh Đồng thần thụ có ảnh Cũng tại thời khắc này, trở nên ngưng thực đứng lên bản thần đều có lĩnh địa, chỉ cần rời khỏi vương đỉnh, hắn liền sẽ đình chỉ công kích. Tư Không Dịch ở bên không có hảo ý nhắc nhở. Tư Không Dịch ánh mắt nhìn về phía cự nhân sau lưng đại điện, hắn cảm nhận được trên vương tọa, vị kia đầu đội thanh đồng vương miện lão tổ khí tức. Trường Thanh trên thân, các loại thần quang lập loé, trên tay thiên thần đại kiếm, long mâu, diễn phần mình tản mát ra khác biệt bản thần khí tức. Tư Không Dịch kiêng kỵ nhìn xem Trường Thanh, nói ngươi là đang khoe khoang ngươi thần binh sao? Không, ta chỉ là đang nghĩ, thứ nào thần binh có thể đối phó vị này Quang Minh Vương. Trường Thanh mở miệng nói. Tư Không Dịch siết chặt nắm đấm. Đối sự lạnh nhạt nhìn Trương Thanh. Trương Thanh lại là xoay đầu lại, cười hỏi: "Ngươi có phải hay không đang chờ đợi thời cơ xông vào đại điện?" Tư Không Dịch căng thẳng trong lòng, cứng ngắc nói ra: "Nếu như ngươi sợ, ta có thể lui ra một chút." Coi như Tư Không Dịch làm bộ lui lại mấy bước thời điểm, Quang Minh Vương lại là bắt đầu chuyển động. Hắn chậm rãi hai tay lấy cầm nắm tư thế bày ở trước ngực, vô tận kim quang tụ đến, ngưng tụ ra một chiếc đũa lớn, đây là thần tụ trong giới đã biến chất vô tự pháp tắc, đây là đưa lên thần tụ giới vô tự pháp tắc cùng thần tụ giới bản thân lực lượng dung hợp sau một loại lực lượng, cũng là tất cả thần binh có lực lượng. Theo Quang Minh Vương giơ lên cử chỉ Toàn bộ vương đỉnh không gian cũng bắt đầu nhộn nhạo. Trường Thanh đáp lên mũ giáp mặt nạ, Tư Không Dịch lại là toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tư Không Gia chỉ nói cho hắn, qua Quang Minh Vương cự này sau, Thanh Đồng Vương Miện cũng đã thu được một nửa. Thế nhưng là Tư Không Gia không ai nói cho hắn biết, Quang Minh Vương sẽ mạnh mẽ như thế. Chỉ là tiện tay một động tác, còn không có phát động công kích, liền gây nên toàn bộ Thanh Đồng Thần Thụ cũng theo đó rung chuyển. Tư Không Dịch thậm chí cảm thấy đến, vương đỉnh rách nát, cũng là bởi vì Quang Minh Vương cùng kẻ khai thác chiến đấu mà bị tác động đến đúng lúc này. Quang Minh Vương vãng tiền bước ra một bước, trong tay cơ cự chùy, hướng phía Trường Thanh, Tư Không Dịch vánh đến. Trường Thanh căng thẳng trong lòng, sát na vĩnh hằng phía dưới, thời gian tại thời khắc này trở nên dị thường chậm chạp, hắn thậm chí có thể nhìn thấy tư không dịch dừng lại giữa sợi tóc, cái kia một đôi dung động con mắt lấp loé mỗi một tia biến hóa. Thế nhưng là, tại tốc độ như vậy phía dưới, cái kia hoàng kim cự truy lại như cũng trong nháy mắt liền vánh đến trước người. Quang Minh Vương tốc độ công kích, vậy mà so Trường Thanh đạo niệm còn nhanh hơn một phần. Đống lửa binh sĩ đội trưởng trầm trán, còn chưa kịp thôi động, Trường Thanh liền cảm giác được mình đã bị trọng kích xoành. Một tiếng bạo hưởng, Trường Thanh cảm giác mình toàn thân đều muốn bị làm vỡ nát một dạng. Trường Thanh thân thể bay ngược mà ra, Bên cạnh Tư Không Dịch, càng là liên tục ho ra máu. Chỉ là dưới một kích, Trường Thanh liền đầu gục chôn váng, mà Tư Không Dịch càng là trọng thương không dậy nổi. Trường Thanh hít sâu một hơi, đánh giá trên người Long Kỵ sĩ áo giáp hoàng kim, nếu không có một bộ này áo giáp, vừa rồi một chi này, hắn nhất định quy cơ đất. Tư Không Dịch ngã trên mặt đất, liên tục ho ra máu, trong lòng của hắn nhấc lên kinh đạo hải lãng, đây không phải cựu cảnh thiên tiên lực lượng, đây là tiên tướng lực lượng. Đồng thời, Tư Không Dịch nhìn xem rơi xuống đất chuẩn, hai chân tại ngọc thạch mặt đất lưu lại hai đầu khe rãnh, lại như cũng có thể bảo trì đứng yên trường thành, vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là thần binh cường độ Vô đồng dạng cũng là như vậy. Tư không dịch trong lòng cười lạnh, rứt khoát nằm trên mặt đất không nổi, hắn trên đường đi lợi dụng lãng quên bộ tộc, mà bây giờ, hắn đem lợi dụng Trường Thanh. Quang Minh Vương lần nữa giơ lên chùy, mà Trường Thanh căn cứ trước đó công kích, sớm làm ra ứng đối. Hắn cánh tay trái hướng phía trước làm đón đỡ chi thế, một mặt trăm trượng hoàng kim đại tuấn, giống như một đạo bình chướng vắt ngang trước mặt khi. Tựa như một đạo trung minh, Trường Thanh chỉ có thấy được Quang Minh Vương cử chủ ý, lại như cũng không thấy được Quang Minh Vương công kích đàng đàng đàng. Hoàng kim đại tuấn bình chướng trực tiếp sụp đổ, Trường Thanh thân thể cùng theo đó chấn động. Trái lại Quang Minh Vương cũng là bị phản chấn dưới chân bất ổn. Về sau liền lùi lại 3 bước mới đứng vững thân ảnh sư tử, bạo phong trảm. Trường Thanh nâng lên đại kiếm, hướng phía trước dũng nhiên vạch một cái. Trong chốc lát, mấy vạn đạo kiếm khí đem Trường Thanh cùng Quang Minh Vương ở giữa không gian cắt đứt, ngọc thạch bập thàng cũng tại thời khắc này hóa thành bột mịn. Quang Minh Vương phảng phật không có nhận công kích nào dạng, chỉ là trên thân quang ảnh bóp méo một lát. Trường Thanh hít sâu một hơi, tay trái nhấc lên long mâu, vượt qua trước hai bước, hướng phía trước đâm một cái. Trường Thanh trong lòng hơ động, long mâu đâm ra trong náy mắt, hắn bung lòng tay ra. Một đạo tựa như hắc ám chùm sáng bình thường, quán xuyên không gian. Đây là đem không gian đánh nát sau, lưu lại lỗ đen trưởng hạ. Quan Minh Vương chính muốn tiếp tục công kích, thân thể cũng bị chậm lại, trước ngực của hắn đồng dạng lưu lại một cái lỗ đen, ngay tại sẽ rách lấy trên người hắn qua ảnh, tựa như muốn đem hắn phong ấn thành công. Trương Thanh nhíu mày, hắn lại kinh ngạc phát hiện, long mâu bị ổn định ở đại điện trước cửa. Có một đạo cự thải quang ảnh bình thường, ngăn trở long mâu công kích vô tự thời không bình thường. Trương Thanh nhe mắt, tư không dịch cũng nhìn thấy một màn này, càng la dùng sức nắm chặt thanh đồng giới. Quan Minh Vương thân ảnh, theo trước ngực lỗ đen xé rách, dần dần vặn mèo. Nhưng khi thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất lúc, Trương Thanh trong lòng cảm giác nguy cơ, ngược lại tăng lên tới cực hạn. Khi Trưởng Thanh khỏe mắt quét nhìn sáng lên màu vàng thời điểm, Trưởng Thanh giơ tay lên cánh tay, lại một lần không thể ngưng tụ ra màu vàng đại thuần, Quang Minh Vương xuất hiện tại Trưởng Thanh bên cạnh, trong tay vàng nóng ánh, cự truy đã đánh vào Trưởng Thanh trên thân. Đông. Trưởng Thanh thân ảnh, giống như một đạo kim quang mũi tên, bị đánh bay ra ngoài, đụng ngã vô số vương đỉnh cũng tưởng như cũng không thể dừng lại đột nhiên, huyết quang tại Trưởng Thanh phía sau lóe lóe, một đôi mục nát chi vũ tại Trưởng Thanh sau lưng chậm rãi mở ra. Huyết sắc lâm vũ, tại Trưởng Thanh trung quanh phiêu tán, đem thời không thay đổi, làm cho Trưởng Thanh trên không trung ngừng thân ảnh. Sau một khắc, Trưởng Thanh bay trở về. Thiên thần đại kiếm hướng phía Quang Minh Vương đầu liền chém vào mà đi. Quang Minh Vương không có phòng ngự, mà là lần nữa nắm chặt tự truy. Trưởng thành con ngươi co rút lại, phía sau Mộc Nát chi Vũ thình thịch sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết sắc long vũ, tựa như tạo một cái lĩnh vực bình thường. Ngay tại lúc đó, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu vận mẹo hỗn loạn lên, huyết vũ những nơi đi qua, Vương Đình binh sĩ trên người Mộc Nát mềm liền rủ, trong nháy mắt ăn mòn đến tự hạ. Vương Đình trên kiến trúc lệ kẻ tham ăn người, cũng tại thời khắc này hóa thành Mộc Nát, suy tàn như ở trước mắt. Quang Minh Vương công kích, Trưởng thành xem được. Thiên Cương Thần Thông 36, tung địa kim quang. Trường Thanh thanh âm tựa như đạo âm anh minh toàn bộ thần trụ giới, kim quang phía dưới, tốc độ của hắn đuổi kịp hoàng kim cự truy. Tại trong chớp mắt, Trường Thanh thấy được hoàng kim cự truy sát mũ giáp của chính mình đánh ra. Loé lên sau một kích, Trường Thanh hai tay cầm đại kiếm, lần nữa phát động bạo phong trảm, từng đạo kiếm khí đem Quang Minh Vương thân thể giảo sát vỡ nát. Quang ảnh vẫn như cũ còn tại, khi bạo phong trảm qua đi, Quang Minh Vương hay là cái kia Quang Minh Vương. Quang Minh Vương trở tay vung vẩy cự truy, Trường Thanh thân ảnh lóe lên một cái, lần nữa hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích, đồng thời, Trường Thanh cũng lần nữa hoàn thủ. Sa sa tư không dịch vẫn như cũ nằm dạm trên mặt đất. Hắn kinh hãi mở to hai mắt nhìn, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo quang ảnh tại vây quanh Quang Minh Vương bốn phía lập loé. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Quang Minh Vương lần lượt vùng rông cự truy, đồng thời lại có lần lượt vạn đạo kiếm khí quét ngang toàn trường. Tư Không Dịch bị sợ choáng váng, hắn đột nhiên phát hiện, Trưởng Thanh cái kia một đôi mục nát chi vũ, vậy mà có thể chậm chạm thời không, vậy mà có thể nhiễu loạn hết thảy lực lượng. Chỉ là bởi vì Quang Minh Vương cường như tiền tướng, cho nên mới làm cho Trưởng Thanh Lâm vào khẩu chiến. Nếu như đổi lại chính mình muốn, tốc độ không phải yếu thế. Trưởng Thanh nhất định có thể giết mình. Chỉ là thần binh thôi Tư Không Dịch ghen tị con mắt đỏ bừng. Trong lòng thầm nghĩ, chờ ta thu hoạch được Thanh Đồng Vô Miện, thần binh lực lượng cũng đều là lực lượng của ta. Chương 668, An đại nhi mùi tên. Chương 668, An đại nhi mùi tên. Thần thú giới, toàn bộ sinh linh đều nghe được cái kia từng đạo thần thông tên. Nương theo lấy bị nhiễu loạn lực lượng ba động, Lãng quên bộ tộc, Lãng quên người, bán thần, tham ăn người, tất cả đều nhìn về hướng Thanh Đồng thần thú qua ảnh. Lúc này đạo quang ảnh kia không ngừng rung động, tựa như sau một khắc liền muốn tiêu tán bình thường. Toàn bộ thần thú trong giới, tất cả lực lượng tất cả đều hỗn loạn bạo tẩu đứng lên. Trong vương đỉnh, trước đại diện Trường Thanh Vung vậy khiên tròn, tại hoàng kim cự truy rơi xuống trước đó giớm tôi độc ghi. Một tiếng vang thật lớn, Trường Thanh toàn thân kịch chấn. Không đợi Quang Minh Vương công kích hoàn thành, liền sớm đón đỡ, hiệu quả cũng là ngoài người ta dự liệu. Quang Minh Vương thân thể lầm vào ngắn ngủi cứng ngắc, dù là cửu cảnh thiên tiên đều không thể bắt cơ hội, Trường Thanh lại là bắt lấy, hắn một kiếm chém về phía Quang Minh Vương trong tay truy khí. Lại làm một tiếng vang thật lớn, Quang Minh Vương suýt nữa không thể nắm chặt cự truy nếu như thân thể của ngươi là không nhìn công kích, như vậy cái này thần binh, nên như thế nào không nhìn. Mặc dù cùng thân thể của ngươi một dạng đều giống như màu hoàng kim quang ảnh, nhưng thần binh chính là thần binh. Sư tử, Bạo Phong Trạm. Trưởng Thanh hét lớn một tiếng, mấy vạn đạo kiếm khí hội tụ cùng một chỗ, chỉ một kiếm này, liền đem hoàng kim cự truy đánh bay ra ngoài. Tư Không Dịch dọa đến run một cái, hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Hắn không thể nào hiểu được, Trưởng Thanh vì sao có thể tìm tới phương pháp phá giải. Tư Không Dịch vụng trộm ăn vào tiên đan, âm thầm khôi phục thương thế, hắn ở trong lòng thuyết phục chính mình, như vậy cũng tốt, nhược Trưởng Thanh không có lực phản kháng chút nào, chính mình lại thế nào bắn gọn tiến vào đại điện. Trưởng Thanh a a cười một tiếng, thân ảnh lượn lên, dẫại rơi xuống trên mặt đất cự truy chói bừng. Quang Minh Vương tựa như ngây dại mấy hơi, Hắn hướng phía Trưởng Thanh chậm rãi đi đến, chỉ cần ta có chiến thắng chi pháp đồng thời thi triển đi ra, bản thần lý trí liền sẽ khôi phục một kia, sau đó đem thần binh cho ta, bản thần lực lượng ra chỉ tại thần binh phía trên. Trưởng Thanh thầm nghĩ lấy, đây là hắn cho tới nay kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng bây giờ, Trưởng Thanh trong lòng lại đột nhiên nhảy một cái. Quan Minh Vương hướng phía Trưởng Thanh một quyền đánh tới, tốc độ mặc dù không có tay cầm cự truy lúc nhanh, nhưng cũng chỉ là làm cho Trưởng Thanh khó khăn lắm chống lên tầm chắn. Đông, châm muộn bạo hưởng, Trưởng Thanh bị đánh ra, thân thể nghiêng nền xuyên vương đỉnh mặt đất, chìm vào vương đỉnh địa cung. Nếu không có mục nát chi vũ, Trường Thanh không chút nghi ngờ, một quyền này có thể đem chính mình anh đến Thanh Đồng Thần tụ dưới mặt đất mục nát đâm lấy. Mục nát nguyên rủa đối Quang Minh Vương vậy mà không có trí mạng hiệu quả ta làm như thế nào mới có thể chiến thắng Quang Minh Vương. Quang Minh Vương là tuần túy pháp tác ngưng tụ, ta tứ cảnh thiên tiên pháp tác công kích, càng không có hiệu quả. Long Kỵ sĩ áo giáp hoàng kim phía dưới, Trường Thanh cái trán rịn ra mồ hôi lạnh, hắn phát động trăm năm một giấc chiêm bao tiến hành thôi diễn, lại bất đắc dĩ phát hiện, hắn không thắng được. Trường Thanh lách mình đi tới tư không dịch bên cạnh, thiên thần đại kiếm cắm vào tư không dịch cái cột trước đó làm sao? Ngươi không muốn để cho ta chứng kiến ngươi trở thành thanh đồng chi vương sao? Tư Không Dịch nhìn chòng chọc vào Trưởng Thanh. Hắn đồng thời cảnh giới nhìn xem Quang Minh Vương, lại phát hiện Quang Minh Vương vậy mà không có phát động công kích, mà là cầm lấy truy sau, đứng tại Nguyên Địa Vương đỉnh đại điện, đồng dạng có một tầng nhiễu loạn thời không vô tự bình chứng, ngươi có thanh đồng giới, có thể thuận lợi đi vào. Bên trong Thanh Đồng Chi Vương là nhà ngươi lão tổ, thu hoạch được Thanh Đồng Vực Miện, ngươi hẳn là sẽ so ta tưởng tượng lại càng dễ. Trưởng Thanh chậm rãi nói ngươi không phải liền là bởi vậy mới lưu ta một mạng sao? Tư Không Dịch cười lạnh nói ra, chỉ có ta mới có thể có đến Thanh Đồng Vực Miện, ngươi bây giờ giết ta, coi như ngươi có thể giết Quang Minh Vương, cũng là vô dụng. Ngươi muốn lửa ta còn nó chút. Trương Thanh lắc đầu, ngươi cũng không xác định làm thế nào chiếm được Thanh Đồng Vương Miện, mà ta sở dĩ lưu ngươi một mạng là bởi vì. Trương Thanh tiếng nói, im bặt mà dừng, đạo niệm của hắn bên trong, lại cảm giác được một cô mãnh liệt uy hiếp. Lúc đến trên đường, vương đỉnh cao lầu mái nhà, một đạo thân ảnh nhỏ gợi chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó, trên người mũ trùm áo choàng, tại trong gió lạnh bay phất phới, mà trên tay của nàng, đã ngưng tụ một thành cựu thái thần cung mặc kệ là bởi vì cái gì, hiện tại cũng không quan trọng. Từ không dịch cũng cảm giác được ác đại nhi đến, hắn cười lên ha ha, còn nhớ rõ ta trước đó nói tới biến số sao? Ngươi bị An đại nhi chỉ dẫn, mà ngươi lại đối An đại nhi hiểu rõ mấy phần. Chỉ sợ ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ, An đại nhi sẽ đối với nàng chỉ dẫn kẻ khai thác ra tay đi. Tư Không Dịch cười lên ha hả, phản phất năm chắc thắng lợi trong tay một dạng, đương đại thứ nhất. Không gì hơn cái này. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể mạnh hơn một chút, mạnh đến ngăn chặn hai vị này bản thân. Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Trương Thanh biểu lộ, cũng không có tư không dịch theo dự liệu sợ hãi, ngược lại bình tĩnh làm cho tư không dịch cảm thấy kinh hoàng. Trương Thanh xốc lên mặt nạ bên dưới, biểu lộ nghiền ngẫm đứng lên, hắn quay đầu nhìn một chút Quang Minh Vương lại quay đầu nhìn một chút An Đại Nhi. Trưởng Thanh lùi ra phía sau mấy bước, tại Tư Không Dịch càng thêm trong ánh mắt khiếp sợ, chậm rãi mở ra hai tay, tựa như đang nên tiếp một dạng người biết, vì cái gì An Đại Nhi muốn giết chết Kẻ Khai Thác sao? Ngươi biết, vì cái gì An Đại Nhi sẽ chỉ dẫn Kẻ Khai Thác sao? Ngươi biết, quan minh vương cửa này, làm như thế nào qua sao? Trưởng Thanh liên tiếp hỏi, Tư Không Dịch đầu óc vừa loạn, hắn chỉ quan tâm, An Đại Nhi lúc nào đối với Trưởng Thanh xuất thủ? An Đại Nhi chậm chạp không có công kích, Trưởng Thanh lại là lại hỏi ra một vấn đề, ngươi biết, thần thụ giới vì cái gì cần Kẻ Khai Thác sao? Tư Không Dịch đã từ dưới đất bò dậy, hắn hướng một bên đi vài bước, muốn tránh đi An Đại Nhi công kích trưởng thành góc độ vì cái gì? Tư Không Dịch mở miệng hỏi lấy, hắn không rõ, hiện tại đến cùng đang phát sinh lấy cái gì bán thần trấn đè ép vương đỉnh, trấn áp thần thú giới tiến về vương đỉnh tất cả con đường. Bán thần cản đường, cản chính là kẻ khai thác. Bán thần sẽ chém giết tham ăn người, nhưng bọn hắn giữa lẫn nhau sẽ không tàn sát lẫn nhau, cho nên bọn hắn có cố định lãnh địa. Bán thần sớm đã mất lý trí, chỉ có tại đặc biệt thời điểm mới có thể khôi phục vẻ thanh tịnh. Lãng quên bộ tộc cường giả, tại trở thành cường giả đằng sau, cũng sẽ từng bước một đi hướng bán thần. Mặc kệ ngươi Tư Không Dịch không ra vận doanh bao lâu, khi bọn hắn đạp vào trở thành bán thần được sau, tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. Bọn hắn đều đang đợi, chờ một người có thể chém giết trên đường đi tất cả bán thần, chờ một người cuối cùng đến nơi này. Mà người này, chính là ta, cũng chỉ sẽ là ta. Tư Không Dịch không có nghe hiểu, theo An Đại Nhi cùng Quang Minh Vương rằng cô, hắn càng phát ra phiền não, hắn hướng về phía Trường Thanh Hắc Lớn, ta mới là người có thiên mệnh. Ngươi chính là truyện Tiểu Lâm. Trường Thanh khịt mũi coi thường, cho dù ta đưa ngươi tiến vào đại điện, cho dù ngươi đoạt được Thanh Đồng vương miện, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Tư Không Dịch nheo mắt lại, a, phải không? Trường Thành cười khẽ đứng lên, ngươi cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, muốn hiểu Lãnh quên bộ tộc, hiện tại, hiểu rõ cơ hội tới. Ông. Một tiếng quang minh trong vương đỉnh, không gian căng cứng. Một đạo cựu thải trùng sáng, trong nháy mắt đánh tới. An Đại Nhi, bắn ra mũi tên kia. Tư Không Dịch vừa muốn cười ha ha, lại kinh dị phát hiện, mũi tên kia sắt trường thành thân thể bắt tới. An Đại Nhi là bản thân, nàng có thể bắn lại sao? Tuyệt đối không có khả năng. Tư Không Dịch cứng ngắc lắc, lắc cổ, lại nhìn thấy quang minh vương trên thân, nổ tung cựu thải pháo hoa. An Đại Nhi không có công kích Trường Thành, nàng lại công kích quang minh vương. Là Vì sao lại sẽ thành dạng này? Vì cái gì Tư Không Dịch nơi dạy? Trưởng Thanh đi tới Tư Không Dịch trước ngợi, "Từ tụ nói, không có ngoại nhân trở thành vua của bọn hắn, vua của bọn hắn chỉ có thể từ chính bọn hắn bên trong sinh ra. Ngươi tư không ra bố trí hết thảy, bán thần cùng Lãng quên bộ tộc đối lập, không có ý nghĩa. Nếu như ta nói, tham ăn người, kỳ thật cũng là Lãng quên bộ tộc, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào?" Tư Không Dịch nhận biết, bị triệt để phá vỡ, hắn chỉ có thể không ngừng lặp lại lấy không có khả năng muốn. Bán thần cùng ngươi cho là Lãng quên bộ tộc, bọn hắn chém giết tham ăn người, chỉ là bởi vì tham ăn người bạo ngược, thì sát, vi phạm với chính bọn hắn luật pháp chỉ thế thôi, đó căn bản không phải chúng ta cho là đối lập. Các ngươi tư không ra từ không gia tử vừa mới bắt đầu tự cho là đúng lợi dụng kỳ thật đều không có ý nghĩa. Bọn hắn cần kẻ khai thác trợ giúp, giúp bọn hắn làm bọn hắn không làm được sự tình, mà không phải các loại một tên tân vương đến thống trị bọn hắn. Trương Thanh nhìn xem tại An Đại Nhi công kích đến, cũng không còn cách nào thuận lợi ngừng tụ thân ảnh quang minh vương, thở thật dài, ngươi vừa mới nói qua, bọn hắn sẽ không tự giết lẫn nhau, cái kia hết thảy trước mắt lại là cái gì? Từ Không Dịch gầm lên nàng không giống mới, nàng là đời trước Thanh Đồng tri vương nữ nhi, theo lý, nàng đã kế thừa vương vị. Trương Thanh mở miệng nói ra, nàng có quyền đối con dân tiến hành phán quyết. "Tùng hậu, cái này Quang Minh Vương không phải sinh linh. Nếu như ngươi biết Quang Minh linh gác lời nói, ngươi khả năng càng có thể hiểu được Quang Minh Vương là cái thứ gì. Vậy nàng vì cái gì không chính mình đánh tới?" Tư không trực tiếp tục hỏi. Trương Thanh Long mày siết chặt, nhìn về phía không ngừng bắn tên An Dạ Nhi, hắn không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng hắn biết, nàng hiện tại nhất định rất bi thương cho dù Lãng quên bộ tộc sinh tử cùng chúng ta khác biệt, thế nhưng là khi nữ nhi thì như thế nào có thể đối với mình mâu thân hạ thủ được. Có ý tứ gì? Chỉ có Mộc Nát Chi Vũ mới có thể hạn chế lại Quang Minh Vương tốc độ di chuyển. Chỉ có hạn chế tốc độ di chuyển quang minh vương, mới có thể bị An đại nhi bắt trúng. Trưởng Thanh không nói thêm lời, nhìn về phía Tư Không Dịch, hỏi: "Muốn làm Thanh đồng trì hơn sao?" Tư Không Dịch trực câu câu nhìn chằm chằm Trưởng Thanh nhìn, hắn muốn biết Trưởng Thanh đến cùng đang suy nghĩ gì ngươi vì cái gì lưu ta một mạng. Tư Không Dịch trầm giọng hỏi. Trưởng Thanh nhếch miệng: "Thứ nhất, ta không muốn để cho ngươi chạy trốn, ta biết Thanh đồng giới có thể cho ngươi rời đi thần độ giới. Thứ hai, có bắt đầu liền có cuối, ta muốn để Tư Không ra hy vọng cuối cùng ngươi, cho thần độ giới vẽ một cái dấu chấm tròn." Dừng một chút, Trưởng Thanh lẳng lặng nói ra: Quan phi trước chính là Thanh Đồng Chi Vương, chính là nhà ngươi lão tổ. Ta không đối với ngươi xuất thủ, ta cũng không tranh cái kia Thanh Đồng vương miện. Liêu Mộc Phiên, Tư Không Dịch cảnh giác nhìn xem Trương Thành, ngươi không phải là muốn cố ý nhục nhã ta đi. Thật đáng tiếc, ta trong mắt ngươi vậy mà lại là người như vậy. Trương Thành hừ lạnh một tiếng, nói coi như là đi, ngươi theo đổi hết thảy đang ở trước mắt, ngươi sẽ buông tha cho sao? Sẽ không. Tư Không Dịch cắn chặt răng. Chương 669, Cùng Tiên Thần Minh. Chương 669, Cùng Tiên Thần Minh. Vương đỉnh đã bị triệt để đánh nát, nhiều đám cừu thải pháo hoa nở rộ, theo hoa mỹ biến mất, cũng mang đi vương đỉnh binh sĩ, tham ăn người, cũng quang minh vương. Quang minh sức mạnh của vương hóa thành điểm điểm tinh quang, dung nhập thanh đồng thần thụ quang ảnh bên trong, đây là bị đánh tan toàn bộ lực lượng, biến thành bản nguyên vô tự lực lượng phát tác. Thanh đồng thần thụ quang ảnh, thôn vệ lấy vô tự phát tác, bầu trời trở nên càng thêm sáng tỏ, thần thụ quang ảnh từng đầu mặt lạc, cũng do màu đồng xanh dần dần trở nên minh hoạng như kim. Thanh đồng thần thụ, tựa như tỏa sáng tân sinh, chùi lủi cảnh cây bên trên sinh trưởng ra màu vàng nhánh mới cùng lá non, toàn bộ thần thụ giới cũng không còn giống như trước hôn mê. Thần thụ giới nên đón Quang Minh, nhưng lại đối với thần thụ giới toàn bộ sinh linh mà nói, trong mắt của bọn hắn chỉ có sợ hãi. Khi bọn hắn nhìn thấy từng mảnh từng mảnh huyết sắc Long Vũ Phảng phất liền phiêu phù ở trước mắt lúc, cái kia đã lộ sắc thành hoàng kim thù đầu cánh lá non, cũng nhiễm lên máu đồng dạng đỏ tươi. Toàn bộ sinh linh thể nội, mục nát huyền rủa đều tại dục dịch. Làm bọn hắn sợ hãi mục nát làm sâu sắc cũng không có phát sinh, ngược lại theo hoàng kim thù lá cây phiếm hồng mà giảm bất không ít đây là xảy ra chuyện gì. Thưa không dịch khiếp sợ nhìn xem thế giới cải biến. Chỉ là chết một cái Quang Minh vương, dĩ nhiên khiến thần thụ giới dục rỡ hẳn lên đưa lên dẫn dắt vô tự pháp tắc bên trong, có một tên quang minh linh giác, hắn mới là chúa tể hết thảy vô tự pháp tắc tồn tại. Bây giờ quang minh linh giác đã chết, bây giờ thần thụ giới mới xem như chân chính trấn áp vô tự pháp tắc. Có ý tứ gì? Thần thụ giới lực lượng cùng vô tự pháp tắc lực lượng tương dung, liền giống với trong không khí bụi bặm bị nước mưa gội rửa, biến thành nốt bùn. Thiên thanh địa linh, âm trọc dương thanh, lấy thần thụ cùng bán thần chi lực, tại mảnh này độc ngầu trong thế giới, khai thiên tích địa. Từ không dịch phát hiện chính mình căn bản là nghe không hiểu, hắn chỉ biết là thần thụ thông hướng vương đỉnh trên đại đạo, có bán thần tạn mắt ra càng thêm hung ác điên cuồng bạo ngược chi ý đang theo nơi này vào tới. Vương Đình bị đánh nát, Trường Thanh Lăng không hư lập. Hắn cũng cảm nhận được vị kia bán thần sát ý, đưa tay khẽ vồ, nội đồng bệnh dư không trung hoàng kim cự truy bị Trường Thanh nắm ở trong tay trăm năm một giấc chưa bao. Trường Thanh thúc dục tinh không kiếm tạo mã trường sinh kiếm lực lượng, cảm nội trôi này hoàng kim cự truy, chỉ là trong chớp mắt, Trường Thanh liền có thể làm đến hoàn toàn khống chế đạo niệm khế động, hoàng kim cự truy hóa thành nửa trượng lớn nhỏ, bị Trường Thanh hai tay nắm chặt. Tư Không Dịch ở bên rất là xem thường, ngươi không phải là muốn nên chiến vị kia bán thần đi. Có án đại như tại, phía trước chính là Thanh Đồng chi vương, ngươi thật đúng là không có ý định cùng ta tranh đoạt. Trường Thanh quay đầu, nhìn về phía trong hư không trên bảo tọa tên lão giả khô gầy kia, lúc này lão giả kia sớm đã trực câu câu nhìn chằm chằm Trường Thanh. Trên đầu của hắn, một tôn thanh đồng vương miện, tựa như tản ra mêng mông tinh hải giống như bàng bạc lực lượng, chỉ là một tôn vương miện, liền so cả cây thuế biến hoàng kim thụ có ảnh, khí tức còn mạnh hơn. Trường Thanh xoay đầu lại, nhìn về phía Tư Không Dịch, vừa cười vừa nói, có phải hay không ta nói mỗi một câu nói, ngươi cũng nghe không hiểu. Tư Không Dịch lập tức một nghẹn. Trường Thanh chờ đợi vị kia bán tần đến, Vương Đình Phế tích bên ngoài, An đại nhị, Điềm Ác binh sĩ, đã cùng nó ác chiến đứng lên. Trường Thanh nói tiếp: "An đại nhi là sẽ không chia đôi thần suất thủ, mặc dù vị này bán thần sắc hóa thành chân chính tham ăn người. Khai thiên tích địa, lực lượng dây dưa đem sẽ không như vậy chặt chẽ, từ nay về sau, thần thụ giới bên trong lạng quên bộ tộc, bán thần tham ăn người ở giữa sẽ có rõ ràng phân chia." Khu này phân có ý nghĩa sao? Tư Không Dịch hỏi có, bất quá với ngươi không có quan hệ. Trường Thanh mở miệng nói. Tư Không Dịch một trận nghiến răng nghiến lợi. Trường Thanh thân ảnh lóe lên, Tư Không Dịch vội vàng quay đầu nhìn về phía Vương Đoạn, lại phát hiện Trường Thanh cũng không có đi theo đồng tri Vương bên người. Thần niệm quét qua. Tư Không Dịch không thể tưởng tượng nổi phát hiện, Trưởng Thanh vậy mà đi đến mễ lị bên cạnh. Tư Không Dịch trong lòng kinh ngạc không hiểu, xoắn xuýt và phân. Hắn biết Trưởng Thanh sẽ không để cho hắn thu hoạch được thanh đồng vô miện, nhưng bây giờ tình huống, sẽ có lựa rồi sao? Tư Không Dịch nhìn về hướng An Đại Nhi, lại phát hiện An Đại Nhi tại giết quang minh vương hậu, cũng đình chỉ động tác, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ cao quan sát nơi này hết thảy. Tư Không Dịch kìm lòng không được nhìn về phía mình lão tổ, hết thảy đều bị chính mình thấy rõ, có thể có cái gì lựa rồi. Khi, một tiếng bạo hưởng, làm cho Tư Không Dịch dùng mình một cái Trong thần niệm của hắn cảm giác được xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại là toàn thân cứng ngắc không dám nhìn tới. Mễ Lệ cùng Điềm Ác các binh sĩ cũng đều ngốc trệ tại nguyên chỗ. Trường thanh hai tay nắm hoàng kim cự truy, cũng chỉ là một truy liền đem tên kia bán thần cho đánh bay ra ngoài. Không chỉ như vậy, trường thanh trên tay lóe lên, hoàng kim cự truy đổi lại thiên thần đại kiếm sư tử, bạo phong trảm. Trường thanh hai tay nắm đại kiếm, hướng phía trước bỗng nhiên một bổ. Mấy vạn đạo gió bao kiếm khí, đem tên kia bán thần ở giữa không trung liền rảo sắt thành tàn bã. Bán thần lực lượng hóa thành tinh quang vụt bạo, có nổi lên với thiên, dung nhập hoàng kim thụ huyết sắc trên lá cây có chìm xuống tại đất, bị hoàng kim thù dẽ cây hấp thu. Hoàng kim thù trên cành cây, tư không dịch mang tới Lãng quên bộ tộc binh sĩ cùng với những cái khác bạn thần giao chiến cũng đã dần dần dừng lại. Những ngày bán thần không có giống vừa rồi vị kia mở dạng, trở nên cuồng bạo dị thường, ngược lại giống như là bị đánh bại một hạng, có thanh tỉnh ngắn ngủi. Bọn hắn nhau nhau ngẩng đầu, nhìn về phía sinh cơ bừng bừng hoàng kim thù, thân thể của bọn hắn dần dần sụp đổ, hóa thành bụi bặm. Từng người từng người Lãng quên bộ tộc binh sĩ, ngơ ngác nhìn một màn này, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì. Mễ Lụy hốc mắt đỏ, 300 điểm ác binh sĩ cũng đều tràn đầy kinh ý túi đầu đây là bán thần giải quyết xong chấp nhiệm. Hoàn thành sứ mệnh, đạt được chân chính giải thoát. Bọn hắn thấy được thần tụ giới, đã nên đón bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, tương lai cùng Tiện Thần Minh. Trưởng Thanh tháo xuống Long Kỵ sĩ Hoàng Kim mũ giáp, nhìn trước mắt biến mất từng người từng người bản thân. Ngắn nguỷ mặc niệm đằng sau, Trưởng Thanh mang tốt mũ giáp, đối với Mễ Lệ nói ra, Lãng quên bộ tộc hẳn là ban bố luật pháp mới, nguyên bản bản bản thần đều đem tạm biến, còn để lại, đem sẽ không cố thủ nguyên bản lãnh địa, bọn hắn hôm nay mới thật sự là tham ăn người, mà lại sẽ càng thêm quân bạo. Ban bố luật pháp mới, đó là chỉ có vương tài có quyền lợi. Mễ Lệ nhìn về hướng Trưởng Thanh đừng có gấp, Tân Vương rất nhanh liền sẽ kế vị. Trường Thanh mỉm cười. Hắn nhưng không có phát hiện, Mễ Lệ, Điềm Ác binh sĩ, thậm chí là An đại nhi nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt, đã như là nhìn về phía Tân Vương. Mễ Lệ nhìn xem Trường Thanh, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng quay đầu, lại phát hiện tư không dịch đã vượt qua vô tự thời không bình chứng, đi tới Thanh Đồng Trị Vương trước mặt. Thanh Đồng vương miệng. Mễ Lệ lo lắng nhìn về phía Trường Thanh. Một khi Thanh Đồng Vương Miện rơi vào tư không dịch trong tay, toàn bộ thần thuộc giới Tân Sinh sẽ như bọt nước phá diện, lãng quên bộ tộc, tham ăn người, đều sẽ biến thành tư không dịch nô lệ, thậm chí tư không dịch có thể mượn nhờ hoàng kim tụ chí lực, đem bọn hắn xem như chất dinh dưỡng bình thường. Toàn bộ hấp thu. Trương Thanh rất là bình tĩnh, hướng phía trong hư không bảo tọa chậm rãi đi đến. Từ Không Dịch quỳ gối lao tổ trước người, giơ tay lên, lộ ra ngay thanh đồng giới lão tổ, "Ta đến kế vị, ta sẽ mang lĩnh tư không gia, đồng sơn tái khởi." Từ Không Dịch mặt mũi tràn đầy của nhiệt, kích động. Thanh Đồng Chi Vương cười khằng khặc quái dị lấy, hai con mắt của hắn thị huyết tham lam, tràn đầy dữ tợn, "Hảo hài tử, ta chờ ngươi đã lâu." Thanh âm khàn khàn vô lực, lại âm trầm không gì xảy được. Từ Không Dịch trái tim bỗng nhiên đập mạnh, hắn muốn lui lại, lại phát hiện bị một cỗ cường đại lực lượng giam cầm ngay tại chỗ. Hắn hãi nhiên phát hiện, vị này Từ Không Gia lão tổ lại lạ dài tại trên bảo tọa. Đông Sơn tái khởi, không cần dùng ngươi." Thư Không Vĩ ngồi. Chương 670. Thư Không Vĩ. Chương 670. Thư Không Vĩ lão tổ. Thư Không dịch sợ hãi tèo to. Thư Không Vĩ thân thể, khô gầy như tuổi, sườn trái của hắn thiếu một khối làn da, lộ ra bên trong xương cốt vàng óng ánh, cũng như là tụ văn một dạng kinh mạch. Những kinh mạch này trải rộng toàn thân của hắn, trong thân thể hắn cũng không nội dạng, nhìn đặc biệt làm người ta sợ hãi. Màu vàng tụ văn một dạng kinh mạch, kết nối với bảo tọa, kết nối với hoàng kim tụ, làm hắn vô số năm qua chỉ có thể ngồi ở chỗ này, không thể động đậy lão tổ. Ta là của ngươi hậu nhân a." Tư Không Dịch cảm nhận được lực lượng của mình tại bị không ngừng ăn mòn, hắn hoảng sợ phát hiện, từng đầu màu vàng hình kia mật lạ, tựa như có được sinh mệnh xúc tụ, từ lòng bàn chân của hắn bắt đầu quấn quanh, tham lam hấp thu huyết nục của hắn, tiên lực chỉ có ta mới có thể dẫn đầu Tư Không gia đi về phía Huy Hoàng, biểu hiện của ngươi, để cho ta rất thất vọng." Tư Không Vĩ nhếch miệng nghe răng cười, "Muốn làm thanh đồng trì vương a. Cùng ta tương dung, giúp ta đánh vỡ cân bằng đảo thoát tôn này vương tọa, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi ta, đều là thanh đồng trì vương." "Không! Không!" Tư Không Dịch liên tục gào thét lớn. Hắn đã dùng hết toàn bộ lực lượng muốn chấn thoát, thanh đồng trong nhẫn từng sợi hình tia thần quang, lại đồng thời bắt đầu cuồng ra sinh trưởng. Hắn toàn bộ tay, toàn bộ cánh tay, trong nháy mắt liền hóa thành bạch cốt ùn tùm đáng sợ như vậy một màn, làm cho Tư Không Dịch đầu góc chống rống Trường Thành. Trường Thành. Tư Không Dịch khôi phục một tia tỉnh táo, hắn gian nan quay đầu nhìn về phía lăng không hư lập Trường Thành, liên tục hô: "Ta không muốn thanh đồng vương miện, ta không đem thanh đồng chỉ vương, ngươi, đều là ngươi." Trường Thành đối sự lạnh nhạt nhìn Tư Không Dịch trên thân ngay tại phát sinh cảm trạng, không có trả lời. Tư Không Dịch tâm sinh tuyệt vọng, giận dữ hét: "Ngươi đã sớm tính tới đây hết thảy, đứng hay không?" câu đối. Trương Thanh lúc này phủ định, ta sợ rĩ không đi tranh cái này thanh đồng vương miện, tự có lo nghĩ của ta, bất quá, cái này cùng ngươi không quan hệ rồi." Tư Không Dịch kêu thảm thiết lấy, hắn đã nói không ra lời, trong con mắt của hắn có ảo não, không cam lòng, có phẫn nộ, căm hận. Cuối cùng, thân thể của hắn bị Tư Không Vĩ ăn mòn hầu như không còn, toàn bộ hấp thu. Tư Không Vĩ thật dài thở phào một cái, hai tay của hắn chống tại bạo tọa trên lan can, nhẹ nhàng nhấn một cái. Hắn rốt cục đứng lên. Tư Không Vĩ trên khuôn mặt vẫn như cũ khô như gỗ mục, nhưng hắn một đôi mắt lại sáng ngời có thần. Hai con mắt màu vàng lóe bên trong mạch lạc. Như cùng hắn thể nội hoàng kim thụ hoa văn bình thường, đây là một đôi chúa tể hết thể lực lượng đôi mắt, có thể tùy tiện nhìn thấu hết thảy. Tư Không Vĩ ngẩng đầu, hắn thậm chí thấy được thần thụ giới bên ngoài ngươi là người phương nào. Tư Không Vĩ mở miệng hỏi, thanh âm của hắn đã dần dần khôi phục bình thường đương đại thứ nhất. Trương Thanh thuận miệng trả lời Tư Không Vĩ há to miệng, lại là Trẩm Mặc. Sau một hồi lâu, Tư Không Vĩ mở miệng nói, "Ta, không giết ngươi, ta có thể thả ngươi đi." Trương Thanh nhíu mày, lập tức vui vẻ, ngươi là nhìn thấy thích thương hay là nhìn thấy Giang Thanh Nguyệt? Tư Không Vĩ con ngươi run lên, "Giang Thanh Nguyệt, đây không phải là nguyệt thuần danh tự sao?" Thích thương Đây không phải là Trư Thiên thi đấu đệ nhất thắng người sao? Trương Thanh Nghiền ngẫm nhìn xem Tư Không Vĩ, nói xem ra, ngươi đã làm tốt tại tiên giới quật khởi chuẩn bị. Có tin này không dễ cũng khó trách, dù sao ngươi cũng là một cái bộ dáng. Cái nào bộ dáng? Nghĩ nhiều lắm, còn cũng muốn một chút vô dụng. Trương Thanh Tử Tốn nói, thanh đồng vương miệng, dễ như trở bàn tay, đông sơn tái khởi, đại đạo thành thánh. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, ta đã tới mức độ này, vì cái gì không cùng Tư Không dịch tranh giành? Trương Thanh hỏi vì cái gì? Tư Không Vĩ xác thực không nghĩ rõ ràng thần thụ giới lực lượng thay biến, bán thần hoặc là tiêu tán, hoặc là hóa thành tham ăn người. Bên kia còn đứng lấy một cái, cả hai đều không phải là, ngươi đoán, nàng vì sao không phải? Hay là nói, ngươi cứ như vậy không đem nàng để vào mắt. Trương Thanh đưa tay, chỉ chỉ nơi xa hư không. An Đại Nhi vẫn đứng tại chỗ, trên tay mặc dù thu hồi cửu thái thần cùng, nhưng thủy chung nhìn chằm chằm nơi này chỉ là bản thân, buồn cười đến cực điểm. Tư Không Vĩ Liễm Mai đứng lên, năm đó Lãng quên bộ tộc bất quá đều là trong tay của ta quân cơ thôi, nếu không có bọn hắn quá mức không nhũ dũng, đánh không lại Quang Minh Vương, ta làm sao đến mức trở tới bây giờ. Bọn hắn có thể đánh thắng, chỉ là ngươi đánh không lại mà thôi. Trương Thanh lắc đầu, theo ta thấy là ngươi tại bọn hắn vây công Quang Minh Vương lúc xuất thủ đánh lén, ti tiện cướp đi thần thụ hạt giống, từ đó mới đưa đến bọn hắn bị thua. Tư Không Vĩ phẫn nộ, toàn bộ hoàng kim thùy bắt đầu kịch liệt lăn lừ. Trương Thanh tiếp tục nói, từ ngươi ngồi lên vương vị một khắc kia trở đi, địch nhân của bọn hắn liền không chỉ là Quang Minh Vương, còn có ngươi. Nếu là tiếp tục chiến đấu, bán thần đều sẽ vẫn rơi, mà toàn bộ thần thụ giới cũng sẽ sụp đổ. Chỉ có mượn nhờ Quang Minh Vương chi lực đưa ngươi trấn áp vương đỉnh, mới có thể bảo trì cục diện bế tắc. Ngươi lấy thần thụ hạt giống lực lượng, làm cho vô tự gia tốc ăn mòn toàn bộ thần thụ giới, đây chính là cái gọi là sâu hơn mục nát vườn rùa. Những cái kia ban thần đều tự tìm lãnh địa bản thân phong cấm, đồng thời cũng ngăn cản lấy Tư Không gia hậu nhân. Ngươi lấy dưới xương sườn lần ra vẽ địa đồ, ngươi thành lập thần điện tự phong thần minh, ngươi lừa gạt lấy Lãng quên bộ tộc đồng thời, lại ngay cả nhà mình hậu nhân cũng không buông tha. Cho dù hậu nhân của ngươi thành công, cuối cùng cũng sẽ trở thành Tư Không dịch một dạng, trở thành người thoát ly bảo tọa giam cầm công cụ." Trưởng Thanh Liên tục nói, Tư Không Vĩ trong lòng sớm đã do kinh ngạc biến thành rung động. Hắn nghe ra được, Trưởng Thanh nói chỉ là suy đoán, bởi vì chỉ có 8 9 thành tương tự. Thế nhưng là chỉ dựa vào suy đoán liền có thể đem hắn tất cả kế hoạch bố trí hết thể nhìn thấu. Cái này đương đại thứ nhất, vậy mà không phải tự đại nói khoác. Ta không có tìm được đánh bại Quang Minh Vương khả năng, giống như ta hiện tại cũng không biết nên như thế nào đánh bại ngươi. Bất quá, ta muốn, từ ta bước vào vương đỉnh một khắc này, còn lại liền không cần ta làm cái gì. Trương Thanh nở nụ cười, nhìn về phía An đại nhi, tiếp tục nói, ta không đoạt Thanh Đồng Vương miệng lý do, rất đơn giản, ta sợ cho dù ta thành công, nàng cũng sẽ ra tay giết ta. Nói xong, Trương Thanh nói bổ sung, mặc dù ta không biết nàng làm như thế nào giết ta. Cửu thải thần cung, có thể nhiễu loạn Quang Minh Vương vô tự chi lực, nhưng như thế Thanh Đồng chi vương Ạ đại nhi lại nên như thế nào đối phó? Ta vốn định giữ ngươi một mạng, xem ra, chỉ có ta trở thành ngươi mới là tốt nhất kết quả." Từ Không Vĩ nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, giễu giễu nói, "Có đôi khi, quá thông minh cũng không tốt, bởi vì nãy sẽ để cho ngươi tự tìm đường chết." Trưởng Thanh chế giễu lại, cũng hầu như so quá ngu ngốc tốt, ngốc đến chính mình không biết sắp chết đến nơi. Từ Không Vĩ giận tím mặt, hắn hung hăng trừng mắt Trưởng Thanh, Trưởng Thanh mây trôi nước chảy, đã tính trước, từ đầu đến cuối đều tại kích thích hắn. Ngay cả hắn đều không có như vậy tư thái, cái này Hoàng Mao tiểu nhi, dựa vào cái gì có thể như vậy? Kỳ thật, ta đã đoán được ngươi sẽ làm như thế nào chết. Trưởng Thanh núi bay, con mắt không lưu dấu vết liếc về Tư Không Vĩ mất đi dưới xương sườn làn da mà không cách nào che giấu kim quang mạch là a. Phải không? Tư Không Vĩ hướng phía Trưởng Thanh lăng không đi đến, hắn đi lại tập tễnh, thất tha thất thể, xé đất dưới chân cùng hoàng kim tụ một lần cuối cùng tương liên, một hơi nữa, hắn đột nhiên xuất hiện tại trưởng thành trước mặt, chỉ là một trưởng liền đem trưởng thanh đánh bay ra ngoài. Trưởng trước vô ra một đạo sóng xung kích, trưởng thanh thân ảnh đang bay ra đi đếm trăm trưởng sau ngừng lại. Trên hoàng kim tụ vết hồng lá cây nhẹ nhàng rơi xuống, tại trưởng thanh phía sau ngưng tụ ra một đôi mới mục nát chi vũ. Trưởng thanh vừa cười vừa nói, ngươi cách tử vong, càng gần một bước Mặc dù có bộ này áo giáp hoàng kim, ta cũng có thể đem nhục thể của ngươi sinh sinh trấn nữa." Tư Không Vĩ giận dữ bên trong, liên tục xuất thủ. Trưởng thanh ở giữa không trung bị đánh xuyên tới xuyên lui, căn bản không dừng được. Không trung chỉ có trưởng thanh chao phúng tiếp tục vang lên, tựa như lông tóc không thương trấn nữa. "Ngươi trước phá ta phòng rồi nói sau, Thanh Đồng Chi Vương." Ông tổ nhà họ Tư Không, liền cái này, cường độ quá nhẹ, ngươi là muốn chết cười ta sao?" Tư Không Vĩ liên tục gầm ghét, toàn bộ hoàng kim trụ, chấn động biên độ cũng càng phát ra kịch liệt. Thần trụ trong giới, cũng đã dẫn phát vô số thiên băng địa liệt, tựa như tận thế giáng lâm. Chương 671 tội cùng điêu cùng ca. Chương 671, tội cùng điêu cùng ca trưởng thành. Long thị sĩ áo giáp hoàng kim bên trong có một quyển họa chụp. Họa chụp bên trong trong nhà gỗ nhỏ, Trưởng Thành cùng Hứa Ôn Hinh ngồi đối diện uống trà. Trưởng Thành uống một ngụm trà, liền dắt cổ Trảo Phúng bày câu, thằng đem đỡ dẫn Hứa Ôn Hinh đều cho thấy choáng người này a, không thể chết đầu óc. Nói cái này ông tổ nhà họ Tư không quá đẫn, hắn thật là không quá thông minh. Thần thụ giới lực lượng hạn mức cao nhất là Thiên Tiên Cự cảnh, hoàng kim tụ phụ cận cùng nắm trong tay thần thụ hạt giống lực lượng ông tổ nhà họ Tư không, có thể ngắn mũi đột phá. Thế nhưng là, thì tính sao? cho ăn bệ bụng cũng liền tiên tướng chiến lực. Long kỵ sĩ áo giáp hoàng kim, lực phòng ngự cũng không chỉ tiên tướng. Đây là bán thần thần binh, chỉ là bị thần thụ giới áp chế ở cửu cảnh thiên tiên phi tức, nếu như nói tính công kích thần binh có thể phát huy chiến lực vẫn như cũ không đột phá nổi tiên tướng, nhưng lực phòng ngự thế nhưng là một chuyện khác. Áp chế lực lượng hạn mức cao nhất cũng không thể cải biến sự vật bản chất. Nếu như thần thụ giới trước đó lực lượng hạn mức cao nhất là tiên vương, tiên đế, cái này một mực tồn tại mà không phải đến tiếp sau đản sinh thần binh, long kỵ sĩ áo giáp hoàng kim lực phòng ngự. Hắc hắc. Trương Thanh nói, vẻ ôn hình như cậu khó tránh khỏi kinh ngạc. Nàng vừa rồi thế nhưng là lo lắng rất, coi là Trường Thanh đã rơi vào khu cục. Nhưng nàng làm sao đều không có nghĩ đến, Trường Thanh vậy mà lại trốn vào trong bức tranh. Tư Không Vĩ công kích, chỉ có thể thông qua chấn động truyền lại tiến đến, nếu là người còn tại trong áo giáp, Trường Thanh thần tiên thể hoàn toàn chính xác gánh không được. Thế nhưng là, lại có một tầng bức tranh làm giảm số 4. Đây chính là tiên bảo bức tranh. Dù là Tư Không Vĩ toàn lực công kích tiên bảo bức tranh, đều chưa hẳn có thể cầm Trường Thanh có biện pháp nào. Hứa Ôn Hinh nghe Tư Không Vĩ tức giận tiếng rống, đơn giản cùng tham ăn người không có gì khác biệt. Hứa Ôn Hinh nghi ngờ nói, Tư Không gia lão tổ làm sao lại như thế ngu xuẩn? Lỗ Mãng. Trương Thanh lắc đầu, nói ngươi muốn, một người, có thể là tiên vương, tiên đế một người như vậy, tại sắp đoạt được nhập thánh đạo cơ thời điểm, lại bại cái ná nhào. Một mực khô tọa nơi này ngàn năm vạn năm, khi hắn đột nhiên khôi phục tự do, mất đi hết thảy lại lần nữa tới tay, còn có thể bảo trì thanh tỉnh, đã rất không dễ dàng. Ta liền xem như không tiếp tục chào phụng hắn, hắn trong thời gian ngắn cũng không dừng được. Loại kinh nghiệm này, hắn không công phá Long Kỵ sĩ áo giáp hoàng kim, hắn là tuyệt đối nuốt không trôi cơn giận này. Long ngươi mặc dù hiểm ác, nhưng có đôi khi, cũng sát thực sở so tham ăn người càng dễ đối phó. Trường Thanh nâng chung trà lên, nhọ nhớp một miếng, cảm thụ được trong bức họa tự nhiên khí tức, trường thanh toàn thân thoải mái trường thanh. Hứa Ôn Hình biến sắc, vội vàng đem thần niệm điều tra đến biến cố nói ra. Trường Thanh đạo niệm khế động, thân ảnh từ nhỏ trong nhà gỗ biến mất. Vương Đình Phế tích giữa không trung, Tư Không Vĩ bóp lấy trường thanh cổ, hắn đột nhiên từ đầu nón trụ hộ mắt chỗ phát hiện, trong áo giáp này lại là trống không. Hắn muốn lấy xuống trường thanh ngũ giáp, mà lúc này, trường thanh hai tay lại đè xuống ngũ giáp của chính mình làm gì? Muốn ta không cho ngươi. Trường Thanh mở miệng nói ra hô trướng. Hèn hạ. Vô sĩ. Tư Không Vĩ khí trực tiếp bạo động. Hắn không có khả năng tiếp nhận chính mình lấy thần minh chi tư trùng hoạch tự do sau, lại bị tiểu tử này trò trêu đùa như vậy. Ta làm sao trước đó không nghĩ tới, đưa người nào giáp này thoát." Tư Không Vĩ khí ngao ngao kêu to, lực lượng của hắn căn bản không phải Trường Thanh có thể ngăn cản. Mũ giáp được thuận lợi lấy xuống, lộ ra Trường Thanh ôn hòa lại đối với Tư Không Vĩ tới nói là nhục nhã mỉm cười, ngươi mới vừa rồi là làm sao biến mất?" Tư Không Vĩ trầm giọng hỏi. Trường Thanh không có trả lời, mà là nhìn về phía hư không trung an đại nhi, la lớn, "Ta chỉ có thể tranh thủ đến một bước này, lại không ra tay, cái này sổ sách ta có thể nhớ kỹ." Tư Không Vĩ hừ lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng Nàng thần cũng có thể đột nhiên, Tư Không Vĩ thần sắc đại biến, hắn bất an nhìn hướng mình thiếu tốn làn da dưới xương sườn, thể nội màu vàng hình tia mạch lạc, vậy mà bắt đầu dao động bất an. Trưởng Thanh lặng lặng nhìn Tư Không Vĩ, nói có nhân tất có quả, không nghĩ tới đi, ngươi khi đó dùng ra của mình vẽ địa đồ, nhưng cũng chôn giấu ngươi hôm nay chết ở chỗ này nguyên nhân tai họa. Tư Không Vĩ đem Trưởng Thanh ném bay ra ngoài, hắn khống chế lực lượng của mình, lại phát hiện hắn không khống chế được mạch lạc mạnh mẽ trên trưởng. Không trung, An Đại Nhi sốc lên mũ trùm, có được đáng sợ vết thương mắt trái, lúc này đúng là đã mở ra. Đó là một cái cùng tư không vĩ đồng dạng có được hoàng kim thụ kim quang mạch lạc đôi mắt, lúc này con mắt kia mắt chính nhìn chằm chằm vào tư không vĩ, ngươi không phải muốn đạt được thần thụ lực lượng sao? Ngươi làm sâu sắc mục nát nguyên rủa, hôm nay cũng làm cho ngươi nếm thử tư vị. An đại nhi trong mắt trái, mạch lạc màu vàng dần dần hóa thành tơ máu, mắt trái của nàng chảy ra một giọt huyết lệ, nương theo lấy nàng không ngừng tôi độ lực lượng, tư không vĩ thể nội tụ văn mạch lạc đã phá thể mà ra, cùng hoàng kim thụ quang ảnh lại một lần nối liền lại cùng nhau. Lúc này tư không vĩ phát ra cùng tư không dịch một dạng tiêu thảm, hắn thảm trạng so tư không dịch cũng tốt không có bao nhiêu. Trương Thanh lẳng lặng nhìn xem Mặt đều tái rồi. Cái này An Đại Nhi, quả nhiên là cái hồ to. Trưởng Thanh thoáng thôi diễn một chút, nếu như mình đi đoạt Thanh Đồng Vương Quan, bị Tơ Vàng kia mạch lạc của lấy, sau đó An Đại Nhi lại cho chính mình đến như vậy một chút bốn. Trưởng Thanh sắc mặt càng khó coi hơn. Tơ Vàng mạch lạc đem Tư Không Vĩ kéo đến hoàng kim trụ trên hư ảnh, phải giống như Tư Không Vĩ hấp thu Tư Không dịch mượn dạng, đem hắn hấp thu đi vào. Hoàng kim trụ hư ảnh, Tư Không Vĩ như là bị triệt để ăn mòn lãng quên bộ tộc, dần dần dung hợp đi vào. Chỉ lộ ra một tấm đáng sợ mặt người, phát ra âm mãng gào thét. Trên đầu của hắn, Thanh Đồng Vương Quan rơi xuống, Trưởng Thanh lách mình đi qua tiếp nhận vương quan kết thúc. Trưởng Thanh hơi xúc động, nhìn xem một mảnh tình minh bầu trời, như trút được gánh nặng. Mễ Lệ, Điềm Ác binh sĩ, cùng lúc trước tư không dịch mang tới Lãng quên bộ tộc binh sĩ, lúc này đều tại Hoàng Kim Thụ cảnh cây trên đại đạo, đi tới. Bọn hắn thấy được bán thần biến mất, bọn hắn thấy được Thanh Đồng tri vương trở về. Bọn hắn lúc này đều nhìn về Trưởng Thanh, theo Mễ Lệ một gối quỳ xuống, mà các Điềm Ác binh sĩ, Lãng quên bộ tộc binh sĩ cũng quỳ xuống theo. An Đại Nhi bưng bí lấy mắt trái, huyết lệ chưa khô, mắt phải của nàng chảy ra thành tích nước mắt. Nàng bay đến Trưởng Thanh trước người, như là Mễ Lệ bọn hắn muốn dự dạng, chiều Trưởng Thanh quỳ xuống. Nhẹ nhàng nói ra, "Hoàng Kim Chi Vương, xin ngài ban bố luật pháp mới." Trưởng Thanh có chút ngoài ý muốn, hắn tính đúng rồi hết thảy, kết quả là nhất vẫn tin cái này hố to lại là tính sai. Trưởng Thanh nhìn xem trong tay bưng lấy vương quan, màu đồng xanh dần dần nụ nát, hóa thành cùng hoàng kim tụ một dạng huy hoàng sáng lạn. Giờ khắc này, giữa tiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Nếu như Trưởng Thanh đeo lên vương quan, hắn đem có thể hiệu lệnh tất cả lãng quên bộ tộc, có thể khống chế thần thụ giới tất cả lực lượng, có thể đem toàn bộ sinh linh toàn bộ hấp thu, có thể đem thần thụ giới thu đứng lên, đạt vững nhập thánh đạo cơ. Nếu như Trưởng Thanh mang theo thanh đồng vương quan rời đi, có thể trợ thích thương chân chính chủ sinh, có thể khiến hai vạn năm trước thần thụ giới sinh linh toàn bộ phục sinh có thể tái tạo một cái mới thần thụ giới 4. Trưởng Thanh thở dài, đôi này bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều chỉ có hai lựa chọn cục diện, nhưng đối với Trưởng Thanh mà nói, còn có lựa chọn thứ ba. Tất cả binh sĩ bao quát Mễ Lệ, An Đại Nhi cũng không có ngẩng đầu, bọn hắn chỉ có đối với Hoàng Kim Chi Vương Tôn kính. Lúc này An Đại Nhi, thân thể ngay tại hóa thành bụi bặm tiêu tán. Nàng kiên trì, muốn cho chính mình chịu tới Trưởng Thanh ban bố hoàng kim luật pháp một khắc này, dù là chỉ có thể nghe được một đầu bốn. Trưởng Thanh không do dự Hai tay cầm Vương Quan, trực tiếp giam ở An Đại Nhi trên đầu. An Đại Nhi cả kinh toàn thân run lên, bẹo lên Vương Quan nàng, thân thể trọng tấn khôi phục năng lực. Nàng khó có thể tin nhìn xem Trương Thanh, trong lúc nhất thời vậy mà ngự hế đến nói không ra lời trên người của ta, chảy xuôi tội nghiệp, hai tay của ta, nhiễm đầy máu tươi, lực lượng của ta, tràn ngập lúc nát, ta, là điem ác. An Đại Nhi cắn chặt bờ môi. Trương Thanh lặng lặng nhìn An Đại Nhi, vừa nhìn về phía đồng dạng kinh ngạc gào lị cùng tất cả binh sĩ, thanh âm tuy nhỏ, lại tựa như đại đạo thanh âm, truyền khắp toàn bộ thần trụ giới thế giới bản đồ ngẫu, tội cùng yêu cùng ca. Hoàng Kim Chi Vương An Đại Nhi Xin mời ban bố mới. Hoàng Kim Luật Pháp. Chương 672. Thần thụ hạ giống. Chương 672. Thần thụ hạ giống. Tiên giới. Thanh đồng thần thụ tỏa sáng thần quang, từng đạo hoa văn màu vàng, tản ra nồng đậm đại đạo khí tức, bao phủ cả phiến tiên địa, dẫn động vạn giang linh khí triều tịch. Trên mặt trăng, có một đạo thấy không rõ dung mạo thân ảnh, trên thân nó tản ra khủng bố đến cực điểm khí tức, giữa thiên địa phảng phất có vô số phong nhận, tựa như muốn đem hơi chém lưỡi xé nát. Nguyệt thần cung bên trong, từng người từng người tiên đế sắc mặt nghiêm túc, ở đây tiên vương càng là căm như hến. Giang Thanh Nguyệt lo lắng nhìn xem ngay tại Phác Sinh Thúy Biến Thanh Đồng Thần Thụ, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng liếc nhìn bên người không nói một lời tức thương. Từ khi trưởng Thanh Tiến vào Thanh Đồng Thần Thụ bên trong Thần Thụ Giới, một mực sa ngút ngàn giảm không một tiếng động, nhưng từ 1 năm trước bắt đầu, có một đạo lực lượng từ Thanh Đồng Thần Thụ bên trong bộc phát mà ra. Mà 1 tháng trước, Thanh Đồng Thần Thụ phát sinh run rẩy kịch liệt, bây giờ biến cố bắt đầu từ khi đó bắt đầu. Thần Thụ như muốn băng liệt, là Giang Thanh Nguyệt lấy Nguyệt Thần Cung Viên này mặt chăng đem nó trấn áp. Mặc dù không có người nghị luận qua bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả tiên đế, tiên vương đều biết, trong này phát sinh kinh thiên động địa chiến đấu. Có thể đánh phá vô tự thời không bình chứng, có thể đánh phá thanh đồng thần thụ giới B4. Tất cả tiên đế, thiên vương tâm tình đều rất khẩn trương. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, Trường Thanh đi vào trước chỉ có tam cảnh thiên tiên thiên, mà lực lượng kia ba động lại siêu việt cửu cảnh tiên thiên. Cho dù đi qua 100 năm, như chiến đấu này ba động có trưởng thành một phần, như vậy kết quả không cần nói cũng biết tiên phong chuẩn thành muốn tới thật. Đa bảo tiên đế phá vỡ kiềm chế cho Mặc, lại là làm cho một đám tiên đế tâm tình càng thêm nặng nề. Nhiều như vậy tiên đế, cũng không chỉ là vì Trường Thanh mà đến, Thiên Phong chuẩn thành vốn là một thân một mình, quên năm cùng yêu đế, minh đế, ma đế lăn lộn cùng một chỗ. Tính tình vốn cũng không tốt. Trừ Thiên thi đấu sau, Thiên Phong Chuẩn Thánh dù chưa hiện thân gặp qua Trường Thanh, nhưng ai đều biết, hắn đem Trường Thanh nhìn so với hắn chọn trúng Lý Viêm còn trọng yếu hơn. Trường Thanh khi tiến vào thần thụ giới thời điểm, Thiên Phong Chuẩn Thánh cũng đã đi ra một lần mặt, trấn nhiếp sang sông Thanh Nguyệt cùng Tương. Bây giờ Hoàng Kim thần thụ liên tiếp phát sinh dị biến, không có tiên đế, Tiên Vương nghị luận, nhưng thật ra là sợ nghị luận kết quả sẽ dẫn bạo Thiên Phong Chuẩn Thánh đa bảo tiên đế một câu sau, Nguyệt Thần cung bên trong không ai tiếp tra đa bảo tiên đế nhìn về phía một bên Thiên Diễn tiên đế, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thiên Diễn tiên đế một bộ xem náo nhiệt người đứng xem tư thái Vui vẻ nói ra, ta lúc đầu cũng không phải là rất tán thành để Trường Thanh Tiễn về Tam giới, vừa vận mọi người lại tụ cùng một chỗ, không bằng chúng ta lại thương lượng một chút. Đa Bảo Tiên Đế bất đắc dĩ nói, hiện tại là Trường Thanh Tiễn về Tam giới sự tình sao? Nói, Đa Bảo Tiên Đế nói bổ sung, Trường Thanh đã không có chấn trời tối thứ kiếm. Thiên Diễn Tiên Đế cười không nói Đa Bảo Tiên Đế đang muốn lại nói cái gì, đột nhiên kịp phản ứng, ý của ngươi là, Trường Thanh sẽ không chết. Trong đại điện, bầu không khí đột nhiên buông lỏng giải trừ ký ức phong ấn đi. Thích Thương nhìn về phía Giang Thanh Nguyệt. Giang Thanh Nguyệt không để ý đến. Thích Thương liên tục nói, Giang Thanh Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu chặt chỉ là không nhịn được nhìn chằm chằm Thích Thương. Giữa hai người bầu không khí trở nên có chút vi diệu, mặt các tiên đế, tiên vương đều là không rõ ràng cho lắm. Bọn họ cũng đều biết Thích Thương là thần thụ giới giới chủ, hai vạn năm trước chư thiên thi đấu đệ nhất thắng người, đồng thời bọn hắn cũng biết càng nhiều, biết Thích Thương tại Huyền Thiên trong bảo kính thức tỉnh. Nguyệt Thần Điện bên trong, Khương Điển, Sư Phi Mã, Livium, Nỗ Lộ, trừ bất kỳ các loại đương đại tiên tiên, cũng đều tại cái này. Bọn hắn cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Thích Thương. Lịch Tiên Phàm còn liền trường thanh tiến vào thần thụ giới, mà không phải Thích Thương chính mình tiến vào thần thụ giới. Hướng thích Thương khơi sướng qua cùng cánh khiêu chiến, lúc này Lịch Tiên Phàm liên tục hừ lạnh, ký ức Phong Luân Khương Điển như có điều suy nghĩ, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút kinh ngạc, ngươi là sợ ta trở thành cương điện. Thích Thương hỏi. Giang Thanh Nguyệt nâng chung trà lên, miệng nhỏ nhấp trà khương điển lại là trực tiếp im lặng cho dù trưởng Thanh sẽ không chết, hắn hiện tại cũng nhất định vô cùng nguy hiểm. Thích Thương tiếp tục nói. Giang Thanh Nguyệt đặt chén trà xuống, cảm thụ được trên chén trà truyền đến phong mang, tựa hồ muốn đem miệng của nàng lưỡi cũng cắt đứt, Giang Thanh Nguyệt sắc mặt khó nhìn lên. Nếu không phải mình không cách nào bước vào chuẩn thánh, làm trưởng sinh ra mặt chỗ nào đến phiên hôm nay phong chuẩn thánh ngươi sẽ không trở thành kế tiếp khưu điện, ngươi chính là ngươi." Giang Thanh Nguyệt rốt cục đáp lại. Không đợi thích thương mở miệng, Giang Thanh Nguyệt nói tiếp, bởi vì, ngươi đã sớm chết. Một câu, làm cho thích thương toàn thân chấn động mạnh mẽ, làm cho nguyệt thần cùng trong đại điện tất cả tiên vương, tiên tướng, thiên tiên bọn họ cũng đều kinh ngạc không thôi, ngươi tại 2 vạn năm trước liền đã chết, nói thật cho ngươi biết, chỉ bằng thần thụ giới bản thân, là không trấn áp được vô tự pháp tắc. Ngươi là kính tượng, chỉ là kính tượng. Tại Thanh Đồng thần thụ biến thành hiện tại hoàng kim thụ trước, ta vẫn luôn không phải rất rõ ràng, cái này thần thụ giới hộ như thế nào thai nghén ra giống. Bất quá ta hiện tại đã biết rõ. Giang Thanh Nguyệt chậm rãi nói, Thích Thương lùi lại bước chân một trận lảo đảo, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng trắng bệ bởi vì, ta chính là viên kia thần thụ hạt giống. Thích Thương khiếp sợ không thôi. Trong đại điện, tất cả mọi người suy nghĩ cũng đều từ trường Thanh gặp nạn trung chuyển rời qua đến. Trong đại điện, một mảnh xôn xao nếu thần thụ hạt giống có thể tái tạo một cái thần thụ giới, như vậy hạt giống này còn tại nguyên bản thần thụ giới bên trong sinh ra, có ý nghĩa gì? Là để thần thụ giới biến lớn gấp đôi sao? Đã ngươi có thể tại ta trong kính thức tỉnh, thậm chí có thể vượt qua ta điều động ta lực lượng, hai vạn năm trước thần thụ giới sinh linh, từ ngươi thức tỉnh bắt đầu, Từ ngươi cho rằng ngươi đã không phải là kính tựa bắt đầu, những sinh linh kia cũng đã thu được chủ sinh. Ta sợ dĩ nhìn ngươi không vừa mắt, không vì cái gì khác, chỉ vì ngươi bắt ta bảo kính khi chất dính dữa. Giang Thanh Nguyệt nói xong, tất cả tiên đế, tiên vương đều có thụ rung động vì cái gì? Thích Thương hỏi, ngươi hẳn là sớm có thể dự liệu được đây hết thảy, ngươi nếu sớm chút nói ra, làm sao đến mức đệ trưởng thanh như vậy mà hiểm? Giang Thanh Nguyệt sắc mặt lạnh nhạt, cái này muốn hỏi hai vạn năm trước ngươi. Nói, Giang Thanh Nguyệt nhìn về phía Thích Thương, hai vạn năm trước ngươi, đến cùng muốn làm cái gì? Toàn trường tất cả mọi người nhìn về phía Thích Thương. Thích Thương chính mình cũng là không hiểu ra sao đây ý là không phải Lịch Tiên Phàm đột nhiên mở miệng, thần thụ giới bên trong, căn bản cũng không có thần thụ hẳn giống. Vừa mới nói xong, trong đại điện, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên phức tạp. Bọn hắn thần niệm quét mắt phát ra thần quang màu vàng, có vô cùng đa huyễn gọn sóng lan tràn hoàng kim thụ, lâm vào một vòng mới trầm mặc ta cứ nói đi, tiên đế không có một cái đơn giản, cái này cùng trưởng thành mở dạng, trừ chính bọn hắn nói ra, bất luận cái gì suy đoán cũng chỉ là suy đoán. Trừ bất khi đối với một bên ngôn lộ nói ra. Nói xong, trừ bất khí lại nói còn có, thích thương cường giả loại này Làm sao lại giống như Khương Điền nói như vậy gian lận theo tiến độ, hai vạn năm trước chư thiên thi đấu, hắn nhưng là thực sự đệ nhất thắng người, hắn có gian lận năng lực, nhưng hắn cũng không có gian lận. Nuốt lộ trên mặt thần sắc lo lắng cũng không giảm bớt, chỉ là thấp giọng hỏi, "Khả Trường Thanh làm sao bây giờ?" Trừ bất khí lập tức một nghẹn. Thần thụ trong giới, Hứa Ôn Hinh ở trong hư không dọn lên bàn trà, cùng Trường Thanh ngồi đối diện uống trà. Trường Thanh nghe An Đại Ni Ban bố mới hoàng kim luật pháp, khuôn sáo, rõ ràng hợp lý ngươi đang nhìn cái gì? Thư huynh hình phát hiện trưởng Thanh con mắt trực cầu câu nhìn chằm chằm An đại nhi mặc dù ta không có ý định đem thần thụ hạt giống mang đi ra ngoài, nhưng ta dù sao cũng phải biết thần thụ hạt giống dáng ráng gấp ra sao đi. Cái này nếu như bị người cho là ta không tìm được, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. An đại nhi đã ban bố xong luật pháp mới, nàng cấu kết lấy hoàng kim thụ hư ảnh lực lượng, thanh âm truyền khắp toàn bộ thần thụ giới tất cả thành trì. Tiếp vệ bị trục xuất lãng quên bộ tộc, sẵn sàng ra trận chuẩn bị nên đón cùng tham ăn người chiến tranh. Sự cấp bằng quyền, hết thảy giả lượng. An đại nhi làm xong hết thảy, đi tới trưởng Thanh bên người. Trưởng Thanh đứng dậy, Vậy Quynh An đại nhi cẩn thận nhìn xem Vương Quan thích thứ nói, lực lượng mạnh nhất bảo vật. Trương Thanh bước cảm, con mắt liếc về hoàng kim tụ hư ảnh. Chương 673. Trương Thanh, đừng đùa. Chương 673. Trương Thanh, đừng đùa đây chính là thần thụ hạt giống. An đại nhi biết Trương Thanh hoang mang sau, đang muốn lấy xuống vư miệng. Trương Thanh vội vàng ngăn lại, đừng hãi, vạn nhất ngươi không có đâu. An đại nhi động tác cứng đờ người cũng không biết thần thụ hạt giống là cái gì, chỉ là ngươi cho rằng thần thụ hạt giống là vư miệng, dù sao cái này đều đại biểu cho lực lượng. Trương Thanh nghĩ nghĩ, khoát tay áo, nói tính toán co như vương miện này là thần thụ hạt giống đi, dù sao người của tiên giới, ngay cả thích thương chính mình cũng không biết. Dừng một chút, Trương Thanh mở miệng nói, ta dự định đem Lãng quên bộ tộc đều tiếp ra ngoài, nhưng ta cần trước tiên ở bên ngoài làm một cái lẫy địa. Không nguyện ý đi cũng không có hạn, ta sẽ vận trụ một phen, để trong này lần nữa trở thành lịch luyện chỗ, để tiên giới tu sĩ đến đây săn giết tham ăn người, từ đó thu hoạch thần minh. Trương Thanh đem chính mình tiếp xuống dự định sau khi nói xong, hỏi, người thấy thế nào? Loại phương thức này có thể tiếp nhận sao? An Đại Nhi lẳng lặng nhìn Trương Thanh. Trương Thanh gãi đầu một cái, nói đương nhiên không có khả năng tiếp nhận cũng không có quan hệ, thần binh, ta có thể nghĩ biện pháp khác. Có thể." An Đại Nhi gật đầu khẳng định. Cho dù là hiện tại, An Đại Nhi cũng không dám tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Kẻ khai thác, nàng gặp quá nhiều, Trưởng Thanh cùng bọn hắn, quá không giống nhau. Tiên giới đến cùng là cái gì hoàn cảnh? Vậy mà lại có Trưởng Thanh như vậy tu sĩ. Ngươi không cần miễn cưỡng, không cần khách khí." Trưởng Thanh lần nữa xác nhận chúng ta. Cần bỏ ra cái gì?" An Đại Nhi mở miệng hỏi. Mễ Lệ cũng đi tới, nàng cũng vô pháp lý giải Trưởng Thanh, nàng cho dù lại ngây thơ, cũng sẽ không ngây thơ đến quái lạ. Là... Là Lãng quên bộ tộc nhận hết cực khổ, cho nên mới có Trưởng Thanh vô tư giải cứu bọn họ nếu như có thể tiếp nhận, thần binh chính là tốt nhất thủ lao." Trưởng Thanh cười nói, "Mà các ngươi lại là không có chút nào sẽ làm suy nghĩ, các ngươi hẳn là hỏi, các ngươi có thể thu được cái gì? Chúng ta lấy được đã đủ nhiều." An Đại Nhi thực tình nói ra. Trưởng Thanh ý cười càng đậm, "Như vậy, đây chính là hợp tác cùng có lợi. Ta có thể khôi phục thời không, mở ra ra vào môn hộ, nhưng ta không cách nào giải trừ vô tự thời không bình chứng." An Đại Nhi sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía bầu trời, "Ta không cách nào cam đoan về sau tiên giới tu sĩ có thể an toàn ra vào. Cái này không là vấn đề." Trường Thanh đứng dậy, hảo hảo thu về trang bị, chúng ta có thể liên thủ, ngươi mở ra một cánh cửa, ta lấy chật tự kiếm kiếm ý chống ra. An Đại Nhi tại hoàng kim thụ cảnh cây trên đại đạo, mở ra một đạo sát thái vận mẹo quan môn. Trường Thanh kết động chỉ quyết, đạo niệm khế động. Kiếm ý đâm xuyên qua vô tự thời không bình chướng, đem nó chậm rãi chống ra, cuối cùng cùng An Đại Nhi lực lượng gián vào cùng một chỗ. Trường Thanh cái trán, toát ra mồ hôi, An Đại Nhi vội vàng thôi động hoàng kim thụ lực lượng, tiếp tục ra cố quan môn. Ra cố sau quan môn, không cần Trường Thanh tiếp tục thôi động kiếm ý, mà cánh cửa này đã là bình thường xuyên thẳng qua chi môn. Trường Thanh cùng An Đại Nhi, Mỹ Lệ cáo tử, giở đi cái này từ đầu đến cuối để hắn cảm giác không được tự nhiên địa phương. Khi hắn bước ra qua môn, hô hấp đến tiên giới không khí sau, cả người đều phảng phất muốn bay lên. Trường Thanh hai mắt nhắm lại, ôm ấp lấy bầu trời đại điện, lại vừa mở mắt mới phát hiện, hắn thật bay lên. Có một đạo ánh trắng chiếu xạ tại Trường Thanh trên thân, dưới ánh trắng, Trường Thanh rất ngoa tới đến Nguyệt Thần cung trước đại điện, trên thân long kỵ sĩ áo giáp hoàng kim, bị chiếu rọi vàng lóe ánh, kim quang này cũng làm cho trong đại điện tất cả tiên đế, tiên vương, tiên tướng, hai mặt nhìn nhau đây là ai? Hắn làm sao từ thần thụ giới đi ra? Chẳng lẽ là thần tụ giới sinh linh? Cho dù là tiên đế cũng vô pháp điều tra đến Trưởng Thanh khí tức. Long quỹ sĩ áo giáp hoàng kim toàn phương vị phòng ngự thần tụ giới lực lượng cùng vô tự pháp tác dung hợp, khiến cho mọi người liên chiến lực cường độ cũng không tốt phân biệt. Trưởng Thanh nhìn xem náo nhiệt đại điện, không chỉ có chư thiên thi đấu lúc thấy qua những cường giả kia, còn có lịch thiên phàm sư phi mà những người này. Trưởng Thanh mặt nạ dưới khóe miệng, nhìn không được dương lên đứng lên, hắn tay trái nâng lên long lâu, chỉ chỉ Lý Viêm, tay phải từ trên bờ vai buông xuống thiên thần đại kiếm chỉ hướng về phía lịch thiên phàm hắn là tại hướng chúng ta tuyên chiến sao? Đây rốt cuộc là thiên thai cử thú? hay là thần thụ giới sinh linh, cái này sẽ không phải là cái kia tự không dịch đi. Tiên đế, Thiên vương cau cau nhíu mày, bị y mắng thiếu khích Lý Viêm, Lịch Tiên Phàm lại là ngồi không yên ngươi là người phương nào? Sương tên gia, Lý Viêm hét lớn một tiếng. Trường Thanh không có trả lời. Lý Viêm tính tình vốn là nóng nảy, hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, như vậy thì đánh trước một trận đi. Lý Viêm thân thể tiên hỏa cháy bùng, tại trong đại điện những nơi đi qua, tiên hỏa đuôi lửa lôi kéo thành một đầu hỏa long. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Trường Thanh, Lịch Tiên Phàm cũng không có xuất thủ, hắn mơ hồ cảm thấy có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Mặc dù Lịch Thiên Phàm cách Long Kỵ sĩ áo giáp hoàng kim, không nhìn thấy Trường Thanh. Lý Viêm trong nháy mắt liền vọt tới Trường Thanh trước mặt, Trường Thanh trực tiếp ném ra trong tay Long Mâu. Lý Viêm khinh thường nhìn xem đạo này chậm chạp di động Long Mâu, đây là Thiên Tiên Cự cảnh công kích. Chỉ có loại trình độ này lời nói, ta mặc dù Thiên Tiên lục cảnh, cũng có thể một quyền. Lý Viêm nói còn chưa dứt lời, hắn muốn một quyền đem Long Mâu đánh bay, thế nhưng là Long Mâu phía trên lại đột nhiên truyền ra một cỗ quỷ dị mà lực lượng ba động mạnh mẽ. Từng đạo sóng xung kích huyết tán ra đến, lấy Long Mâu làm trung tâm, tạo thành một đạo trình độ dò xoáy. Lực lượng cường đại, đem Lý Viêm trực tiếp định tại nguyên chỗ. Chỉ là trong chốc lát, long mâu xuyên thấu tiên hỏa, đâm xuyên qua lý viêm trên người tiên bảo trường bảo, kéo lấy lý viêm thân ảnh bay ngược trở về trong đại điện. Vang lên trong trèo, lý viêm bị trực tiếp đính tại giang thanh nguyệt bên cạnh trên bức họa. Mặc dù không có tụ đường, có thể lý viêm khuôn mặt đã dữ tợn. Trong đại điện, tất cả tiên đế, tiên vương, tiên tướng, tất cả đều trong lòng căng thẳng, tất cả thiên tiên cũng đều hít vào khí lạnh. Trừ bất khí nắm chặt nắm đấm, hắn nhìn về phía cũng không có xuất thủ ý tứ lực tiên phẩm, nhìn không được xuất thủ trước. Ngay trước tất cả tiên đế, tiên vương mặt, đem lý viêm đính tại trên bức họa, đôi này toàn bộ tiên giới mà nói, đều là lớn lao nhục nhã. Thiên Cương Thần Khí, trừ bất khí quát khẽ một tiếng, lách mình đi vào trường thanh trước người, đấm ra một quyền. Trường thanh không có vung vậy đại kiếm, ngược lại là nâng lên cánh tay trái, nhẹ nhàng chặn lại. Lần này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm lấy Trường thanh, vẫn không có bất luận cái gì báo hiệu, chỉ là có một mặt quang thuần đột nhiên ngưng tụ đông. Châm muội thanh âm vang lên, trừ bất khí thân ảnh bay ngược mà ra, bay đến trong đại điện, đang đang đang liền lùi lại vài chục bước mới ngừng lại được. Khí tức của hắn quái cuồng, sắc mặt nghiêm trọng. Nếu không có Thiên Cương Thần Khí nội tỉnh, một quyền này hắn không những không đả thương được Trường thanh, ngược lại muốn bị chấn vỡ nửa người trừ bất khí cũng là một chiêu bị thua, lại một lần may mắn đến đây Nguyệt Thần Điện Nghiêm Vương, ngồi không yên. Hắn đi vào trường thanh trước người, thân thể có chút cung lên, trong chốc lát, một đạo sáng chói kiếm quang chém nát trước người không gian. Nhưng là, chỉ chém nát một nửa không gian đốt, một tiếng. Nghiêm Vương hạ phẩm tiên bảo, bổ vào long kỵ sĩ trên áo giáp hoàng kim, không những không có lưu lại một điểm vết tích, ngược lại đem kiếm bản thân vỡ nát. Co như ở đây có tiên tướng Kim nén không được lúc, bị khiêu khích lại không nhúc nhích lịch thiên phàm ở miệng, "Trường Thanh, đừng ủa." Một câu, làm cho toàn trường đều an tĩnh lại. Khi trường thanh sốc lên mặt nạ, lộ ra cái kia cười ôn hòa mà sau, cho dù là tiên đế cũng bó tay rồi. Vậy mà, thật đúng là Trương Thanh. Tất cả mọi người không khỏi hướng phía Lịch Thiên Phàm ghé mắt, cái này ngô đến như thế kín, ngươi thế nào nhận ra? Chương 674. Nhân tình cùng xin ý. Chương 674, Nhân tình cùng xin ý đã lâu không gặp, xem ra tất cả mọi người còn tốt. Trương Thanh cười chào hỏi, lại hướng ở đây các cường giả chắp tay ổn quyền. Lịch Thiên Phàm tức giận nói, ngươi cảm thấy đại kiếm kia có thể bổ ta. Đúng vậy. Trương Thanh nhẹ gật đầu. Bầu không khí hòa hoãn, dần dần lộ ra một cỗ hỉ khí. Trường Thanh không chết, chính là lớn nhất tin tức tốt đồng thời, Thiên Phong chuẩn Thánh Phong mang cũng tất cả đều thu liễm. Tất cả mọi người trầm tĩnh lại. Khi bọn hắn nhìn về phía Trường Thanh cái này một thân trang phục lúc, bắt đầu thảo luận, đây là chưa từng thấy qua bí bảo, thậm chí so Thiên Phong chuẩn Thánh từ ma giới làm tới vô tự bí bảo, còn muốn kỳ lạ. Nhưng là lực lượng này, quá mạnh, quá quỷ dị. Cái này tiên giới chạy qua bao lâu? Có tầm 10 năm sao? Trường Thanh cười chê gẹo, các ngươi cái này tu vi tăng lên làm sao chậm như vậy. Vừa mới nói xong, trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên cổ quái trán, chẳng lẽ là mấy chục năm? Trường Thanh không xác định hỏi Lịch Thiên Phàm lúc này hỏi: "Ngươi tại thần thụ giới ngây người mấy năm?" Ân Trương Thanh cũng không biết cụ thể, chỉ là nhẹ gật đầu. Nguyên bản Lịch Thiên Phàm làm một cái câu hỏi, cuối cùng lại trở thành một cái trò thuật. Mấy năm, liên từ thần thụ giới trở về, còn chiếm được nhiều như vậy cường đại bí bảo. Sốc lên mặt nạ Trương Thanh, đám người cũng có thể cảm nhận được Trương Thanh tu vi tứ cảnh thiên tiên thiên. Thế nhưng là, hắn lại tùy tiện đem lục cảnh thiên tiên thiên li viêm, chứ không bỏ cho một kích đánh lui. Tiên đế, các tiên vương, ánh mắt nhìn về phía Thích Thương. Chẳng lẽ nói, đây chính là Thích Thương hai vạn năm trước sự tình muốn làm? Làm gì rút cục lấy mặt "Đối với ta lại không mất mặt." Trưởng Thanh đi vào trữ không bỏ bên cạnh, vừa cười vừa nói, "Trữ không bỏ hai mắt khế đảo." Trưởng Thanh đi đến Giang Thanh Nguyệt bên cạnh, đem trên bích họa dãy rủ Lý Viêm đem thả xuống dưới, "100 năm, ngươi hay là ngươi?" Tính tình một chút không thay đổi, ngược lại là tự tin rất nhiều. Lý Viêm nguyên bản vừa vận nhìn một điểm sắc mặt, lập tức xấu hổ đỏ bừng. Hắn nếu không phải khinh định, hoàn toàn có thể né tránh Trưởng Thanh ném ra giở mâu, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn một quyền đánh bay bốn. Các ngươi cái dạng này, nếu là đi hướng đại đạo chiến trường, nhưng là muốn thiệt tỏi lớn a." Trưởng Thanh thở dài, "Tiên đế, các tiên vương nhìn nhau cười một tiếng." Tiên tướng bọn họ sắc mặt cung kính, thiên tiên bọn họ thì nhao nhao nhớ kỹ. Trương Thanh dùng sự thực cho bọn hắn lên bài học. Ngươi nếu là không vệ nữa, cái đuôi của bọn hắn đều có thể vệnh đến bầu trời. Đa Bảo Tiên Đế cười híp mắt đi tới, trong khóe mắt còn tán ra kim quang. Trương Thanh khách khí cười, lúc này thu hồi tất cả thần binh đa bảo tiên đế sắc mặt cứng đờ. Trương Thanh nhìn về phía thần sắc không đúng thích thương, mở miệng nói, "Không phụ kỳ vọng, ta tìm tới thần thụ mầm mống." Vừa mới nói xong, trong đại điện lần nữa an tĩnh lại nhưng là đâu, ta không muốn đem thần thụ hạt giống mang ra." Trương Thanh nói tiếp. Tất cả mọi người nhìn nhau đều là không nói một lời, Trưởng Thanh Long mày dần dần nhíu lại, làm sao cảm giác quái quái trô nào bốn? Không tin. Trưởng Thanh nhìn về phía Thích Thương, hỏi. Thích Thương cũng nhìn về phía Trưởng Thanh, hay là giữ yên lặng không tin liền cùng ta vào xem, hiện tại thần thụ hạt giống chính là hoàng kim vương quan, chỉ cần đeo lên vương miện, liền có thể khống chế thần thụ giới bên trong hết thảy lực lượng, trừ còn không có dung hợp vô tự phát tác. Trưởng Thanh nói rất là kỹ càng. Lịch Thiên phàm nhỏ giọng phá, nói như thật vậy, thần thụ hạt giống đã tìm được, không còn thần thụ giới bên trong. Trưởng Thanh lập tức sạm mặt lại, thôi có vẻ xấu hổ thần thụ hạt giống ở nơi nào. Trưởng Thanh hỏi Lịch Thiên phàm hướng phía Thích Thương nụ đũa môi, vừa còn nói sao? Trưởng Thanh tử trên xuống dưới đánh giá Thích Thương, thật sao, ta ở bên trong màn trời chiếu đất, lang bạc kỳ hồ, ngàn khó vận hiểm, cửu tử nhất sinh, thì ra kết quả là để cho ngươi lừa bẫn. Tất cả mọi người nhìn xem Trưởng Thanh khí sắc, mới ra trận liền đem Lý Viêm trừ không bỏ một kích đánh bại, nhịn không được bật cười, Trưởng Thanh hình dung thật sự là một cái đều không khớp ta Thích Thương có chút khó mà mở miệng. Giang Thanh Nguyệt Vũ Vũ bảo tọa bên cạnh không trung, gia hiệu trưởng Thanh ngồi lại đây, hắn không phải muốn đùa nghịch ngươi, chính hắn cũng không biết, hắn để cho ngươi tiến đến thần tụ giới là bởi vì hắn tin tưởng ngươi, mặc kệ thần thụ giới là tình huống như thế nào, ngươi nhất định đều có thể giải quyết tốt đẹp. Trưởng Thanh đương nhiên không có khả năng ngồi tại Giang Thanh Nguyệt bên cạnh, cùng Giang Thanh Nguyệt chen một cái bảo tọa, nhìn xem thích thường, Trưởng Thanh lắc đầu nói, ta cũng không có có hoàn mỹ giải quyết thần thụ giới tình huống, nhưng là, ta đã hết sức nỗ lực. Xoay người, nhìn xem hiếu kỳ một đám tiên đế, tiên vương, Trưởng Thanh lần nữa khách khí chắp tay hành lễ, hắn biết đại khái những cường giả này tại sao lại xuất hiện ở cái này. Nơi này cũng không giống như là tổ chức cái gì thị hội. Trường Thanh trong lòng lực lượng 10 phần, hắn còn có thể cảm nhận được Nguyệt Thần cung phía trên cũng có một ánh mắt đó nhất định là Tiên Phong chuẩn thánh đi. Tất cả mọi người nhìn xem Trường Thanh, Trường Thanh sửa sang suy nghĩ, mở miệng nói, sự tình khác đều trước để một bên, ta bây giờ muốn đại biểu Lãng quên bộ tộc cùng mọi người đàm luận một chút suy nghĩ, nhưng ta không biết nên tìm ai đàm luận. Lãng quên bộ tộc. Bốn chữ này, đau nhói thích thương nội tâm, cũng làm cho tất cả mọi người đối với thần thụ giới bên trong hiện trạng, càng thêm hiếu kỳ nói chuyện làm ăn. Nói thẳng, Giang Thanh Nguyệt mở miệng nói ở đây tiên đế, tiên vương, đại biểu tiên giới 3000 đạo châu tương đối lớn một nhóm thế lực, mặc kệ là cái gì suy nghĩ. Ở chỗ này đều có thể thỏa đảm ta cần rất nhiều tài nguyên thiết thế, đồ ăn, thanh thủy, kiến thiết không có vấn đề nghiêm phương gãy kiếm, chính thịt đâu lấy. Thiên Diễn Tiên Đế mặc kệ loại gà này lông vỏ tội vặt nhỏ, đã một tiên minh tháng sau thần điện, hắn ra mặt thích hợp nhất ta muốn có thể. Ta còn muốn đi." Trương Thanh từng đầu nói, dừng lại một chút sau, lại nói ta yếu lĩnh, rất rất lớn một mảnh lãnh địa bao lớn. Trương Thanh còn chưa nói xong, Giang Thanh Nguyệt liền ngắt lời nói gần phân nửa đạo châu đi. Trương Thanh gãy đầu một cái huyết sắc huyễn nguyên, có thể chứ?" Giang Thanh Nguyệt hỏi cái này. Giang Thanh Nguyệt nói tiếp: Huyết sắc hoàng nguyên đều là chút tham ăn người, nhưng là ta có thể khiến Nguyệt thần vệ có vào vòng phong tỏa, là Lãnh quên bộ tộc đưa ra một mảnh lãnh địa đến. Trưởng Thanh gật đầu, lúc trước hắn cũng có nghĩ qua Huyết sắc hoàng nguyên, lúc này mở miệng nói, không biết Trư vị muốn cái gì. Hỏi một chút này, ngược lại làm cho bầu không khí an tĩnh lại. Lúc trước đáp ứng Trưởng Thanh điều kiện, cũng đều lẫn nhau đối mặt. Bọn hắn căn bản liền không có đem cái này xem như sinh ý chỉ cần Trưởng Thanh muốn, bọn hắn liền nguyện ý duy trì. Hung chi, bọn hắn cũng đã nhìn ra, Trưởng Thanh đây là đang Lãnh quên bộ tộc tranh thủ. Thích thương cảm kích nhìn Trưởng Thanh, bản này đều nên hắn làm sự tình. Hắn không biết nên như thế nào báo đáp Trưởng Thành. Trưởng Thành đã nhận ra thích thương cảm xúc, hướng về phía trong điện các vị cường giả uy quyền, cho dù là trong góc tiền tướng, Thiên Tiên cũng không ngoại lệ, Trưởng Thành chăm chú nhìn mỗi người. Trưởng Thành cao giọng nói ra, "Đa tạ chư vị tiền bối lễ mặt, nhân tình ta nhớ kỹ, nhưng làm ăn là làm ăn, lại nói, đây cũng không phải là việc buồn bận của ta." Trưởng Thành cử động, làm cho tất cả tiền đế, tiên vương tán thưởng gật đầu, làm cho trong những góc kia tiền tướng, Thiên Tiên bọn họ cũng là trong lòng ấm áp. Trưởng Thành chơi vẻ, cũng làm cho trong đại điện bầu không khí vui thích rất nhiều. Khi Thích Thương cảm xúc càng thêm trầm thấp lúc, Trưởng Thanh ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, nếu là dùng thần binh giao dịch, chư vị tiền bối ý như thế nào? Tất cả tiên đế, tiên vương, con mắt đột nhiên sáng lên. Trưởng Thanh nói tiếp, thần thụ giới, 200005 20 qua toàn bộ sinh linh cực khổ, tất cả người lâm nạn hy sinh, tất cả bản thần kinh dâng, trô đổi lấy thần binh. Vừa mới nói xong, thích thương rốt cuộc khống chế không nổi, dù hắn cũng không nhịn được nước mắt rơi ra mắt. Trong đại điện, bầu không khí đột nhiên nghiêm túc lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Thích Thương ánh mắt, cũng tràn đầy tôn trọng. Cho dù là Nguyệt Thần Giang Thanh Nguyệt cũng không ngoại lệ. Khi Trưởng Thanh lấy ra Thiên Thần Đại Kiếm, đạo niệm tôi động lúc, tất cả mọi người cảm nhận được Thiên Thần Đại tướng khí tức. Giờ khắc này, ở đây Tiên Đế cũng không nhịn được động dung đứng dậy, nhìn xem Trưởng Thanh bên cạnh đứng sừng sững vị kia bản thân. Trưởng Thanh giơ Thiên Thần Đại Kiếm, câu chữ ngân vang, Lãng Quyên bộ tộc đã đã chứng minh, thần này binh có thể chiến thắng vô tự. Chương 675, thần binh đổi nhân tình. Chương 675, thần binh đổi nhân tình. Tiên giới, Nguyệt Thần cung, từng đạo mệnh lệnh từ nơi này truyền ra, Tam Thiên Đạo Châu nhiều mặt thế lực đã bắt đầu chuẩn bị. Khương Điền nhìn xem vết thương, hắn đã thu hồi trong lòng thành kiến hiến tế tự thân cùng toàn bộ thần thụ giới cùng toàn bộ sinh linh, lại là cho tiên giới, tâm giới, cho toàn bộ vũ trụ đổi lấy chí thắng chi bảo. Tiên đế, tiên vương, tiên tướng bọn họ lẫn nhau tiếng cười nghị luận, cho dù trưởng thành làm mỗ qua, chứng minh qua, bọn hắn cũng tin tưởng thần binh năng lực, nhưng bọn hắn như cũng không có khinh thị trưởng thành, ngược lại càng thêm coi trọng. Sức một mình, quét ngang hết thảy trở ngại, có thể có bao nhiêu chủng đối kháng vô tự phương pháp, trưởng thành tại tiên đế trong mắt, so so với thích thương cường đại. Sớm so hai vạn năm trước thích thương cường đại. Lãng quyên bộ tộc có thích đáng an bài, thích thương cũng bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình. Nếu Giang Thanh Nguyệt đối với mình địch ý là bởi vì chính mình cầm tấm gương khi chất dinh dưỡng muốn. Như vậy không ngại lấy thêm một chút, kể từ đó, hai vạn năm trước thần thụ giới sinh linh cũng có thể giống như hắn, nhau nhau thức tỉnh thần thụ giới sẽ làm tiên giới thiên tiên lịch luyện chi địa, bọn hắn ở trong đó thu hoạch thần binh Giang Thanh Nguyệt cùng trưởng thanh thương thảo chi tiết trừ cực ít bộ phận, nhiều nhất chỉ có thiên tiên. Nếu như ta giải trừ đối với hoàng kim tụ trấn áp đâu? Không có khả năng giải trừ. Trưởng Thanh phủ định nói vì cái gì? Giang Thanh Nguyệt hỏi. Trưởng Thanh nhìn một chút tích thương, vừa nhìn về phía Giang Thanh Nguyệt, nói thần thụ giới sinh linh rất không rầm rối, giải trừ đối với hoàng kim tụ trấn áp Hoàng kim tụ sẽ hấp thu tiên giới lực lượng, từ đó sinh ra càng nhiều lãng quên bộ tộc cùng tham ăn người, mặc dù đây là một cái liên tục không ngừng sản xuất thần binh phương thức, nhưng ta không hi vọng dùng loại phương pháp này." Trưởng Thanh nói tiếp, "Ta không hi vọng nhìn thấy về sau còn có vô tự pháp tắc bị đưa lên đi vào, cùng hoàng kim tụ hấp thu lực lượng sinh ra cân bằng chế ước." Giang Thanh Nguyệt còn muốn nói tiếp, Trưởng Thanh khoát tay đánh gãy, "Mặc dù lấy được đại bộ phận thần binh đều là thiên tiên cảnh cấp bậc, nhưng có thể dựa vào tu sĩ chính mình tiên lực thay nén, lại hấp thu vô tự pháp tắc, hiệu quả cũng giống như vậy, tại thần binh trưởng thành bên trong, cũng có thể để tu sĩ tới càng thêm phù hợp, đây cũng là có chỗ tốt." trừ cái đó ra, ta trước đó bẻ nát lệnh bài, có thể cho tiên giới đối kịp ma giới vô tự bí bảo, lại có những này thần binh tham khảo, tương lai tiên giới cũng không cần rựa vào hoàng kim thụ tiếp tục sản xuất thần binh. Trương Thanh nói xong, nhìn về phía Giang Thanh Nguyệt. Giang Thanh Nguyệt không có trả lời, sau một hồi lâu mới nhẹ gật đầu. Nếu không có Trương Thanh, Giang Thanh Nguyệt tuyệt đối sẽ không buông tha cái này đường tắt. Nàng biết, nếu như không theo Trương Thanh nói đi làm, giả như vậy xanh có thể sẽ để tiên giới cũng không còn cách nào thu hoạch được một kiện thần binh. Nguyệt Thần Điện bên trong, một đám tiên đế, tiên vương, tiên tướng giao nhau cáo từ rời đi. Bọn hắn muốn tuyển chọn riêng phần mình thế lực đương đại thiên tiên thiên, tiến về thần độ giới lịch luyện. Cung Trưởng Thanh quen biết thiên tiên thiên bọn họ, tạm thời lưu lại trước ngươi thuần kia bài trừ bất khí nhìn xem Trưởng Thanh hướng bọn họ đi tới, xoa xoa đôi bàn tay ngươi còn không có tiên bảo. Trưởng Thanh kinh ngạc hỏi không có thiết hợp. Trừ bất khí lắc đầu. Cho dù hắn hiện tại đã là đạo nhất tiên minh đường, là toàn bộ tiên giới tất cả đường bên trong, một cái duy nhất không có tiên bảo đường, nhưng hắn như cũng không thể gặp được ngưỡng mộ trong lòng tiên bảo đa bảo tiên đế sẽ cho Trưởng Thanh mặt mũi, cũng không đại biểu trừ bất khí cũng có thể tại đa bảo tiên đế nơi đó có mặt mũi coi trọng tầm chắn. Còn coi trọng cái gì? Trưởng Thanh cười hỏi. Trừ bất khí nuốt ngụm nước bọn, ngươi kế tiếp là muốn đi huyết sắc hoàng nguyên, vẫn là đi tam giới. Tam giới? Trưởng Thanh mở miệng nói, huyết sắc hoàng nguyên tạm thời không đi được, ta mới tứ cảnh thiên tiên. Một đám ngũ cảnh, lục cảnh thiên tiên, không nhìn thẳng Trưởng Thanh cảnh giới. Cho dù muộn thời không khác biệt, bọn hắn chiếm tiện nghi có thể cái này, dù sao cũng là Trưởng Thanh không bằng chờ ngươi từ tam giới trở về. Trừ bất khí mở miệng nói vậy ngươi phải đợi đến lúc nào? Trưởng Thanh mập mờ cười nói, ngươi nhịn được a. Nói, Trưởng Thanh đưa cánh tay trái ra, một mặt hoàng kim khiên tròn loẽ ra hiện. Trương Thanh không thèm để ý chút nào đem hoàng kim khiên tròn đưa cho Trừ Bất Khí cái này, trừ bất khí biết rõ tâm chắn này cường đại, cho dù quan hệ cho dù tốt, hắn cũng có chút không có ý tứ ta phải nhắc nhở chứ người, loại này thần binh cũng không phải ai cũng có thể sử dụng, nó đặc lưu chiến, kỳ môn năm năm giữ, không thể so với nắm giữ tiên bảo đân giản. Trương Thanh liên tục nói ra, muốn phát huy dũng lượng này binh sĩ đội trưởng tâm chắn uy lực, ngươi cũng không thể lại lười như vậy. Trừ Bất Khí vẫn là không có đi đón, mà là nói ra, ngươi thật muốn cho ta. Nếu không muốn như nào? Trương Thanh khẽ miệng dương lên, hỏi, có phải hay không cảm thấy ta rất vô tư? Trừ Bất Khí nhẹ gật đầu. Trường Thanh nói tiếp: "Ta lần này đi tam giới mặc dù tính mệnh không lo, nhưng thứ này sẽ để cho ta có rất nhiều phiền phức, không chỉ như vậy, thứ này rất có thể tại mang đến cho ta phiền phức đằng sau, sẽ còn trở thành tam giới sinh linh chiến lợi phẩm rơi vào cho ta chế tạo phiền phức trong tay địch nhân so sánh dưới, biến thành người khác tỉnh, tính thế nào làm sao phù hợp. Nếu như ta nói như vậy, ngươi có phải hay không tốt hơn tiếp nhận?" Trường Thanh không trừ bất kỳ nhíu mày, trừ bất kỳ lúc này nở nụ cười, tranh thủ thời gian tiếp nhận tâm chắn, hay là tại trong tay của ta ổn phá chút. Trừ bất kỳ nói như thế, trong lòng của hắn cảm kích không giảm chút nào. Một mục đi theo chữ Bất Khí Nghiêm Vương, lập tức cảm thấy mình gãy thanh kiếm kia chẳng phải đau lòng ta cái này còn có một cái thần binh, khả năng ngươi cũng sẽ ưa thích." Trưởng Thanh nói, đưa tay hướng một bên khép vụ. Tại bọn hắn cái này vòng tròn cái gọi là ưa thích, càng quan trọng hơn là phù hợp. Khi một thanh hoàng kim cự truy xuất hiện tại Trưởng Thanh trong tay thời điểm, toàn bộ đại điện cũng bị chiếu rọi kim quang sáng chói. Chữ Bất Khí lúc này liền nhìn thẳng hai mắt. Nghiêm Vương liếm liếm đôi môi khô khốc, nếu như trôi này hoàng kim cự truy cũng có thể bị Trưởng Thanh đem tặng, trở thành chữ Bất Khí thần binh, cái kia đạo một tiên minh vị này đường, nhưng liền không có lên án. Nhưng là Khi Nghiêm Vương nhìn thấy Trưởng Thanh cũng đang nhìn mình đằng sau, trong lòng của hắn lộ bộ trầm xuống. Nghiêm Vương trong lòng có loại dự cảm bất tường, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng nơi xa thối lui đạo hữu xin dừng bước. "Xin hỏi đạo hữu cảnh giới như thế nào?" Trưởng Thanh cất giọng hỏi. Nghiêm Vương sắc mặt cứng đờ, "Thiên Tiên ân." Trưởng Thanh cảm thấy rất ngỡ ngực đã sớm mở phá, tiên tướng một, 2 3 tứ cảnh. Nghiêm Vương gian nan nói ra chính mình tu vi thật sự. Hắn đã biết, Trưởng Thanh muốn cho trừ bất kỳ làm mẫu, mà chính mình chính là cái kia đống cát không biết. Trưởng Thanh vừa mới mở miệng, Nghiêm Vương liền biết mình tránh không khỏi. Kế sâu một hồi, thoải mái đi về phía trước mấy bước, tới đi. Trương Thanh cười gật đầu, đối với chữ bất khí nói ra, nhìn kỹ. Trương Thanh tiện tay quơ hoàng kim cự truy, hướng phía Nghiêm Vương lập tới. Nghiêm Vương vốn cũng không có cơ nào để ý, dù sao hắn cùng Trương Thanh ở giữa trên lệch cảnh giới quá lớn. Thế nhưng là một hơi nữa, Nghiêm Vương một tiếng kinh hô. Hoàng kim cự truy vậy mà tại tốc độ cực nhanh ở giữa xuất hiện tại trước mặt, trực tiếp đánh vào trên đầu của Hàn Đông. Một tiếng vang trầm, Nghiêm Vương bị một truy này đập chặt chẽ vút vảng. Trong đại điện, lập tức truyền ra một mảnh xôn xao. Viêm Vương cũng không có tụ thường, nhưng lại bị truy này lực đạo cùng tốc độ làm chấn kinh nhất cảnh tiên tướng lực đạo cùng tốc độ. Chương 676, lần nữa buồn bực hương điện. Chương 676, lần nữa buồn bực hương điện thần binh trong tay ta có thể phát huy ra vốn có chiến lực, trong tay ngươi, ngươi chỉ có hoàn toàn khống chế mới được." Trương Thanh nói, đem truy ném cho sớm đã chạy ra nước bọt trừ bất khí. Trương Thanh nói bổ sung, "Đúng rồi, truy này tại thần thụ giới bên trong liền có nhất cảnh tiên tướng chí lực, cho nên mới phát huy ra loại chiến lực này. Cụ thể có thể tăng phúc bao nhiêu, chờ ngươi cảnh giới sau khi tăng lên liền có thể biết." Trừ Bất Khí nhìn xem Hoàng Kim cự truy cùng Hoàng Kim kiến chọn, không kìm được vui mừng. Mặc kệ là loại nào tiên bảo, đối với hắn Thiên Cương thần khí mà luôn tổng là kém một chút độ phù hợp. Trừ Bất Khí thậm chí tính toán đợi tiên giới cũng có thể luyện chế ra vô tự bí bảo sau, tìm một kiện vô tự bí bảo. Nhưng bây giờ, hắn đạt được so vô tự bí bảo tốt hơn thần minh. Nắm giữ phương thức, các ngươi có thể chỉnh giáo lịch thiên phàm, hắn hiểu. Trường Thanh chỉ chỉ lịch thiên phàm. Lịch thiên phàm núi bay, ngầm thừa nhận chính mình sẽ cung cấp trợ giúp điểm này, hắn so Trường Thành càng có ưu thế, bởi vì Trường Thành không tính dung hợp vô tự, là cũng là tự thân dung hợp. Lịch Thiên Phàm mới là mượn nhờ Minh Hộ Liệt Thiên kiếm tiến hành dung hợp vô tự áo giáp muốn hay không? Trương Thanh nói, đạo niệm khế động. Long Kỵ sĩ áo giáp hoàng kim xuất hiện ở một bên, không gọi làm đám người nhớ tới ma tộc cái kia ma khải ta không cần. Chư bất khí lắc đầu cái kia, ta, ta Đào Vạn Anh ở phía xa đúng. Trương Thanh vẫy vây tay, hắn vội vàng chạy tới Đào Vạn Anh kích động sắc mặt thường hồng, hắn rất ưa thích bộ này Long Kỵ sĩ áo giáp hoàng kim. Nó lực phòng ngự, ngay cả Nghiêm Phương đều không phá được, làm không ngừng bị đánh tơi bời bởi tiên đế hậu nhân, hắn phảng phất thấy được chính mình mở mày mở mặt ánh dạng đông. Trường Thanh nhìn xem Đào Vạn Anh, mơ hồ còn có thể nhìn thấy Đào Vạn Anh trên hốc mắt mờ hững động. Ngay cả tiên đan đều không thể hoàn toàn tiêu trừ, hiển nhiên khoảng cách lần trước bị đánh, cũng không lâu lắm làm sao, tiên giới thiên tiên, còn bắt ngươi trèo núi. Trường Thanh trêu ghẹo nói ra Đào Vạn Anh lúng túng thẳng vào đầu, tiên giới mặc dù lớn, có thể chỗ nào đều có tới khiêu chiến hắn tiên tiên. Lam tiên giới đại biểu, hắn đem chư tiên thi đấu tất cả tiên giới đại biểu mặt đều cho ném đi một lần. Hắn là tiên giới thiên tiên bọn họ muốn lật tòa thứ nhất núi, từ đa bảo đại hội lúc bắt đầu, chiến lược của hắn mặc dù cũng tại cực tốc tăng trưởng, có thể những cái kia tiên giới người khiêu chiến hắn, đều là chuẩn đường. Cái nào đều không phải là loại lương triuốn. Trưởng Thanh biết, Đạo Vạn Anh đối với mình củanghiệt có quan hệ hộ thân phận còn bị đánh 100 năm, Trưởng Thanh cũng có chút ban khoan. Dù sao, nếu không phải Trưởng Thanh nói câu kia năm đó kém chút bị Đạo Vạn Anh đâm chết, cái này Đạo Vạn Anh làm sao cũng không có khả năng bị xem như ngọn núi thứ nhất. Trưởng Thanh xông Long Kỵ sĩ áo giáp hoàng kim che miệng, đưa tay khẽ đảo, Long Mâu xuất hiện trên tay Thanh này, Long Mâu năng lực cũng biểu hiện ra qua, thích hoặc sao? Trưởng Thanh hỏi Đạo Vạn Anh trong lòng kích động và phẫn, ánh mắt của hắn so chử bất khí nhìn thấy hoàng kim cự truy lúc chừng còn thẳng, nhưng là cắn răng nói ra, "Không. Không quá phù hợp." Ở trước mặt ta nói dối, tu vi cao hơn ta liền xem thường ta. Trương Thanh nhìn như nói móc cười nói, ngươi quên Trư Thiên thi đấu thời điểm, là ai cho các ngươi bình phán tiên bảo. Đào Vạn Anh trong lòng thở dài, cho dù đi qua lâu như vậy, hắn hay là trong lòng hổ thẹn. Phạm La Trường Thanh đổi thành bất kỳ ai khác, Đào Vạn Anh chỉ sợ sớm đã chết. Nơi nào sẽ như hôm nay, còn có lớn như thế kỳ ngộ. Trương Thanh cho hắn chỉ rõ đại đạo, kịp thời kéo hắn lại sai lầm bước chân, Thanh Huyền Tiên bị đưa lên vô tự, để hắn xuất thân thiên giới may mắn thoát khỏi, còn có đưa lên vô tự tiên đế chính là hắn đào ra lão tổ đạo duy 4. Đủ loại hết thảy lần nữa hiện lên ở Đào Vạn Anh trong lòng. Hắn nhịn không được cái mũi chua chua, quay đầu qua, vùng trộm lau sạch lấy khóe mắt. Phạm là đổi một người, kết cục của hắn đều sẽ chỉ có thảm hại hơn đây là trường hợp nào, mất mặt hay không? Trưởng Thanh ghét bỏ bĩu môi, kéo qua Đảo và Anh, đem Long Mâu đưa tại trên tay hắn, dòng này mâu mạnh nhất năng lực ở chỗ phong ấn, ngoại trừ ngươi cũng không có những người khác thích hợp. Dừng một chút, Trưởng Thanh nói ra, dù sao, năng lực công kích vốn cũng không phải là ngươi cường hạng. Vừa mới nói xong, một đám đương đại tiên tiên cười lên ha hả, Đảo và Anh cũng không tiện mà cười cười, hắn nếu có thể giống Lý Viêm mở rộng, Năm đó Trương Thiên Thi đấu hắn làm sao đến mức thành lập nghị hội, ta sẽ cầm thanh này long lâu, đem những cái kia vượt qua người của ta, tất cả đều học." Đào Vạn Anh hùng hắn nói. Mất cả tháng trong thần điện, vui vẻ hòa thuận, còn không có rời đi tiên vương, tiên tướng, nhìn xem Trương Thanh, cũng là liên tục tán tượng. Bọn hắn biết, Trương Thanh nếu là mang theo một thân thần binh tiến về tam giới, chắc chắn tạo thành từng cái thai hoang ầm. Trương Thanh sớm giải quyết những thai hoang ầm này, để hết thảy đều trở nên không gì sánh được hài hòa. Rời đi đám người náo nhiệt vòng tròn, Trương Thanh đi tới một chỗ góc nách Sư Phi Nhi vội vàng đứng dậy triệu trưởng Trình Thành lễ, nàng không nghĩ tới trưởng Thành sẽ hướng hắn đi tới ngươi thần minh trở về, làm sao, ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh. Trình Thành vừa cười vừa nói, Sư Phi Nhi có chút tự ti mà cảm. Trong năm qua, Sư Phi Nhi bợ vì trưởng Thành mang tới tiện lợi, để nàng tiếp xúc đến cao hơn phương diện, cũng hưởng thụ nguyên bản nàng căn bản là không có tư cách hưởng thụ đãi ngộ. Cho dù là tiên tướng, tiên vương, cũng đều sẽ cho nàng mấy phần mật muối. Sư Phi Nhi biết mình chỉ là một tên phổ thông không có khả năng lại phổ thông không trang tộc, nàng trở thành không trang tộc thủ lĩnh cũng không phải bởi vì chiến lược đánh bại Khương Điển, chiếc đề xa xa khó đợi, nàng sẽ không buông tha cho, nhưng cũng có nghĩa là nàng không khó chịu đừng nói Khương Điển, Ly Viêm, Nỗ Lộ, trừ bất kỳ, chư thiên thi đấu ba tiểu tự đấu còn có đường thanh nhi, Lý Phù Sinh, Lục Tây Phong những này tiền giới chuẩn đường, nàng đối kháng đều cực kỳ cố hết sức. Trọng điếu nhất chính là, bọn hắn cũng sẽ xem ở trường thanh trên mặt mũi, lúc giao thủ đặc biệt lưu thủ. Sư Phi Nhi cũng không tự ti, nhưng cái này vẫn như cũ thương tổn tới lòng tự hái của nàng. Trường Thanh vỗ tay phát ra tiếng, Sư Phi Nhi bốn phía đột nhiên xuất hiện từng mảnh từng mảnh màu đỏ là cây cùng hoàng kim tụ sau khi thủy biến, trên cây sinh trưởng ra lá cây giống nhau như lúc đây là sư phi nhi trường lớn đôi mắt đẹp vốn là mục nát chi vũ, đều là lâm vũ, nhưng bởi vì thần thụ giới phát sinh một chút biến hóa, cho nên cũng đi theo có biến hóa. Đây là rất không tệ thần binh." Trương Thanh giải thích nói, thần binh cùng phổ thông tiên bảo không giống với, khống chế cũng thu hoạch được năng lực, quyết định bởi thế là không được công nhận. "Đương nhiên, cái này giới hạn trong ta mang tới thần binh. Ta, ta không thể nhận sư phi nhi lắc đầu liên tục trước thuất đi, nếu như ngươi có thể khống chế, liền chứng minh ngươi mới thật sự là cùng cái này thần binh phù hợp. Nếu như ngươi không có khả năng khống chế, Như vậy đến lúc đó ngươi trả lại cho ta." Trương Thanh cười ôn hòa lấy đúng rồi. Trương Thanh rũi dàng ngón tay, một viên đầu rồng chiếc nhẫn xuất hiện trên tay, Mộc Nát Chi Vũ ta không chắc trả lắm, nhưng chiếc nhẫn này nhất định thích hợp tu luyện Nguyệt Hành Ma Rồng quên ngươi." Nói, Trương Thanh không để ý tới Sư Phi Nhi cảm động, thấp giọng, lặng lẽ nói cho ngươi, nếu như ngươi có thể khống chế chiếc nhẫn này cùng Mộc Nát Chi Vũ, ngươi sẽ có cơ hội treo lên đánh thương điện." Sư Phi Nhi trong mắt đột nhiên sáng rõ, không có bất kỳ cái gì lý do có thể so sánh cái này càng thêm đệ nặng tâm động. Đông Dạng không hề rời đi thương điện, không biết tại cùng thích thương nói gì đó thần niệm của hắn không cần tận lực xem xét, cũng có thể nghe được Trưởng Thanh nói chuyện. Lúc này Khương Điển lần nữa phiền muộn. Nhất là Trưởng Thanh bổ sung một câu, chiếc nhẫn kia là công kích từ xa, vừa vận bổ tốc ngươi thuần túy thể tu quyết điểm, hoàn toàn khống chế sau, cái kia Khương Điển chạy đều chạy không được. Trưởng Thanh nghĩ đến An Đại Nhi bắn chết Quang Minh Vương một màn kia, Quang Minh Vương đô chạy không được, huống chi Khương Điển. Khương Điển sạm mặt lại. Chương 677, cho nàng một cơ hội. Chương 677, cho nàng một cơ hội. Cùng sư Phi Nhi đồng dạng không dám đi tiếp xúc Trưởng Thanh, còn có một người. Trưởng Thanh kỳ thật đã sớm thấy được hắn, cũng thật bất ngờ. Thanh Hư Thiên, Thần Kiếm Sơn Trang, Sở Kiếm Cung. Sở Kiếm Cung mặc không biết thế lực nào tiên bảo, nhìn đãi ngộ không sai. Tại ngay sau đó tiên giới, Thuần Thủy Kiếm Tu cũng là đối kháng vô tự chí thắng pháp bảo. Liên Hoa Thanh Phù Đạo Châu Lý Phù Sinh, Đường Thanh Nhi, Lục Tây Phong truyền thừa một dạng. Cho dù Sở Kiếm Cung địa vị không thấp, nhưng hắn nhìn xem Trưởng Thanh lúc, nhìn xem Trưởng Thanh bên người từng đạo thân hành khi lúc, cũng là cảm giác được xa không thể chạm tiên giới vẫn tốt chứ. Tốt. Ta truyền cho ngươi Thiên Phi Kiếm Tu luyện thế nào? Đã hoàn toàn nắm giữ. Trưởng Thanh cùng Sở Kiếm Cung tán gẫu, liền tựa như lão hữu ôn chuyện, cũng cho tới cắt thanh sơn, cắt dao Chu Lanh Ngừng, còn có cái kia Liễu Diễu chim sẻ Thái Vân. Sở kiếm cuồng không khỏi tổn tức chúng ta sẽ không một mực rất thuận lợi, chúng ta đi nhanh hơn bọn họ chút, cũng hầu như lại bởi vì một chút không biết khó khăn dừng bước lại, bọn hắn sẽ đuổi tới. Trương Thanh nhìn ra Sở kiếm cuồng tưởng niệm, án uỷ. Rất nhanh, Trương Thanh lấy ra Thiên Thần Đại kiếm. Sở kiếm cuồng lập tức cả kinh đứng lên không nên cảm thấy thần binh rất trân quý, thần thụ dưới bên trong khắp nơi đều có. Trương Thanh thuận miệng nói ra, chưa nói là, những cái kia thần binh hiện tại cũng đều là từng người từng người tham ăn người. Sở kiếm cuồng tư không chút nào dám khinh thị, mặc kệ từ đâu trùng góc độ đến xem. Hôm nay thần đại kiếm đều thắng qua cực phẩm tiên bảo. Người chuyên tu kiếm đạo, nghĩ đến tiên giới thế lực cũng sẽ cường điệu đối với ngươi, nhưng bọn hắn hẳn là sẽ không cho ngươi làm người hài lòng thần kiếm. Ngươi có thể không chế nó, ta tin tưởng ngươi. Kỳ thật, ta cho các ngươi những này thần binh, còn có một cái cân nhắc khác. Trương Thanh đối với sợ kiếm cũng nói, trong đại điện mặt khác tiên tiên cũng đều tử tế nghe lấy vô tự bí bảo, cuối cùng cũng có một ngày sẽ phát triển thành thần binh dáng vẻ, có thể thông qua săn giết tham ăn người đến tăng cường thần binh lực lượng. Đây là một cái chậm rãi quá trình, muốn ra tốc rất dễ dàng, bước đầu tiên chính là trước muốn để tất cả mọi người biết thần binh tương dạng. Các ngươi làm khống chế thần binh nhóm người thứ nhất, Dương Danh, nhấc lên biến đổi cũng phụ cấp thần binh, liền dựa vào các ngươi. Nếu là thanh danh đầy đủ hiển hách, cái này cũng sẽ là tiên giới đối mặt ma giới, yêu giới, minh giới lực lượng sẽ để cho tiên giới tại đại đạo chiến trường có càng nhiều quyền nói chuyện. Trưởng Thanh nói, trừ không bỏ mấy người cũng thần sắc nghiêm túc đứng lên, bọn hắn cảm nhận được Trưởng Thanh nói trách nhiệm. Ngoài đại điện, một chút còn không có tán đi mấy tên tiên vương lẫn nhau, bọn hắn không nghi tới, Trưởng Thanh đơn giản đưa ra thần binh, lại còn có sâu như vậy hàm nghĩa. Giang Thanh Nguyệt cũng không hề rời đi đại điện. Nàng nhìn xem Trưởng Thanh ánh mắt từ trong ngoài ý muốn chuyển biến làm ý cười đại đạo chiến trường, hay là tiên đế thiên phong liên cấu kết tầng giới, bây giờ tấn thăng chuẩn thánh, vẫn như cũ như vậy. Giang Thanh Nguyệt không nghĩ tới Trưởng Thanh vậy mà có thể từ trong dấu vết nhìn thấy xa như vậy, nhìn thấy tiên giới địa vị tình cảnh đương nhiên, các ngươi càng nổi danh, ta tiến về tam giới quá trình liền càng bằng phẳng, dù sao cái này thần binh là ta mang ra. Trưởng Thanh vừa cười vừa nói, lại thêm trên người của ta không mang theo thần binh, bọn hắn càng sẽ không đem chuyện làm tuyệt. Giang Thanh Nguyệt lập tức kinh ngạc, chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Trưởng Thanh nhìn khắp bốn phía, cùng một đám tiên tiên tay chân bọn họ nói chuyện phiếm. Đường Đường Nguyệt Thần Điện, lúc này tựa như một chỗ quán rượu đại đường một dạng nguyến linh đâu. Trương Thanh dự định đi trước ma giới, Lịch Thiên Phàm ho nhẹ một tiếng vết. Trương Thanh tiếp tục hỏi, quy cơ đất ẩn đâu? Không có vết. Lịch Thiên Phàm hỏi, ngươi liền không cảm thấy nơi này còn thiếu cá nhân a? Trương Thanh nháy nháy mắt, Lục Tây Phong. Trương Thanh cùng Lịch Thiên Phàm liếc nhau, Lịch Thiên Phàm trong ánh mắt chỉ có bất đắc dĩ. Nguyệt Thần Điện sau, Trương Thanh tại thích thương trợ giúp bên dưới tiến về thành phủ Đạo Châu, lúc trước coi như là cáo biệt trước gặp nhau, lần này chỉ có Trương Thanh Uôn Hinh một mình tiến về Thiên Trọc Ma giáo bức tranh không cách nào dung nhập những cái kia thần binh hứa ôn Hinh, có chút ấy nãy, nếu như không phải quy khứ đất sau những cái kia thần binh tất nhiên sẽ rơi vào trong tay địch nhân, nàng cảm thấy Trưởng Thành sẽ không đem thần binh tặng như thế triệt để không cách. Nào dung nhập thần binh ngược lại tốt hơn, đây càng là đã chứng minh thần binh cường đại. Trưởng Thành đầy không thèm để ý, nói những cái kia thần binh ta không thích, ta vẫn là thích ta Tinh Không kiếm. Trưởng Thành cười, đạo niệm cấu kết Tinh Không kiếm tạo hóa Trường Sinh kiếm. Sơn Thủy trong tiên bảo, bầu trời cũng sáng lên từng đạo tinh quang, nhìn càng thêm mỹ lệ. Mặc kệ là Tinh Không kiếm hay là Sơn Thủy tiên bảo, đều là hoàn toàn thuộc về Trường Thanh, có thể dung nhập bức tranh đồng thời, còn có thể để tinh không kiếm sát na vĩnh hằng gặp nạn tự hành vận chuyển trở thành thượng chú bị động. Thiên tộc ma giáo, Trường Thanh đứng ở trước sơn môn Thỉnh Ma giáo đệ tử thông báo. Rất nhanh, Trường Thanh liền bị mời đến một chỗ sườn đồi chỗ. Hướng phía trước là sâu không thấy đáy vực sâu, có vô cùng vô tận chọc khí bức lên, chợt nhìn, còn tưởng rằng là vô tự pháp tắc. Hai vệt thần quang từ dưới vực sâu kích xạ mà đến, Trường Thanh gặp được Lục Tây Phong, cũng nhìn được thân mang ma khải nguyệt linh. Trường Thanh trong lòng cảm khái, Đường Thanh nhi năm đó cũng tới quan chiến, có thể nhịn được không gột giữa chọc khí này vực sâu, thật là không dễ dàng. Ma khai hóa thành một đạ ma quang, từ Nguyễn Linh trên thân thoát ly, huyền hóa thành hình người bộ dáng, biểu lộ tràn đầy kinh ngạc. Lục Tây Phong thần sắc có chút thất vọng mệt mỏi, hắn biết, hắn về sau khả năng sẽ không còn được gặp lại Nguyễn Linh. Trương Thanh đối với Nguyễn Linh, ma khai nói ra, các ngươi chờ ta ở đây. Trương Thanh hướng Lục Tây Phong phất đầu, đi thôi, tâm sự. Lục Tây Phong gật đầu, ở phía trước dẫn đường, ở trên trời chọc ma giáo hậu sơn trên đường nhỏ từ từ đi tới. Trương Thanh gãi đầu một cái, hắn cảm giác có mấy chục đạo ánh mắt, một mực giống nhìn khỉ một dạng nhìn mình chằm chằm đó chính là Trương Thanh sao? Quả nhiên, đương đại hạng nhất bất hư truyền. Ngươi nhìn ra cái gì liền danh bất hư truyền. Ngươi quản ta nhìn ra cái gì? Nương theo lấy như có như không, tựa như cực xa lại rất gần tai âm, Trương Thanh biết, đó là tiên tộc ma giáo cường giả trong bóng tối nói chuyện với nhau. Lục Tây Phong đi thật lâu, một mực trầm mặc túi đầu, hắn rốt cục cũng ngừng lại, không quay đầu lại, mà là thấp giọng nói, có thể hay không? Không giết Mị Linh. Không có khả năng. Trương Thanh gọn gàng dứt khoát. Lục Tây Phong không có trả lời, suy nghĩ có chút phiêu hốt, hắn sau một hồi lâu mới trở về cai a. Trương Thanh hỏi, khi nào thì bắt đầu? Từ lần thứ nhất sau khi giao thủ. Lục Tây Phong nói xong, vội vàng rối rối giải thích, "Không phải, không phải ngươi cho rằng như thế, ta không biết ngươi nói chính là có ý tứ gì." Trưởng Thanh vụ Vũ vỗ lục tây phong bà vai, "Nói khi đó Lịch Tiên Phàm cùng với ngươi, hắn hẳn là khuyên bảo qua ngươi." Lục Tây Phong gật đầu nói, "Ta biết Nguyễn Linh là ma tộc ma nữ, là thuần túy giết chóc khối lỗi, thế nhưng lại nhưng mà cái gì?" Trưởng Thanh Truy vấn thế, "Nhưng là ta từ nàng trong giao chiến, cảm giác được nội tâm của nàng. Nàng tuy thật rất bất lực, rất bi thương, rất yếu đuối." Lục Tây Phong không có phát giác được Trưởng Thanh dị dạng thần sắc, nói tiếp, "Nàng hết thảy, cũng chỉ là biểu tượng, kỳ thật nàng nội tâm còn có một người, người kia mới thật sự là nàng." Trường Thanh chau mày, làm sao ngươi biết? Lục Tây Phong giải thích nói, ta không phải tại trống rỗng tưởng tượng, bởi vì tiên trọc ma giáo bí pháp có thể nhiễu loạn hết thảy, ta tại cùng Nguyễn Linh giao chiến lúc, luôn cảm giác Nguyễn Linh trên thân có. Lục Tây Phong không biết nên hình dung như thế nào, có hai thế giới, nàng nội tâm thế giới, ta không cách nào dùng bí pháp nhiễu loạn. Trường Thanh thần sắc khẽ giật mình, nhìn xem Lục Tây Phong ánh mắt tràn đầy quỷ dị. Trường Thanh mở miệng nói, tiên đế cũng không biết trùng đồng người năng lực, lại bị ngươi tiên trọc ma giáo bí pháp cho cảm giác được, ta cũng không biết ta cảm giác đúng hay không. Lục Tây Phong không xác định nói hẳn là đúng. Trường Thanh vỗ cảm Suy tư nói, nói như vậy, nàng càng phải chết. Bởi vì bình thường thủ đoạn, căn bản là giết không chết nàng, dao động không được nàng căn cơ. Lục Tây Phong há miệng muốn nói, muốn nói lại thôi. Trương Thanh con mắt liếc nhìn Lục Tây Phong, nói có hứng thú hay không cùng ta đi một chuyến ma giới. Cái này Lục Tây Phong tâm tư càng thêm lộ rõ. Trương Thanh vừa cười vừa nói, kỳ thật, ta muốn giết về muốn giết, có thể mấu chốt là ta mới tứ cảnh Thư Tiên, ta cũng giết không được nàng. Huống chi, nàng còn có ma khai tương trợ. Ngươi đã có tâm ý của mình, làm bằng hữu, ta tôn trọng ngươi. Tôn trọng Lục Tây Phong ánh mắt dần dần kiên định. Trường Thanh nhắc nhở nói: "Bất quá ta trước phải nhắc nhở ngươi, cái này rất nguy hiểm." "Ta không sợ ma giới nguy hiểm." "Không." Trường Thanh lắc đầu nói: "Ta nói nguy hiểm, không phải ngươi có nguy hiểm không, mà là nguyên linh trên thân nếu là phát sinh chút biến hóa không rõ, nàng mang đến nguy hiểm." Nói, Trường Thanh tiếp lấy nhắc nhở: "Cái này nguy hiểm, nguy hiểm cho tiên giới thậm chí càng rộng." Lục Tây Phong giật mình, hắn nắm chặt nắm đấm, không dám cùng Trường Thanh đối mặt, kiên trì nói ra: "Ta là ma giáo." Không trả lời thẳng, nhưng ý tứ phi thường minh xác. Ngay sau đó, Lục Tây Phong tiếp tục nói: Nếu quả thật có loại biến hóa kia, ngươi sẽ giải quyết, đúng không?" Đối với, Trương Thanh khẳng định nói. Lục Tây Phong trong lòng bùng lặng, đội vàng nói, "Nếu quả thật xuất hiện loại nguy hiểm kia tình huống, ta cũng sẽ ra tay giữ nàng." Lục Tây Phong khúc mắt mở ra, không còn lư u buồn. Trương Thanh lộ ra mỉm cười, "Như vậy, cho nàng một cơ hội." Lục Tây Phong trọng trọng gật đầu. Thiên tộc ma giáo, âm thầm đã sôi trào. Bọn hắn thiếu giáo chủ muốn cùng Trương Thanh tiến về ma giới, cái này còn phải. Nhưng rất nhanh, một đạo tràn ngập uy nghiêm thần niệm truyền lại đến bọn hắn trong thai có thể. Ngay sau đó, lại là từng đạo cường tuyệt thần niệm đến từ Thiên Chọc Ma giáo Bế Quan Cường giả, bọn hắn lấy thần niệm trao đổi lục tây phong bởi vì trưởng thành mà kiên định đại đạo, kiếm tìm bản thân, trưởng thành tại ta Thiên Chọc Ma giáo có ân, còn giúp chúng ta dẫn tiến một vị lịch tiền phàm, càng là trợ nã Thiên Chọc Ma giáo đặt vững hậu thế cơ sở. Không hổ là đương đại tứ nhất, như vậy phong độ phế lực, lục tây phong đi theo trưởng thành bên người, trưởng thành chắc chắn toàn lực cùng nhau bảo đảm. Chúng ta có hay không ma giới quan hệ, âm thầm tương trợ? Dống như không có. Truyền lệnh, tiên rồi dám đối với trưởng thành bất lợi người, đều là Thiên Chọc Ma giáo chi địch. Những cái kia tam giới đạo trúc tâm tư làm loạn thế lực, ta thiên trọc ma giáo cũng nên để bọn hắn biết biết, tiên linh dối không phải chỉ có tiên tông